lẩm bẩm than thở, nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết La sát lực lượng, liền này Liêu Chi phản đều cũng khó dây dưa như vậy, cũng không biết Tư Đồ Mộ Ảnh lại là thế nào một cái ma đầu. Hắn xoay người nói với Trần Tư Cẩn, "Tiểu muội, ngươi mang chung Ly diễm đi hải sơn phái, ta không theo ngươi cùng đi." Trần Tư Cận sử sờ, "A, Sư ca, này ngươi đi đâu vậy?" Tào Thiên Khải khẽ mỉm cười, "Tự nhiên tiếp theo đi tìm Tư Đồ Mộ Ảnh, chúng ta nơi này đi ra không chính là vì tìm kiếm Tư Đồ Mộ Ảnh à." Trần Tư Cận nghi ngờ nhìn hắn, "Chỉ một mình ngươi? Ngươi được không?" Tư Đồ Mộ Ảnh nhưng là cùng kiếm nhất đặt ngang hàng giới tu hành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ thanh niên. Tào Thiên Khải nói rằng, ta chính là tìm hắn luận bàn một thoáng, không đánh lại được ta còn không sẽ chạy hả? Trần Tư cẩn biểu môi lường một cái. chương 339, báo thủ hà tất phân chính ác, thượng. Phi ảnh ma tung trường 339, báo thủ hà tất phân chính ác, thượng. Tiểu thuyết, phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hài gian đổi mới, 21 năm3 21512312750 chuyển mã nguyên trang web kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. Chủ nhân, nữ nhân này giết nàng đi. Tiêu Lạc chủy thủ trong tay chống đỡ ở trung tình trên cổ, trung tình lúc này là bị thương nặng, không có nửa điểm sức phản kháng, nàng thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện đều không có, nằm ở nước bùn chung khí tức bại bại, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Liêu Chi phản nhìn một chút thê thảm chật vật chu tình, do dự một chút, nhưng lắc lắc đầu, nàng hai lần bị ta trọng thương, phi vân quyết sát kính đã ăn mòn nàng ba cung vết mạch, sau đó chỉ có thể là một kẻ tàn phế, nếu trước ta nói thả nàng một mạng, liền không cần lo nàng. Nếu như lúc trước Liêu Chi phản sắt thực không ngại tiêu Lạc tuật lợi giết nàng, nhưng trải qua một trận đại chiến sau, Liêu Chi phản nhưng lại thay đổi chủ ý. Ngụy Tiên, ngươi cảm thấy thế nào?" Tư Đồ Nguyệt Tiên gật gật đầu, "Ta liền cố hết sức nghe ngươi một lần, ta mệt mỏi quá, muốn tìm một chỗ nghỉ một chút." Nàng đem toàn thân trọng lượng đều đặt ở liêu chi phản trên người, thân thể dựa vào trong lòng ngực của hắn, dập khuôn từng bước đi rất chậm, Hạc Bạch Linh cùng Tiêu Lạc ở phía sau trầm mặc không nói, bước chân cũng có chút tán loạn. "Ngụy Tiên, với dáng dấp này chúng ta sẽ đi rất từ từ đã." Tư Đồ Nguyệt Tiên miết miệng lắc đầu một cái, "Ta thương lợi hại, hiện tại không khí lực ngự kiếm hành, Linh cũng bị thương, tìm một chỗ yên trước tiên dưỡng dương thương. Vậy ta có ngươi đi." Tư Đồ lại lắc đầu, "Không muốn." Như thế dựa vào thoải mái, Liêu Chi Phản không tiếng động mà thở dài. Ba người ở trong núi đi rồi hơn nửa ngày, sắc trời tối lại, rời đi bị bọn họ chân nguyên pháp quyết hủy diệt tung lúng sau, trước mắt lại là một mảnh rừng cây rậm rạp, lang ra phong vị trí tây cực châu đối lập phía nam, bởi vậy cây cỏ so với La Sát phong chu vì xanh um nhiều lắm, trong rừng quả sơ cũng phi thường phong phú. "Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, ta đói rồi." Tư Đồng Nguyệt Tiền nói rằng. "Các người ở chỗ này chờ một thoáng, ta tìm xem Chu Vi có hay không sơn động cùng suối nước." Tư đầu, đầu Liêu rừng rậm mắt đã không thấy hơi bóng người. Hạ Bạch Linh đỡ Tư Đồ Nguyệt Tiễn ngồi ở một gốc cây ngã xuống trên cây khô, nàng ăn mặc Tư Đồ Nguyệt Tiễn ngoài bảo, hoàng hôn thời khắc trong rừng gió đêm có chút lạnh, nàng thu lại quần áo, run cầm cập lên. "Thương thế của ngươi thế nào?" Tư Đồ Nguyệt Tiễn hỏi. Bạch Linh hé miệng lắc đầu một cái, "Tiểu thư, ta không có chuyện gì." Tư Đồ Nguyệt Tiễn cau mày nói, "Bạch Linh, ta biết ngươi sợ ta lo lắng, nhưng ở trước mặt ta liền không muốn nhẫn nhịn thương thế, Phản Âm Tông công pháp xác thực khó đối phó, muốn không ngươi linh hạc để âm chế giao ngọc nữ quân chúng ta e sợ cũng sẽ không hoàn toàn thắng lợi." Nàng nhét miệng, phản âm tông ta sớm muộn muốn tìm những kia cả ngày thổi tiêu đánh đàn nữ nhân tính sổ, chính là đáng tiếc, tuy rằng chúng ta thắng, nhưng cũng để cổ xương lấm cổ lam nguyệt tỷ bội đào tẩu, còn có bị ta đánh bay không biết là tới chỗ nào tông mạnh cùng vũ hiên thành, bọn họ tuy rằng bị thương nhưng không hẳn có thể chết. Hạc Bạch Linh nói rằng, ta cảm thấy như vậy cũng được, nếu như chúng ta đem bọn họ đều giết, những môn phái này môn chủ tất nhiên sẽ không giảng hòa, đến thời điểm bọn họ đồng bọn tới tìm chúng ta phiên phước, chúng ta thế nào chống đối. Tư đầu Tư đồ mộ ảnh rất sạch, Tư đồ Vũ Uy lão nương gia tộc, hắn là chạy tu luyện La sát lực lượng đi, vì lẽ đó ta nghĩ Long Hồi sơn Triệu thị chính là vừa mới bắt đầu, đón lấy không biết còn có bao nhiêu xui xẻo môn phái phải gặp ứng, chuyện này với chúng ta đúng là một tin tức tốt, hiện tại thành thương đế cùng chính đạo tầm mắt đều đặt ở Tư đồ mộ ảnh trên người, tự nhiên cũng không sẽ dốc toàn lực tới tìm chúng ta soi quậy. Cơ sở ngầm chúng ta vẫn là trước tiên trả cái chỗ an toàn chữa khỏi vết thương sau đó, giết Lang gia phong liên hoa quân, sau đó tiêu diệt Lang gia phòng, đến thời điểm lại tính toán. Quá đại khái một canh giờ. Liêu Chi phản dùng quần áo đầu một đống trái cây trở về, đi về phía nam đi khoảng 5 dặm là một cái khe núi, có một dòng suối nhỏ, bên cạnh thì có một hang núi. Tư đầu Nguyệt Tiền ăn trái cây gật đầu nói, "Cùng ta đi qua đi, vốn là không mệt, nhưng ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đột nhiên toàn thân đều mệt mỏi, ai nha, nói chuyện làm sao liền ngực cũng đau buồn." Liêu Chi phản nói rằng, "Người đó là trái cây quá ngại ngẹn ở." Hắn quay lưng Tư Đồ Nguyệt Tiền ngồi xuống ở, Tư Đồ Nguyệt Tiền cười híp mắt ôm cổ của hắn bị hắn bế lên. Bốn người đi về phía nam đi rồi khoảng chừng 5, 6 dặm. Quả nhiên có một cái nhỏ hẹp khe núi, một cái trong suốt dòng suối nhỏ quá vách núi trong lúc đó hẻm núi, trên vách núi có không ít dòng nước ngàn vạn năm rọi rữa đi ra hàng, hoàn cảnh thanh đú chính thích hợp tĩnh tu. Liêu Chi phản tiến vào rời đi suối nước người gần nhất sơn động, sơn động rất sâu, ú ám tối tăm, Liêu Chi phản giấy lên một đống lửa diễm, bốn người ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm, Tư Đỗ Nguyệt tiễn gặm hai cái thanh bên trong mang hồng trái cây, chỉnh tề hàm răng trắng loăn nhai phần thịt quả phát sinh két két cầm trong tay ăn một nửa quả ném đi ra ngoài, bộ một tiếng vừa vặn ở Liêu Chi phản trên ngôi, Liêu chi. Phản ta muốn ăn thịt, ăn trái cây kia ngươi muốn chua chết ta à?" Liêu Chi Phản tiếp được nửa cái quả chám nhét vào trong miệng một cái liền ngai, "Ta đi ra ngoài đánh chỉ con ngồi, các ngươi ở chỗ này chờ ta." Nói xong hắn lại đi ra ngoài. Sơn động vị trí khe núi bên trong lang già phong cũng không phải rất xa, chỉ có khoảng cách mấy trăm nhẩm, ban ngày tấm kia đại chiến hầu như đem chu vi trong ngọn núi chim chí giá lộc đều nên chạy, đặc biệt là Liêu Chi Phản phi vân quyết cùng La sát phần mạch kinh, sát khí quá nặng, dã thú nhận biết nhạy cảm đã sớm chạy sạch. Liêu Chi phản vòng quanh sơn động quay một vòng cũng không nhìn thấy nửa con có thể ăn con mồi, may mà ở một vách núi hạ thác nước trong đầm sâu bắt được một cái bát tô tô mang xà, gánh thanh lần mãng xà trở lại sơn động, nhìn thấy Tư Đỗ Nguyệt Tiễn để trần trên người, Hạc Bạch Linh đang dùng khăn tay giúp nàng sát phía sau lưng, ánh lựa chiếu vào nàng hoàn toàn trắng muốt trên thân thể, phản chiếu ra một đạo tán loạn thân ảnh. Liêu Chi phản nhíu nh mày, Nguyệt Tiễn, đừng lương. Tư Đỗ Nguyệt Tiễn thử nha nói rằng, trước tranh đấu thời điểm không phát ra, hiện tại mới cảm thấy vai từng trận nói, hóa ra là bị cổ lang này tiểu tiện nhân một chiêu kia bốn. Liêu Chi phản hướng tới trên lưng nàng liếc mắt nhìn, quả nhiên một đạo dài hơn một tấc vết kiếm, bất quá máu đã ngừng lại. Cửu Liên Hòa thượng đánh người này một trưởng thương thế thế nào rồi? Tư Đồ Nguyệt Tiên lắc đầu nói, thương tổn được không có chuyện gì, ăn người đan dược hơn nữa ta tu làm căn cơ hùng hậu, hắn này một trường không có thương tổn được căn bản, ta vận công chữa thương, tính dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Nàng đưa ra hai tay, Bạch Linh giúp nàng mặc quần áo vào, Tư Đồ Nguyệt Tiên nói rằng, huống chúng ta không có quá nhiều thời gian trì hoãn, chúng ta trung tâm lại phế bỏ trung đình, nói không chắc Liên Hoa quân dưới cơn nóng giận sẽ tới tìm chúng ta, nếu như một mình hắn tới tìm chúng ta trả thù. Vậy chúng ta vừa vặn trực tiếp làm thịt hắn, lại giết tới lang ra phong đồ hắn cả nhà, tốt báo thủ cho ngươi, nếu như hắn làm con rùa đen rút đầu không chịu đi ra, vậy chúng ta liền đánh tới. Môn đi. Liêu Chi Phản gật gù, túi đầu mở hội cắt chém thịt rắn đặt ở hỏa thượng quay nướng, Tư Đồ Nguyệt Tiễn nhắm mắt lại ngồi đối diện hắn, nhìn nhảy lên ánh lửa trong lúc vô tình mí mắt trầm trọng, chậm rãi ngủ thiết đi. Ngay khi Liêu Chi Phản mấy người ở trong sơn động dưỡng thương mấy ngày nay, giới tu hành một trận ám chính đang cuộn trào mấy liệt, mà ám lưu trung tâm là một cái tên, Tư Đồ Mộ Ảnh. Liên tiếp không ngừng có người tu hành ở rời đi môn phái sau bị người giết chết, không chỉ tử trạng tàn nhẫn, càng là liền hồn phách đều bị người hút đi, hơn nữa thường thường có đi ra ngoài điều tra tu sĩ cũng lại chưa có trở về. Những tu sĩ kia đều là chết vào một loại âm sát tàn nhẫn sức mạnh, hơn nữa hầu như toàn bộ tan xương nát thịt, thật giống bị người dùng tay nắm nát tan đập đánh, có người nhìn thấy một cái chết thảm tu sĩ toàn thân đều bị đập thành bánh thịt, trên nham thạch cứng rắn có một cái bàn tay khổng lồ ớn ao ham xuống. Rất nhiều môn phái hoặc là tu hành gia tộc đã dần dần cảm thấy một sự ngưng trọng ma áp bức không rõ chính đang áp sát, những môn phái này cùng tu hành gia tộc đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ hầu như đều là thành thương đế phụ thuộc môn phái hoặc là tu hành gia tộc. Biết đến càng nhiều hơn một chút người cũng đồng thời phát ra, những người này năm đó đều tham dự quá một lần đồ diệt tư đồ thị ở ngoài thích gia tộc một lần chiến dịch, hơn nữa ở giới tu hành lưu truyền sôi sùng sục có quan hệ là sát phong ma đầu tư đồ mộ ảnh tàn sát chính phái tu sĩ đồn đại, những môn phái này cùng tu hành gia tộc đều rõ ràng trong lòng, đây là tư đồ mộ ảnh muốn tới báo thủ. Thành thương đế làm vì thiên hạ giới tu hành thế lực lớn số một, thủ hạ phụ thuộc tông môn cùng gia tộc thực tại khâu ít, hơn nữa những người tu hành này thế lực cũng tham dự quá nhiều vô cùng thành thương đế thả ra nhiệm vụ Tỷ Như truy sát một cái nào đó thành Thương Đế đối địch tu sĩ, cướp giật cái gì hiếm thế pháp bảo đan dược từ từ, thậm chí có tư đồ thị ngoại thích tiếp theo thành Thương Đế tên gọi làm sàng làm bậy, cũng thường thường cùng thành Thương Đế phụ thuộc người tu hành câu kết. Năm đó tư đồ anh Lan tự mình hạ lệnh, để lúc đó trường giới viện đại chủ quán Chu Thoan cùng Triệu Vô Phá dẫn người đi đổ diện tư đồ thị một cái ngoại thích, nhưng là có không ít người tu hành thế lực tham dự lần kia tiêu diệt, liền ngay cả một ít bình thường tân bạn không bằng thành Thương Đế pháp nhãn môn phái nhỏ gia tộc nhỏ đều phái ra một cái con em nòng cốt tham dự vào, bởi vì tư đồ thị hạ lệnh đổ diệt ngoại thích chuyện như vậy thực sự quá mức hiếm thấy, một khi tham dự trong đó cũng Chẳng khác nào cùng Tư Đồ thị Hạch Tâm tu sĩ liên lụy một mối liên hệ. Tư Đồ Anh Lan hạ lệnh đổ diệt Tư Đồ Mộ Ảnh, mâu thân bộ tộc nguyên nhân vô cùng đơn giản sáng tỏ, mẫu thân của Tư Đồ Mộ Ảnh gả cho Tư Đồ Anh Lan anh họ Tư Đồ Tranh, đồng thời Tư Đồ Tranh em gái ruột cũng gà cho Tư Đồ Mộ anh cậu, đây đối với ngoại thích mà nói là rất lớn ân sủng, bởi vì có thể cưới đến Tư Đồ thị con gái không thể nghi ngờ là đáng giá tự hào. Nhưng khiến người ta không nghĩ tới chính là cái kia gả cho Tư ảnh cậu Tư Đồ thị con gái hôn xong cùng trưởng phu như keo như sơn, lại đem Tư Đồ thị Hạch Tâm pháp quyết chí quyết lén truyền mình trưởng phu, chuyện này truyền ra ngoài bị Tư Đồ Anh Lan biết được sau tức giận. Bởi vì tư đồ thị gia huấn điều thứ nhất cũng là quan trọng nhất một cái chính là chí tôn quyết không được chuyển ra ngoài, một khi chuyển ra ngoài liền muốn đem biết được người hết mức chú diệt. Bởi vậy tư đồ Anh Lan không chỉ giết tư đồ mộ ảnh vô tội mẫu thân, càng la phái người trực tiếp độ diệt mẫu thân hắn bộ tộc. Năm đó tư đồ mộ ảnh chỉ có 9 tuổi, vốn là hắn coi như không bị xử tử cũng vô cùng có khả năng bị giam lỏng ở thành Thương Đế cho đến chết, nhưng thần nguyên tử cùng cổ đạo thành đám người thấy hắn đáng thương liền giúp hắn chạy ra thành Thương Đế. Tư đồ ảnh chạy ra thành Thương Đế sau liền nương vào La phòng, thành La lão đại Bây giờ hai mười mấy năm qua đi, Năm đó tham dự quá tàn sát tư đồ mộ ảnh mâu thân bộ tộc những người tu hành đại thể đều quên sự kiện kia, mãi đến tận gần nhất, tư đồ mộ ảnh khoé lên một trận gió tanh mưa máu rốt cục tỉnh lại những người này phủ đầy bùi ký ức. Khi bọn họ biết được cái kia đáng thương nữ nhân con trai độc nhất đã mang theo một thân hung hãn dữ tận tà ác sức mạnh hướng về bọn họ đòi nợ thì, những người này không khỏi đều có chút trong lòng chột dạ. Bởi vậy những người này ngoại trừ đem ra ngoài gia tộc con cháu tu sĩ tất cả đều triệu bẩm gia chủ ở ngoài, lẫn nhau trong lúc đó cũng đều kết thành minh ước cộng đồng ứng đối tư đồ ảnh, cùng lúc đó bọn họ cũng hướng về thành thương đế phát sinh cầu cứu tín hiệu. Trung Châu phần viêm cốc lý ra chính là tư đồ thị ngoại thích chi nhánh một trong, làm đời gia chủ Lý bất tốn cưới tư đồ anh lan một cái phương xa em họ, những năm gần đây gia tộc địa vị không ngừng kéo lên, cũng có vài cái tư chất tốt con em trẻ tuổi tiến vào thành Thương Đế vì là tư đồ thị hiệu lực, có người nói bọn họ ở thành Thương Đế còn có chút danh tiếng. Lý bất tốn vốn là cảm giác mình cả đời này to lớn nhất thành tiểu chính là cưới đến tư đồ thị con gái, hơn nữa bây giờ con cháu cả sảnh đường, gia tộc càng là phát triển không ngừng, hắn muốn là sống vô cùng thí. Mãi đến tận tư đồ mộ ảnh sau khi xuống núi, toàn bộ phần viêm cốc tràn ngập thượng tầng ngưng trọng bóng tối. Chương 340 Báo thủ hà tất phân thiệt ác, hạ. Phi ảnh ma tung chương 340, báo thủ hà tất phân thiệt ác, hạ. Tiểu thuyết phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hài gian đổi mới, 21 năm 123121212750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Lý thị bộ tộc tộc trưởng Lý Bất Tốn chắp tay sau lưng đứng ở chính mình nguy nga đổ sộ cung điện tầng cao nhất, nhìn thuộc về Lý thị phổn hoa thành trì, trong mắt hiện lên hồi ức vẻ, năm đó hắn vừa tiếp nhận tộc trưởng thị Lý Thị còn chính là thành thương đế một cái có cũng được mà không có cũng được phụ thuộc đấu quyền, phụ thân hắn ở giường bệnh bên trên nắm Lý Bất Tốn tay, chỉ nói ra một câu, để Lý Thị thịnh vượng. Lý Bất Tốn ở phụ thân giường bệnh trước bay về liệt tổ liệt tông sinh thể, nhất định phải làm cho Lý gia trở thành phần viêm cốc cường thịnh nhất tu hành thế lực, ở này sau mười mấy năm bên trong, Lý Bất Tốn nhiều lần vì là tư đồ thị lập xuống chắc việc công văn, đặc biệt là ở tiêu diệt ngoại thích hoa lời nói thành Ngô thị bộ tộc trong chiến dịch, là hắn trọng thương Ngô thị tộc trưởng Ngô Cản, đồng thời đem tư thị cái kia bộ gia tộc tiểu thư mang về thành thương đế. 2 năm trước Lý Bất Tốn con gái nhỏ Lý Mai Hân từ thành Thương Đế trở lại phần viêm cốc thăm người thân, nghe con gái nhỏ nói cái kia tư đồ thị tiểu thư đến nay còn bị gia chủ anh Lan giam cầm ở thành Thương Đế lòng đất hắc lao bên trong. Phồn Hoa luôn có tật thì, làm ra ngoài trong tộc con cháu đem Long Hồi Sơn Triệu thị bị diệt tộc tin tức truyền về thì, Lý Bất Tốn trong lòng cũng đã rõ ràng cái gì, có người nói Long Hồi Sơn Triệu thị cả nhà bị diệt, không phân biệt nam, nữ già trẻ, cũng không phân chủ tớ thân cố, thậm chí ngay cả trong nhà nuôi một con chó một con gà đều không lưu lại người sống, toàn bộ Triệu gia thành bị một luồng khủng bố bạo ngược sức mạnh san thành bình địa. Lý Bất Tốn tưởng tượng Long Hồi Sơn thảm trạng, lắc đầu thở dài, nổ quả không nổ tận gốc, tất lưu mối họa, năm đó anh Lan ra chủ không tin đạo lý này, mới để tứ đồ tranh cùng Ngô Thiến Nhi tử chạy ra thành Thương Đế, gây thành hôm nay tai họa, bây giờ nhìn lại, này tư đồ mộ ảnh nhưng là rõ ràng vô cùng, liền một con chuột cũng không lưu lại, lần này Long Hồi Sơn Triệu thị là triệt để đi đời nhà ma năm. Hắn trầm trọng thở dài, chắp tay sau lưng người còn lưng để hắn nhìn lại có chút gian mua, Lý Bất Tốn cũng không phải là xem không ra ngợi, cũng đồng ý tứ đồ mộ ảnh báo thù hợp lý tính, chính là hắn có thể nào nhìn hoa thành quách hóa thành tích. Nhìn mình thân cô con cháu bị ma đầu này tàn sát nuốt chửng hồn phách. Phu thân, ngũ đệ cùng tiểu muội bọn họ trở về. Phía sau một cái thanh âm trầm ổn đánh gãy Lý Bất Tốn tâm tư, lao đầu nhi xoay người lại nhìn lại, là chính mình con lớn nhất Lý Vũ. Lý Bất Tốn gật gật đầu, "Tiểu nha đầu trở về." "Rất tốt, rất tốt." Lý Vũ nhưng biết mình cha già sủng ái nhất tiểu muội Lý Mai Hân, dì vãng tiểu muội cùng ngũ đệ bọn họ từ thành thương đế khi trở về, hắn đều là vui vẻ ra mặt, nhất định sẽ tiểu bảo chứng nên thứ, nhưng mà ngày hôm nay đã thấy phụ thân lão khí hoành thu, như ông cụ non, nghiêm niên một bộ như mặt trời sắp lặn ông lão tứ thái. Hắn nhíu nhíu mày, Trấn An nói rằng: "Phụ thân, ngài không cần sầu lo. Năm đó tàn Dư tiêu diệt ngộ thị tu sĩ không ít, coi như tư đổ mộ ảnh trả thù cũng chưa chắc có thể tìm tới trên đầu chúng ta đến. Húng chi năm đó là anh Lan gia chủ hạ mệnh lệnh bắt buộc, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Ngài hay là muốn chú ý thân thể nha." Lý Bất Tốn cay đắng nợ nụ cười: "Vũ Nhi, ngươi là chỉ biết vậy một trong số đó không biết thứ hai nha. Năm đó thảo phạt Ngô thị, mặc dù là Chu Thoan cùng Triệu Vô Phá xuất lĩnh, nhưng chân chính trùng giết ở hàng đầu ba người nhưng là Long Hội Sơn Triệu Quan Vũ, Thành Thương Đế Cơ vô thượng, còn có một người chính là ngươi cha ta, giết Ngô thị tộc nhân nhiều nhất cũng là ba người chúng ta." Cơ vô thường 10 năm trước sẽ chết ở một lần cùng ta đạo tu sĩ đấu pháp bên trong, hắn vừa không có nhi nữ thân cố, vì lẽ đó chính mình vừa chết ngược lại cũng gọn gàng nhanh chóng, ta nghe nói Long Hồi Sơn Triệu Quang Vũ bị Tư Đồ Mộ ảnh tươi sống tạo thành bánh thịt, hắn cơ thiếp nhi nữ cũng đều bị đoạt đi hồn phách băng thành tám ảnh, ta mạng ra một cái chết không hết tội, chính là vi phụ lo lắng chính là mẹ ngươi cùng các ngươi những người trẻ tuổi này xấu. Lý Vũ giữa hai lông mày qua một vệt bất khóc nạo thân, lão gia ngài cũng không cần quá mức lo lắng, Triệu thị bị diệt thời điểm không có bất kỳ chuẩn bị gì, cho nên mới bị Tư Đồ Mộ ảnh một đêm diệt môn. bây giờ chúng ta nếu biết chuyện này, lại đã sớm chuẩn bị co như tư độ mộ ảnh tới tìm chúng ta phiền phức, cũng chưa chắc là đối thủ của chúng ta, ta đã đem ra ngoài gia tộc con cháu toàn bộ Triệu hồi, hơn nữa cũng không có thiếu cùng chúng ta quan hệ thân mật môn phái phái ra. Cao thủ giúp giúp chúng ta." Hắn cười cợt nói tiếp, huống chi ngũ đệ cùng tiểu muội bọn họ từ Thành Thương Đế mang đến không ít cao thủ, coi như phụ thân không tin được chúng ta, chẳng lẽ còn không tin được Thành Thương Đế tu sĩ sao?" Lý Bất Tốn vừa nghe không khỏi tinh mịn lấy làm kinh hãi, tiểu nha đầu đem Thành Thương Đế người mang về. Lý Vũ cười nói, "Tiểu vẫn đi theo Tam thiếu gia tinh kiến bên người hầu hạ trái phải." Lần này nghe nói gia chủ có thể bị tư đồ mộ ảnh tập kích, vì lẽ đó Tam thiếu gia mới phái ra dưới tay hắn tu sĩ đến giúp chúng ta. Lý Bất Tốn không có vừa nhíu, "Ồ, còn có chuyện như thế?" Hắn chắp tay sau lưng đặng hai bước, cau mày nói, "Ta nghe nói tư đồ thị Tam thiếu gia làm người ngạ ngớn kiêu căng, hắn làm sao sẽ phái người giúp chúng ta?" Lý Vũ nở nụ cười, trong mắt lóe ra một vệ tinh quang, tính kiến thiếu gia mơ ước đời kế tiếp gia chủ vị trí, chính là ở trước mặt hắn còn có hai cái tỉ tỉ, tư đồ thị nhị tiểu thư tư đồ nguyệt tiền theo một cái ta phái tiểu tặc liêu lổng cùng nhau, muốn làm đời kế tiếp gia chủ là không thể. Vì lẽ đó hiện tại Tinh Kiến thiếu gia đi về gia chủ vị trí cản trở chỉ có một cái, vậy thì là Tư Đồ Vũ Thi đại tiểu thư, bởi vậy muốn đoạt được gia chủ ở ngoài, Tam thiếu gia cần muốn chúng ta mấy người này. Ngoại thích xuất lực, bởi vậy mới sẽ phái người giúp chúng ta đối phó Tư Đồ mộ ảnh. Lý Bất Tốn trầm ngâm nói, Vũ Nhi, Tư Đồ thị gia chủ chi tranh, can hệ trọng đại, thôi có sai lầm chính là bỏ mình tộc vong kiếp nạn, chúng ta cũng không thể lỗ mãng đứng thành hàng, vẫn phải cẩn thận lẽ đó. Ta tự nhiên hiểu được, phụ thân yên tâm chính là. Lý Bất Tốn gật gật đầu, Thành Đế tự mình phái người đến phần Viêm Cốc, ta gia tộc này tộc trưởng không đi tự mình lên tiếp, vì tránh vô lễ. Hai cha con đi trở về Tiên thính, liền nhìn thấy một nam một nữ hai người trẻ tuổi phía sau theo bốn tên tu sĩ đang hướng về Lý Bất Tốn đi tới. Lý Bất Tốn thấy hai người trẻ tuổi đúng là mình thích nhất cũng tối có tư chất nhị nữ, không khỏi vui mừng khôn xiết, khẩn bận biểu tiến lên liên tiếp. "Cha, đại ca, chúng ta trở về rồi." Thiếu nữ chạy nhào tới, ôm lấy Lý Bất Tốn cánh tay, Lý Bất Tốn cười không ngậm mồm vào được, đưa tay vỗ về con gái nhỏ tóc, nha đầu, hai năm không gặp ngươi lại cao lớn lên. Bên cạnh Lý Bất Tốn Ngũ Nhi cười nói, "Phụ thân, tiểu muội không chỉ có riêng thân cao, tu vi càng là rất nhiều tiến bộ, liền tam thiếu gia cùng khoe nàng đây." Còn nói tiểu muội chính là thứ hai Tiêu Lạc, tương lai phải đem nàng nạp vào trong phòng làm tư đồ thị thiếu nãi nãi. Lý Mai Hân khuôn mặt đỏ bừng, túi đầu nói, Ngũ Ca bắt nạt người, Tam thiếu ra chỉ nói là tu vi của ta tiến bộ rất nhanh, cùng hắn trước đây thủ hạ Tiêu Lạc gần như. Lý Bất Tốn cười nói, Tiêu Lạc, tên của nàng ta là nghe nói qua, là Tam thiếu ra tay cái kế tiếp đắc lực thuộc hạ, chính là có người nói Tiêu Lạc cùng ca ca của nàng cùng chết ở bên bờ Tử Thủy, nhưng đáng tiếc rồi. Hắn đối với này mấy cái thành thương đế tu sĩ chấp tay nói, mấy vị đại giá quang lâm, Lý Bất Tốn không thể sang nên, xin hãy tha lỗi. Mấy người đều chắp tay nợ nụ cười, "Lý Lao anh hùng không cần đa lễ, chúng ta cũng là phụng ba mệnh lệnh của thiếu gia, tới đây giúp các ngươi." Lý Mai Hân thấy phụ thân trong nụ cười mang theo ẩn ý, nhẹ giọng nói rằng, "Cha, ngươi không cần lo lắng, có ta cùng Ngũ Ca ở, hơn nữa này các vị tiền bối cao thủ, mặc dù này tư độ mộ ảnh như thế nào đi nữa lợi hại cũng chưa chắc là đối thủ của chúng ta, hơn nữa ta nghe Tam thiếu gia nói, Vũ Yên Thanh thiếu gia cùng Tư Độ Vũ Uy thiếu gia cùng chính đạo mấy cái đại phái trưởng môn đệ tử đã hạ sơn thảo phạt ma đầu tư ảnh, nói không chắc vào lúc này hắn đã chết dưới tay Vũ Hiên Thanh." Thành Thương Đế ngoại thích Vũ Hiên thanh đại danh lý bất tốn là nghe nói qua, thấy con gái nói như vậy, trong lòng hắn cũng trấn an rất nhiều, chỉ hy vọng như thế đi. Hắn vô tay một cái, người đến, chuẩn bị tự diệu. Mấy vị đạo hữu đường xa mà đến, tới ta này phần viếc cốc, chúng ta lý gian nên cố gắng chiêu đãi mới là. Này mấy cái tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, cười cười nói, Lý gia chủ không cần đa lễ, chúng ta nếu là thành Thương Đế tu sĩ, đồng đạo có việc, tự nhiên ra tay giúp đỡ. Hùng Chi Tư đồ mộ ảnh tàn sát Long Hồi Sơn Triệu thị, đã làm tức giận anh Lan gia chủ, gia chủ đại nhân đã hạ lệnh nhìn thấy tư đồ mộ ảnh thì lại không tha, Lý Lao anh hùng cũng không cần lo lắng quá mức. Này tư đồ mộ ảnh hành hành long hồi sơn, nếu có thể gây ở phần viêm gốc, lao anh hùng cũng là lập công lớn một cái, nói. Không chắc đem tư đồ thị con gái gả cho Lý thị con em trẻ tuổi cũng có nói. Lý vũ cùng ngũ đệ Lý tức vừa nghe đều là hai mắt tỏa ánh sáng, không khỏi có chút nhiệt huyết nóng lòng muốn đi. Lý bất tốn cười ha ha một tiếng, chỉ hy vọng như thế đi, ha ha ha. Tiến hội từ sau giờ ngọ vẫn ăn được đang lúc hoàng hôn, trong đứa tiệc ca vũ lợ lờ, sơn hào hải vị món ngon, tất cả mọi người ăn say khước, lý bất uống uống rượu uống tới nơi liền cho mọi người nói về năm đó, bọn họ lướt theo Chu Thoan cùng Triệu Vô Phá đi dẹp Tiên Hoa Lời Nói Thành Ngô Thị thì anh hùng sự tích. Nhớ lúc đầu, chúng ta tới Hoa Lời Nói Thành, nhưng kia Ngô Thị tộc nhân còn không biết chủ nhà bọn họ đã phạm vào tội lôi không thể tha, vẫn như cũ vô tri vô giác, còn có hai người trẻ tuổi nhìn thấy thành thương đế đoàn long đại kỳ, còn cho là chúng ta là đi làm khách, muốn mời chúng ta đi ra chủ uống rượu. Ha ha ha. Lý Bất Tốn trên mặt lộ ra một vệ say rượu hưng hổng, trên khuôn mặt già mua giữ tận có rúm, hai mắt bảy đặt tinh quang, ta thấy này hai cái tiểu tử sinh thậm chí đẹp trai, liền trong lòng không thích một kích đâm chết một cái, mẹ của bọn họ liền ở bên cạnh, xem thấy mình hai đứa con trai bị ta giết, trừng hai mắt nói không ra lời, sau đó rát một tiếng liền mất đi. Ta nghĩ thẩm nữ nhân này mắt trợn trắng hôn mê dáng vẻ thực sự làm cho người ta chán ghét. Ly N bù đắp một kích đưa nàng đâm lệnh đầu tim. Thành thương đế tu sĩ áo bào đen quân tử Ngô nham chống đỡ cầm một tay cầm bầu rượu cười nói, Lý Tiền Bối vì sao thấy này hai người thiếu niên khuôn mặt đẹp liền trong lòng không thích. Lý bất tốn lớn tiếng nói, tương đương tuổi già hủ cũng là dài đến anh Tuấn Tiêu Sái nha, nhìn thấy so với ta Tuấn Tú đương nhiên phải giết, ha, ha, ha. Giết đến được. Giết đến được. Lô Nam vô bàn cười to, ta người này dài đến liền không bị người tiếc đãi, vì lẽ đó ta ghét nhất dài đến đẹp đẽ, chúng chi bọn họ cũng họ nô, nếu để cho ta thấy ta trước tiên cắt xuống bọn họ ra mặt, sau đó sẽ đem bọn họ băng thành 8 mảnh muốn. Lý Mai Hân thấy những người này càng nói càng là lỗ mãng, không khỏi nhíu nhíu mày lại, trong lòng rất là bất mãn, liền tìm cái cớ rời đi yến hội phòng khách. Nàng đi tới lầu các tầng cao nhất, giữa lan can nhìn bên ngoài chậm rãi trụ xuống nắng chiều, hỏa hồng nắng chiều đem nửa bên bầu trời đều ánh thành đỏ như màu máu, tịch kể cả nàng cũng bị độ thành đỏ sẫm. Nàng một hơi thật sâu, cảm thấy tinh thần sảng khoái rất nhiều. Lúc này Lý Mai Hân bỗng nhiên ánh mắt nhất động, lông mày không khỏi hơi tốt lên. Chỉ thấy nắng chiều bên dưới trên tường thành, chẳng biết lúc nào đứng một cái bóng người màu đen, trước nàng cũng không có nhìn thấy nơi đó có người, làm sao một cái chớp mắt liền nhiều hơn một người ảnh đứng ở trên thành lầu. Lý Mai Hân nháy mắt mấy cái, nhìn kỹ lại này xác thực là một người, cũng không phải là ảo giác của chính mình. Nắng chiều thê lương mà mở nhạt, từ xa nhìn lại chỉ có thể nhìn rõ người kia toàn thân đều ăn mặc hắc y, mái tóc màu đen tán loạn phá ở đầu vai, mặt mày nhưng là không thấy rõ. Người nào ở nơi đó? Lý Mai Hân soạt rút ra pháp bảo Bích Hà Nhận. Này Bích Hà nhận là Tam thiếu gia này một đêm muốn thân thể nàng sao đưa cho nàng, Lý Mai Hân đưa nó xem là tín vật đi ngước, kỳ thực như Bích Hà nhận pháp bảo như vậy thành thương đế có chính là, tư đồ tinh kiến đưa đi cũng đến không hết. Nếu không nói ta có thể muốn động thủ rồi. Lý Mai Hân thấy bóng người kia không hề trả lời, liền muốn lấy ra pháp bảo tiên hạ thủ vi cường. Có thể nàng vừa rút ra Bích Hà nhận, bỗng nhiên chỉ cảm thấy trước mặt một trận gió lạnh, một cái bóng đen đột ngột đứng ở trước mặt, nàng a một tiếng thét kinh hãi, bị dọa đến lui về phía sau và bước, Bích Hà nhận ngăn ở trước mặt, ngươi là người nào? Chỉ thấy người này ăn mặc một thân màu đen áo choàng, bên hông hắc mang của eo, tóc đen tán loạn. Một tấm trắng xám mà lạnh nghị ngữ mặt, hai mắt âm lánh dường như cựu la sát, khiến người ta nhìn đến sinh ra sợ hãi, toàn thân hắn tỏa ra lạnh léo mà hơi thở ngột ngạt, chỉ muốn tới gần liền có thể cảm thấy từng trận băng hàn. Lý Mai Hân nhận ra này chính là trước đứng ở trên thành lầu người kia, hắn làm sao một cái chớp mắt liền đến tới trước mặt. "Ta hỏi ngươi nói đây, ngươi là ai?" Người kia lúc này dương mắt nhìn Lý Mai Hân một chút, nhếch môi lộ ra một cái cá mập bình thường nụ cười, ánh mắt phảng phất dẫn độc bình thường liệt. Hoa lời nói thành nô chiến chi, tư đồ ảnh. Lý Bất Tốn giảng quá chính mình năm đó anh hùng sự tích sau, lại uống hai bầu rượu, những người khác đều than thở lý lao anh hùng lực lớn, Lý Bất Tốn cười cợt, đang muốn bắt chuyện con gái nhỏ giảng giải một chút thành Thương Đế hiện tại tình hình, lại phát hiện Lý Mai Hân không gặp. Hắn không khỏi nhíu một cái mi, nghĩ thầm tiểu nha đầu này, ở thành Thương Đế ở mấy năm liền một chút quý cũ đều không có, lại đem cha giả vứt ở đây chính mình đi rồi. Hắn vô vô bản, hỏi Lý Vũ Đạo, muội muội người Mai Hân đi làm gì? Lý Vũ nói rằng, tiểu muội trước nói nơi này chán, vì lẽ đó đi ra ngoài trùng gió, chính là tại sao lâu như thế còn chưa có trở lại, thôi, ta đi tìm kiếm đi vừa dứt lời, liền nghe ngoài cửa một cái âm lanh lanh thanh cười nói, "Không cần tìm, nàng ở đây." Một cái đen thủi lùi tròn vo đồ vật bị người vứt vào, vừa vặn còn đang lý bất tốn trước mặt trang canh thịt đỉnh đồng bên trong, đem bên trong nước gấm tiên hắn tỏ rõ vẻ đời người. Lý bất tốn giận dữ, đập chát mà lên, "Nơi nào đến giá tiểu tử, thực sự là vô lệ lớn mật." Hắn trình muốn đi ra ngoài xem rõ ngọn nành, đã thấy bên cạnh nhi tử Lý Vũ sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, tiếng nói chuyện đều thay đổi, chỉ vào đồng trong đỉnh run rẩy đạo, "Cha, ngươi xem này ba đó là cái gì bốn?" Lý bất tốn cau mày nhìn kỹ, nhất thời không khỏi kêu thảm một tiếng. A nha bốn thân thể một ngưỡng liền ngã về đằng sau. Nguyên Lai đỉnh đồng bên trong không phải sẽ cùng, mà là một viên đấm máu đầu người, này mặt mày khuôn mặt lý bất tốn há có thể nhận sai, đúng là mình thập thất tuổi con gái Lý Mai Hân. Mọi người nhất thời đại loạn, hầu gái người hầu hoảng loạn kêu sợ hãi, trong lúc nhất thời đánh đổ chén trạng đá nát bầu rượu, bên cạnh mấy người mau mau đỡ lấy Lý bất tốn, Lý Lao anh hùng mạc kinh hoàng hơn, bảo đảm trọng thân thể nha. Lý Vũ đem người đầu phủng đi ra thác ở trong tay, bên cạnh Lý Mai Hân mẹ đẻ Tư Đồ Thiên Vân nhìn, kêu thảm một tiếng, tiến lên đem người đầu ôm vào trong ngực run rẩy khóc đạo, Mai Hân, "Mai Hân, nha, này chẳng lẽ là nằm mơ sao?" Lại ai hạ đạt được như vậy đồ thủ? Ta đáng thương con gái nhà bốn. Lý Bất Tốn đám khí thở quân, sắc mặt đã tái nhợt như gang, hắn run dậy chỉ vào bên ngoài, "Vào đi. Tư đồ mộ ảnh, lão phu biết là người đến. Lão phu chờ người rất lâu." Mọi người vừa nghe không khỏi cùng nhau dùng mình một cái, quay đầu hướng tới môn nhìn ra ngoài, liền nghe ngoài cửa một tiếng cười gằn, "Lý Bất Tốn, người dĩ nhiên đoán ra là ta, ta còn muốn nhìn thêm một lúc trò hay đây." Lạnh leo phản phất minh giới quỷ vật giống như người mặc áo đen ảnh đi vào, Tư đồ mộ ảnh ăn mặc một thân áo bào đen, một cái tay kéo quẹt qua bên trong còn mang theo một bộ không đầu lưỡi thi. Hắn đem thi thể hướng tới trong đại sảnh ném một cái, thi thể lăn vài vòng phủ phụ trực tiếp ném tới Lý Bất Tốn dưới chân. Lý Bất Tốn, nói ta cũng không cần nhiều lời, ngày hôm nay các ngươi một cái đều không sống nổi. Lý Bất Tốn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt chừng như trung đồng, những người khác cũng đều vô cùng phẫn nộ, Tư Đồ Thiến Vân càng là hoán độc mà sự thù hận trừng mắt Tư Đồ Mộ Ảnh. Lý Bất Tốn nổi giận gầm lên một tiếng, Tư Đồ Mộ Ảnh, ta liều mạng với người rồi. Hắn này một tiếng hống, bên trong đại sảnh hết thảy tu sĩ tất cả đều nhỏ tới, ai nấy dùng pháp quyết lấy ra pháp bảo công hướng về Tư Đồ Ảnh. Tư Đồ Ảnh xem thường cười cợt, ra một cái tay Con kia trắng xám cánh tay giọ ra rộng lớn ống tay áo, trên cánh tay một tầng khói đen mờ mịt ra, dưới ra từng cái từng cái mạch máu chạy xuôi dòng máu màu đen, sau đó chỉnh cánh tay mọc ra một tầng hắc lân cùng từng chiếc giữ tận gai xương. Tư đồ mộ ảnh nụ cười phảng phất lý sựuyện Mao ma, hai mắt xung huyết đã biến thành màu đỏ. Chương 341, phụ nữ trẻ em trẻ con tàn sát hết diệt. Phi ảnh ma tung chương 341, phụ nữ trẻ em trẻ con tàn sát hết diệt. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thành để thừa hài gian đổi mới. 21 năm 123121212750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. Người hối hận không? Tư đồ mộ ảnh chân đạp ở lý bất tốn trên ngực, dùng hắn hào hoa phú quý tinh mỹ tơ lụa trường bảo sắt chính mình đái dày thượng máu cùng thịt mạt, nuôi máu tanh đối với tư đồ mộ ảnh mà nói sớm đã quen, nhưng quen sống trong nhung lụa nhiều năm, rời xa hung hiểm chiến đấu nhiều năm lý bất tốn lại bị hắn trên chân mùi máu tanh hun đến khắc sắc lên, hắn rất muốn mửa, bởi vì tư đồ mộ ảnh dưới chân máu cùng thịt rất có thể chính là con cái của hắn thân trên thân thể người. Ta hỏi ngươi hối hận không? Tư đồ mộ ảnh thu hồi chân, lạnh lùng đứng ở hơn trăm bộ thi thể trung gian, thật giống từ địa ngục đi ra ác quỷ. Lý Bất Tốn ho kịch liệt xách hai tiếng, từ trong miệng phun ra miệng lớn vết máu, hắn xương cốt toàn thân hầu như tất cả đều nát tan, hắn vốn tưởng rằng dựa vào tu vi của chính mình, thêm vào nhiều như vậy các phái cao thủ, thành thương đế cường nhân, coi như không giết được hắn cũng có thể đem hắn đẩy lùi, nhưng mà hắn muốn sai rồi, bởi vì bọn họ lúc này đối mặt cũng không phải một người, mà là một cái chính đang hướng tu la luyện ngục cất bước la sát tà thần tín đồ. Lý Bất Tốn cùng hắn mời tới những tu sĩ kia hết thảy pháp quyết đối với Tư đồ mộ ảnh thật giống đều mất đi tác dụng. Hắn cũng không có tác dụng trí tuệ quyết, cũng vô dụng lan sát phần mạch kinh, thậm chí vô dụng bất kỳ pháp quyết nào chân nguyên, hắn chỉ dùng một đôi mọc đẩy vảy gai sườn cánh tay. Các tiết như ma quỷ cánh tay so với sắc bén nhất bảo kiếm còn sắc bén, so với cứng rắn nhất áo giáp còn cứng rắn, vì lẽ đó không giới nửa canh giờ, lý bất tốn cùng hắn mời tới tu sĩ tử thương hơn nửa, còn lại nửa canh giờ là những người kia chạy chối chết, đón lấy nửa canh giờ là tư đồ mộ ảnh chuôi này thiêu đốt ngọn lửa màu đen trường kiếm truy sát mọi người, liền sau một canh rưỡi, toàn bộ phần viêm cốc triệu gia trong đại sảnh đồ mộ ảnh bên ngoài đã không có một cái đứng. Người Lý Bất Tốn nhìn Tư Đồ Mộ Ảnh trong ánh mắt ngoại trừ tuyệt vọng cùng oán hận ở ngoài, càng nhiều chính là sợ hãi, nhưng nghe đến Tư Đồ Mộ Ảnh hỏi hắn có phải là hối hận thì, Lý Bất Tốn bắt đầu cười ha hả, âm thanh khàn giọng mà yếu ớt, nhưng vẻ mặt hắn nhưng nói rõ tất cả. Hối hận? Ta tại sao phải hối hận, Tư Đồ Mộ Ảnh, mẹ ngươi tuy rằng không phải ta giết, nàng lão phụ cùng lão mẫu nhưng là bị ta tự tay giết, không chỉ có như vậy, ta còn giết ngươi những kia biểu tỷ biểu muội, một cái nhỏ nhất vừa sẽ bước đi, nhìn thấy ta thì còn nợ đụ ở đây, ha ha ha Đồ Mộ Ảnh không có nửa điểm phẫn nộ, hắn vẫn như cũ lạnh lùng thật giống hàn băng như thế. Nghi Lý Bất Tốn vẻ mặt từ cười lớn tới thống khổ, trước hắn cố ý không trực tiếp giết hắn, để hắn sống đến hiện tại, Tư Đồ Mộ ảnh nếp môi cười cận, liếm liếm trên ngón tay máu, sau đó đứng lên, kéo Lý Bất Tốn một cái chân đem hắn kéo dài tới hậu viện. Trong hậu viện cũng là thây ngã đầy đất, chính là đại thể đều là nữ quyến, bất luận là tiểu thư cao quý vẫn là thấp kém tỷ nữ đều bị Tư Đồ Mộ ảnh la sát ma thủ đập đánh, bôm nát, hoặc là sẽ ra cái bụng. Bốn hoa bên cạnh dựa một cái mỹ lệ tao nhân, tuy rằng tuổi đã qua 50, nhưng nàng vẫn như cũ so với đại đa số tuổi trẻ thiếu nữ càng mỹ lệ hơn, da thịt của nàng vẫn vô cùng mịn màng. Tóc của nàng vẫn như cũ đen thui ánh sáng lộng lẫy, bởi vì trên người nàng chảy xuôi cao quý dòng máu. Bởi vì nàng là tư đồ thị con gái. Lý Bất Tốn thê tử tư đồ thiên vân bị thương nặng, trước ngực hồng nhạt và táo thượng nhuộm đầy chính mình máu. Tư đồ thiên vân tu vi cũng không thấp, luận thực tế sức chiến đấu nàng thậm chí không thua Lý Bất Tốn, luận pháp quyết nàng chí tôn quyết càng là so với Lý gia phần hương ngọc mạch quyết cao mình không biết bao nhiêu lần. Tư đồ thiên vân so với năm đó cái kia tới hoa ngữ thành tư đồ thị tiểu thư thông minh nhiều lắm, chưa từng ở Lý Bất Tốn trước mặt dùng qua chí tôn quyết, bởi vì nàng không muốn để cho chồng mình biến thành thứ hai nô nhạc cản, không muốn Lý thị biến thành thứ hai hoa ngữ thành. Nhưng ngày hôm nay nàng rốt cục dùng ra chính mình tiềm tu nhiều năm chí tôn quyết, ra tay một khắc đó thực tại kinh diễm mọi người. Đối phó Tư đồ Thiên Vân Tư đồ Mộ Ảnh không có tác dụng hắc ma thủ, mà là đồng dạng dùng trí tôn quyết, kết quả Tư đồ Thiên Vân bị Tư đồ Mộ Ảnh một trường đẩy lùi, đệ nhị trưởng trực tiếp đánh gãy nàng toàn thân kinh mạch. Nàng chí tôn quyết tu vi ở lý gia có thể đã đầy đủ kinh diễm, nhưng cùng Tư đồ Mộ Ảnh so với, căn bản không cần so sánh. Tư đồ Thiên Vân còn chưa có chết, nàng tự ở chính mình thường ngày thích nhất hoa trên cây chờ chết, nhìn thấy Tư đồ Mộ Ảnh kéo lý bất tốn đi tới hậu viện, Tư quay đầu nhìn Tư đồ Mộ Ảnh. Tư đồ mộ ảnh kéo lý bất tốn chân hướng về nàng chậm rãi đi đến. Ngoại trừ chân đạp trong vũng máu âm thanh ở ngoài, hậu viện tĩnh liền cánh hoa điêu tản đều nghe thấy, tư đồ mộ ảnh đạp ở người chết chảy ra dòng máu bên trong, phát sinh đùng, đùng, đùng năm âm thanh. Lúc này đột nhiên một tiếng trẻ con khóc nhỉ non đánh vỡ tư đồ mộ ảnh tiếng bước chân, tư đồ mộ ảnh nghiêng đầu nhìn lại, một cái tá lót bên trong trẻ con bị trên người hắn lạnh leo sát khí kinh hại khóc giống lên. Tư đồ mộ ảnh chính đang do dự có muốn hay không giết cái trẻ con thì, một cái tay nắm lấy tư đồ mộ ảnh chân, hắn ánh nhìn lại, chỉ thấy này trẻ con bên cạnh một cái cái bụng bị xé ra thiếu phụ nằm trên mặt đất, một con mắt nhưng chuyển qua đến nhìn chằm chằm Tư Đồ Mộ Ảnh, nàng lẽ ra chết đi, nhưng trẻ con tiếng khóc không biết mang cho nàng sức mạnh cỡ nào, để toàn thân xương đều đứt đoạn mất nữ nhân dĩ nhiên có sức lực nắm lấy Tư Đồ Mộ Ảnh mắt cá chân. Thiếu phụ dùng thanh âm yếu ớt khẩn cầu đạo, van cầu người bốn vùng tha ba hài tử bốn khỏe mắt nàng chạy xuống nước mắt, khẩn cầu Tư Đồ Mộ Ảnh có thể nắm giữ một cái làm người hần là có từ bi. Tư Đồ Mộ Ảnh chính là liếc mắt liếc một thoáng, sau đó giơ chân lên quay về cái kia còn ở hay còn khóc thét trẻ con, mạnh mẽ một cước dẫm đi qua, tiếng khóc im bặt đi. Hắn nhìn cô gái kia hoán độc sự thù hận con mắt há mồm cười cợt. Thiếu phụ trong mắt cuối cùng một tia hào quang theo con náng chết thảm cũng tan hết. Tư đồ Mộ Ảnh tiếp theo đi về phía trước, cũng không có bị nho nhỏ này nhạc đệm ngăn cản bước chân của chính mình. Mắt thấy tất cả những thứ này, Tư đồ tiến Vân ánh mắt không sợ mà nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng, người hài lòng. Người thỏa mãn. Vẻ mặt của nàng bắt đầu phẫn hận lên, âm thanh cũng đắt đỏ mà run dậy, giết nhiều như vậy người vô tội, giẫm chết một cái ba tháng trẻ con, ngươi thỏa mãn rồi. Ngươi nên hỏi một chút cho ngươi. Tư đồ Mộ Ảnh đem lý bất tốn ném tới bên người nàng, lý bất tốn, vừa ngươi nói thế nào tới? Ngươi giết chết ta cái kia mới vừa sẽ bước đi tiểu biểu một thì, nàng như thế nào tới? Tư Đồ Mộ Ảnh, ngươi có gan giết ta? Lý Bất Tốn gạt ghét. Tư Đồ Mộ Ảnh hư một tiếng, dùng tối xem thường tối xem thường mắt chỉ nhìn Lý Bất Tốn cùng Tư Đồ Tiên Vân, các ngươi chớ ở trước mặt ta trang vô tội, lộ ra này Phó đại nghĩa lẫm nhiên bất khuất buồn nôn sắc mặt, đối với cho các ngươi người như thế, ta mãi mãi cũng giết không chán. Hắn ngồi xổm ở Tư Đồ Tiên Vân trước mặt thấp giọng nói, ta không chỉ muốn giết các ngươi, toàn bộ phần viêm cốc bất phạm nhân vẫn là tu sĩ, ta đều muốn giết sạch. Hắn nhìn mình cánh tay trái, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn chính là các ngươi quá yếu, các ngươi hồn phách căn bản không đủ để ta tăng cường la sát lực lượng. Chờ ta luyện thành la sát giáng lâm, ta còn muốn đánh tới thành thương đế, đem hết thể tư đồ thị tất cả đều đồ giết sạch, nuốt lấy hồn phách của bọn họ, hút khô bọn họ máu tủy. Con mắt của hắn đã biến thành đỏ như màu máu, trên mặt cũng hiện lên vài đạo máu đen tuyến. Tư đồ thiến vân xem thường cười cợt, "Tứ đồ mộ ảnh, ngươi nằm mơ đi, ngươi loại này yêu tà ma đầu, một khi thấy tư đồ thị cường giả, chỉ có thể chạy trối chết, lại như năm đó mẹ ngươi cùng nàng tộc nhân như thế bị tứ đồ thị tru diệt." Tứ đồ mộ ảnh nún vai một cái, "Mặc là ta đồ diệt tứ đồ thị, vẫn là tứ đồ thị đem ta bัง thành tám mảnh." Ngươi là không nhìn thấy. Hắn đưa tay đem Tư đồ Thiến Vân y phục trên người xé ra, Tư đồ Thiến Nguyên bản nàng về phía sau trốn, trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi, ngươi này đệ tiện hạ lưu nhãi con, ngươi muốn làm gì? Tư đồ Thiến Vân xuất thân danh môn, nàng không sợ bị giết nhưng cũng sợ bị nhục, đặc biệt là ở trưởng phu trước mặt, Lý Bất Tốn giận dữ hét, "Tư đồ Mộ Ảnh, ngươi vẫn là một người sao? Nàng nhưng là tư đồ thị, cũng là ngươi trưởng ối." Tư đồ Mộ Ảnh như không nghe như thế rất nhanh sẽ đem xé đem y của hắn đặt trên bụng, Quay đầu nhìn về phía sau đó miệng nở nụ cười, người không nên hi vọng." Ta tư đồ Mộ Ảnh coi như ham muốn nữ sắc, cũng sẽ không đối với một cái lao thái bà có hứng thú gì, ta chỉ là muốn nhìn tâm địa của nàng là màu gì. Dứt lời ngón tay của hắn đột nhiên trở nên vô cùng sắp bén, móng tay rũa dài như lao, hắn nhẹ nhàng tìm tỏi tay liền đem toàn bộ tay đều đâm vào Tư đồ Thiến Vân trong bụng. Tư đồ Thiến Vân đau đến toàn thân co giật bắt đầu run rẩy, nhưng nàng không có bất kỳ sức mạnh phản kháng, lý bất tốn trừng đỏ cả mắt, nói giọng khàn khàn, "Tư đồ Mộ Ảnh, có bạn hướng ta đến, trả gia năm năm." đồ Mộ Ảnh không nghe thấy không để ý, một chút đem Tư đồ Thiến ruột xả đi ra, sau đó là tâm gan. Vội phụ năm hắn thậm chí không chú ý tới Tư Đồ Thiên Vân là lúc nào chết. Chờ hắn đem Tư Đồ Thiên Vân nội tạng đào hết rồi sau, quay đầu nhìn lại Lý Bất Tốn đã thất khiếu chảy máu, bị tươi sống tức chết rồi, Tư Đồ Mộ Ảnh khà khà cười cợt, đưa tay ở Lý Bất Tốn trên ý phục xoa xoa. Hắn đứng lên đứng ở thi thể Chu Gian, trầm mặc đã lâu, không ai biết hắn lúc này trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Quá khoảng trừng nửa canh giờ, Tư Đồ Mộ Ảnh mới xoay người đi ra ngoài, trên người hắn bay ra một luồng ngọn lửa màu đen. Trong ngọn lửa mơ hồ có một tấm giữ tận miệng rộng, quay về tu sĩ cùng tỷ nữ Gia thi thể hút một cái liền hấp ra từng cái từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ nhà ảnh, môi hấp phệ một cái hồn phách này cô hắc hỏa liền rồi giảm một phần. Tư đồ mộ ảnh rời đi lý ra Tráng Lệ đỉnh viện, trong thành không toàn vẹn là tu sĩ, càng nhiều chính là hầu hạ lý thị một ít dân chúng bình thường, những người này không biết bên trong xảy ra chuyện gì, hơn nữa đã vào đêm đại đa số người cũng đã ở trong nhà ngủ, không ngủ đều vây quanh ở ngoài sân chính đầu tham não muốn biết thanh xảy ra chuyện gì. Lúc này Tư đồ mộ ảnh đi ra, nhìn một chút mấy người này không rõ vì sao dân chúng vô tội. Hắn vung tay lên, một luồng hắc hỏa hướng về những kia phàm nhân đốt cháy tới, những người này căn bản không hiểu tu hành, rất nhanh sẽ toàn bộ hóa thành tro tàn. Tư Đồ Mộ Ảnh ở trong thành đi rồi một đêm, đem trong thành ngủ say bách tính cùng hết thảy sống sót đồ vật đều giết chết, phòng xá cũng đều dùng la sát hỏa đốt thành tro bụi. Tới ngày thứ hai ánh bình minh thì, náo nhiệt phồn hoa phần viễm cốc lý thị thành trì đã hóa thành tro tàn. Tư Đồ Mộ Ảnh lúc rời đi không quay đầu nhìn một chút, hắn mục tiêu kế tiếp là một cái khác tư đồ thị, thị tộc, tới bây Tư đã không chỉ là vì báo thù mà giết người. Hắn tử La sát phong hạ sơn duy nhất mục đích chính là tu luyện La sát lực lượng. Chương 342, năm xưa cự đoán theo tự phụ. Phi ảnh ma tung chương 342, năm xưa cự đoán theo tiểu phụ. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, Thanh để thừa hài gian đổi mới, 21 năm 12312120750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. Thanh cương đế, huyền La cung bên trong, tư đồ anh lan đập chát mà lên. Một trận ác liệt kình phong thổi ra trước mặt che chắn da chủ đại nhân dung nhan tuyệt thế lêu lại, một tiếng. Nàng ngắt ở đầy đặn trên đùi kim khâu lâu rơi trên mặt đất, theo tới một nửa mẫu đơn cái hiếm bay xuống dưới chân. Tư đồ Anh làn đã mấy chục năm không có như vậy phẫn nộ quá, bởi vì nàng trở thành tư đồ thị ra chủ mấy chục năm qua, rất ít người dám làm ra chân chính làm tức giận tư đồ thị sự tình, đương nhiên cũng không phải là một cái không có, năm đó tư đồ Nguyệt Tiễn đi nhầm vào huyễn diệt động quật con mắt mù thì là một lần, lần đó nàng thiên nộ trong liễu chi phản cùng Hạc Bích Linh, cuối cùng vẫn là tư đồ Nguyệt Tiễn lấy chết sẽ bức mới cứu bọn họ mạng, lần thứ hai như vậy phẫn nộ là tư đồ. Nguyệt thiền lột bỏ tư đồ Vũ nửa cái đầu chạy ra thành Thương Đế lần đó, bây giờ là lần thứ 3. Tư đồ Anh Lan vốn tưởng rằng tại tu chân giới có thể chân chính để cho mình nổi giận trừ mình ra cái kia không khiến người ta bất lo nhị nữ nhi ở ngoài không có người thứ hai, nhưng bây giờ nhìn lại nàng muốn sai rồi. Cảm nhận được ra chủ đại nhân trời giận, phía dưới túi đầu không người mà đứng một cao một thấp một mập một xấu hai người đều cảm thấy một luồng thiên uy giống như lực áp bách, từ trên người Tư đồ Anh Lan tỏa ra khí thế liền tu sĩ sâu không lường được Chu Thoan Triệu Vô Phá hai người đều cảm thấy sâu sắc sợ hãi. Lý Bất Tốn một nhà đều bị giết, không có một người sống. Tư đồ Anh Lan trên mặt bao trùm vạn năm sương lạnh, lạnh liền thái dương đều có thể đông lại. Tu toán mập mạp trên mặt Từ Thái Dương chạy xuống hai hàng dầu hãn, túi đầu giết hầu nuốt một cái, suốt sáng nói, một nhà già trẻ, khách và bạn bạn cũ, không một may mắn thoát khỏi, liền ngay cả mấy tháng đại trẻ con đều chịu khổ độc thủ bốn. Bên cạnh Triệu Vô Phá dại ra khô khan con mắt lúc này cũng tràn ngập căng thẳng, ở bên cạnh nhỏ giọng bỏ thêm một câu, không chỉ có như vậy, toàn bộ Lý gia thành phẩm nhân tu sĩ, gà chó châu ngựa đều đều bị giết, cùng ba cùng long hồi sơn Triệu thị như thế ba. Tư đồ anh lan hẹp dài con mắt lại, trong mắt ánh sáng lấp lóe liên tục, nàng trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi ngồi xuống lại, khoát tay áo một cái. Bên cạnh Nam sủng bừng lên một chiếc trà thơm quỷ phụng dưỡng, tư đồ Anh Lan nhợt nhạt trước một cái, trường thở dài một hơi. Xác định là tư đồ mộ ảnh sao? Chu Toan thấp giọng nói, thuộc hạ tự mình từng điều tra, Lý thị bộ tộc toàn bộ chết vào một loại cực kỳ tà sát hung lệ sức mạnh, cũng không phải là bình thường pháp quyết, chỉ có Lý bất tốn thê tử tư đồ Thiến Vân đang bị mổ bụng moi tim trước, bị một luồng mạnh mẽ chí tôn quyết đánh gãy kinh mạch toàn thân, hai người sẽ cũng có thể kết luận Lý thị bộ tộc diệt trong tư đồ mộ ảnh tay. Tư đồ Anh Lan nhíu lên tiêm lộ ra một năm đó ta thấy tư đồ mộ ảnh tư chất bất phàm. Có thể có thể nói tư đồ thị kết xuất, tiếc hắn tư chất mới không có nổ cỏ tận gốc đem hắn giết, nhưng không nghĩ tới gây thành hôm nay tai họa. Nàng đứng dậy qua lại đàng hai bước, bây giờ tư đồ mộ ảnh tu vi đã không thua kém thành thương đế bất luận cái nào khách khanh tu sĩ, e là cho dù Vũ Thi cũng chưa chắc là hắn đối thủ, có thể trong một đêm diện phần viêm cốc lý ra thành, bực này tu vi tuyệt đối không phải tầm thường hạng người, hơn 10 năm trước hắn đánh tới thành thương đế muốn dẫn đi liếu chi phản thời điểm, ta liền nhìn ra hắn tương lai tất thành đại khí, chính là không nghĩ tới nhưng dùng này tài năng ngất trời cùng ta tư. Đồ thị đối địch. Chu Thoan nhỏ giọng ngập nói. Năm đó chúng ta diệt mẫu thân hắn toàn tộc, Tư Đồ Mộ ảnh vì là Mộ thân báo thủ, cũng là chuyện đương nhiên sự tình năm. Tư Đồ anh lan ánh mắt ngưng lại, người là đang trách móc ta sự kiện kia làm không đúng sao? Thuộc hạ không dám. Chu Thoan phủ phù một tiếng quỳ xuống, trầm trọng thân thể đem sàn nhà đập cho bịch một tiếng, bên cạnh Triệu Vô Phá nhìn một chút, cũng theo quỳ xuống. Tư Đồ anh lan khoát tay áo một cái, hai người các ngươi là thành thương đế lao nhân, có lời gì cũng không cần cấm kỵ ta, năm đó tàn sát hoa ngự thành cũng là hành động bất đắc dĩ, tư đồ thị chí quyết tuyệt không thể chuyển ra ngoài, bây giờ vẹn vẹn một cái Liêu chi phản học trọng chí tôn quyết liền gây ra lớn như vậy nhiễu loạn. Nếu như bị người trong thiên hạ đều sẽ dùng trí tốt quyết, còn đến mức nào? Nhắc lên Liễu Chi phản tư đồ anh lan lại hừ hừ cười lạnh một tiếng, đưa khí xem thường nói rằng, Vũ Yên Thanh cùng tư đồ Vũ Uy những người kia, lời thể son sắc nói muốn đi tìm tới tư đồ mộ ảnh đem chóc nã hắn về thành thương đế để ta xử lý, kết quả không tìm được tư đồ mộ ảnh ngược lại bị cái kia Liễu Chi phản cùng tan này không bất lo hai nha đầu đánh chết một nửa trọng thương một nửa, loại phế vật này thực sự là mất mặt ném đến nhà. Chu Thoan theo cười khổ một tiếng, Vũ Yên Thanh những người này không phải là dắt rượi, không chỉ có Vũ Yên Thanh, liền ngay cả cổ Sương Lẫm Hoàng phủ anh kỳ cùng giao ngọc nữ những người này đều là giới tu hành trẻ tuổi danh tiếng hiển hách cả người, cũng đều xuất hiện từ danh môn, há lại là bình thường, chỉ bất quá bọn hắn gặp phải Nhị tiểu thư, Tư Đồ Nguyệt Tiền là Chu Thoan cùng Triệu Vô Phá nhìn lướt lên, nha đầu kia có thế nào tiền tư cùng tiềm lực Chu Thoan hai người giành rẽ nhất. Chỉ tuy nhiên năm đó cái kia đi theo Nhị tiểu thư bên người dập quân từng bước tiểu tùy tùng Liêu Chi Phản tu vi lại cũng có thể đến cùng Vũ Hiên thanh những người này một hồi cao thấp trình độ, điều này thực chấn kinh rồi Chu Thoan cùng Triệu Vô Phá. không khỏi nhớ tới năm đó ở thành Liêu Chi Phản cùng cái kia cột một tay nữ nhân ở cùng một chỗ thì tình cảnh Hắn trả lại quá liều chi phản hai thỏi vàng đây. Nghĩ đến đây Chu Thoan miệng một miếng muốn cười, nhưng hắn lập tức tỉnh ngộ đây là ở nhà chủ trước mặt, liền nụ cười lập tức nín trở lại, vẻ mặt rất là quá dị. Tư đồ Anh Lan trầm ngâm chốc lát quay đầu nói rằng, tư đồ Mộ Ảnh không thể bỏ mặt không quan tâm, tiếp tục như vậy còn có thể có tư đồ thị lệ thuộc bị hắn đồ diệt, bây giờ nhìn lại tư đồ Mộ Ảnh là không thể trở lại thành Thương Đế nhận tổ quy tông làm việc cho ta, như vậy không thể làm gì khác hơn là diệt trừ tên ma đầu này, các ngươi cảm thấy ta phái này hay đi. Nay năm cùng Triệu Vô Phá liếc mắt nhìn nhau. Tư đồ Anh Lan than thở, Vũ Thi trước đó vài ngày bị sư phụ nàng triệu hồi Huyền Mộ cung, nàng không thể dẫn người xuất trình, tinh tiến trẻ tuổi nóng tính, ta sợ hắn không phải là đối thủ của tư đồ mộ ảnh, còn tư đồ Vân Lãng tư đồ tinh hồng những người kia, ra đi e sợ cũng là tư đồ vũ uy kết cục như vậy, lần này ta không dự định phái người trẻ tuổi ra đi, vì lẽ đó các ngươi ở thành Thương Đế khách khanh trưởng lao chúng tuyển mấy người đi ra ngoài tiêu diệt tư đồ mộ ảnh. Chu Thoan nhìn một chút Triệu Vô Phá, Triệu Vô Phá lại nhìn một chút Chu Thoan. Chú Thoan. đột nhiên không người nói, gia chủ lại nhân, để huynh chúng ta hai người dẫn người đi thôi. Các ngươi muốn đích thân xuất trình. Tư đồ Anh Lan có chút bất ngờ. Chu Thoan trầm giọng nói: "Năm đó Tư Đồ mộ ảnh thoát đi thành Thương Đế, hai người chúng ta phụ có không thể trốn tránh trách nhiệm, vì lẽ đó lý khi chúng ta xuất chiến." Tư Đồ Anh Lan trầm ngâm một chút: "Được rồi, các ngươi tự mình dẫn đội, còn mang người nào thì có chính các ngươi quyết định được rồi." Nàng suy nghĩ một chút bỗng nhiên lại để tới một chuyện: "Đúng rồi, có chuyện ta vốn là không dự định tuân hỏi các ngươi, nhưng các ngươi đã muốn rời khỏi thành Thương Đế, ta cũng liền thuận miệng hỏi vừa hỏi." Gia chủ đại nhân mới nói: "Ta gần nhất được tin báo, Tư Đồ thị phụ thuộc yêu tộc, Thương Lộ Sơn hộ tộc nghe nói muốn cùng, cùng yêu bộ tộc thông ra. có người nói hồ nước đã ký kết đến mấy năm." Tu nữa sắp tới, liền muốn cử hành hôn lễ nghi thức, nhưng ta nhưng không có thu được bất kỳ thi mời, bất kể là thường Lộ Sơn phương diện vẫn là Thiết Vi gốc phương diện, các ngươi cảm thấy chuyện này có cái gì kỳ lạ? Chu Thoan vẻ mặt quá gì, này bốn thuộc hạ còn chưa từng nghe qua hồ ly cùng lang có thể thành đôi ghép thành đôi bốn. Bất quá ta muốn việc này tất nhiên có ẩn tình, mời ra chủ đại nhân phái người trong bóng tối điều tra một phen cho thỏa đáng. Tư Đồ anh lan gật gật đầu, đã như vậy, các người đi xuống đi, đem Tư Đồ chỉ thủy gọi triệu vô phá hai người không người lui ra. Thanh Đế trước sau như một hoa mà chủ thành bên dưới ảnh thành đồng dạng trước sau như một đám mú cùng một nạn, Chu Thoan Triệu Vô Phá hai người đi qua trong thành phồn hoa nhất Cựu Lâu Lưu Tiên Cư, Chu Thoan nhìn một chút lầu các thượng chấp nhất hoa tắt trùng bọn họ tần đưa đôi mắt đẹp hai cái đẹp đẽ nữ tu sĩ, Chu Thoan ha ha cười gợn, đối với Triệu Vô Phá vùng vùng tay, làm sao, hai anh em ta liền muốn rời khỏi thành Thương Đế, không đi lên cố gắng uống hắn một trận. Lại nhìn một đoạn Triệu Mỹ Cơ ca vũ. Triệu Vô Phá trên mặt này viên chí chí thượng cái kia mao nhị du lên, âm thanh như trước thấp mà dạn lượng, rất tốt. Hai người nhấc chân bước vào Lưu Tiên Cư, tới lầu 2 bọn họ thích nhất rượi vào trước cửa sổ này trong một phòng trang nhã. Triệu Lâu ông chủ thấy trường giới viện đại quản sự tự mình quang lâm, khẩn bận bịu ra lên tiếp. Một phen hàn huyên sau rất nhanh rượu và thức ăn thượng tệ, Chu Thoan trước tiên rót chén rượu một cái uống, sau đó thân khoái gấp một đại khẩu lưu tiên cư nổi danh nhất thức ăn xoạch xoẹt ăn, ăn nghỉ hắn thợ thật dài một cái, rượu ngon thức ăn ngon, lưu tiên cư đổ vật ta thực sự là ăn 100 năm đều ăn không chán, lao Triệu, ngươi cũng đừng xem, ăn, uống, ha ha ha. Triệu Vô Phá nhìn một chút hắn, ngã nửa chân cùiu, môi, nếu ăn, vậy thì ăn nó 100 năm lại có làm sao. Triệu Vô Phá nói chuyện vượt quá 10 cái tự thời điểm là nhỏ. Chu Thoan vô vô bụng bự cười ha ha, 100 ha ha, vậy ta chẳng phải muốn ăn thành một cái quả cầu thịt. Người đã đúng rồi. Năm Chu Thoan cho Triệu Vô Phá đổ đầy tửu, lắc đầu than nhẹ một tiếng, không thể làm gì hoa rơi đi, giống như đã từng quen biết tiến trở về, không biết năm sau hôm nay, mấy người trở lại mấy người vẫn còn. Triệu Vô Phá bưng chén rượu lên không uống, một đôi dại ra con mắt lướt qua chén rượu nhìn cái tên mập mạp này, hắn kỳ thực cùng Chu Thoan là một sư xuất gia thân sư huynh đệ, từ khi hài đồng thời gian liền ở cùng nhau, cho tới hôm nay phụng dưỡng tư đồ thị cũng có mấy chục năm, hai người tuy rằng không phải anh em ruột, nhưng hơn hẳn anh em ruột. Triệu Vô Phá không biết nghĩ đến chuyện gì đó không hay, đem chén rượu thả xuống nói rằng, chúng ta là đi thảo phạt Tư Đồ Mộ Ảnh, không phải đi chịu chết năm. Này có khác nhau sao? Chu Thoan nghiêm túc nhìn Triệu Vô Phá con mắt nói rằng, có khác nhau, bằng người ta tu vi, Tư Đồ Mộ Ảnh không làm gì được chúng ta, chúng ta phần thắng càng to lớn hơn. Chu Thoan lắc lắc đầu, cầm bầu rượu lên rầm rầm đem một bình tiểu toán uống, sau khi uống xong hắn mặt béo phì thượng nhảy ra một vệ say rượu đỏ ửng, đem kim bầu rượu tầng tầng đặt lên bàn. Tư Đồ Mộ Ảnh có lý do có tư cách hướng về chúng ta báo thủ. Chuyện năm đó, là chúng ta làm không đúng. Đó là gia chủ mệnh lệnh. Triệu Vô Phá lạnh lùng nói rằng, "Chu Thoan cười khổ một tiếng, đúng nha, gia chủ chi mệnh khó trái, nhưng dù sao Mỗ thân hắn cùng Mỗ thân hắn bộ tộc, ông ngoại bà ngoại hắn, cậu mợ, biểu ca biểu muội, cháu họ biểu chất nữ đều chết ở trong tay của chúng ta. Chúng ta nợ tư đồ mộ ảnh mấy trăm cái nhân mạng." Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Vô Phá. Âm thanh bỗng nhiên trở nên trước nay chưa từng có trầm thấp mà nghiêm trọng, hơn nữa bốn ngô tiến hơi nhỏ tạp vẫn đợi người ta không tệ. Trường quản trường giới viết trước, người ta đều là tư đồ tranh thủ hạ tu sĩ, năm đó ngươi nghi âm dương kính tẩu tiểu một chút toàn thân băng huyết mà chết, là Tiễn Nhi tiểu thư kiên trì bụng lớn tự mình đi cầu thần nguyên tử cái kia người bảo thủ dùng hắn cất giấu hơn 100 năm linh đan cứu ngươi một mạng, nếu không có nàng ngươi đã biến thành một đống nát xương năm. Đùng. Một tiếng vang giòn, Triệu Vô Phá chén rượu trong tay nát tan, rượu ngon chảy hắn đầy tay, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, dại ra hai mắt dần dần trở nên có hào quang, dần dần trở nên nóng ánh. Chu Toan thật giống không nhìn thấy Triệu Vô Phá dị dạng giống như vậy, tiếp tục nói, từ khi Ngô thị cả nhà bị giết, Ngô Tiễn trước mặt mọi người cho ngươi một cái sau đó, ngươi liền đã biến thành ngày hôm nay như vậy, ba cây gậy đánh không ra một cái giám đến. Những năm gần đây nếu không có Nhị tiểu thư, ngươi sợ là đã sớm tan vỡ, ta biết ngươi lao thẳng đến Nhị tiểu thư xem là thần nữ nhi như thế sở ái, chính là đáng tiếc, bây giờ Nhị tiểu thư trở thành tư đồ thị trong mắt ngỗ nghịch mị tử, Thiến nhi tiểu thư nhi tử cũng thành chính đạo chơ chén căm hận ma đầu, ha ha, bây giờ cũng thời điểm đưa ngươi ta này hai cái mạng già giao ra." Hắn uống một hớp làm rượu trong chén, rượu này quá lợi rồi. Triệu Vô Phá ngồi xếp bằng trên giường nhỏ không nói một lời, nhưng hắn hai mắt nhưng là đỏ lên. Chu Thoan lúc này vỗ bàn một cái, "Ngươi đến, đem cơ gọi Khiêu Vũ cho chúng ta xem." Rất nhanh một cái trung niên phụ nhân mang theo một đám trẻ đẹp thiếu nữ ung dung đi vào, Triệu mỹ Cơ chính là trung niên phụ nhân kia, nhập vào thế nào thành xuân mỹ lệ, dung mạo ở mỹ nữ như mây thành thương đế cũng chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng mà nàng nghe thường tại Vân Vũ nhưng có một không hai thiên hạ, khắp thiên hạ ngoại trừ nàng lại không người thứ hai có thể khiêu như nàng tốt như vậy. Chu Thoan tùy mắt chớp chớp, bỗng nhiên nhìn thấy Triệu mỹ Cơ mang đến vũ nữ bên trong có một cái có chút quen mắt khuôn mặt, hắn chỉ vào cô gái kia nói rằng: "Ngươi không phải tiêu lạc trong viện người thị nữ kia sao?" Cô gái kia sững sờ, chợt dịu dàng thi đạo: Nô tỳ sắc thực nguyên bản là tiêu lạc trong viện hầu gái hồ phách, chính là tiêu lạc chủ nhân một đi không trở lại, tiêu lạc viện cũng làm cho cho người khác, ta cùng linh lung tỷ tỷ không chỗ an thân, may mà đẹp cơ tỷ tỷ thương tiếc hai người chúng ta, để chúng ta ở đây làm vũ nữ. Chu Thoan hồ một tiếng, không có làm suy nghĩ nhiều, khoát tay áo một cái, nói với Triệu Mỹ Cơ, "Đẹp cơ, huynh đệ chúng ta hai người vừa muốn đi ra thảo phạt ma đầu tư đồ mộ ảnh, lần này sợ là có mệnh đi ra ngoài mất mạng trở về, có thể đây là một lần cuối cùng xem người khiêu vũ." Triệu Mỹ Cơ khoe miệng nhẹ nhàng chọn một thoáng, như trước tao nhã lẫm lạo, "Này đẹp cơ chúc hai vị đại quan sự kỳ khai đắc thắng." Đẹp cơ liền dâng lên một vũ vì là hai vị thực tiễn. Dứt lời nàng ở Đông Đạo Vũ nữ tôn lên hạ bắt đầu rồi nhẹ nhàng vũ bộ, phảng phất vân thượng phi tiên, lại như cựu thiên huyền nữ, coi là thật không gì tản nổi. Chu Thoan Đậu xanh mắt nhìn chằm chằm Triệu Mỹ Cơ, không phải khi nào bắt đầu thất thần, Triệu vũ Phá chính là ngơ ngác ngồi, nhìn trên bàn nát chén rượu. Vũ nữ bên trong hồ phách một đôi mắt đẹp ở Chu Thoan trên người liếc mắt một cái, trong mắt lóe ra một vẻ sắc thái thần bí, không biết trong lòng lại đang suy nghĩ cái gì. Chương 343, Liên Hoa Quân gia cổ động. Phi ảnh ma tung 343, Liên Hoa Quân gia cổ động. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả Thanh đế thượng hải gian đổi mới, 21 năm 123121212750 chuyển mã nguyên chương web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Lang Gia Phong, Lang Giang Ngọc Động. Nghe đồn Lang Gia Phong một mạch truyền tự thượng cổ tiên nhân, lập phái tổ sư phiếu miểu đạo nhân ở Ngũ Tuyệt Nhai trong lúc vô tình xông vào một vô danh cổ động, đến bị tiên nhân phủ định truyền thụ tu chân đại đạo, cuối cùng khai khiếu lĩnh ngộ một bộ tinh tuyệt quyết công, nhân lĩnh ngộ công thời gian Tuyệt Nhai liên, vồng, chính Đạo Nhân dựa vào một thân tinh tuệ bí pháp quyết. Tay cầm ngấu tâm kiếm tại tu chân giới rực rỡ hào quang, sáng lập lang gia phong, ngăn ngắn không dưới trăm năm thời gian liền đánh bại mấy chục môn phái lớn nhỏ, khiến lang gia phong ghi tên giới tu hành 12 phong một trong. Chỉ vì phiếu miểu đạo nhân làm việc tàn nhẫn, làm người bạc tình bằng nghĩa, ra tay phải giết người, bởi vậy môn nhân cũng phần lớn không để ý đạo nghĩa, chỉ dựa vào hỷ làm ác sự, bởi vậy lang gia phong thành danh sau bị liệt vào tà phái một môn. Phiếu miểu đạo nhân tọa hóa trong lang gia ngọc động sau, ngũ tuyệt ngai liền trở thành lang gia phong một mạch hạch tâm cấm địa, ngũ Ngũ tuyệt ngai hiểm trở cao vót, trên vách đá tỉnh cờ có mấy cây nhàm tùng ở trong xương mù xem không chân thực, tuyệt nghiêm nhiều sinh quái bách, lúc đó có dị điều hấp vang, ngai thượng quanh 5 xương mù lợ lờ, đem vụ trong biển vách núi treo leo vách núi làm nổi bật lên mấy phần thiên khí, rất khó khiến người ta tưởng tượng đây là một cái tà đạo đại phái sơn môn vị trí. Ngày hôm đó ngũ tuyệt ngai thượng dị điều hấp vang, từ vách núi này chết một vòng chiều dương chậm rãi bay lên, sấy khô lang ra ngọc trước động quỷ 1 nam 1 nữ 2 Một nam một nữ này cũng không phải là đệ tử bình thường, mà là lang gia phong môn chủ Liên Hoa quân trưởng môn thân truyền đồ đệ, ở lang gia phong phân biệt xếp hạng thứ hai cùng đệ tam, gần như chỉ ở thánh nữ trung tình bên dưới. Trung tình từ khi mấy năm trước ở Khô Nhan Sơn trọng thương sau, tu vi suy yếu, thực lực cũng kém xa trước đây, bởi vậy năm đó tu vi vẫn bị trung tình áp chế hai sư đệ Lâm Lâu ba sư muội Tôn Mẫn ở lang gia phong dần dần bộc lộ tài năng, trở thành kế trung tình sau tối bị Liên Hoa quân tín nhiệm nhờ vào hai cái đồ đệ. Hai người đã ở đây quỷ mấy ngày, nhưng ngọc động cửa đá vẫn không có mở ra, thậm chí bên trong không có truyền đến bất kỳ lời nói nào. Nhưng Lâm Lâu cùng Tôn Mẫn cũng không có bất kỳ nôn nóng, vẫn như cũ vô cùng kiên trì, tối đầu không nói một lời cùng thuận quỷ gối lang gia ngọc động trước cửa đá. Sư phụ Liên Hoa Quân tiến vào lang gia ngọc động bế quan sắp tới một năm, ở hắn bế quan trước từng nghiêm lệnh không phải trọng đại công việc không được đi vào quấy rối hắn bế quan tham tu, nếu như không phải lang gia phong gần nhất chuyện đã xảy ra quá mức khẩn yếu, cho bọn họ 10 cái lá gan cũng tuyệt không dám tới này quấy rối sư tôn. Ngay khi chiều dương lên tới ngũ tuyệt nhai đỉnh núi, thời điểm, vẫn vắng lặng lang tới một thâm âm thanh. Các ngươi ở bên ngoài quỳ bảy này, đến cùng chuyện gì? Vốn là tĩnh như tượng đã giống như hai người lập tức thức tỉnh, hai sư huynh Lâm lâu Quỷ sát hạ nói rằng: "Về sư tôn, sư tỷ Trung Tình đã mất tích nhiều ngày, mấy ngày liên tiếp cũng có bao nhiêu đệ tử trong môn mạc danh vô cớ mất tích, trong đó đại đa số cuối cùng đều ở làng già phong hạ tìm được thi thể bốn." Tôn Mẫn nói tiếp: "Ta cùng sư huynh ở làng già phong phía nam 500 dặm vụ ẩn cốc phát ra có tu sĩ đấu pháp dấu vết lưu lại, ở nơi đó chúng ta tìm tới trung tâm sư đệ thi thể năm nàng dừng một chút, sư đệ chết sẽ tự thảm, toàn bộ đầu lâu đều bị người giẫm nát tan bốn." Hai người cùng nhau nằm sắp xuống thân thể, đệ tử suy đoán có cường địch muốn đối với lang gia Phong gây rối, nhưng đệ tử không dám quyết định, mời sư Tôn định đoạt. Lang gia Ngọc bên trong động trầm mặc hồi lâu, Lâm lâu cùng Tôn vẫn cảm thấy một luồng lực áp bách từ đồng chặt trong cửa đá xuyên tấu qua dày đặc cửa đá chừa ra, để bọn họ cảm thấy khó thở. Liên Hoa quân khẽ khẽ thở dài, này vẫn cần định đoạt cái gì? Kẻ địch đã đánh tới cửa, chúng ta hướng chiến chính là cha gia là người nào làm sao? Đệ tử tuy rằng ngu rốt, nhưng cũng nhận biết La Sát Phong la sát phần mạch kinh ngoài, bởi vậy suy đoán là Sát Phong người làm ra. Trong động lại vắng một lúc. Sư tỷ trung tình đã chết rồi sao? Đệ tử không biết, nhưng ở vụ ẩn cốc cũng không phát ra sư tỷ thi thể. Liên Hoa Quân Than thở, không nghĩ tới sư phụ Bế Quan 1 năm không dưới, thì có cùng nhân bắt nạt tới cửa, coi là thật có thể giết. Một chữ giết mở miệng, Lâm Lâu cùng Tôn Mẫn đều cảm thấy Phàm Phật có một luồng ác liệt sát ý xuyên thấu qua cửa đá hóa thành mũi kiếm đâm hướng về bọn họ. Nhìn lại sư Tôn Bế Quan thành công, tu vi lại thành bốn tôn mẫn thông ý. Lúc này đóng chặt cửa đá ầm ầm ầm trong tiếng trầm dài hướng về hai bên ra, sâu thẳm Ngọc bên trong từ khe cửa bên trong thấu đi ra, tiếp theo năm hà bay lên, đem Lang Ngọc lên Phàm Phật tiên ra Nhất Bạch đi anh chàng đẹp trai ngồi xếp bằng ở một cây thất sắc thải liên bên trên, trên người bao phủ một tầng ánh sáng bảy màu. Liên Hoa Quân cùng bế quan chức có khác biệt lớn, lúc này tóc dài đầy đầu hết mức trắng như tuyết, trên mặt nhưng nhiều chỗ hai đạo màu sắc rực rỡ đường nét, từ mắt gương mặt mãi cho đến cái chán, để hắn nhìn qua có loại yêu dị vẻ đẹp. Liên Hoa Quân trên người thải quang cùng sát khí song song, để hắn coi trọng lên tràn ngập tà dị cùng yêu mị khí tức. Lâm Lâu thấy thế không khỏi kính nể quý sát đạo, sư tôn bế quan một năm, chẳng lẽ đã tìm hiểu liên hoa kiếm quyết cảnh giới tối cao sao? Liên Hoa Quân khẽ mỉm cười, Sư phụ bế quan mấy ngày nay, thường thường ngẫm du thái hư, rốt cục truy tìm tới năm đó trao tặng mờ mịt tổ sư đạo pháp vị kia tiên nhân dấu chân, từ nơi sâu xa chỉ cảm thấy có tiên nhân phụ định, thu nghiệp trưởng sinh, tổ sư che chở, sư phụ dĩ nhiên tìm hiểu liên hoa kiếm quyết cảnh giới tối cao, liên sinh bị thế. Lâm lâu cùng Tôn Mẫn vì thế mà kinh ngạc, bận điệu bái phục đạo, chúc mừng sư tôn tìm hiểu đại đạo. Liên hoa quân tử hoa sen thượng đứng lên, này đó thải bay lên kéo liên quân tiên nhân bình thường bay ra lang thang động, phía sau cửa đá ầm ầm liên hoa quân cười nói, bên dưới ngọn núi có mấy cái bọn đạo trích đến gây sự, mà lại theo sư phụ đến cũng tốt để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút liên hoa kiếm quyết uy lực thực sự. Bên trong hang núi, Liêu Chi Phản bông ra tư đồ nguyệt tiền thủ đoạn, sau đó hai tay nắm chặt tay của nàng nhẹ giọng nói, thương thế của ngươi đã không sao rồi. Nào nặng tư đầu nguyệt tiền nhượng nếu như không có có tay, hắn dừng một chút nói tiếp, kỳ thực vốn là ngươi cũng không thương như vậy dày đặc. Còn nói cái gì muốn chết, hại ta lo lắng muốn. Ha, ngươi rất bất mãn sao? Tư đồ nguyệt tiền hầm hầm đem tay của chính mình rút về, có phải là ta thật sự muốn trọng thương sắp chết ngươi hài lòng, ngươi cái này không lương tâm, lòng dạ sói tiểu ác Chi Phản túi đầu ngập ngừng nói, ta lại không như vậy nói. Ta chỉ nói là một sự thật, lại nói Bạch Linh so với ngươi bị thường có nặng, nàng đều không nói gì buồn à. Hắn nói còn chưa dứt lời quay hàm liền bị Tư Đồ Nguyệt Tiền tóm chặt. Lại nói, lại nói. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhíu mày nói, có đau hay không? Liêu Chi phản gật gù. Tư Đồ Nguyệt Tiền tiểu rên một tiếng, buông tay ra bỗng nhiên lại cười hì hì nói rằng, ta lúc đó như vậy nói sao bà cũng chính là nhìn ngươi quan không quan tâm ta, vạn nhất ngày nào đó ta có chút chuyện gì không ở bên cạnh ngươi, ngươi nếu như học những kia chính đạo thiếu hiệp chính nhân quân tử khắp nơi lưu tình, kiến hậu cung làm lợn giống không thể được, ta nếu như biết rồi liền thế ngươi. Nàng tự dài Đưa tay xoa liễu chi phản có chút đâm tay tông đắn, Tanya, nghĩ tới những cái được gọi là chính đạo hiệp nữ liền lòng tràn đầy căm ghét, cái gì Onu, Trang nhã, cao quý, si tình, ngạo kiều, vừa thấy được âm tuấn tiêu sái hơn người công tử thiếu gia liền đã biến thành động dục miêu như thế, cái gì cá tính đều không còn, những kia quang minh lẫm liệt thiếu hiệp công tử càng là đáng ghét, vừa nhắc tới tà phái yêu nhân liền gọi đánh gọi giết, có lúc còn hái tâm tràn lan làm thánh. Mẫu biểu, cùng những kia chính đạo hiệp nữ gặp lệnh chắc trở tình trạng ý tiếp, khanh khanh ta, ta ta, thấy liền giận không chỗ phát tiết, may mà ngươi không phải chính đạo người tốt, ta cũng không phải thiện lương hiệp nữ bốn. Liêu Chi Phản thấp giọng cười nói, "Này e ngại ngươi chuyện gì?" Nhân gia nguyện ý làm, có người đồng ý xem, không tưởng tượng hai người chúng ta, một cái tàn nhẫn ác độc, một cái ác độc tàn nhẫn, chính nghĩa thiện lương hiệp khách môn hận không thể đem chúng ta sống quả cho cho ăn. Tư Động Nguyệt Tiễn hừ một tiếng, "Vậy bọn họ cũng phải có bản lĩnh này." Nang ngựa đầu nhìn sạc sỡ lấp lóe bầu trời đêm, tuy rằng con mắt không nhìn thấy, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được gió đêm lướt nhẹ qua mặt. "Liêu Chi Phản, ngươi biết không, từ khi ánh mắt ta mù sau đó, ta luôn cảm thấy trong thiên địa này, trong coi Vũ Minh là có một đôi bàn tay vô hình." Trưởng công môn dân vật mệnh, hay là ở có chút đời đời, cặp kia tay quan tâm chính phái quân tử, Thiện Lương hiệp nữ, để bọn họ có thể lưu danh bát thế, có thể vì thiên hạ nhân xưng tụng, nhưng mà hiện tại ta muốn trời xanh quan tâm ngay khi chúng ta này một đôi cậu nam nữ trên người, mặc kệ gặp phải cỡ nào cường địch, chính là làm sao đều chết. Không được, Liêu Chi phản, ngươi nói này có trách hay không? Liêu Chi phản hặc một tiếng, nói không ra lời, nhưng lại cảm thấy nàng nói tựa hồ có chút đạo lý, bên cạnh Bạch Linh cau mày nói, "Tiểu thư, ngươi làm sao có thể nói mình là ba là cậu nam nữ?" Hạt Bạch Linh hừ hừ nở nụ cười, khoe miệng bốc lên lộ ra hoặc đáng yêu nụ cười. Không phải vậy đây. Hai chúng ta ở chính đạo trong mắt vốn là cậu nam nữ mà, ta cảm thấy cậu nam nữ cũng không cái gì không tốt, liêu chi phản trong cơ thể con kia thượng cổ yêu thú chi vương không được sao, là một cái đại cậu mà, à, có đúng hay không? Liêu chi phản. Từng yêu là Kim Liệp Đưu Hoàng, không phải cậu cũng không phải miêu, chỉ có điều dài đến có chút như một cái lớn hơn vô số lần sư tử bốn liêu chi phản bất đắc dị nói rằng. Tư đầu Nguyệt Thiền cười cận, ôm lấy liêu chi phản cánh tay chăm chú tựa ở bên cạnh hắn, cái chán đụng vào liêu chi phản trên đầu phát sinh ảnh một tiếng vang thấp liệu chi phản ta yêu thích người. Muốn cùng ngươi vĩnh viễn làm một đôi cậu nam nữ, liền hỏi ngươi có sợ hay không năm. Liêu Chi phản trong lòng dâng lên một vẹn cực kỳ thương tiếc, trong lòng kích động đang muốn muốn nói điểm cái gì, lúc này bỗng nhiên từ phía trên hang núi chuyển đến cười to một tiếng. Tư đồ nhị tiểu thư quả nhiên khác với tất cả mọi người, dĩ nhiên nói mình là cậu nam nữ, phần này dũng cảm, bản tọa là cực kỳ thưởng thức. Chính là mấy người các ngươi giết chết ta lang ra phong đệ tử nó cốt, lại đem ta lang già phong thánh nữ trọng thương mất tích, các ngươi dự định làm sao đền ta món nợ này? Hắc Bạch Linh bỗng nhiên đứng dậy, Tiêu cũng lấy ra pháp bảo quay đầu nhìn lại, người nào? Cái gì người nào? Tư Đồ Nguyệt Tiên chậm rãi đứng dậy sâu xa nói, chúng ta giết lang gia phong 17 chó nhãi con, này đến tự nhiên là bao che cho con lão cậu rồi. Nàng xoay người lại trùng đứng ở một gốc cây cây thông thượng Liên Hoa Quân đạo, lão cậu, ngươi nói ta nói rất đúng không đúng? Liêu Chi phản lấy xuống phía sau thao thiên đạo, ánh mắt lạnh lùng sát cơ bỗng nhiên dâng lên, hắn tỏa ra một luồng nộ lập liệt mao như dã thu hung lệ khí tức, âm u nhìn chằm chằm Liên Hoa Quân. Liên Hoa Quân nghe thấy Tư Đồ Nguyệt Tiên nhục mạ không hề tức giận, ngược lại là theo hắn đồng bọn đệ tử cùng tam đệ tử Tôn Mẫn giữ, tay nói, người này người mù gan chó của mình. Dám nhục mạ sư phụ ta, xem ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh." Liên Hoa Quân nhưng là vung vung tay, cười dài mà nói, "Tư đồ tiểu thư vừa còn nói mình cùng vị kia La sát Phong Liếu thiếu hiệp là một đôi cậu nam nữ, ta nếu là lão cậu chẳng phải chính là ngươi chồngối." "Ta phi." Tư đồ Nguyệt Tiền khôi la cựu chỉ vào Liên Hoa Quân, chửi ầm lên, "Ngươi này không biết xấu hổ lão mặt trắng, cũng không tìm cái tấm gương chiếu chiếu chính mình tâm, kia bất nam bất nữ xấu cái mặt, nhìn chính mình là cái thứ gì, ta cùng ta tướng công nói lặng lẽ nói ngươi nghe trộm, thực sự là càng càng không chê e lệ, có thể cùng ngươi cùng sinh ở trong thiên địa, thật là, là ta Tư đồ vô cùng nhục nhã." Ra, chưa từng gặp có như thế, vô liêm sỉ người. Tư độ mượn tiền mắng người thiên phú liền cùng nàng tu hành thiên phú như thế cao, tuy rằng sinh ra ở cao quý thành Thương Đế, từ nhỏ quen sống trong nhung lụa sinh sống ở cuộc sống xa hoa trong hoàn cảnh, nhưng nàng muốn lời mắng người có thể so sánh phố phường dội phụ mắng còn khó hơn nghe, hơn nữa vô sự tự thông. Dù cho Liên Hoa Quân tu vi đại thành rất có hàm dưỡng, bị nàng như vậy nhục mạ cũng không khỏi bị tức đến xanh mét cả mặt mày, bên cạnh Lâm Lâu cùng Tôn Mẫn càng là đã bị tức đến cả người run dậy, nếu không là sư phụ không lên tiếng bọn họ đã sớm động thủ. Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn chuyện này đối với tuổi trẻ người yêu cũng coi như là kỳ hoa, người xưa nói nam chủ ở ngoài nữ chủ bên trong, nhưng thả ở hai người bọn họ trên người hoàn toàn đảo, tỷ như muốn cùng người động thủ đấu pháp thời điểm, Tư Đồ Nguyệt Tiễn miệng là không tha người, có lúc là dựa vào lý lẽ biện luận, có lúc lập tức thành quái nhiễu ngang ngược không biết lý lẽ, mà Liêu Chi Phản nhưng rất ít nói chuyện, bởi vì sức mạnh của hắn tất cả đều ở đào trong tay thượng. Ra tay độc ác không chút nào thua trong Tư Đồ Nguyệt ra miệng Liên Hoa Quân giữ cười, thôi thôi, ta mắng người là mắng bất quá Tư Đồ thị thiên chi tiểu nữ, nghĩ đến cái này cũng là Tư Đồ thị bộ tộc phú vị trí, Liêu Vô Đạo Tư đồ ngươi tiền, các ngươi giết đệ tử ta, hôm nay bản tọa liền giết các ngươi vì là đồ đệ của ta đòi một lời giải thích. Trên người hắn sáng lên anh chói mắt hào quang bảy màu, sắp tối không chiếu phảng phất ban ngày, ngay cả bầu trời này mấy đó bạc vân đều trở nên đủ mọi màu sắc. Ngay khi Liên Hoa Quân sắp sửa triển khai thủ đoạn thông thiên, triệt điệu thần thông thời điểm, Liễu Chi phản lại đột nhiên nói rồi một để Liên Hoa Quân rất là kinh ngạc một câu nói ngăn cản hắn cùng lâm lâu, "Tôn mẫn." Chương 344, Hoa sen tan mất lang ra vỡ, thượng. Phi ảnh ma tung 344, Hoa sen tan mất lang ra vỡ, thượng. Tiểu Tuyết, Phi ảnh ma tung tác giả. Thanh đề thượng hải gian đổi mới, 21 năm 1231212120750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Chấm đã. Liêu Chi phản đột nhiên vắt tay nói, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Liên Hoa Quân, khỏe miệng chăm chú mí môi trong mắt là vẻ nghiêm túc. Liên Hoa Quân khẽ mỉm cười, dưới chân hoa sen chậm rãi chân ra, ta đoán ngươi không phải là muốn hướng về ta xin khoan dung hoặc là muốn kéo dài thời gian đám sư phụ ngươi lại đây. Lâm lâu khinh tường nói, ngươi giết lang gia người, lại vũ nhục sư phụ ta, thần tiên cũng cứu không được ngươi. Liêu Chi phản lắc lắc đầu, âm thanh lạnh lẽo nói rằng Ngươi không hỏi ta tại sao giết người của các người, lại sẽ trung tâm đầu giẫm thành nát qua sao? Không muốn biết tại sao ta nhiều lần cùng các người lang ra phong đối nghịch sao? Này năm Liên Hoa quân cũng là sững sở, theo đạo lý câu nói như thế này lẽ ra chính mình hỏi mới đúng, nhưng không nghĩ tới này, Liễu Vô Đạo dĩ nhiên chính mình nói ra trước, dáng vẻ thật giống như trò đùa dai sau hài đồng, cô ý muốn gây nên đại nhân quan tâm, đương nhiên Liễu Chi phản không chỉ có riêng là trò đùa giễu. Hắn híp mắt nói rằng, chẳng lẽ không là sư phụ người Lam môn muốn đối phó lang gia phòng, sau đó diệt trừ một cái tương lai cùng La Sắt phong tranh cấp linh khí đầy đủ nơi ẩn tại đối thủ sao? Nghe đến Đồ Nhi ta trung tình cùng trung tâm cũng là các người la sát phong người giết, còn có người nào giấu ở nơi nào, đều cùng nhau đi ra đi. Liêu Chi phản cười lạnh một tiếng, người là ta giết, cùng bọn họ có cái gì căn hệ, Liên Hoa Quân, ta ngày hôm nay sẽ nói cho ngươi biết cái rõ ràng. Liêu Chi phản thao thiết đao hướng tới trên đất cắm xuống, lớn tiếng nói, ta bản danh Liêu Chi phản, thương lộ dưới chân núi Liêu Hà người trong thôn, cha mẹ ta ở ta năm tuổi thì bị người Đồ Đệ trung tình dẫn người giết, ta hôm nay đi tới Lang gia phòng, chính là vì cho cha mẹ ta báo thủ rửa hận. Liên Hoa Quân ánh mắt lưng lại, có chút mờ mịt, cha mẹ ngươi tính thẩm chí tên ai? Phụ thân ta Liễu Huệ Thần, mẫu thân Dương Thanh. Liên Hoa Quân hồi ước một thoáng, xác định chính mình cũng không có một người gọi là Liễu Huệ Thần đối đầu, thậm chí này vẫn là lần đầu tiên nghe thấy danh tự này, hán tuyết nhưng đã đối với Liêu Chi phản nổi lên tất phải giết ông, nhưng vẫn là lắc đầu phủ nhận nói, ta cũng không quen biết gọi Liễu Huệ Thần người, ở trong ấn tượng của ta cũng không có một cái Liêu tính tu hành thế lực 4. Liêu Chi phản cười lạnh một tiếng, giơ tay chỉ vào Liên Hoa Quân, 17 năm trước, người phái trung tình đi Thương Lộ Sơn điều tra giao quang kiếm suất thế một chuyện, kết quả trung tình biết được Thương Dương Cốc, Dương Phi đoạn biết giao quang kiếm manh mối. Trung đình dẫn người truy sát Dương Phi Đoạn tới Liêu Hà thôn, cha mẹ ta cứu Dương Phi Đoạn cùng Tô Thụy, 6 tháng 20 theo thiên mưa rào mưa tầm tã, trung tình tìm tới Liêu Hà thôn giết Dương Phi Đoạn vợ chồng cùng cha mẹ ta. Liên Hoa Quân, chẳng lẽ ngươi muốn phủ nhận hay sao? Liên Hoa Quân là thật sự không biết chuyện này, đối với hắn mà nói một đôi phạm nhân vợ chồng quả thực so với con kiến còn thấp kém, lang ra phong môn nhân giết chết phàm nhân không biết bao nhiêu, hắn làm sao có khả năng nhớ kỹ mỗi người tên. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn Liễu Chí Phản, lắc đầu than thở, "Cũng được, cũng được, quả thật là thiên đạo tuần hoàn báo ứng sát đáng." Không nghĩ tới một cái sơn thôn thẳng nhãi danh dĩ nhiên cũng có thể tu vi lại thành, giết ta chuyên tâm truyền thụ nhiều năm mến yêu đồ nhi, ta đã sớm nói cho trung tình làm việc nhất định phải nổ cổ tận gốc, kết quả nàng làm việc bất lợi lại để ngươi thằng con hoang này trốn thoát, bây giờ đệ đệ của nàng bọn mình, chính mình cũng biết không sợ súng, tất cả, những thứ này đều là nàng tự tìm. Liêu Chi phản, người hướng về lang già phong báo thù có lý, bất quá người giết người dù sao cũng là đồ đệ của ta, vì lẽ đó ta thấy bọn họ hướng về báo thủ đồng dạng có lý, Liêu Chi phản, ngươi cảm thấy thế nào? Liêu chi phản hừ hừ nụ cười, thao thiết đao lên, không cần phải tối lắm. Tư Đồ Nguyệt Tiền ở bên cạnh cười nói, "Máng được." Nàng pháp quyết đột nhiên vận chuyển, khôi la cựu nhất thời kim quang mãnh liệt, yêu kiếm hóa thành một đạo hàn quang chạy liên hoa quân đâm tới, ánh sáng lóe sáng màn đêm, dường như một viên bay vút qua lưu tinh. Cùng lúc đó, liều Chi phản dưới chân bỗng nhiên phát lực, sức mạnh khổng lồ đem dưới chân nham thạch đạp nát tan, người khác phản bắt đầu thạch nổ pháo bắn ra tảng đá bình thường đập về phía liên hoa quân. Tư Đồ Nguyệt Tiền, Liêu Chi phản hai người liên thủ đấu liên hoa quân, Hạc Bạch Linh Tiêu Lạc thì lại đối phó liên hoa quân hai cái đồ Lâm Lâu cùng Tôn Mẫn, người đánh vào nhau, pháp bảo ánh sáng đột nhiên mãnh liệt, đem đen tối tung lúng chiếu như mặt trời giữa trưa sáng rỡ. Liêu Chi Phản từ rời đi thành Thương Đế đến nay liên thủ với Tư Đạo Nguyệt Tiễn đối địch cũng không phải một lần hai lần, hơn nữa hai người phản phất trong còi u minh bị một cái tuyến khiên cùng nhau, tuy rằng không nói lời gì nhưng có cảm giác trong lòng, sắc bén nhanh chóng khơi la cựu cùng trầm trọng hung lệ thao thiết đao phối hợp không kẽ hở, thêm vào Tư Đạo Nguyệt Tiễn chí tôn quyết cương chính minh ngông, chí diện giao phong vô cùng mạnh mẽ, mà Liêu Chi Phản phi vẫn quyết cùng la sát. Phần mạch kinh thì lại âm hàn độc ác, khiến người ta khó lòng phòng bị. Liên Hoa Quân cho là một đại tông sư cấp nhân vật, gặp phải Chi Phản Tư Đạo Nguyệt thiền, hai người cũng không khỏi hắn tưởng rằng dựa vào thân phận của chính mình cùng tu vi Nếu muốn giết đi hai người này hậu bối dễ như trở bàn tay, nhưng tranh đấu mười mấy hiệp mới phát ra căn bản không phải chuyện như vậy. Hắn phát ra Liễu Chi Phản cũng sẽ không bất kỳ đạo pháp chiêu thức, toàn dựa vào thao thiết đao thế trọng lực trầm thêm vào chính mình một thân La Sát Kính Quỷ dị chân nguyên từng bước ép sát, tuy rằng không có tinh xảo chiêu thức, nhưng thắng ở thẳng thắn thoải mái, vì thế hùng mạnh, chỉ cần pháp bảo của chính mình cùng Liễu Chi Phản thao thiết bính cùng nhau, hắn La Sát Kính cùng này hai cô hắc tử sát hỏa sẽ theo pháp bảo đột kích ngược chính mình tinh mạch, này cô sát kính cực kỳ khó chơi. Nhập mạch mạch vào cung hủy cung, coi như mình liên hoa kiếm quyết chân nguyên bị này cố màu tím sát hỏa quyển ở trong đó cũng sẽ bị thôn vẽ tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa Liêu Chi phản thao thiết đao cũng mang theo một luồng vệ linh lực lượng, phệ linh lực lượng là một ít pháp bảo đệ, đặc biệt năng lực, hầu như là những pháp bảo khác khắt tinh. Ma tư đồng nguyệt tiền khôi la cựu kiếm cùng nàng người như thế, linh động không buộc bên trong lại mang theo một luồng tàn nhẫn ác liệt, kiếm ý ác liệt thôn bạo bên trong nhưng lại đột nhiên muốn nổi bật, chính mình vừa mới hơi mất tập trung liền có thể có thể bị khôi la cựu đẩy vào hạ phong. thêm vào tư đầu nguyệt quyết được xưng nhất thiên hạ pháp quyết, hùng đạo chí quyết kỳ thực bình thường. Liên Hoa Quân mắt thấy dùng tầm thường chiêu thức ra không dễ như vậy, kết quả đi này hai người trẻ tuổi, hắn một đạo thải liên kiếm khí trước mặt bổ tới, phảng phất một vệt cầu vồng vắt ngang bầu trời, đem Liêu Chi Phản cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn bắt lui, chính mình thì lùi sau mười mấy trượng, chân đạp thải liên pháp bảo lăng lập không chung. Hắn thấy Liêu Chi Phản cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn hai người tu vi tinh thâm, tiềm lực vô cùng, nghĩ thầm nếu có thể đem hai người này tu làm môn hạ, hóa địch thành bạn, tương lai coi như đối mặt là Sát phòng cũng có sức đánh một trận, huống hồ trung tình cùng trung tâm một cái mất tích một cái bị giết, Lang gia núi tiêm hai cái thiên phú tốt đệ tử không lại. Điều này cũng làm cho Liên Hoa Quân cảm thấy Lang gia phong có chút không người đối nghiệp. Bản tọa thừa nhận trước xem thường các người, dựa vào bực này tu vi, trung tình cùng trung tâm sắc thực không phải là đối thủ của các người, nhưng các người nếu như cho rằng ta cũng cùng ta này không còn dùng được đồ đệ như thế dễ đối phó, vậy coi như mười phần sai, bản tọa mấy chục năm trước cũng đã vấn đỉnh Lang gia phong người mạnh nhất, bây giờ càng là tìm hiểu Liên Hoa kiếm quyết cao nhất hàng nghĩa, bất quá bản tọa xem hai người các ngươi tư chất thực tại kinh người, còn nhỏ tuổi có, tu vị như thế cũng là bất phàm, nếu như hai người các ngươi chịu gia nhập ta Lang phong môn hạ, khi ta dưới trướng đệ tử, bản tọa đáp ứng ngươi. Tự mình phải đi trả trung đình, đồng thời đem năm đó tham dự giết Liêu Chi Phản cha mẹ những kia môn nhân giao cho các ngươi xử trí. Hai vị cảm thấy thế nào? Liêu Chi Phản cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn sóng vai đứng chung một chỗ, Tư Đầu Nguyệt Tiễn xem thường nở nụ cười, lạnh lùng nói: "Liên Hoa Quân, ít theo chúng ta phí lời, chỉ bằng ngươi loại cỏ này ba gối còn muốn làm ta cùng Liêu Chi Phản sư phụ, ta nghe nói các người lang giả phong truyền thừa tự thượng cổ tiên nhân, có người nói hoa sen kiếm khí là một môn tiên pháp, chỉ tiếc trước chúng ta giết những người kia một cái so với một tên rưởi, một cái so với một cái cho không, muốn gặp gỡ một. Choáng cái gọi là tiên thuật là vật gì mà không?" Liên Hoa Quân, ngươi cũng đừng theo chúng ta xung đại bối, đưa ngươi thủ đoạn mạnh nhất dùng đến đi, tỉnh giai giang văn tự khiến người ta chán cái tăng. Liêu Chi Phản cũng mắt lạnh nhìn Liên Hoa Quân nói rằng, không sai, ta Liêu Chi Phản tất nhiên diệt ngươi Lang gia phong, năm đó ngươi giết cha mẹ ta, bây giờ ta liền muốn diệt ngươi cả nhà, đoạn tuyệt ngươi Lang gia phong một mạch đạo thống truyền thừa. Liên Hoa Quân hoa đảo mắt híp lại, cái trán hai đạo màu sắc dục rỡ hoa văn tỏa ra một vẻ thâm trầm vận sáng, hắn thấp cười, thiếu người không phải trời cao đất rộng, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Nếu như thế, cũng được. Liên đệ cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính hoa sen lực lượng là cỡ nào tiên pháp. Liên hoa quân âm nhu tiếng nói phát sinh một tiếng ủ rột hét lớn, Mi trung liên, liên trung kiếm. Hai cánh tay hắn bình triển, cái trán này hai cái lông mày bình thường bảy màu vắn bắn ra hai đạo thải quang, ánh sáng như hà bắn vào bầu trời đêm, phản phất hai đạo cầu vồng tự hắn thái dương bay lên, hào quang xuyên thấu bầu trời đêm phóng ở một đoàn mây đen bên trên, dựa vào trong núi buổi tối sương mù dày, đem bên trong đất trời tất cả đều ảnh thành bảy màu vẻ, dường như tiến vào một giấc mơ vi nơi. Liên hoa quân mặt mỉm cười, cái bắn, bắn ra ánh sáng nhưng thật giống như xạ bình thường hỗn lượn bơ Xét qua từng đạo từng đạo hộ quang chiếu rọi ở bên trong trời đất, xương mù dày bên trong. Hắn bế quan một năm qua, hiểu thấu đáo Liên Hoa kiếm quyết cuối cùng hàm nghĩa, chân quyết đại thành thời gian, trong cơ thể nhiều năm tu luyện hoa sen kiếm ý đều hóa thành cái chán hai đạo màu sắc rực rỡ vẹn, vị trí viết mi trung kiếm ý. Lang gia phong pháp quyết Liên Hoa kiếm quyết mặc dù bị quy về kiếm quyết, là bởi vì này bộ pháp quyết lấy kiếm khí uy lực mạnh nhất. Liên Hoa quân tuy rằng nhìn qua dường như công tử văn nhã, kỳ thực đã là trăm tuổi lão nhân, gần trăm năm qua tu kiếm ý kiếm khí ở một năm này bế quan tham tu bên trong hóa thành cái hai đạo vết kiếm. Uy lực không phải chuyện nhỏ. Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiền dựa lưng vào nhau, Liêu Chi Phản trầm giọng nói, cẩn thận những hào quang này, ta cảm thấy rất mạnh kiếm ý chính đang hướng về chúng ta áp sát. Tư Đồ Nguyệt Tiền đầu đụng phải hắn một thoáng, hé miệng cười cợt, chớ hoàn sợ, chỉ dựa vào loại thủ đoạn này muốn thắng chúng ta đó là nằm mơ, Liên Hoa Quân đem này hai cỗ màu sắc rực rỡ chân nguyên kiếm khí hòa vào trong mây mù, mây mù đi tới chỗ đều có thể trở thành hắn kiếm khí điểm đột phá, hắn rõ ràng là muốn dựa vào sương mù dày mê hoặc chúng ta, sau đó từ chúng ta sau lưng công kích, bất quá hắn nhưng lại không biết con mắt của ta vừa vặn có thể nhìn thấy kiếm khí vị trí bốn. Vừa dứt lời Tư Đồ Nguyệt Tiên đẩy một cái Liễu Chi Phản, cẩn thận mà bên. Liễu Chi Phản bận bịu giơ lên thao thiết đao chặn tại bên người, chỉ thấy bên trái màu sắc rực rỡ trong xương mủ dày đặt một luồn hoa sen kiếm khí chạy nhanh đến, bị thao thiết ngăn trở. Thao thiết trên đao sát hỏa nuốt chửng hoa sen kiếm khí, nhưng Liễu Chi Phản cũng cảm thấy nắm đao cái tay kia bỗng nhiên chấn động, chỉ cảm thấy một luồng ác liệt mà kỳ quỷ sức mạnh đánh vào kinh mạch của hắn bên trên, đâm hắn toàn bộ cánh tay trái đều đi theo lên, Liên Hoa Quân kiếm khí quả thực cùng trung tình, trung tâm đám người không ở một cấp bậc thượng, hơn nữa hắn hoa sen kiếm khí quỷ dị ác liệt, hồ mang theo có thể trọng thương kinh mạch sức mạnh. Liêu Chi phản trên cánh tay trái dâng lên một luồng hắc hỏa, đem xâm nhập trong cơ thể thải liên kiếm khí đốt sạch, Nguyên Tiền, kiếm khí của hắn rất quái lạ. Dương Nhân Quái, người đã quên chúng ta giết trung tâm thời điểm trung tâm dùng những kia chiêu thức sao? Liên Hoa Kiếm Quyết tuy rằng bị cho rằng kiên quyết, kỳ thực là một loại nuốt chửng ký sinh người khác tạp thuật, hơn nữa cùng ngươi Phi Vân Quyết nuốt chửng thiếu huy không giống, hoa sen lực lượng bản chất ở chỗ ký sinh. Cẩn thận một chút. Tư Đồ sớm nhìn thấy ngủ rực rỡ bên trong kiếm khí, vì lẽ đó có thể sớm chánh nẽ, mặc kệ Liên Hoa Quân Thải kiếm khí từ phương hướng nào đánh tới đều nhất nhất ra. Theo dạ vụ càng ngày càng dày đặc, Liên Hoa Quân bóng người cũng dần dần mơ hồ không rõ, chỉ có thể nghe thấy từng tiếng âm u cờ gần. Liêu Chi Phản không thể như Tư Đồ Nguyệt Tiễn như vậy sớm dự phán tranh né kiếm khí, chỉ có thể dùng thao thiết đao cùng la sát sát họa chống đối, nhưng nhưng căn bản không tìm được Liên Hoa Quân vị trí. Nguyệt Thiền, Liên Hoa Quân ở nơi nào? Vô quá nặng, ta không nhìn thấy. Tư Đồ Nguyệt Tiễn cau mày lắc đầu, ta cũng mở không gặp. Này lão mặt trắng phi thường già hoạt, hắn đem chính mình chân nguyên hòa vào trong giấc ngủ, chu vi đều là kiếm khí của hắn, ta cũng chưa không phân rõ được nơi nào mới là hắn bản tôn. Tư Đồ Nguyệt Tiền quay đầu nhìn thấy trong xương mù lóe qua mấy đám pháp quyết ánh sáng, nàng đỗng nhiên khẽ miệng vậy một cái, nếu không tìm được Liên Hoa Quân, vậy trước tiên bắt hắn đồ đệ khai đao, giết này hai cái tiểu tặc, không tin lão tặc không hiền thân. Lâm Lâu cùng Tôn Mẫn đang cùng Hạc Bạch Linh cùng Tiêu Lạc đấu cùng nhau, Hạc Bạch Linh yêu lực rất mạnh, mà Tiêu Lạc năm đó cũng là Ti độ tinh kiến thủ hạ cao cấp nhất tướng tài, tu vi vốn thân cũng yếu, hai người đối chiến lang già phong nhị đệ tử Lâm Lâu cùng tam đệ tử Tôn Mẫn, nhau, trong thời khó phân thắng bại. không tìm được Liên quân, trực ra khôi la cựu chạy Lâm Lâu phía sau lưng liền tới. Lâm Lâu cảm thấy phía sau trong xương mù dày đặc truyền đến một trận ác liệt sắc cơ, hắn khẩn vội vàng xoay người pháp bảo hảo quang mấy liệt, một thanh thủy trường kiếm màu xanh lục tỏa ra màu xanh lục u quang thụ ở trước mặt. Ken năm một tiếng vang dọn, Khôi La kiểu bị hắn bảo kiếm ngăn, Tư Đồ Nguyệt Tiễn tu vi có thể mạnh hơn Lâm Lâu quá nhiều, chiêu kiếm này trực tiếp đem Lâm Lâu đẩy lui, năm bắt kiếm quyết tay cũng là chấn động, Tư Đồ Nguyệt Tiễn chân nguyên theo Khôi La Cửu kiếm khí xâm nhập trong kinh mạch, đem trên tay hắn kinh lạc bị thương, hắn chỉ cảm thấy bàn tay nói, một giọt tích máu rỉ ra. Thiếu nhân hạ, lại sau lưng đánh lén. Lâm Lâu bưng chính mình bị thương tay hung hắc nói: Lúc này bỗng nhiên nghe thấy phía sau một cái âm lạnh âm thanh cười nói, đánh lén thì lại làm sao? Lâm Lâu kinh hãi đến biến sắc, khỏe mắt dư quang nhìn thấy phía sau có một đoàn hắc hỏa, tiếp theo hắc bên trong lửa hóa ra một người đến, chính là Liêu Chi Phản, hắn muốn tránh né đã không kịp. Liêu Chi Phản dơ tay chém xuống đem Lâm Lâu đầu lâu chặt bỏ, máu tươi ba thước. Sư Minh, Tôn Muẫn Phi phấn hô một tiếng, trong mắt rưng rưng, nàng cắn môi hung hăng nói, Sư Minh đi được, ta cùng sư phụ chắc chắn báo thủ cho ngươi. Cùng Nàng Đấu Pháp Tiêu Lạc cười lạnh nói, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn ai giúp ngươi báo thù đi. Tiêu lạc pháp bảo là một thanh trường thương màu xanh lục, bình thường chỉ có cây tăm to nhỏ, chỉ cần cách dùng quyết thôi thuốc liền có thể hóa thành một thanh dài chín thước thương. Đại thương như dòng thẳng đến Tôn Mẫn ngực đâm tới, Tôn Mẫn cắn răng chống đối, lấy sạch phản kích, lúc này phía sau Hạc Bạch Linh giao long tiến đã giết tới, tráng đen song giao gầm thét lên bao phủ tới, Tôn Mẫn một cái né tránh không kịp, bị hắc giao va đầu vào trên lưng. Nàng ói ra khẩu máu thân thể lảo đảo về phía trước ngưỡng ngược lại cũng, lúc này chỉ thấy một đạo hàn qua, Tôn Mẫn trong mắt lộ ra một vẻ mờ mịt, tựa hồ phát sinh cái gì chuyện cái gì, sau đó cổ nàng thượng xuất hiện một sợi hồng, đầu lâu chậm rãi tuột xuống lạc. Đầu lâu còn chưa rơi xuống đất, một cái trắng mịn thon dài cánh tay liền tóm chặt tóc của nàng, đem đầu lâu nâng lên. Khôi La cựu sắc bén đến cực điểm, mãi đến tận Tôn Mẫn đầu phân căn nhà máu mới từ lồng ngực bên trong dâng trào ra, phù phù một tiếng thi thể ngã xuống đất. Tư đầu Nguyệt Tiền lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, đem người đầu ném vào thải trong xương, "Liên Hoa Quân, người đồ đệ tìm ngươi." Chỉ nghe thải trong xương một tiếng cười gằn, "Tốt, tốt, Tư Đồ Nguyệt Tiền, Liêu Chi Phản, các người liên tiếp giết ta bốn tên đệ tử thân truyền, đây là đoạn ta hương hỏa truyền ta làm sao có thể tha cho ngươi?" Hắn ngữ khí vẫn bình tĩnh. Nhưng thành em run rẩy, nhưng cho thấy hắn lúc này trong lòng nổi giận. Liên Hoa Quân bóng người xuất hiện ở bảy màu trong sương ngủ, sắc mặt tối tăm, hai mắt âm hàn phản phật minh dưới u quỷ, dưới chân hắn hoa sen tỏa ra một trận ánh sáng, một đạo vầng sáng bảy màu bao phủ Liên Hoa Quân. Khải liên vạn kiếm tức, hắn áo trắng tay áo lớn nhẹ nhàng hướng về hai người vùng lên, từ hắn trên trán bảy màu vết kiếm bên trong bắn ra hai đạo du long giống như ánh kiếm hai đạo cũng là một đạo, ép tới mà đi, có hay không mấy đạo hào ra. Tư phản cùng vai đứng thẳng. Thao Thiết trên Đao Lâm lâu một giọt máu cuối cùng bị quỷ đao nuốt chửng đi vào, hắn cắn chặt hàm răng, lưỡi đao thượng bốc cháy lên hừng hực sát họa, muốn cùng Liên Hoa Quân quyết một trận tử chiến. Chương 345, Hoa Sen Tan mất lang ra vỡ. Hạ. Phi ảnh ma tung chương 345, Hoa Sen Tan mất lang ra vỡ. Hạ. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thành để thượng hải gian đổi mới, 21 năm 1231212120750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành truyện ma xem, không nội dung chế. Liên Hoa Quân liên tục cười lạnh, quyết Điều khiển hoa sen kiếm trận, ở Liễu Chi Phản Chu Vi liên tiếp diễn sinh ra bảy đóa kiếm khí hoa sen, đem hắn vi vây ở chính giữa. Hắn giữa hai lông mày lóe qua một vệ tàn khốc, Hoa Đào mắt nhìn chăm chú bị chính mình thải liên kiếm khí vây nốt trung gian Liễu Chi Phản, nhưng trong lòng không khỏi muốn từ bản thân năm đó ở một cái ăn mày trong miếu đổ nát tìm tới trung tình tỷ tỉ đệ thì tình cảnh. Nay đã là hơn 40 năm trước sự tình, khi đó hắn vừa tiếp nhận lang gia phong môn chủ, chính là đắc ý vô cùng thời gian, hắn vốn là là hạ sơn truy sát một cái tu sĩ chính đạo, trong lúc vô tình ở một cái trong ngôi miếu đổ nát phát ra bị một đám ăn mày bắt nạt tỷ đệ hai. Cho tới hôm nay Liên Hoa Quân vẫn cứ nhớ tới lúc đó cái kia bẩn thỉu cốt xấu cô đơn cô bé đem tuổi nhỏ đệ đệ hộ ở phía sau, nhìn hắn thì trong mắt này mà quyết tuyệt cùng vô vị. Lúc đó chính là cặp mắt kia đánh động thân là thế ngoại cao nhân tu hành chi sĩ Liên Hoa Quân, hắn đem Trung Tình tỷ tỉ đệ mang về Lang Gia Phong Thu làm đệ tử thân truyền, Trung Tình tỷ tỉ đệ hai Liên Hoa Quân đặc biệt là yêu Trung Tình, dốc lòng giáo dục, dạy nàng đọc sách tập viết, dạy nàng pháp quyết huyền công, mà Trung Tình cũng không có để Liên Hoa Quân thất vọng, nàng không chỉ thiên tư bất phàm tu vi thần tốc, hơn nữa càng đáng quý chính là làm người cẩn thận tính toán, sự sự không sợ hãi là một cái có thể làm được việc lớn nhân tài. Liên Hoa Quân vốn tưởng rằng chờ mình tu vi đại thành hiểu thấu Đóa Hoa Sen lực lượng cảnh giới tối cao sau, liền đem Lang gia phong truyền cho Chu Tỉnh, chính mình Vân Du Thiên Hạ truy tìm tu hành đại đạo, nhưng không nghĩ tới ở Khô Nhan Sơn trùng tỉnh lại bị trước mắt này tối tăm lạnh lẽo tiểu tử đánh lén trọng thương, bây giờ càng là tung tích không rõ. Liên Hoa Quân thầm nghĩ lấy Liêu Chi Phản cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiền độc ác, chắc hẳn chính mình coi trọng đồ đệ sợ là lành ít dữ nhiều, Liên Hoa Quân mặc dù là Tà đạo đại năng, một đời giết người vô số, làm việc vô kỵ, nhưng cũng chung quy là một người, là người thì có thất tình dục dụ. Hắn tuy rằng từ nhỏ đã sinh một bộ tướng mạo thật được, năm đó còn ở sư phụ dưới gối làm đệ tử thì liền rất được đồng môn sư tỷ sư muội môn yêu thích, thậm chí đã từng có mấy cái nữ lý sư thuốc muốn cùng hắn trở thành song tu đạo lữ, nhưng mà Liên Hoa Quân nhưng đối với nữ sắc không có nửa điểm hứng thú, chính là một mực truy cầu trưởng sinh đại đạo, vì vậy một đời không có con cái, 41 năm sớm chiều ở chung, Liên Hoa Quân cùng Trung Tình tên là thời trò, kỳ thực vượt qua phụ nữ, bay. Giờ Trung Tình khó đoán sống chết, tung tích không rõ, Liên Hoa Quân trong lòng âm thầm bi thống đồng thời, đã sớm đem Liễu Chi phản đấu. Nghĩ đến đây Liên Hoa Quân trong mắt dĩ nhiên sát cơ ngăng dọc, hắn hét lớn một tiếng. Hai tay Đông Nhiên nắm chặt, bảy đó kiếm, khí hoa sen trận đột nhiên ra tăng thế tiến công, hướng về trung gian ầm ầm ầm trong tiếng nghiền ép lên đi. Liêu Chi Phản, đưa ta tỉnh mệnh đến. Liêu Chi Phản bị hoa sen kiếm khí vây vào giữa, tứ cố vô thân, bốn phía tất cả đều là yêu dị thải liên quan kiếm, quay chung quanh hắn xoay tròn gà két, từng đạo từng đạo kiếm khí hướng về hắn đâm tới, rất nhanh Liêu Chi Phản liền bị vô cùng vô tận kiếm khí áp chế, chỉ có thể không ngừng dùng thao thiết đao chống đỡ đó nọ, căn bản không có sức lực chống đỡ lại, liền ngay cả phía sau ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành to lớn ma ảnh đều bị kiếm khí bén nhọn phá hủy. Liêu Chi Phản trên người sát hỏa ngưng tụ thành ma ảnh kỳ thực là hắn la sát lực lượng ở ngoài hiện ra, mỗi khi một đạo kiếm khí xuyên tấu hỏa diễm, liền thấy một đóa thải liên tỏa ra ở ma ảnh bên trên, trong chớp mắt vô số đóa hoa sen liền ứng ký sinh ở sát hỏa ma ảnh tượng, đem Liêu Chi Phản la sát lực lượng toàn bộ phá hủy. Liên Hoa Quân triển khai toàn lực, một lòng muốn đem Liêu Chi Phản chém thành muôn mảnh, nhưng mà lúc này trong chớp mắt trước mặt ba đạo ác liệt hàn quang từ trước, tả, sau ba phương hướng kéo tới. Phía trước cùng bên chính là một thanh trường thương màu xanh cùng yêu khí biến thành hai cái trắng đen giao long, Liên Hoa Quân dưới chân thải liên dung ra một đạo thái quang, liền đem giao long đập vỡ tan. Trường thương đẩy lùi, nhưng mà phía sau này cô ác liệt đến cực điểm phong mang sát ý lại làm cho hắn cảm thấy sau lưng rét run. Liên Hoa Quân âm thầm cau mày, chính mình trong lúc nhất thời đem sự chú ý tất cả đều đặt ở liều Chi Phản trên người, đông nhưng hơi còn có một cái Tư Đồ Nguyệt Tiễn ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Con kia Hạc yêu cùng cái kêu manh mắt nữ nhân đối với Liên Hoa Quân mà nói bất quá là tiểu nhân vật, phất tay một cái liền biết đánh nhau phát, nhưng Tư đầu Nguyệt Tiễn chí tôn quyết lại làm cho hắn khá là kiêng kỵ. Liên Hoa Quân không thể không tạm thời hoán hạ hoa sen kiếm trận thế tiến công, xoay người đối Tư Đồ Nguyệt thiển. Trước mặt một đạo hàn lẻ, là Tư Đồ khôi la tụ tới. Khôi La Cửu thượng sát khí ngưng tụ thành màu đỏ quạ vụ, ở màu xám trên mũi kiếm mờ, yêu kiếm một tia chớp giống như thẳng đến Liên Hoa quân ngực đâm tới. Liên Hoa quân khẽ mỉm cười, dưới chân đại sen ánh sáng lóe lên, hắn bông nhiên rũa ra hai ngón tay kẹp lấy khôi La kiểu mũi kiếm, trên cánh tay hào quang bảy màu chiếu sáng lấp loé, dường như ở trong tay nắm lấy một bằng chiêu hạ. Vô cùng sắc bén yêu kiếm lại bị hắn dùng hai ngón tay vững vàng nhấc lại. Tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, nếu như dùng chí tôn quyết ta còn có lẽ có mấy phần kiếm khí, nhưng ở trước mặt kiếm tu sử dụng kiếm, thực sự là thật là cười. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ cảm thấy giữa hai ngón tay chuyển đến một luồng dữ tợn hung lệ khí chất, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy này lập lòe hồng quang màu xám mũi kiếm dĩ nhiên ở ngón tay hắn tiếng rung lên, như một cái bị chói chói lại thương long giấy rùa muốn thoát khỏi giằng buộc. Liên Hoa Quân hơi thay đổi sắc mặt, cau mày trên tay chân nguyên tăng mạnh, từ hắn trong tay áo rũ ra từng cái từng cái chân nguyên biến thành liên mạn, liên mạn trong chớp mắt bộc ra, mọc ra từng mảng từng mảng lá xanh, tỏa ra từng đóa từng đoá màu sắc rực rỡ rỡ, rỡ rỡ hoa sen, tỏa ra ánh huỳnh quang. Hoa sen lấy hắn ngón và ngón trỏ trong lúc đó dãy rùa không từng cái từng cái bé nhỏ dễ cây liền hướng tới Khôi La Cựu trên mũi kiếm cắm dễ mà đi, muốn ký sinh ở Khôi La Cựu trên mũi kiếm mặt. Lang gia phong hoa sen chân nguyên vốn là mang theo ký sức mạnh của sự sống yêu dị nguyên lực, lấy liên hoa quân tu vi, phổ thông pháp bảo ở hắn hoa sen lực lượng hạ ngay lập tức sẽ bị ký sinh sau đó trở thành hắn con dối, phản phệ chủ nhân của chính mình. Khôi La Cựu kiếm linh Khôi La bắt nhận ra được kẻ địch quỷ dị sức mạnh chính đang xâm nhập kiếm của mình linh ý thức, không khỏi kinh hãi đến sắc, vừa giận lại sợ, nhà, cái tên này chính đang hướng về đại gia trong thể tại hoa, tiểu đầu, nhanh biện pháp nhà. Không phải vậy một lúc ta nhưng là thành phân rồi. Tư Đồ Nguyệt Tiền âm thanh hừ lạnh một tiếng, ngươi này vô dụng đồng nát sắt vụn, trong ngày thường rêu giao lên chính mình thế nào thế nào, theo ngươi Tam kiếm thiên chủ nhân thế nào thế nào, làm sao liền một chút hoa sen ký sức mạnh của sự sống đều không chống đỡ được. Nói như vậy kịp lúc phế bỏ ta tốt đi tìm mới pháp bảo. Tư Đồ Nguyệt Tiền không chỉ không thu tay lại, trái lại ra tăng chân nguyên càng thêm hung mãnh về phía Liên Hoa quân công tới. Khôi La Bác nghe thấy Tư Đồ Nguyệt Tiền xem thường, không khỏi giận dữ, xấu nha đầu, ngươi thể chửi ta, không thể sỉ ta Tam kiếm thiên chủ nhân. Ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút Tam kiếm thiên Khôi La cựu là cỡ phong tao hung hãn. Kiếm Linh khôi lạ bát oa một tiếng kêu quái dị, trên thân kiếm tạo nên một tầng quần quần kiếm khí bén nhọn, "Tiểu tử, buồn đại ra theo ngươi liều mạng." Xoẹt xoẹt năm một đạo kiếm khí từ Liên Hoa quân trị sẽ qua, Liên Hoa quân sắc mặt chấn động, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, đột nhiên lui hai bước, "A" một tiếng hô khẽ buông lòng tay ra chỉ. Khôi La cửu một khi thoát dây, vụ một tiếng chạy Liên Hoa quân liền đâm tới, Liên Hoa quân thân hình tung bay, chánh thoát chiêu kiếm này, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu, túi đầu vừa nhìn trên chính mình từng đạo từng đạo vết máu hiện lên, mấy chục đạo bẻ nhỏ vết thương chảy ra máu đến. Hắn nhìn Tư Đẩu Ngươi làm sao sẽ vạn kiếm tông kiếm quyết, vừa kia kiếm khí kia rõ ràng chính là vạn kiếm tông ngọc khê thần kiếm quyết. Tư đồ Nguyệt Tiễn hừ một tiếng căn bản lười cùng hắn giải thích, Khôi La Cửu ở Chí Tôn Quyết thôi thúc hạ chính diện tiến công Liên Hoa Quân, Liên Hoa Quân kiên kỵ Khôi La Cửu phát sinh ngọc khê thần kiếm quyết kiếm khí, cũng không biết đó chỉ là tam kiếm thiên để lại ở Khôi La Cửu bên trong một chút sức mạnh còn sót lại thôi. Tư đồ Nguyệt Tiễn không phải kiếm tu, cũng sẽ không cái gì tinh diệu mạnh kiếm kiếm là không quyết bí tịch, chính là năm đó ở Thành Thương Đế thì bản lười đi nghiên cứu những dùng chính là xem là một như thế huy Dựa vào nàng tu vi tinh thông, thêm vào khôi la cựu vô cùng sắc bén mới nhất thời có 1.02, nhưng muốn chỉ dựa vào khôi la cựu liền đánh bại Liên Hoa. Quân không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Nàng thấy mình làm sao đều đâm không trúng Liên Hoa quân, trong lòng giận dữ, thân hình quỷ mị lóe lên, tung bay tới Liên Hoa quân trước mặt giơ lên hai tay liền hướng về thân thể hắn vô tới, xem ngươi hướng tới chỗ nào chạy. Liên Hoa quân làm đứng đầu một phái, bị nàng yêu kiếm từng bước ép sát, vốn là trong lòng liền lựa giận vô hạ, thấy Tư Đồ Nguyệt nghiêng người tới lại muốn cùng hắn đầu chân hắn tiếng nghĩ coi như là đệ nhất thiên hạ thiên tài. Bằng ngươi này mười mấy 20 năm tu vi, chẳng lẽ còn có thể địch quá ta gần trăm năm cổ tu. Hắn nghĩ thầm đây là không chế lại tư đầu Nguyệt Tiễn cơ hội tốt, nếu có thể đem hoa sen lực lượng ký sinh ở tư Đồ Nguyệt Tiễn trong cơ thể, khống chế nàng thành vì là con rối của mình, đến thời điểm này Liêu Chi phản tất nhiên bất chiến tự bại. Liên Hoa Quân âm nhu trên mặt lộ ra một vẻ tâm hiền cười, nhấc chưởng tiếp được tư Đồ Nguyệt Tiễn tham tới được sống trưởng, hai người bốn trưởng đối với cùng nhau, mạnh mẽ tuynh lực nhất thời đem chúng quanh bọn họ phạm vi hơn trăm mặt đất đều chấn động sụt. Liên Hoa sắc mặt hung tàn, nói, như vậy tuổi có thể có bực này tu vi, thực tại yếm thấy Chỉ tiếc không biết tự lượng sức mình, hôm nay thân thể của ngươi, bản tọa thu lấy rồi. Hắn hai tay háo bên trong mọc ra từng cái từng cái hoa sen hoa mạ, tỏa ra từng đoá từng đóa hoa sen bảy màu hoa sen hướng tới tư đổ nguyệt thiền trên người chiến đi vòng qua, quân lấy hai cánh tay của nàng cùng nửa người trên, trong chấp mắt liền đem tư đổ nguyệt thiền nửa người đều bao bị ở bên trong. Ký sinh chi liên. Liên hoa quân trên người hoa sen điên cùng tỏa ra, đem cả người hắn đều tôn lên pháng phất hoa bên trong tiên quân. Hắn vốn tưởng rằng Tư đầu Nguyệt Tiên tất nhiên sẽ khuất phục ở hắn hoa sen ký sức mạnh của sự sống bên dưới, nhưng không nghĩ tới Tư Đậu Nguyệt Tiên toàn thân kim quang chấn động, sau lưng một đôi màu vàng cánh ánh sáng triển khai, trên người nàng kim quang phảng phất liệt dương, trong chớp mắt liền đem cuốn quanh nàng toàn thân hoa sen lá sen toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Ngươi cho rằng ta là ai? Ngươi cảm thấy ngươi này ký sinh thân thể hút máu người tùy hoa sen, có thể chống đỡ được ta trí Tôn Quyết sao? Liên Hoa Quân vẻ mặt cả kinh, nhanh người một tiếng, không hổ nhất tiên ta hoa lực lượng dĩ nhiên không công phá được hộ thể chân nguyên, bất quá chỉ bằng tu vi của ta. Chị dùng chân nguyên liền có thể đưa người đánh chết. Trên người hắn thải quang rạng rỡ, dưới chân đài sen hào quang mấy liệt, từ Liên Hoa Quân trên người truyền đến một luồng sức mạnh khủng lồ, hắn muốn dùng chính mình hùng hậu tu vi đem Tư Đồ Nguyệt Tiễn kinh mạch đánh gãy. Tư Đồ Nguyệt Tiễn cũng là một cái nan tàn nhận tính tình, trên cường hào thắng, tàn nhẫn lên ai cũng không phục, thấy Liên Hoa Quân trên người chân nguyên càng ngày càng mạnh, nàng cắn răng một cái, hai mắt trợn tròn, trên người pháp quyết đột nhiên chuyển đổi. Màu tím vàng sáng từng tầng từng tầng vào nàng thân thể mềm mại, ở trên dâng lên từng trận màu tím làn sóng. Liên Hoa Quân lông căng thẳng, âm thanh kinh ngạc. đây là bốn T kính. Hắn cảm thụ được từ trên người Tư Đồ Nguyệt Tiễn truyền đến kinh lực càng ngày càng mạnh, biển rộng cuồng triều bình thường một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, mỗi một tầng chân nguyên đều là trước một tầng mấy lần thậm chí mấy chục lần. Hừ, ngươi còn có chút kiến thức, lại nhận ra cha ta ra chuyển pháp quyết. Liên Hoa quân trước mắt không khỏi lóe qua một cái một thân tử y cao ngạo bóng người, vậy còn là mấy chục năm trước, hắn vẫn là lang ra phong một cái đệ tử, đi theo ở sư phụ bên người tu hành. Ở Trung Châu một chỗ trong hẻm núi lớn, tận mắt nhìn thấy thiếu niên mặc áo tím kia một thân một mình độc chiến thành thương đế mười mấy tên khách khanh cao thủ, tuổi của hắn so với mình còn nhỏ nhưng bắn ra mạnh hơn chính mình hơn trăm lần sức mạnh, hắn nhìn thấy tên khắp thiên hạ tư đồ thị đại tiểu thư tư đồ Anh Lan ở trước mặt hắn cũng chiếm không dưới nửa điểm tiện nghi. Cuối cùng tư đồ Anh Lan ngăn cản thủ hạ kế tục vây công thiếu niên mặc áo tím kia, thả hắn đồng bệnh rời đi. Hắn phẫn giận dữ hét, tên hạ cửu trọng kính. Bực này nghịch thiên pháp quyết, lại còn có thể lưu giữ hậu thế. Ra các thị bộ tộc tao tiến độ, ta vốn tưởng rằng đã sớm diệt tộc, lại còn có thể lưu lại một mạch truyền thừa. Liên Hoa Quân lúc này rơi vào lưỡng nan nơi, nếu như tiếp tục cùng tư đồ Tiền đối với tiếp tục đấu Năng tê hạ cựu trọng kính càng điệp càng mạnh, ai biết nàng luyện đến thứ mấy giai đặc, nếu như bị nàng điệp đẩy chín tầng tính lực, lấy tư độ nguyệt tiền tu vi bây giờ, Liên Hoa Quân dĩ nhiên cảm thấy có chút trở ngại, nhìn nàng dáng vẻ nàng là không thể lùi bước. Nhưng nếu như liền như vậy thu tay lại, chính mình sẽ chính diện bị nàng trưởng kình bắn trúng, e sợ chính mình phải bị điểm không lớn không nhỏ thương thế. Liên Hoa Quân cân nhắc chốc lát, cảm thấy lúc này vẫn là an nguy mạnh hơn mật núi. Hắn hét lớn một tiếng, bỗng nhiên gia tăng trưởng đồng thời chính mình dựa vào lực phản lui về phía mấy trượng, đã điệp tới tầng thứ năm. Lúc này toàn bộ tình lực đều đánh vào Liên Hoa Quân trên người, Cường Hãn Trưởng Tình đem hắn ngực vạt thao đánh ra hai cái hang lớn. Liên Hoa Quân là cái phi thường chú trọng người, chưa từng có quá như vậy dáng vẻ chất vật, sắc mặt hắn đỏ lên, khỏe miệng tràn ra một tia màu đến, tay run run chỉ vào Tư Đẩu Nguyệt Tiền, "Ngươi vốn hay lắm, ha ha ha, quả nhiên hậu sinh khả úy. Bản tọa hôm nay buồn." Lời còn chưa nói hết, đang lúc này, đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu chuyển đến một tiếng âm lôi, Liên Hoa Quân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ám đạo cực kỳ không ổn, chính mình chỉ lo cùng Tư Đẩu đấu nhưng coi bị thải liên kiếm trận ở bên trong liễu chi phản. Hắn quay đầu nhìn lại, Chỉ thấy giữa bầu trời bảy đóa kiếm khí hoa sen tạo thành kiếm trong trận, có một đạo hào quang màu đen xuyên thấu hoa sen kiếm trận. Đó là một cái ngọn lửa màu đen ngưng hóa thành đại long, một cái cắn vào ở kiếm trận bên trong một đoàn màu xám trùng sáng. Liên Hoa Quân sắc mặt âm lánh hạ xuống, đoàn kia màu xám u quang mới là hoa sen kiếm trận trung tâm. Hắn vừa sửng sốt công phu, đột nhiên dưới chân chuyển đến một tiếng vang lớn, mặt đất cấp tốc nổ lên, từng khối từng khối loạn thạch cùng vô tung bay lên, có món đồ gì chính dưới đất thoát vây mà ra. Liên Hoa Quân nghĩ ổn, lập tức đứng dậy ra. Quả nhiên chỉ nghe vỡ một tiếng, Từ lòng đất rũ ra một cái to lớn cánh tay màu đen, chạy liên hoa quân liền vồ tới. Liên Hoa Quân thân thể ở giữa không trung nằm ngang bay ra ngoài, con kia ma thủ chao hết rồi, có thể từ phía sau hắn nhưng có rũ ra một con khác hắc ma thủ, một phát bắt được Liên Hoa Quân thân thể. Chương 346, đốt sạch hoa sen thượng lâm ra. Phi ảnh ma tung chương 346, đốt sạch hoa sen thượng lâm ra. Lĩnh vực, cũng gọi là kết giới, cũng gọi là bên trong thế giới từ từ mấy tên, không giống tu hành lưu phái có sự khác biệt tên, nhưng bản chất đại thể tương đồng, về căn bản chính là dùng tự thân khí tức ảnh hưởng đến tự thân chu vi thiên địa vạn vật khí tức, thậm chí còn bị lĩnh vực bao quát trong đó chô khác người tu hành khí tức. Khi thiên địa vạn vật khí tức bị chính mình chưởng khống, như vậy triển khai lĩnh vực sức mạnh giả liền giống như là này phương bên trong lĩnh vực thần chỉ, mà có thể chế tạo lĩnh vực tu sĩ, nhất định phải có mạnh mẽ chân nguyên cùng đối với thiên địa đại đạo thông suốt lĩnh ngộ mới có thể thành công. Liên Hoa Quân không thể nghi ngờ đã đạt đến cảnh giới này. Liêu Chi phản lần thứ nhất kiến thức sức mạnh của lĩnh vực, vẫn là ở địa mạch tâm xuất hiện Khô Nhan Sơn thời điểm, đạo chư phái tranh cướp đại địa linh mạch tâm, minh giới dựa vào nữ thân thể giáng lâm Dương Gian. Dùng ra máu chi sức mạnh của lĩnh vực, đem toàn bộ khô nhan sơn đều chứa đựng tiến vào quỷ chủ thế giới, những kiêu cao cao tại thượng đại phái trưởng môn tông chủ, thật giống bị miêu trêu chọc con chuột bình thường hoảng sợ luôn cuống, nếu không là, đế thích tán đột nhiên xuất hiện cả một tay, lần đó tà đạo 12 phong sợ là muốn diệt sạch ở quỷ chủ máu lực lượng lượng bên trong. Bây giờ liên hoa quân miệng bên trong hoa sen lĩnh vực tuy rằng không biết là món đồ gì, nhưng thiên hạ tu sĩ tu pháp quyết vô số, có thể cùng lĩnh vực dính dáng có thể có mấy cái, có thể tu luyện ra chính mình lĩnh vực lại có mấy người. Bởi vậy Liên Hoa Quân có lý do kiêu ngạo cùng Miệt Thị trước mắt cái này cuồng loạn phạn Phật một cái điên cuồng như dã thú người trẻ tuổi. Đối mặt nhào tới Liêu Chi Phản, Liên Hoa Quân trên mặt mang theo một vẻ hờ hững mỉm cười, từ dưới chân hắn từng đó từng đóa hoa sen nở rộ, hắn lăng ba vi bộ giống như tiêu sái mã đồng bên bước hư huyễn bước tiến, như đồng hành đi ở mịt mờ trong làn sương tuấn dật tiến thận. Hắn bộ bộ sinh liên, chỗ đi qua mặc kệ là trái đen thổ địa vẫn là cứng rắn nham thạch tất cả đều ra lá ra hoa sen, trong mắt đem to lớn tung toàn đã biến thành hoa sen thế giới, bầu trời bay xuống cánh hoa, dưới chân nở liên, qua bên thai đều mang theo hương. Trời trời dần dần nổi lên hào quang, ánh bình minh tới gần, hoa sen mở khắp thế giới, tiếp thiên liền liên diệp, vô cùng vô tận, ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là hoa diệp giao nhau, hồng lục rạng rỡ. Nhưng như vậy vẫn đẹp phản phất thế giới cực lạc giống như hoa sen lĩnh vực, đối với Liêu Chi phản mà nói, nhưng tràn ngập sắc cơ, hết thảy thải liên đều mang hung lệ, hết thảy hào quang tất cả đều là yêu tà. Liêu Chi phản như một con điên rồi hắc nhưu như thế ở hoa sen bên trong thế giới đấu đá lung tung, chạy trong biển hoa hương nghệ đứng thẳng liên quân phóng đi, trên người hắn thiêu đốt la sát đẹp, những kia tùy thời mà động hoa sen cũ sen hết mức đốt thành tro bụi. Ngọn lửa màu đen cùng màu sắc rực rỡ hào quang đan xen vào nhau, phản phất như hắc ám cùng hào quang đấu sức, một thân hỏa diễm hóa thân La Sát Liêu Chi phản vọt vào hoa sen hải, càng như tà ác cùng chính nghĩa chém giết. Liêu Chi phản trước mặt hết thể đều bị hắn La Sát hai tay xé nát, hoa sen bị nghiền nát, lá sen đốt đốt thành cho bụi, hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân hỏa diễm liền đem nơi đó thiêu đốt tiêu hủy. Những cây hoa sen căn bản ngăn cản không được Liêu Chi phản bước chân, hoa sen bị thiêu thành cho tàn, hào quang bị ngọn lửa nuốt chửng, La Sát hỏa phản phất một cái tham lam hung thú, nuốt cái này tất cả đều là hoa sen thế giới. Liên Hoa Quân sắc mặt dần dần thay đổi, thất thanh nói: Sao có thể có chuyện đó, ngươi đến cùng là lai lịch ra sao? Liên Hoa Quân không thể tin tưởng chính mình Hoa Sen lực lượng lại vô pháp xâm nhập Liêu Chi phản hắc hỏa bên trong. Liêu Chi phản hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen, hỏa diễm vọt tới Liên Hoa Quân trước mặt, Liên Hoa Quân kinh hoàng quát to một tiếng, Hoa Sen thế thân. Trước mặt hắn hào quang lưu chuyển, hào quang bảy màu chiếm giữ thành một vùng sáng, một đóa thải liên từ vùng sáng bên trong nợ rộ, chặn lại rồi Liêu Chi phản hắc hỏa. Nhưng mà hắc hỏa bên trong truyền đến một tiếng tiếng cười âm lãnh, đột nhiên giở ra một cái mọc đầy gai hắc lân cánh tay, màu đen ma thủ xuyên thấu thải liên. Sắc bén hắc ma thủ đâm vào Liên Hoa Quân đụng, đem thải liên cùng thân thể của hắn xuyên qua, Liễu Chi Phản nhìn Liên Hoa Quân kinh ngạc vẻ mặt, khỏe miệng thoáng nhìn, trên tay sát hỏa hùng hùng, Liên Hoa Quân thân thể bắt đầu cháy rừng, rực. Hắn trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm Liễu Chi Phản âm u con mắt, đây là Ba La Sát lực lượng. Đây là không nên xuất hiện trên đời này sức mạnh. Liên Hoa Quân hóa thành cho tàn, nhưng mà hoa sen lĩnh vực cũng không có biến mất, này cho thấy hắn vẫn như cũng không chết. Quả nhiên, Liễu Chi Phản phía sau đốt cháy khét trên đất tỏa ra một đóa thải liên, cánh sen bên trong Liên Hoa Quân quay lại đứng lên. Đây chính là La Sát Phong La Sát lực lượng đi. Quả nhiên cường hắn đến cực điểm. Nhưng ngươi giết không được ta." Liêu Chi Phản khẽ cắn răng, "Tại sao ngươi có thể vô hạn phục sinh?" Liên Hoa Quân nhún vai cười cợt, "Này chính là liên sinh bị thế, Liên Hoa kiếm quyết cảnh giới tối cao." Lúc này, Liêu Chi Phản phía sau chuyển tới một thanh âm yếu ớt, "Liêu Chi Phản, hắn hiện tại sen vào hiện thực cùng hư huyễn trong lúc đó, ngươi giết đều là giả tạo Liên Hoa Quân, hắn có thể khống chế thân thể của chính mình không ngừng ở hiện thực không gian cùng giả tạo không gian tiến hành chuyển đổi, không nát tan đi cái kia giả tạo không gian, hắn vĩnh viễn sẽ không chết năm." Liêu chi Phản nghiêng đầu mắt nhìn, thấy là Tư Đồ Nguyệt nằm nhoài hạc bạch linh trên lưng, rồi mở hai mắt gượng chịu đựng cường độ thương thân thể. Sau khi nói xong, nàng lập tức vô lực nằm nhũi Bạch Linh trên lưng, hô hấp phi thường suy yếu. Liên Hoa Quân ánh mắt hơi đổi một chút, không khỏi trong lòng thán phục tư Đỗ Nguyệt Tiễn dĩ nhiên có nhạy cảm như vậy sức quan sát, nàng nói mấy câu nói ở giữa liên sinh bị thế hàm nghĩa. Cái gọi là liên sinh bị thế, chính là lấy nguyên lực mở ra một cái hư huyễn không gian, đem tu sĩ bản thân cùng hư viễn không gian liên hệ cùng nhau, tất cả thương tổn đều có thể bị chuyển đến hư huyễn trong không gian, do đó đạt đến vạn pháp bất thông, không nhìn sinh tử cảnh giới, phàm phất mở ở đối phương thế hoa sen giống như vậy, không bị này thế sinh tử ảnh hưởng. Nhưng nếu như chặt đứt tu sĩ cùng hư huyễn gian liên hệ, và thẳng thắn đem cái kia hư huyễn không gian đánh nát, trước chịu đựng tất cả thương tổn đều sẽ một lần nữa chuyển đến tu sĩ trên người. Liên Hoa Quân không khỏi hung tàn mắng, số nha đầu tốt tinh nhắn lực, dĩ nhiên có thể một lời nói ra liên sinh bị thế huyền bí. Không lưu lại được ngươi. Hắn khống chế hoa sen lĩnh vực ở Hạc Bạch Linh Chu vi sinh trưởng ra vô số thải liên, cánh sen tràn ra phát sinh từng đạo từng đạo hoa sen kiếm khí, hướng về Tư Đẩu Nguyệt Tiễn cùng Hạc Bạch Linh giết đi. Liêu Chi phản thấy thế vừa giận vừa sợ, Liên Hoa Quân, ngươi đừng hỏng. Thao thiết bốn. Liêu Chi phản thao thiết đao theo tiếng mà lên. Như một đạo màu đen lưu tinh giống như rơi vào bạch linh trước mặt, quỷ đao sát hỏa ùng ùng, ngay tại lúc chút hoa sen kiếm khí trong chớp mắt đi tới hạ bạc linh chu vi thời điểm, thao thiết đao đột nhiên phát sinh một tiếng to lớn trung vang. Vũ một tiếng đem những tia kiếm khí toàn bộ đánh tan, thao thiết đao đã từng luốt chưởng nam thiên trùng phi linh, do đó có nam thiên trùng nam thiên trùng vàng sức mạnh, tuy rằng tiếng chuông quay về những tia kiếm khí phát sinh, nhưng tư độ nguyệt tiền cùng hạ bạc linh bởi vì rời đi quá gần, vẫn là chịu ảnh hưởng. Bạch linh sắc mặt trắng máu, tư độ tiếp bị chấn động đi, Chi phản không dám ở này phát sinh nam tiếng chuông không thể làm gì khác hơn là chạy đến Tư Đồ Nguyệt Tiễn trước mặt đem những kia hoa sen toàn bộ chém chết. Hắn lúc này trong lòng có chút nóng nóng, không biết nên như thế nào phá đi Liên Hoa Quân Liên Sinh bị thế, chỉ cần không ngăn cách Liên Hoa Quân cùng hắn biến nào ra hư huyễn thế giới liên hệ, hắn liền có thể không ngừng phục sinh. Tư Đầu Nguyệt Tiễn mất đi, không thể lại cho Liễu Chi Phản bất kỳ kiến nghị, không biết từ đâu thì bắt đầu Liêu Chi Phản đã phi thường thườngỷ lại Tư Đồ Nguyệt Tiễn. Đối mặt bó tay bó chân Liễu Chi Phản, Liên Hoa Quân mừng rỡ trong lòng, dưới chân đài sen thải quang từng trận, một đạo lại một đạo Vô số đạo thải liên kiếm khí quay trùng quanh Liễu Chi Phản không ngừng tiến công, Liễu Chi Phản một bên tránh né liền dùng đau đ đỡ, nhưng trên người vẫn như cũng bị kiếm khí sắc bén ve ra vài đầu đường. Lúc này đột nhiên Liễu Chi Phản vang lên bên thai một cái thanh âm trầm thấp, thủ ngự thánh khí cụ có sự khác biệt sức mạnh, đế thích tán có thể khống chế thời gian, có thể ngươi biết khống chế không gian chính là cái gì không? Là ai? Liễu Chi Phản hai tay nắm thao thiên đạo, thân ở nguy cảnh thêm vào đối với Liên Hoa quân quỷ dị sức mạnh bó tay toàn tập để trong lòng hắn cuồn lên, trên mặt hắn tràn đầy điên sát ý tiếng hỏi. Nhưng thanh là đến từ Chi Phản đáy lòng, hắn căn bản nhiều câu hỏi này Là ngươi, tử nghiêu. Ngươi lại muốn nói gì? Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, sức mạnh của ta có thể phá tan này nhân loại tu sĩ hư viễn không gian, sử dụng biêu hoàng quyết đi bốn. Cầm miệng. Tử nghiêu âm thanh bắt đầu có chút phẫn nộ, ngươi tại sao vẫn như cũ không chịu tin tưởng ta? Kế tục mang xuống, nàng liền muốn chết rồi. Nàng. Năm liễu chi phản hơi nhúng mày, âm u nói rằng, ngươi là nói nguyệt thiền. Nguyệt thiền chết sống mắc mớ gì đến ngươi, có như dung mạo của nàng cùng tư đổ thiên vũ giống nhau như lúc, nhưng nàng nhưng là ta nguyệt âm thanh xuống Ngay khi Liêu Chi Phản như thế vừa sững sốt công vụ, Liên Hoa Quân Vạn Đạo kiếm khí đột lại đây, một lần công phá Liêu Chi Phản sát họa phòng ngự, mắt thấy kiếm khí chạy hạc bạch linh sau lưng tự động duyệt tiền đâm tới, Liêu Chi Phản nhảy qua đi dùng thân thể chặn lại rồi những kia kiếm khí. Một trận pháp quyết nổ vang, kiếm khí tiếng xé gió chói hai mã sắc bén, hoa sen kiếm khí cùng la sát họa diễm xung kích cùng nhau phát sinh vũ vụ khét eo, thêm vào kiếm khí đâm thủng huyết nộc truyền đến tiếng xèo, xèo hưởng, để ánh mình mình trở nên hơi tận cùng ý lắm liều Chi Phản. Thấy Liêu Chi Phản bị hoa kiếm khí vạn kiếm xuyên tim, lên một tiếng, âm thanh không giống người động tĩnh. Người thật giống như điên rồi như thế vọt tới, suýt nữa đem tứ đầu nguyệt tiền ném xuống đất, nhưng nàng rời đi Liễu Chi Phản còn có xa mấy bước, thời điểm từ hoa sen kiếm khí trùng phi ra một thanh màu bạc đại đao, cảm ở Hạc Bạch Linh dưới chân run rẩy liên tục. Đứng tới đây, nam Liễu Chi Phản âm thanh cực kỳ khàn giọng trầm thấp. Hạc Bạch Linh như ở trong mộng mới tỉnh, ngơ ngác đứng ở thao thiết đao mà sau, khỏe mắt chảy ra hai hàng lệ đến. Màu sắc rực rỡ hoa sen kiếm khí rất nhanh đi, hào quang hết, hắc chỉ còn dư lại một bóng người hơi người còng lưng đứng tại chỗ. Ánh bình minh ánh sáng chiếu vào trên người hắn, ở yếu ớt chiương hạ ánh sáng hạ. Liêu Chi Phản sắc mặt không có chút hừng hào, nửa người trên vết thương đầy dẫy, thân dưới mặc quần sớm đã bị kiếm khí xé thành từng cái từng cái, bị gió nhẹ nhàng thổi một hơi, cuối cùng một tiêu vải bay xuống. Hạc Bạch Linh sau lưng hắn nha một tiếng không khỏi chệ mắt. Liêu Chi Phản đứng ngẩn ở nơi đó, cơ thể hơi run rẩy, soạt năm vang lên trong trẹo, ngược hắn hắc lưng bao chùm bắp thịt nước ra rồi một cái lỗ hồng, bên trong phun ra huyết dịch đến, không chỉ trong chốc lát rỉ tiếng xèo xèo âm không ngừng, mấy chục đạo vết thương nứt ra tiên xuất huyết dịch, đem Liêu Chi Phản biến thành một người máu. Trên người hắn bị hoa sen kiếm khí xuyên qua mấy chục nơi, không thể kiên trì được nữa, thân thể quệ Về phía trước một huynh chậm rãi quỳ xuống, xung quanh thân thể hắn hoa sen nở rộ, la sen tán loạn, thải liên nhíu nhẫm. Liêu Chi Phản quỳ gối liên miên hoa bên trong, túi đầu ánh mắt mờ mịt, phản phật đã chết rồi đi qua. Liên hoa quân phát sinh một tiếng âm nhu tiếng cười, "Liêu Chi Phản, coi như ngươi nắm giữ nghịch thiên la sát lực lượng, ở bản tọa vô thượng pháp lực trước mặt, còn không là cho ta ngoan ngoan quỳ xuống. Cho khôi hài nên kết thúc, ngươi có thể cùng bản tọa đánh lâu như vậy, liên tiếp giết ta hai lần, truyền đi cũng coi như cho sư phụ ngươi ra mặt, cuối cùng cũng coi như không hưởng công đợi này. Hiện tại, ngươi rồi cùng ngươi đầu người tiền, đồng bọn xuống địa ngục tương phùng đi." Liên Hoa Quân trên mặt giữ tận hung ác vẻ bỗng nhiên lượ qua, hai tay hợp lại cùng nhau, hai trong lòng bàn tay kịch liệt ngưng tụ một đoàn hào quang bảy màu, toàn bộ hoa sen bên trong lĩnh vực hoa sen toàn bộ bị hắn lòng bàn tay ánh sáng hấp phê đi vào. Hắn đem hoa sen sức mạnh của lĩnh vực hóa thành này một đòn tối hậu, phải giết một đòn. Liên Hoa Quân hừ hừ cười gần một tiếng, trong tay trùng sáng hóa thành một thanh to lớn màu sắc rực rỡ quan kiếm, vắt ngang bầu trời, chém thiên diệt bình thường khí thế, chiếu Liêu Chi phản cùng Tư Đồ Tiền đỉnh đầu bộ tới. Hạc Linh Ngựa đầu nhìn đỉnh đầu xuống to lớn quan kiếm, nàng trong lòng dâng lên một vọng, nàng bạn có thể làm cho nàng muốn hóa thành bạch hạc dương cánh bay đi. Nhưng nội tâm lại không chịu buông khí tư Đỗ Nguyệt Tiễn cùng Liêu Chi Phản. Nàng toàn thân không tự chủ được run rẩy, quang kiếm khổng lồ kiếm ép làm cho nàng cảm thấy thật giống bị một luồng sức mạnh khổng lồ đè lên, không nhịn được muốn quỳ xuống, nàng giãy giụa đi tới Liêu Chi Phản trước mặt, đem Tư Đỗ Nguyệt Tiễn thả xuống, chính mình mở hai tay ra chặn lại rồi hai người. Rõ biết mình ở quang kiếm bên dưới chỉ có thể biến thành cho bụi, nhưng nàng vẫn như cũ ngăn trở bọn họ. Liêu Chi Phản cùng Tư Đỗ Nguyệt Tiễn đối với Bạch Linh mà nói, không chỉ là đồng bạn cùng chủ nhân, càng là người thân. Lúc này một cái tay nhẹ nhàng đặt tại hạc Bạch Linh trên bả vai, Bạch Linh bốn người ra. Nghe được cái này thanh âm càng Hạc Bạch Linh trong lòng thật giống có một cái huyền bị nhẹ nhàng bắt nhúc nhích một chút, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy Liêu Chi Phản một viên mắt trái đã biến thành màu tím, tự tỏa sáng, nửa bên mặt nổi lên hiện ba cái màu tím yêu văn. Hạc Bạch Linh sợ hết hồn, Liêu Chi Phản, ngươi bốn. Liêu Chi Phản đem Hạc Bạch Linh kéo ra phía sau, quay về trên bầu trời chém xuống đến bảy màu quang kiếm nhất quyền đánh ra ngoài. Tường yêu, nếu ngươi tự tin như vậy, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút sức mạnh đi. Màu vàng quyền ảnh đánh nát bảy màu quang kiếm, Liên Quân ngạc nhiên mà nheo miệng nhìn từ trên trời giáng xuống năm đấm vàng quyền ảnh trong nháy mắt đi tới trước mặt, Liên Hoa Quân mới nghĩ muốn vận chuyển kiếm quyết chống lại. Nhưng mà đạo kia quyền ảnh chợt lóe lên, tiếp theo hắn phảng phất ở đấy lòng nghe được một tiếng tiếng thủy tinh bể giống như vậy, tựa hồ có món đồ gì bị đánh nát. Liên Hoa Quân dưới chân từng đó từng đóa thải liên bắt đầu điêu tản tiêu tan, trên người hắn màu sắc rực rỡ ánh sáng cũng dần dần tàn đi, trên mặt hắn mỹ lệ hoa sen bảy màu hoa văn thật giống bốc hơi rồi bình thường vụt đi. Liên Hoa Quân kinh hãi đến biến sắc, hắn bỗng nhiên phát ra, liên sinh bị thế lại bị phá, hắn đập ra hư không gian bị cái màu đánh nát, làm sao ba tại sao năm? Liên Hoa Quân. Bên hai truyền đến một tiếng phẫn nộ giống to. Chấn động hắn thiếu một chút mất đi, hắn theo bản năng đáp một tiếng, à, Soạt bốn một đạo Hàn Quang, Liên Hoa Quân đầu lâu bay lên cao ba trượng, hoa một cái đường vòng cung lăn xuống, lồng ngực bên trong máu chảy như suối, Liêu Chi Phản còn không hết hận, thao thiết đao xoản xoắn múa, đem Liên Hoa Quân thi thể băm thành tám mảnh, ruột huyết nhục hồn thành một đoàn. Cuối cùng hắn đem thao thiết đao đâm vào thi khối bên trong, từ thao thiết trên đao dâng lên một luồng ngọn lửa màu tím, đem thi thể dòng máu cùng còn không tới kịp tản đi chân luôn toàn bộ đi vào. Thao thiết đao lưỡi cũng mơ hiện lên vài màu đen giống như ấn, Liên Quân cùng huyết dịch cuối cùng chạy vào Liêu Chi Phản trong cơ thể. Hắn phần eo trở xuống bắt đầu dị biến, chỉ chệ không tiến hồi lâu La Sát lực lượng quay lại bắt đầu tăng trưởng. Nuốt lấy Liên Hoa Quân như vậy đại năng tu sĩ, đối với Liêu Chi Phản tu luyện La Sát dáng lâm rất nhiều giúp ích, hắn cùng Tư Độ Mộ Ảnh đi được hai cái phương hướng khác nhau. Tư Độ Mộ Ảnh thông qua nuốt chửng tu sĩ chân nguyên tu luyện La Sát tri tâm, thành tựu cuối cùng La Sát thân thể, mà Liêu Chi Phản thông qua phi vân quyết hấp vệ tu sĩ chân nguyên huyết dịch, trước tiên tu luyện La Sát thân thể, sau đó sẽ xúc tích La Sát chi tâm. Liên Hoa Quân thượng bay ra một tia nhả ảnh, hận vô cùng nói rằng, Liêu Chi Phản, ta hóa thành ác quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liêu Chi Phản ánh mắt âm trầm nhìn Liên Hoa Quân hồn phách, cười lạnh một tiếng, "Vậy ngươi cũng có cơ hội hóa thành ác quỷ." Hắn thao thiết trên đao vụt một tiếng tiếng rung, Nam Thiên Trung Bàng có khả năng nhất trấn áp hồn, Liên Hoa Quân phát sinh tiếng rít chói tai, sau đó ở tiếng trung bên trong biến thành cho bụi. Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản quay đầu nhìn lại, Hạc Bạch Linh tối đầu gương mặt có chút hồng, bởi vì Liêu Chi Phản quần áo ở đấu pháp bên trong bị Liên Hoa Quân thải liên kiếm khí đốt thành cho. Tiểu thư thương thế không thể đợi thêm rồi, mau tìm địa phương giúp nàng chữa thương đi. Nhìn tư độ một tiền, Liêu Phản tối tăng ánh mắt lập tức trở nên nu, "Ta hiện ở cũng không đủ dư liệu." Hơn nữa cũng không biết Nguyệt Tiễn cụ thể thương thế, nhất định phải trả một cái dược liệu đầy đủ hơn nữa địa phương yên tĩnh. Địa phương yên tĩnh tìm thật kỹ, nhưng như thế trong thời gian ngắn đi chỗ nào trả đầy đủ dược liệu. Hắc Bạch Linh đều mếu khóc, nhìn tư đầu Nguyệt Tiễn trắng bệnh khuôn mặt đau lòng cực kỳ. Liều chi phản chống thao thiết đao, hắn bị thương cũng không nhẹ, hắn cắn răng nói, trước mắt không thì có một cái sao. Ta giết tới Lang gia phòng, sát qua người ở đó, Lang gia Phong là 12 phòng một trong, nơi đó có chính là dược liệu. Chương 347, độc chiếm một phòng có thể nói hùng. Phi ảnh ma tung chương 348, độc chiếm một phòng có thể nói hùng. Tiểu thuyết, phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hái gian đổi mới, 21 215123212750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Lang Gia Phong đệ tử vẫn còn không biết môn chủ liên hoa quân cùng hai sư hình, ba sư tỷ đã toàn bộ chết ở liễu chi phản trong tay, ngày đó nhìn qua cùng ngày xưa không cái gì không giống. Lúc sáng sớm, Lang Gia Phong thượng xương mù dần dần ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống tàn đi, trong rừng bay lên cây có cao chốt vót thơm ngát khí chất. Vài tiếng trống sớm vang lên, Lang gia phong cao to hùng vĩ bên trong sơn môn đi ra bốn cái đồng tử áo đen, trong tay cầm cái chổi bắt đầu quét sạch đi về bên dưới ngọn núi ưu Trường tiểu Đạo. Một cái đồng tử nói rằng: "Sư Minh, ta nghe người ta nói, Lâm Nhị sư Minh cùng Tôn sư tỷ đi Lang gia Ngọc động mời sư phụ xuất quan, không biết sư phụ xuất quan không có. Người trước đó vài ngày vẫn ở Lang gia Ngọc động bên kia, có tin tức gì sao?" Một cái khác lớn tuổi chút cười cận, "Ta tự nhiên là biết một ít tin tức, sư phụ đã xuất quan, hơn nữa có người nói đã tu thành Liên Hoa kiếm quyết mạnh nhất cảnh giới vô địch tiên hạ." Trước cái kia đồng tử chà chà thở: Thật hy vọng lúc nào ta cũng có thể học được liên hoa kiếm quyết là tốt rồi, đến thời điểm cũng không cần mỗi ngày nấu nước quét viện, làm mấy người này không tiền đổ việc. Bên cạnh một cái đồng tử lường hắn một cái, tỉnh nói mấy người này mê sảng, cẩn thận bị lý sư thúc nghe thấy chém đứt tay chân của người bốn ai, chỉ tiếc thánh nữ đại nhân cùng trung tâm sư mình, còn không nhìn thấy chúng ta lang ra phong xương bá thiên hạ, liền bị người giết rồi. Thánh nữ đại nhân mặc dù là người lạnh lùng, nhưng đối xử với chúng ta mấy người này hạ nhân còn là vô cùng tốt. Nếu môn chủ đại nhân tự mình ra tay Cho hẳn la Sát Phong những kia cản rỡ tác nhân cũng nhất định có thể bó tay chịu trói, đến thời điểm đem bọn họ bắt được lang ra phong đến, lột ra rút gần, làm tốt thánh nữ đại nhân báo thủ. Ba người khác đều tán đồng gật gù. Lúc này từ sơn sâu thẳm trên đường nhỏ đột nhiên chuyển đến một trận bước chân nặng nề thanh âm, bước chân có chút tán loạn, nhưng thật giống như con bỏ già như thế kiên cường, đạp ở trên thềm đá phát sinh cục cục âm thanh. Ai? Bên dưới ngọn núi có người đến. Có phải là sư phụ? Làm sao có khả năng, sư phụ trở về núi nay đều là đi tới đi lui, trực tiếp bay trở về Liên Dung Điện. Là có người bái phòng đi, người đi xem xem. Một cái đồng tử thả xuống cái trời, thầm nói, ai như thế đã sớm đến bái sân nhà, chẳng lẽ lại là một ít mộ danh đến đây bãi sứ bốn. Nay đồng tử chuyển qua ưu tĩnh đường nhỏ, trong chấp mắt liền biến mất rồi, không còn bất kỳ thanh âm gì chuyển đến, chỉ có những tiếng bước chân kia vẫn như cũ chậm dài chuyển đến. Một lát sau, từ thềm đá đường nhỏ chuyển biến nơi đi ra mấy người đến. Mấy cái đồng tử ngẩn đầu nhìn lên không khỏi đều bật cười, mấy người này chuyển ra quả thực so với ăn mày còn rẽ nát, phía trước nhất chính là một cái mặt trắng tóc ngắn thiếu niên, tướng mạo có chút ấm lẫm, một đôi mắt lạnh như băng. Đem vốn là nhìn vẫn tính vừa mắt gương mặt toàn bộ trở nên khó xem ra, con ở sau lưng một thanh đại đao, trên người bao bọc một khối rách nát vài trắng, từ phía trên đường viền hoa đến xem chỉ sợ là nữ nhân nào còn áo. Phía sau hắn theo ba người phụ nữ, một cái ăn mặc một thân lục ý, ý ấy, cũng là rách rách dưới dưới, mặt có màu đất, một cái khác thân cao trọn, dài đến ngược lại cũng khá có khí chất, con ở sau lưng một cái tóc dài nữ nhân, nữ nhân gối lên bờ vai của nàng, tóc bông xuống che mặt. Quét giác đồng tử nghĩ thầm mấy người này chẳng lẽ là bên dưới ngọn núi Hắn trong lòng một luồng ác ý dâng lên, nghĩ thầm xin cơm lại chiếm được lang ra phong đến, thực sự là không biết đây là địa phương nào. Xem hai nữ nhân kia coi như không tệ, giết cái kia quỷ bị lao sau đó đem mấy người phụ nhân mang về cố gắng dạy dỗ dạy dỗ, hoặc là thẳng thắn đưa cho các sư huynh cũng tốt. Này, các ngươi làm gì? Có biết hay không đây là địa phương nào? Cái kia đồng tử đi lên trước ngăn cản bốn người. Liêu Chi phản không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, răng rắc một tiếng đem cổ hắn toàn bộ quật đoạn, thi thể tiện tay ném vào thềm đá hai bên bên trong sơn cốc đi. Còn lại hai người sững sốt, mãi đến tận đồng môn thi thể đánh vào trên núi đá phát sinh ảnh một tiếng. Mới thức tỉnh bọn họ, một người chỉ vào Liêu chi Phản, lớn mật cuồng đồ, dám đến lang ra phong ngang ngược, thực sự là điếc không sợ súng bốn. Nói còn chưa dứt lời, Tiêu Lạc lấy ra mãu xanh bích lạc trường thương một thương đâm vào, đưa qua, cổ họng của hắn, quét dắc đồng tử trong miệng phát sinh o o hai tiếng, máu chảy như suối, bưng cái cổ ngã quỵ ở mặt đất, co giật mấy lần đã chết rồi. Còn lại hạ tối hậu một tiếng sợ đến tiêu quái dị một tiếng, chạy đi liền hướng sơn bên trong cửa chạy, vừa hồ, có người tấn công núi, có người tấn công núi, có người 3A4. Bí lạc thương từ sau lưng của hắn đâm vào, từ ngực dò xét đi ra, đem này quét đồng tử đâm lạnh đầu tim. Liêu Chi phản liếc mắt nhìn một chút Tiêu Lạc, ngươi không nhìn thấy còn có thể đâm như thế chuẩn, so với mới vừa mù thời điểm cường hơn nhiều. Tiêu Lạc túi đầu kính cần nói, hết thể đều là chủ nhân công lao. Liêu Chi phản hừ hừ cười lạnh một tiếng, cất bước đi vào Lang gia Phong Sơn môn, quay đầu lại liếc mắt nhìn cao to khắp đá sơn môn, thành lầu bình thường cao môn so với bình thường thành phố lớn thành lầu đều cao to ba vòng. Hắn một trường nện ở sơn môn trên trụ đá, chính tòa sơn môn run lên ba lần, ở một tiếng ngược lại cũng sụt xuống, xuống. Lúc này liền nghe đỉnh đầu một tiếng phẫn nộ hét lớn, nơi nào đến ra tiểu tử, dám phá hủy Lang gia Phong Sơn môn, xem lão phu không đem ngươi khám nhà di tộc giết cái chó gà không tha. Liêu Chi phản ngầm đầu nhìn lại, một cái ông lão dâu dài, thân mặc áo trắng, có ở sau lưng hai thanh trường kiếm, chợn mắt nhìn, hắn tuy rằng lại nói hung ác, nhưng cũng vẫn chưa trực tiếp độc thủ, mà là từ trên xuống dưới đánh giá một phen, dù sao có thể một trường phá hủy lang gia phong sơn môn người cũng không phải người lương thiện. "Tiểu tử, nói mau, ngươi là người phương nào muốn hạ, bị ai sai khiến bốn hạ. Một cái vòng tròn quần quật đồ vật bị Liêu Chi phản ném ra ngoài, đang bị ông láo tiếp ở trong tay, ông lão tối đầu định nhãn vừa nhìn, không khỏi bị dọa đến a một tiếng, "Têu cái gì? Đây là bốn đây là môn chủ đại nhân đồ người." Ngay khi hắn tất kinh tồi điểm, Liêu Chi Phản chẳng biết lúc nào đã tới sau lưng của hắn, quay về hắn phía sau lưng bỗng nhiên một đau xuống, ông lão mà cao trắng kia còn không triển khai tu vi của chính mình liền bị Liêu Chi Phản chém trong giới đao. Liêu Chi Phản tiếp được liên hoa quân đầu người, tự sát hỏa bao lấy thi thể của lão giả, đem dòng máu của hắn chân nguyên hấp vệ sạch sẽ, sẽ. Lang gia phong người nghe, các ngươi môn chủ liên hoa quân đã bị ta giết, đều lăn ra đây cho ta đi. Liêu Chi Phản tay dương lên đem liên hoa quân đầu người ném tới trên một cái cây, treo ở trên những cây, đồng thời vận chuyển quyết, hai đạo sát hỏa táng làm một đen một tím hai con rồng lửa phóng lên trời, xoay quanh ở Lang gia phong phía trên, sát khí lâm liệt. Hắn một tiếng giống to thêm vào sát khí trầm trọng hòa lòng, đem lang gia phong to to nhỏ nhỏ tu sĩ tất cả đều kinh ngạc đi ra, người nào? Người phương nào quay lại náo động năm? Có người nhìn thấy trên ngọn cây mang theo đầu người, cẩn thận nhìn lên, tất cả đều thất sắc, đó là sư phụ ba đó là sư phụ đầu người sao? Không thể, sư phụ tu vi thông thiên, làm sao có khả năng bị ba bị giết bốn đoàn người nhất thời một trận rối loạn? Cũng có người cao mày hỏi liễu chi phản, ngươi là người nào, đến lang gia phong làm cái gì, còn có này cái đầu người là chuyện gì xảy ra? hắn giết bạch sư thúc giết Hắn Có người nhìn thấy trên đất ông lão mặc áo trắng kia thi thể cả giận nói, Liêu Chi phản chính là một tiếng cười gằn, tiện tay ném ra một vật, xoẹt một tiếng từ trong đám người xuyên qua, toàn bộ khảm ở mặt sau một cái trên trụ đá, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là một cây bạch ngọc điêu thành ngọc liên, điêu khắc phi thường tính xảo, hơn nữa mang theo một loại kỳ dị của vật, chính là đáng tiếc mặt trên không có bất kỳ linh lực gợn sóng, tựa hồ cũng không phải là pháp bảo. Trong đám người một cái nữ nhân bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, đây là môn chủ pháp bảo, thất bảo đại sen, làm sao sẽ rơi vào người này trong tay? Người đến cùng là ai? Một cái nữ tu sĩ chợt mắt hỏi, Một cái vóc người kiều tiểu thiếu nữ nữa ngực, sư thúc, ta nhận ra người này, hắn là La Sát Phong Lamôn lão tổ chất đệ Liễu Vô Đạo, ta theo sư phụ đi La Sát Phong thời điểm gặp hắn, chính là hắn ám hại trung thánh nữ, đả thương trung tâm, chắc hẳn những ngày qua chết đi đồng môn cũng đều là hắn hạ độc thủ. Hóa ra là ngươi, Liễu Vô Đạo, La Sát Phong cùng Lang Gia Phong đều là 12 phong chúng ta đạo môn phái, các ngươi muốn hướng về Lang Gia Phong khai chiến không? Liễu Chi phản khà khà cười gần hai tiếng, là ta Liễu Chi phản hướng về các ngươi khai chiến, cùng La không có quan hệ gì, hơn nữa ta đều giết chủ Liên Quân, cái Lâu cùng cũng là chúng ta giết. Đó lấy chính là các người. Vừa dứt lời, liền thấy giữa bầu trời xoay quanh này hai cái to lớn hỏa diễm cự long tiếng gầm gừ bên trong, thường thực sát hỏa đem toàn bộ Lang gia phong bao phủ ở bên trong, Liếu Chi phản ở trong ngọn lửa, hóa thành la sát. Mà Lang gia phong mọi người cũng đều hiểu, cái này một khuôn mặt âm Lệnh thiếu niên thật sự giết môn chủ Liên Hoa quân, sợ hãi giả có chi, căm hận giả có chi, nghi hoặc giả đồng dạng có chi, người điên. "Còn sư phụ ta mệnh đến." Trong đám người mấy cái khuôn mặt đẹp trai thiếu niên thiếu nữ nâng kiếm vọt lên, Liên Hoa kiếm quyết đánh ra mấy đạo sắc rực rỡ kiếm, những người này đều là Liên Hoa quân đệ tử thân truyền, cũng là trung tình sư sư muội. Liên bọn họ sư tỷ trung tình đều không phải Liêu Chi Phản hợp lại lẫn nhân, huống chi những sư đệ này sư muội, Liêu Chi Phản một đao sát giao đánh lửa cương chém tới trước mặt đánh tới hoa sen kiếm khí, đồng thời tự sát hỏa theo đao cương mãnh liệt mà đi, đem những người kêu bao phủ ở bên trong, chỉ một thoáng liền đem bọn họ luyện vì là cho tàn, chân nguyên máu tủy đều bị Liêu Chi Phản nuốt trừng. Một lần Liêu Chi Phản như vậy hung lệ, tất cả mọi người tại chỗ đều cùng nhau tiến lên, lấy ra từng người bảo kiếm, vây công Liêu Chi Phản. Từ lang ra phong các nơi bay ra ngoài mười mấy tên thân mặc áo đen, trên mặt mang theo ngân diện cụ tu sĩ, cũng gia nhập hỗn chiến bên trong. Liêu Chi Phản lần này lấy một địch 100, Hơn nữa trong đó không thiếu Lang gia phong sư thúc sư bá, trưởng lao khách khanh, hết thảy Lang gia phong mặt gặp đại địch không thể không dùng hết toàn lực, mà Liễu Chi phản vì cứu trị tư đầu mà tiền, cũng như là phát điên bính lên mạnh đến. Cứ may Liễu Chi phản phi văn quyết hắc sát hỏa phá hoại, từ sát hỏa nuốt chửng, mỗi giết chết một cái Lang gia phong tu sĩ liền nuốt lấy tu vi của hắn hóa vì chính mình cấp dưỡng, mấy trăm hiệp hạ xuống, Lang gia phong tu sĩ không ngừng giảm thiểu, Liễu Chi phản giết máu me bè bè khắp người, vậy màu đen thượng dính đầy phong tu sĩ dòng máu La sát lực lượng tà lệ, đi qua bốc cháy ngọn lửa màu đen, từng tòa từng tòa đỉnh các Lâu tháp đại điện toàn bộ bị ngọn lửa đốt trụng, một tòa cổ xưa cung điện ở ngọn lửa màu đen giữ tợn ngọn lửa bên trong hóa thành tro tàn. Lang gia phong đệ tử môn nhân trợn mắt ngoác mồm mà nhìn lầu các ở từng tiếng sụp xuống vang lớn bên trong biến thành phế tích, trong lòng bi tình vô hạn, trong đó rất nhiều người đều là ở Lang gia phong sinh ra ở Lang gia phong sinh trưởng, sau đó cũng đem chết người ở chỗ này, Lang gia phong chính là nhà của bọn họ. Bây giờ những người này cũng cảm nhận được cửa nát nhà tan bi kịch. Lang gia phong đại trưởng lão, Liên Hoa quân sư, nhân thế cắn răng lớn một tiếng, tiểu dỡ, ta tông lão phu độ Hắn lấy ra hai thanh màu vàng bảo kiếm, mang theo hai tia chấp hai bên trái phải đánh về phía Liêu Chi Phản, Liễu Chi Phản trên người kim quang mãnh liệt, một cái to lớn màu tím yêu thú thân ảnh kim quang bên trong phụ sau lưng Liễu Chi Phản. Cứ việc cho tới nay Liễu Chi Phản kiên kỵ tử nhu sức mạnh, nhưng vì tư đầu người thiện, dù cho có thể quá nhiều tranh thủ một ít thời gian, hắn đều không tiếp tất cả thủ đoạn. Bưu Hoàng quyết cuồng bạo yêu lực để Liễu Chi Phản càng thêm giữ tợn, hai tay màu đen ma chảo nắm lấy hai thanh trường kiếm màu vàng nóng, hắn ha hét lớn một tiếng, trường kiếm bัง bang, bang hai tiếng bị hắn bẻ gãy. Thải đạo nhân một thấy pháp bảo chính mình bị hắn miễn cưỡng bẻ gãy, không khỏi kinh ngạc tốt lên một tiếng. Ma đầu kia tốt hung. Sư đệ, mở ra đại trận hộ sơn. Nàng vừa dứt lời, Liêu Chi phản bọt tới trước mặt hắn quay về hắn đỉnh đầu một trào đập tới, Thải Vân Đạo Nhân nhắc trưởng ngăn cản, nhưng cánh tay kể cả đầu của nàng bị Liêu Chi phản toàn bộ đập nát. Thải Vân Sư bá bị hắn giết. Làng gia phong mọi người lại là một trận hoảng loạn, lúc này chỉ nghe làng gia phong thượng chuyển đến một trận lượn lờ linh âm, âm thanh du dương mà linh đậu, rất là êm hay, phản phất vẹ đẹp tuổi xuân tiên nhạc, theo sát tiên tiếng nhạc lên, b Cột sáng chia ra làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất xác, toàn bộ la sát phong nhất thời đã biến thành một đoá to lớn thải liên giống như răng rớp. Hoa sen linh tiên trận. Là hoa sen linh tiên trận mở ra, lần này xem này la sát phong ma đầu còn làm sao hung hăng ngang ngược, ha ha ha. Lang gia phong đệ tử môn nhân nhìn thấy đại trận hộ sơn mở ra, tán loạn lộ ra trở về từ coi chết vẻ, đối mặt liêu chi phản như vậy điên quần mà hung lệ đối thủ, sau một khắc ai cũng có thể bị hắn một bao bổ. Bảy đạo cột sáng liên thông thi Nhìn kỹ lại không khỏi khiến người ta kinh ngạc, nguyên lai này từng đạo từng đạo vầng sáng bên trong là từng cái từng cái lăng không phiêu lập nữ nhân xinh đẹp. Người nào? Liêu Chi phản lớn tiếng hỏi. Những nữ nhân kia cũng không trả lời, chính là hai tay họa viên kết hoa sen ấn, đem Liêu Chi phản vây vào giữa, hoa sen ấn thải quang rạng rỡ, từ những nữ nhân kia chồng tay bắn ra, to lớn lực ráp bách nhất thời đem Liêu Chi phản bao phủ ở bên trong, dường như toàn bộ lang gia phong quần sơn đều bị đặt ở trên người hắn, hào quang bảy màu bao phủ ở Liêu Chi phản trên người, ánh sáng cùng ánh sáng trong lúc đó lẫn nhau chiếu rọi cậu hương, kết thành một đóa hình hoa sen tràn màn ánh sáng, Liêu Chi phản liền dường như màn ánh sáng bên trong khuôn thú giống như bị những nữ nhân kia vây vào giữa, màn ánh sáng chậm rãi hướng về trung gian co rút lại, tùy theo mà đến chính là vô pháp chống cự sức mạnh, hướng về trung gian để ép, Liêu Chi Phản la sát chi hỏa bị thải quang màn ánh sáng để ép liên tục bại lui, không gian phạm vi không ngừng thu nhỏ lại, đợi được thải quang kết thành một chỗ thời gian, chính là Liêu Chi Phản bại vong ngày. Lang gia phong mọi người ngửa đầu nhìn bị hoa sen tiên linh trận nuốt lại Liêu Chi Phản, đều tán loạn cười to lên, liêu vô đạo, lần này xem ngươi còn làm sao cả còn từ không có người từ hoa sen tiên linh trận bên trong chạy trốn. Liêu Chi Phản cắn chặt hàm răng, mấy lần nỗ lực đột phá thải quang rạng buộc, nhưng mà bất kể là la sát phần mạch kinh cùng phi vân quyết sát hỏa, vẫn là bịu hoàng quyết yêu lực, đánh vào những ánh sáng kia bên trên sắt tính lại bị chuyển đến màn ánh sáng mặt sau những kia bổng bệnh xuất trần trên người cô gái. Giờ đi đến gần rồi Liêu Chi Phản mới nhìn rõ những nữ nhân kia cũng không phải là thực thể, mà là từng đạo từng đạo hư huyền thân ảnh, căn bản không phải là loài người tu sĩ. Liêu Chi Phản sát hỏa chân nguyên bị những kia tiên cơ viễn ảnh hấp sau, nàng thân cũng dần dần biến thành màu đen, có thể thấy được Liêu Chi Phản sát kính cũng không phải là một chút hiệu quả không có. Liêu chi Phản thở hẹn, lau lau khóe miệng máu tươi. Ta và các ngươi liều mạng." Hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trên người màu tím yêu thú nhạt ánh phát sinh một tiếng bất khuất gào khét, Liêu Chi Phản hai con mắt đều đã biến thành màu tím, tự từ năm đó tử thủy một trận chiến sau, này vẫn là Liêu Chi Phản lần thứ nhất đem Bưu Hoàng Quyết dùng đến như thế sâu cấp độ. "Thường yêu, đem sức mạnh của ngươi cho ta mượn, coi như bị ngươi nợ chữ, ta cũng muốn cứu ngươi tiền." Trên người hắn màu tím yêu thú thân ảnh ánh mắt tựa hồ nhìn về phía nằm nhoài Hạc Bạch Linh bả vẫy vẻ bại man tư tiền một chút, sau đó chỉ nghe một thân đến từ viễn cổ giống như thú minh nhi Từ Nghiêu sức mạnh đột nhiên bạo phát, từ trên người Liêu Chi phản bắn ra một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng, màn ánh sáng màu vàng bên trong mang theo ngọn lửa màu đen, giáng buộc hắn thải quang hoa sen kết giới bành trướng lên. Liêu Chi phản khốn thú giống như gào thét một tiếng, trong thiên địa vang lên vài đạo sấm sét, cuối cùng Từ Nghiêu nghịch thiên yêu lực rốt cục chiến thắng hoa sen tiên linh trận giáng ngược. Những điều tiên cơ viễn ảnh ở màu vàng như nguyên bên dưới toàn bộ bị tách ra hóa thành tro tàn, lang gia phong quần phong bên trên không ngừng âm, trên tươi, có thậm trực chết. Liêu Chi Phản một khi thoát vây, liền vọt vào Lang Gia Phong tu sĩ ở trong, những đệ tử kia môn nhân còn đến không kịp đều thảm thiết liền bị hắn từng cái từng cái tàn nhẫn giết chết, sẽ thành mảnh vỡ. Đang lúc này, nhưng có một tiếng nói giả ruột đột nhiên từ Lang Gia Phong phía sau núi chuyển đến. "Liêu vô đạo Liêu thiếu hiệp, xin dừng tay đi, kế tục tiếp tục đánh, tuy rằng ta Lang Gia Phong tổn thất nặng nề, thậm chí có diệt môn chi hiểm, nhưng thê tử của ngươi Tư Đồ thị tiểu thư e sợ cũng phải bị thương nặng mà chết rồi." Đột nhiên vang lên âm thanh nhưng là để điên Liêu Chi Phản vì đó mà ngừng lại. "Ai?" Chỉ thấy La Sát Phong phía sau núi thềm đá trên đường nhỏ, chậm rãi đi ra ba người đến. Chương 348, thiếu hiệp chính là Lang gia chủ. Phi ảnh ma tung chương 348, thiếu hỷ hệ. Từ Lang gia phong phía sau núi tảng Đá trên đường nhỏ, chậm rãi đi tới ba cái ông lão mặc áo trắng, hai nam một nữ, đều là hạ phát đồng nhân, con mắt thâm thúy sáng sủa, sắc mặt hường hào, mang theo vài phần ngưng trọng cùng buổi ngồi, từ tướng mạo thượng xem sợ là có hơn 200 tuổi. Này ba cái ông lão mặc áo trắng, trước tiên một người thân hình cao lớn, nhưng bởi vì tuổi nguyên nhân bối có chút đã, trong tay chống một cái hắc đàn mục liên hoa gậy, tuổi già sức yếu, còn nhưng còn có lấy một thanh đại kiếm, kiếm pháp phối có chút khí thế. Mà khắc hai lão giả một cái là còm nhom tiểu lão đầu, tương tự toàn thân áo trắng, sau lưng phụ một dài một ngắn hai thanh bảo kiếm, diệp diệp rực rỡ, kiếm ý bất phàm, vóc người nhưng như là một cái lão hầu thành tinh, cái mũi nhỏ hẹp hòi, ánh mắt có chút hung lệ, bước đi vi thế hững hờ, bước chân mệt mỏi. Cái cuối cùng tóc bạc bà lão hẹp có má, mắt tâm rác, tóc bạc sơ thành hai mái, bạc môi chăm chú mí môi, ánh mắt âm lẫm nhìn dáng dốc khi còn trẻ cũng là một cái thích giết chó hiếu chiến nhân vật, bà lão bên hông mang theo một thanh bảy màu đả kiếm, trong tay đồng dạng một cái đàn gỗ gậy. Cái hầu thành tinh bình thường lão đầu nhi tay hướng về Liêu Chi phản chỉ tay. Trên lưng cong lấy chôi này, một bạc đoàn kiếm xoạt một tiếng ra khỏi vỏ, một tiêu điện giống như từ Liêu Chi Phản thao thiết dưới đao sẽ qua, đợ hắn chính bổ về phía một cái song, kế mềm mại nữ đệ tử đầu đại đao. "Tiểu tử, giết người giết điên rồi sao?" Liêu Chi Phản thu hồi đao, lạnh lùng liếc nhìn cái kia từ dưới đao kiếm về một cái mạng nữ đệ tử, trực tiếp đưa nàng vào hôn mê bất tỉnh. "Các ngươi là người nào?" Liêu Chi Phản tha đao xoay người nhìn ba cái ông lão, các bạc bà lão lạnh rên một tiếng, ở lang gia phong tự nhiên là lang gia phong ngợi, chẳng lẽ còn là các ngươi la sát phong người hay sao? Phía trước nhất cái kia thân hình cao lớn lão nhân thở dài, Gậy điểm ở phiến đá thượng phát sinh thành khẩn độc cấm thanh, hắn chậm rãi hướng về Liêu Chi phản đi tới, Liêu Chi phản hành dao ở trước, lưới dao thượng sát hỏa thu lại gián vào lưới dao thiếu đốt, có chuyện liền nói, lại về phía trước ngược, xem ta không chém chết ngươi. Lão nhân dừng bước lại, chắp tay, lão phu lang già phong tu sĩ Bạch Liên kiếm tiểu thừa. Hắn quay đầu nhìn mặt khác hai lão giả một chút. Các bạc bà lão lạnh như băng nói, thải hà kiếm lưu tính. Giọng dáng thấp lão đầu nhi âm thanh khản khàn như da như khà khà cười một tiếng, lão phu tử kiếm lượng. Liêu Chi như mày, chưa từng nghe qua ba người này tên gọi. Nhìn bọn họ tuổi hẳn là thế hệ trước tu sĩ, chính là chính mình quá tuổi trẻ vì lẽ đó không quen biết, nhưng lang gia phong đệ tử lại lộ ra vẻ vui mừng, một cái lớn tuổi tu sĩ nhìn một chút ba người trang phục cùng pháp bảo, bật thốt lên hô, là lang gia ba kiếm. Hóa ra là ba vị sư tổ, ba vị sư tổ còn ở lang gia phong ba. Ta cho rằng ba vị sư tổ đã tọa hóa, không nghĩ tới còn ở nhân gian, lần này lang gia phong có cứu, liều vô đạo, ngươi cùng ba người kia tiểu tiện nhân trở bị ba vị sư tổ băng thành tám mảnh đi. Khà khà khà bốn liều chi phản ánh mắt một lệ Đưa tay hướng về cái kia cười gần tu sĩ vũ tới một trường, một đạo hắc hỏa trường ấn trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, người kia tiêu thảm thiết hóa thành cho tàn. Bạch Liên kiếm tiêu thừa thấy thế không khỏi kinh ngạc nói, thật là tinh khiết La sát lực lượng, người so với La sát Phong Phong chủ dịch tiên chủ La sát kính còn mạnh hơn mấy lần, chẳng lẽ vị này Liêu thiếu hiệp là hiện nay La sát Phong Phong chủ sao? Liêu Chi phản dơ tay giết người một màn để những đệ tử còn lại môn nhân đều cảm giác mình rất là nguy hiểm, nhìn thấy bản môn sư tổ liền tất cả đều gom lại ba cái ông lão bên người, một cái vóc người đầy đặn nữ tu sĩ giọng nói, sư tổ Bây giờ La Sát Phong Phong chủ là Lamôn, Dịch Thiên chủ là Ma Đầu kia sư tổ, mấy chục năm trước liền bị Lamôn giết, hắn là La Sát Phong Phong chủ Lamôn lão tổ thất đế. Hung ác nhất vô đạo, càn rỡ đến cực điểm. Lúc trước bị Liễu Chi phản dạ ngất đi cái kia chạy lên sông kế con gái lao nước mắt khóc kể lễ, cái họ này Liễu Ma Đầu không chỉ giết thánh nữ Trung Sư thị, hai sư huynh Lâm Lâu, ba sư tỷ Tôn Muẫn, liền ngay cả sư phụ lão nhân ra đều chết ở hắn cùng này Tư Đẩu Nguyệt Tiễn trên tay. Lúc trước này phiên ác đấu không biết lại có bao nhiêu ít sư Vinh sư bị hắn chết nuốt sư tổ, có thể muốn cho chúng ta làm chủ năm? Tiêu Thừa sau khi nghe xong ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, ba người chúng ta ẩn cư lang già phong nơi sâu xa nhiều năm, không nghĩ tới hiện nay thiên hạ đã có nhân vật như vậy. Hắn quay đầu liếc nhìn Tư Đồ người tiền, Tư Đồ thị uy trấn giới tu hành, vẻn bẹn một cái đầu khấu thiếu nữ liền có thể giết ta lang gia phong môn chủ, lão phu bây giờ là tâm phục khẩu phục. Liêu Chi phản cười lạnh một tiếng, ta không quan tâm các ngươi là lang gia ba kiếm vẫn là bốn kiếm, có chuyện nói mau, nếu như muốn quát lớn ta một phen sau đó thuận tiện lạm thấp đi khinh bỉ một đoàn ta, này coi như xong đi. Mọi người pháp quyết hạ thấy cao thấp, nói nhảm nhiều như vậy khiến người ta sinh chẳng ghét, chống đỡ con đường của ta, ta liền giết tới. Chân lượng khà khà khàn khàn nợ nụ cười, tiểu tử, ngươi liền tự tin như vậy có thể đánh được ba người chúng ta lao ra hỏa. Liêu chi phản hiếp mắt lại, không nói hai lời quay về này vóc dáng thấp lao đầu nhi chính là một đao, này một đao liêu chi phản dùng ra biêu hoàng quyết yêu nguyên, màu vàng đao cưng mang theo nam thiên trùng trùng vang, vù một tiếng nổ vang mà đi. Trần Lượng lấy ra mẫu song kiếm ngăn ở trước mặt, Biu Hoàng Quyết cuồng bạo yêu lực xông vào Trần Lượng mẫu song kiếm thượng, ấm một tiếng vang lớn, Trần Lượng thóc bé thân thể thịch thịch thịch về phía sau phi như thế lùi ra, chính va ở cái này trốn ở ba người phía sau song kế thiếu nữ trên người, nàng rắt một tiếng kêu cái gì bị Trần Lượng trực tiếp tạp hôn mê. Trần Lượng lào đảo đứng vững, trừng lớn mắt nhỏ, người ba người, người làm sao sẽ yêu lực? Cái gì yêu lực? Này rõ ràng là tư đồ thị trí tôn quyết. Lưu tính trong thanh âm mang theo một kiên kỵ Nhìn tư Đồ Nguyệt Tiễn cùng Liêu Chi Phản nói rằng, tư độ thị chí tôn quyết luôn luôn không chuyển ra ngoài, nhưng không nghĩ tới này, một đời dĩ nhiên có người dám đem trí tôn quyết chuyển cho La Sắt Phong tà đạo tu sĩ. Nhìn lại tiểu tử này lai lịch không đơn giản bốn. Liêu Chi Phản xem thường hư một tiếng, nói với Tiêu Thừa, ngươi gọi lại ta, không phải là muốn kéo dài thời gian đi, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn ra rồi, ta Nguyệt Tiễn bị thương, vì lẽ đó ta muốn giết sạch các ngươi sau đó tìm tới các ngươi đan phòng, luyện đan cho nàng chỉ thương. Hắn thao thiết lên giọng nói, lao ra hỏa môn, các ngươi cùng lên đi, tỉnh ta từng cái từng cái giết tới Lưu Tĩnh cùng Trần Lượng giận dữ liền muốn ra tay, nhưng Tiêu Thừa nhưng đưa tay cản bọn họ lại, hắn nhìn Liêu Chi phản âm trầm hung ác, con mắt trừng rộng nói, "Lão phu gọi lại ngươi, chính là vì ngươi cùng vị này Tư Đồ thị tiểu thư suy nghĩ." Hắn loát râu mép cười cợt, "Lão phu tuy rằng không biết các ngươi cùng Lang già phong có cỡ nào huyết hải thâm kỷ, không chỉ giết sư chất ta liên hoa quân cùng hắn đồ đệ, còn muốn giết sạch Lang gia phong tu sĩ diệt ta tông môn, hôm nay ngươi có thể giết này rất nhiều người, càng là phá tan rồi hoa sen tiên linh trận, Lao phu nhìn ra được, chúng ta những người này bất luận cái nào luận đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của ngươi." "Vất quá, Lao phu ba người tiềm tu nhiều năm, cũng tập đến không ít thủ đoạn." Liên coi như chúng ta liên thủ không giữ được ngươi, nhưng muốn lưu lại vị kia trọng thương tư đồ thị tiểu thư, lão phu tự tin làm được, ngươi cảm thấy nếu như chúng ta liên thủ, chẳng lẽ con giết không được một cái trọng thương tư đồ thị tiểu nha đầu cùng một cái hắc yêu sao? Liêu Chi phản cắn răng nói, nếu như các ngươi có thể giết được tiền, ta liền tự sát tu tỉnh, nhưng ở trước đó, vậy ta sẽ đem bọn ngươi lột ra rút gân. Phá phúc đào tâm, đem bọn ngươi hồn phách đặt ở ta La Sắt tà hỏa bên trong lung đốt trong ngày. Liêu phản tàn nhẫn không khỏi để lang gia phong mọi người cảm thấy sau lưng phát lạnh, Tiêu Thở cũng là vẻ mặt mẩn ra, hắn cười khổ một tiếng không nghĩ tới sự uy hiếp của chính mình nổi lên tác dụng ngược lại. Dũ dễ còn sống tạm bợ, Liêu Thiếu Hiệp hà tất tổng nghĩ chết đây. Lão phu nhìn ra rồi, vị này tư đồ tiểu thư chịu đem chí tôn quyết chuyển cho ngươi, mong rằng đối với ngươi tình thâm ý dày đặc, đã như vậy sao không đồng bọn sống tiếp làm một đôi thần tiên quy lữ? Ngươi đến cùng muốn nói gì? Tiêu Thử tiến lên hai bước nói rằng, Lang ra phong kiếm phái 4.3005, lão phu thực sự không muốn tổ sư chuyển thừa ở hôm nay và tuyệt, nếu như Liêu Thiếu Hiệp tiếp tục cùng chúng ta đấu nữa, Không chỉ Tư Đồ thị tiểu thư lành ít giữ nhiều, chúng ta Lang gia phong cũng tất nhiên tổn thất nặng nghề hơn nữa bốn tư đồ thị tiểu thư thật muốn chết ở Lang gia phong, bằng vào chúng ta sức mạnh bây giờ, e sợ không chịu được nổi thành thương đế giận dữ. Tiêu thừa ném trong tay vậy, đương nhiên con người hạ bái, lão phu thành tâm cần cầu, Liêu Thiếu hiệp có thể gia nhập ta Lang gia phong, như vậy thiếu gia cùng ta Lang gia phong biến chiến tranh thành tơ lụa chẳng phải đẹp hay? Lão phu cũng thông hiểu chút luyện đan trị liệu thủ đoạn, chỉ cần Liêu Thiếu hiệp trở thành ta Lang gia phong môn nhân, lão phu lấy tính mạng đảm bảo, tất nhiên trị liệu tốt tư đồ thị tiểu thư. Tiêu thừa đột nhiên tới đây sao vừa ra, không chỉ liễu chi phản, Lang gia phong đệ tử môn nhân tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, bất quá liên hoa quân chức liền lên quá tương tự tâm tư, chính là khi đó Tư Đẩu Nguyệt Tiễn không có bị thương, Liêu Chi Phản đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng hiện tại Tư Đẩu Nguyệt Tiễn thương thế nguy cấp, hơn nữa thật muốn này bà cái lao ra hỏa liên thủ lại đối phó chính mình, coi như mình liều mạng nhiều lắm mang Nguyệt Tiễn rời đi, đến thời điểm trì hoãn, quá nhiều thời gian, đối với Nguyệt Tiễn cực kỳ bất lợi. Liêu Chi Phản trầm giọng nói, ngươi muốn cho ta bái ngươi làm thầy, sau đó tập trung vào Lang gia phong môn hạ. Ừ, ta Liêu Chi Phản tuy rằng không phải người tốt lành gì, cũng không để ý danh tiếng. Nhưng Lang gia phong cùng ta có huyết hải thông cừu, để ta bái kẻ thù sư phụ, vạn vạn không làm được. Tiêu Thừa khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, "Lão phu vẫn chưa nói để ngươi khi ta đệ tử, Liêu thiếu hiệp nếu có thể giết Liên Hoa Quân, nói do thực lực của ngươi đã vượt qua Lang gia phong môn chủ." Lão phu bất tại, nguyện mời Liêu thiếu hiệp ở lại Lang gia phong, tiếp nhận ta Lang gia phong đợi tiếp theo môn chủ vị trí, lão phu nguyện đem một đời sở học Liên Hoa kiếm quyết tu vi hết mức truyền cho ngươi. Truyện không bảo lưu. Tiêu Thừa thần sắc nghiêm trọng, nhìn qua không phải đùa phản lễ làm kinh hãi, hắn vốn là có đáp ứng trước cùng Lang hòa giải dự định. Quá mức chữa khỏi nguyệt tiền sau lại trở mặt, ngược lại Liêu Chi phản người như thế xưa nay không biết thành tín đạo nghĩa là vật gì. Nhưng không nghĩ tới lao này càng ngắc hơn, lại muốn để hắn đến Lang gia phong làm môn chủ. Những đệ Lang gia phong đệ tử càng bị lao sư tổ một câu nói cả kinh há to miệng, Trần Lượng cùng Lưu Tĩnh đồng thời gấp gáp hỏi: "Sư Minh, ngươi bị hồ đồ rồi sao?" Lưu Tĩnh lớn tiếng nói: "Tiểu tử này, nhưng là Lang gia phong đại tiểu nhân, làm sao có thể để hắn chấp trưởng Lang gia phong, đến thời điểm hắn không trong bóng tối ra tay gieo vạ ta Lang phong mới là lạ." Trần Lượng cũng mặt đỏ lên nói: "Không sai, nhị sư tỷ nói tới không sai, sư huynh Ngươi thực sự lao bị hồ đồ rồi, quá mức chúng ta theo tiểu tử liều mạng, mọi người cá chết lưới rách, ta không tin bằng ba người chúng ta gộp lại hơn 700 tuổi tu vi, còn không đấu lại nãy chưa giúp sữa tiểu tử thối. Câm miệng. Tiểu thừa quát mắng một tiếng, cau mày rân rệ trợn lượng, cá chết lưới rách. Ngươi muốn cho Lang gia phong lấy ngàn năm truyền thừa đoạn tuyệt ở ba người chúng ta trong tay người sao? Ngươi chết rồi làm sao hướng về các đời tổ sư giao cho? Hắn thở dài một tiếng nói, Lang gia phong làm Tà đạo đại phái, gây thù hắn vô số, không chỉ có chính đạo liền ngay cả Tà đạo cũng không có thiếu hoặc sáng hoặc tối đối thủ, bây giờ Liên Hoa quân bỏ mình lại bị liều vô đạo giết không ít trưởng lao tu sĩ, nếu như bị chúng ta đối đầu biết được hiện tại Lang gia phong tình hình, đến thời điểm Lang gia phong sợ là có thai họa diệt môn. Hắn nhìn những kia đệ tử trẻ tuổi môn nhân nói rằng, ba người chúng ta lão gia hỏa chết không hết tội, nhưng bọn tiểu bối này đều là Lang gia phong tương lai hy vọng vị trí, có thể nào liền như vậy chết trẻ. Hơn nữa Liêu thiếu hiệp tu vì tinh tuyệt, thiên tử vô song, nếu như Liêu thiếu hiệp chịu, nhưng chúng ta Lang phong môn chủ, Lang gia phong hưng thịnh ngay trong tầm tay. Đối với tiêu thừa lời giải thích, Lang Gia Phong các đệ tử, nhưng chia làm hai phái, có trực tiếp từ chối, hô muốn cùng Liêu Chi Phản liều mạng, một phái khác nhưng là trầm mặt lên, không ai muốn chết, nếu như Tư Đỗ Nguyệt Tiễn thật sự bị thương nặng vào mình, e sợ cái kia ma đầu thật sự khởi sướng điên đến, Lang Gia Phong không biết có mấy người có thể từ hắn trước kia đại đao hạ may mắn còn sống sót. Lúc này một cái mảnh mai thanh âm nói, "Ta ba đệ tử, đệ tử cảm thấy sư tổ nói có đạo lý." Mọi người quay đầu nhìn lại, là trước bị Trần Lượng tạm ngất cái kia tiểu tiểu thiếu nữ, nàng sợ sệt Liêu Chi Phản, nhưng lấy dũng khí nói rằng, "Ta không muốn chết, nếu như hắn chịu vùng tha ta, coi như để ta cho hắn làm tỉ nữ ta đều được." Nàng chỉ chỉ liễu chi phản, sau đó trốn đến tiêu thừa phía sau. Nàng mở ra như thế một cái đầu, những đệ tử khác phản đối âm thanh dần dần nhỏ xuống, còn lại chính là trầm mặc. Tiêu thừa tiếp đối với Trần Lượng cùng Lưu Tĩnh nói rằng, sư đệ, sư muội, lẽ nào các ngươi không cảm giác được, Tây cực châu linh khí chính đang giảm tiểu sao? Tây châu địa mạch hoạch tâm bị đế thích tán cấp đi, Tây cực châu môn phái lớn nhỏ đều đối mặt đi nhằm tha hương vận mệnh, vâng vào chúng ta lang gia phong thực lực hôm nay, không, có một cái mạnh mẽ trưởng môn nhân, thế nào cùng chỗ đại phái tranh cướp linh khí đầy đủ lập phái nơi? Chất lượng cùng Lưu Tĩnh nghe sư huynh vừa nói như thế, cũng á khẩu không trả lời được, biết chỉ sợ bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể thở dài, quay đầu đi không lại nhìn Liêu Chi Phản. Tiêu Thừa đưa mắt nhìn sang Liêu Chi Phản, bởi vì cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở cái này, sắc mặt tái nhật thiếu niên trên người, là để Lang gia phong có một tiêu hoán cơ vẫn là cùng hắn đánh cá chết lưới rách sau đó chờ đợi họa diệt môn, tất cả Liêu Chi Phản lựa chọn bên dưới. Chương 349, Tiên Hỏa khinh liêu ánh đến lắc, thượng. Phi ảnh ma tung chương 349, Yên Hỏa khinh liêu ánh lắc, thượng. Tiểu Tuyết, Phi ảnh ma tung tác giả, thành để thượng hải gian đổi mới. 21 năm 12312120750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Ta không có hứng thú khi các ngươi môn chủ, cũng không có hứng thú học các ngươi liên hòa kiếp quyết, càng không có hứng thú giúp các người chống đỡ ngoại địch." Liêu Chi phản nói rằng. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thừa sắc mặt biến hơi chỉ xuống, những người khác hai mặt nhìn nhau, càng có người hơn đã quay lại tế lên pháp bảo, cảm thấy Liêu Chi phản là cái kẻ ngu si, lại từ chối chuyện tốt như vậy, nhìn lại Liều chết ác chiến làm miễn không được. Nhưng Liễu Chi phản nói tiếp, "Bất quá ta có thể đáp ứng các ngươi, không lại tìm lang già phong phiến phước." Điều kiện là các ngươi nhất định phải giúp ta cứu trị Ngụy tiền, Bạch Linh, còn có Tiêu Lạc các nàng thương Tiêu Lạc nghe thấy Liêu Chi phản đưa nàng Cũng thêm tiến vào, kinh ngạc há miệng, trong lòng trong lúc nhất thời có chút mẩm mịt. Bạch Nam Tiêu thừa sắc mặt quá dị nhìn chung quanh một chút, Liêu Tính lạnh rên một tiếng, vẻ mặt rất là xem thường, thần lượng thì lại cười hắc hắc, không biết là ý gì vị. Tiêu thừa gật gật đầu, như vậy cũng được, Liêu thiếu hiệp chí tồn cao xa, có côn bằng chi trí, nhìn lại là khó có thể hạ mình đại giá ta lang gia phong. Hắn nhìn tư đồ Ngụy Tiễn đạo, cũng là, có vị này tư đồ thị thiên kim tiểu thư hậu đãi, coi như thành thương đế cũng không thường không đi được. Hắn xoay người đối với Lang gia phong mọi người cao giọng nói rằng, Liễu vô đạo đã hướng về Lao Phu hứa hẹn, không sẽ cùng Lang gia phong lẫn nhau thảo phạt, hôm nay là Lang gia phong lập phái tới nay uýt có kiếp nạn một chồng, không chỉ có môn chủ Liên Hoa quân Nga xuống, càng có này rất nhiều đệ tử môn nhân thân tử gặp tiêu, các ngươi nếu còn sống, Lang gia phong tương lai liền toàn dựa vào các người. Tiêu Thừa nói tới cô đơn, rất nhiều niên kỷ nhỏ hơn một chút đệ tử mắt rứa lệ, nhìn Liễu Chi phản ánh mắt càng là phẫn hận cùng sợ hãi hôn tạp cùng nhau. Sư tổ bốn Lang gia phong còn có ba vị sư tổ ở bốn. Tiêu Thừa vung vung tay, ba người chúng ta còn có thể sống bao nhiêu năm? lại nói lao phu ba người phai nhạt ra khỏi giới tu hành nhiều năm, cũng vô tâm lại dính líu thế sự, nếu không là hôm nay lang già phong có diện tri hiểm, chúng ta căn bản sẽ không xuống núi. Được rồi, nhanh đem bọn ngươi cùng thế hệ cùng sư thúc các sư bá thi thể vùi lấp đi." Tiêu Thừa nói xong khẽ thở dài, liền chống gậy rời đi. "Liêu thiếu hiệp, mời theo lão phu đến." Tiêu Thừa bóng lưng nhìn qua càng thêm lộn xộn khòm dàn lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Liêu Chi phản đem thao thiết bối ở trên lưng, trùng hạc Bạch Linh liếc mắt ra hiệu, Bạch Linh quống lấy tư đồ tiền lấp theo Tiêu Thừa đi hướng sau núi thềm đá đường nhỏ, trải qua lang già phong đệ tử môn nhân. Liêu Chi Phản nhìn thấy trong mắt bọn họ oán hận, sắc mặt chỉ một thoáng liền âm chậm lại, tay cũng không tự chủ nắm chặt rồi thao thiết. Hắn có loại muốn giết sạch những người trước mắt này kích động, nếu có không nổ tận gốc, ai biết mấy chục năm sau trong những người này sẽ sẽ không xuất hiện bản thân thứ hai, sau đó trả chính mình trả thù, hơn nữa Liêu Chi Phản theo tu luyện là Sát lực lượng càng ngày càng sâu nhập, hắn phát hiện tính tình của chính mình cũng ở theo chậm rãi chuyển biến, một khi gặp phải sát cơ hoặc là sự thù hận ánh mắt, cực dễ dàng làm tức giận hắn trong lòng sắt nghiệm. Nhưng lúc này phía trước tiêu thừa một tiếng gấp sách, thanh âm giản mỗ đạo, lang gia phong đan phòng là ở phía sau núi tu thần phòng, Liêu thiếu hiệp xin mời đi theo ta bốn. Tiêu Thừa lọn khòm thân thể chống hoa sen dậy đi ở phía trước, vừa thuận miệng nói rằng: "Liêu thiếu hiệp, lão phu cả gan hỏi một câu, ta thấy ngươi tu vi ngoại trừ tứ đồ thị trí tôn quyết ở ngoài, còn có La sát Phong, La sát phần mạch kinh, ngươi lại là La Sắt Phong trưởng môn đệ tử thân truyền, nhưng lấy lão phu biết, La sát Phong cùng Lang Già Phong luôn luôn tố không liên quan, cũng không có đại ân oán, không biết Liên Hoa quân nơi nào đắc tội rồi Liêu thiếu hiệp, để ngươi không tiếc muốn tiêu diệt ta Lang Già Phong." Liêu Chi phản khẽ miệng giật giật, một chút, giọng nói rằng: "Giết phụ giết Tiêu Thừa bóng lưng run lên một cái, trầm thanh thở dài, "Chẳng trách, chẳng trách." Như vậy thủ không đợi trời chúng, lấy Liêu Thiếu hiệp làm người tỉnh tỉnh, muốn tiêu diệt ta Lang gia phong cũng có thể thông cảm được. Ai bốn liên hoa quân là Lang gia phong trong năm hiệu gia thiên tư chắc tuyệt đệ tử. Năm đó ta sư mọi đời trước môn chủ Thương Diệu tuyển hắn tiếp nhận môn chủ thì, vừa ý chính là hắn tâm tư kín đáo, làm việc chu toàn không bám vào một khuôn mẫu, nhưng không nghĩ tới cũng có hôm. Nay đầu một nơi thân một mèo hai hòa năm. Liêu Chi phản hừ hừ cười lạnh một tiếng, ta biết ý của ngươi, lao gia hỏa, ngươi là nói Lang gia phong nếu giết cha mẹ ta, tại sao lại để cho ta còn sống? Không có nhủ cỏ tận gốc chấm hậu hoạn. trái lại biến thành ngày hôm nay Lang gia phong đại họa. Thì thực giết cha mẹ ta cũng không phải là liên hoa quân, mà là hắn đại đồ đệ, lang gia phong thánh nữ trung tình, cha mẹ ta cũng không phải tu sĩ, chính là trong sơn thôn một giới phàm phu tục tử, chỉ có điều gặp thai bay vạ gió, có thể trung tình cảm thấy ta không thể có uy hiếp tới lang gia phong như vậy ta đạo đại phái năng lực, vì lẽ đó liền thả ta một mạng. Hiện tại người rõ ràng. Tiêu Thừa trầm mặt không nói gì, chính là bối tựa hồ càng thấp hơn. Lang gia ba kiếm mang theo Liễu Chi phản đám người đi tới phía sau núi của phòng, trong đó một tòa ngọn núi cao nhất chính là tu thần phòng, Tiêu Thừa chỉ vào ngọn núi kia nói rằng, kia kiên cường tuấn tú ngọn núi chính là đan phòng vị trí tu thần ngọn núi. Luyện đan đồ đạo, chú ý tiên quang hạ triệt, địa khí hiểu rõ, sấm gió sẽ hô, thủy hỏa cùng thể, bởi vậy đan phòng vị trí tốt nhất là chống trải cao miểu chỗ, như vậy mới có thể thượng thừa thiên tri nguyên khí, hạ tiếp đất dày pháp, như vậy mới có thể luyện ra kim đan đại dược. Tiêu Thừa lắc đầu khoe khoang hắn đối với đan đạo trình độ, nghĩ thầm lấy này Liễu Vô đạo tuổi, tuy rằng hắn tu vi rất cao, biết đánh biết giết, nhưng bản về đan đạo e sợ một chữ cũng không biết, bởi vậy không nói quá mức tinh thâm đan bên trong thuần nữ. Liễu phản mỹ môi không có theo tiếng, Giơ tay đem hạc bạch trên lưng nặng nghề mê man tư đầu tiền lạc ở trên mặt sợi tóc tới sau hai, sờ sờ nàng nóng lên cái trán. Trong lòng chính là chìm xuống, thương tiếc vừa lo lự. Hắn bốn phía nhìn một chút lang gia phong phía sau núi, lang gia phong chủ phong là chu vi quần phong trường cao lớn nhất một tòa, nơi ở chính giữa, phía sau núi thượng ở lưng núi ở trong sinh ra rất nhiều nhỏ hơn một chút ngọn núi với núi, trong đó phần lớn mặt trên đều là đệ tử môn nhân tu luyện ở lại nơi, cũng có một chút luyện võ đấu pháp sân bãi, xem tinh dạng đạo pháp đài. Liêu chi phản nghĩ thầm lang gia phong chỉ từ to bằng ngọn núi cùng bố cục đến xem, đúng là so với la sát phong lớn hơn không ít La Sắt Phong ngoại trừ một tòa núi chính ở ngoài chỉ có hai tòa chiết phòng, La sát Phong đệ tử môn nhân tất cả đều ở ngọn núi chính ba cái sân quần cư trụ tu hành, nhưng Lang Gia Phong nhưng có to nhỏ núi non mấy trụ, chỉ có điều không có La sát Phong này tòa thật to hắc thạch pho tượng, cũng không có La sát Phong đỉnh núi quanh năm quần quần không tiêu tan màu đen. Sắc khí chi vân, bởi vậy Lang Gia Phong chỉ từ bố cục nhìn qua cũng không tưởng tượng hung danh hiển hách tà đạo đại phái, trái lại hơi có chút thanh tú phiêu giật tiên khí. Chính là không biết Lang Gia Phong trong truyền thuyết Lang Ngọc Động ở cái nào một ngọn núi bên trong, Liêu Chi phản mặc dù đối với Liên Hoa kiếm quyết không có hứng thú, Nhưng đối với cái kia nghe đồn dấu có thật nhiều thượng cổ điện tịch Lang Gia Ngọc Động rất là tò mò. Lang Gia ba kiếm ngự kiếm bay lên tu thần phòng, Liêu Chi Phản bốn người theo sát phía sau, đi tới tu thần phòng đan phòng chủ điện ở ngoài, thủ vệ đồng tử cùng quản lý đan phòng tu sĩ đã sớm bởi vì Liêu Chi Phản đại náo Lang Gia phong mà rời đi nên đích, lúc này to lớn đan phòng quần thể kiến trúc có vẻ phi thường quẩn cũng ép, chỉ có tình cờ truyền đến một ít nuôi dưỡng ở tu thần phòng yêu thú linh cầm chuyển đến tiêu to. Lang Gia phong cũng nuôi linh hỏi. Tiêu gật gật đầu, dùng để lấy đỉnh, Như Hoàng bảo liệu yêu thú. Nói đến La Sát Phong ta mấy chục năm chưa từng đi qua, La Sát Phong hiện tại còn dưỡng yêu thú sao? 4. Liêu Chi phản lắc đầu một cái, chỉ có chết phong có một ít trồn nên yêu, nhưng hiện tại cũng không có, Thành Thương Đế đúng là có thật nhiều yêu thú linh thú năm hắn không khỏi muốn từ bản thân tuổi hấu thơ thời đại ở Thành Thương Đế ảnh thành ở lại những ngày đó. Nhớ tới Thành Thương Đế thú trong vườn những kia linh thú cùng cùng Thành Thương Đế tu sĩ cấy lấy đủ tí thú, cùng với một ngày kia mưa rào xối xả, bởi vì đã thương một con đủ tí thú mà bị treo ở trong mưa bị quất roi hổ linh lực. Liêu Chi phản nghĩ mình đã mười mấy năm không bước lên Thành Thương Đế lơ lửng giữa trời đạo, không biết linh lực tỉ tỉ thế nào rồi. Lấy tư độ tình kiên cấp độ kia bại hoại, e sợ nàng trải qua sẽ không thật đẹp. Kỳ thực Liêu Chi Phản không biết một chuyện là bây giờ hồ linh được trải qua cũng thực không tồi, tự từ năm đó bên bờ Tử Thủy một chuyện sau, tư độ Vũ thi trở lại thành Thương Đế liền đem hồ linh lực từ tư độ tình kiên trong tay muốn đi ra, bởi vì nàng biết tư độ tình kiên tính khí hận ố cùng ô, hạt Liêu Chi Phản nhất định sẽ đem vấn nộ gây ở cùng Liêu Chi Phản quan hệ thân mật hồ linh lực trên người, bởi vậy nàng sợ tư độ tình kiên triệt Chi Phản cùng Thương Lộ sân Tục, mới để tư độ Anh Lan đem hồn linh lực chuyển tới thủ hạ mình. Chuyện này tư độ Nguyệt là biết đến chỉ có điều nàng người này từ nhỏ kiêu căng ngạo ngược, ngạo ngược không biết lý lẽ, y muốn sở hữu lại lạ kỳ mạnh, một khi nhận định là đồ vật của chính mình, người khác nhìn nhiều cũng không được, bởi vậy đối với cùng Liêu Chi Phản quan hệ hơi hơi khá một chút nữ nhân, tư độ nguyệt tiền xưa nay đều không sắc mặt tốt, Liêu Chi Phản không có hỏi, nàng căn bản liền không đề cập tới hồ linh dược, rốt gì Liễu Chi Phản đưa nàng quên không còn một nống. Tiêu thừa mang theo Liễu Chi Phản tiến vào đan phòng đại điện, chỉ vào chu vi cửa nhỏ nói rằng: dược liệu, đan xa, còn có một chút dưỡng dược linh thú. chúng sa đều ở trong gian điện phụ, lang gia phong lập phải mấy năm, cũng hơi có chút kết dấu linh dược." Liêu Thiếu hiệp cứ việc yên tâm chính là, Lao phu tuyệt đối trị liệu tốt tư đổ thị tiểu thư thường muốn. Bên cạnh Liêu Tĩnh cùng Trần Lượng nghe xong đều gật gật đầu, Trần Lượng cười hắc hắc, đại sư huynh ta đang đạo trình độ, coi như so với Đan Khuyết tông đan sư cũng không kém bao nhiêu, tuyệt đối có thể chữa tốt trong lòng người người, kha kha kha. Chỉ có Liêu Tĩnh khỏe miệng khó có thể phát hiện nhúc nhích một chút, tựa hồ là một nụ cười gằn. Liêu Chi phản nghe xong nhưng mặt không hề cảm xúc, chính là mắt lạnh nhìn Tiêu Thừa Bạch Mi cùng một đôi tinh con mắt, Tiêu Thừa bị hắn có chút mà mịt, lập tức bỗng nhiên tỉnh đạo, lão phu biết Thiếu hiệp tất nhiên không yên lòng lão phu cùng tư đồ tiểu thư đơn độc ở chung, bất quá cũng được. Tuy rằng lão phu luyện đàn xưa nay không cho người ngoài quan sát, nhưng đối với Liêu thiếu hiệp cũng chỉ đành tiến hành cái khác đừng luận, ngươi có thể ở lại chỗ này tận mắt, nhưng nay chỉ Hạc yêu cùng cái kia nữ tu, không thể lưu ở chỗ này năm. Nói còn chưa dứt lời, Liễu Chi phản liền một tiếng xem thường cười gần đánh gậy hắn lầm bầm lầu bầu, ai muốn ngươi quản việc không đâu, ta nguyệt tiền tự nhiên do ta tự mình tới trị liệu. Các ngươi có thể đi rồi. Tiêu thừa nét mặt gián mua hơi ngừng lại, cau mày trầm giọng nói, Liêu thiếu hiệp, lẽ nào để ngươi tự mình quay lại quan sát còn lo lắng sao? Ta chẳng qua là cảm thấy không dùng tới đại giá ngươi, chúng ta liền được rồi. Tiêu Thừa hừ hừ nở nụ cười, nửa khí có chút xem thường, Liêu Tiếu hiệp, cũng không lão phu làm thấp đi ngươi, quả thật ngươi tu vi kỳ quỷ tinh tuyệt, lão phu ba người tuổi già sức yếu coi như cộng lại cũng chưa chắc đấu thắng ngươi này một thân kinh hái cựu u la sắt, tà tính cùng chí tôn vi mang, nhưng nếu bản về lên luyện đan cứu người, lấy ngươi tuổi như vậy, e sợ biết chi không rõ, không hẳn có thể có hiểu biết. Hắn chống gậy vòng quanh đan đỉnh xoay quanh, thản nhiên nói rằng, luyện đan một đạo, tuy rằng không sánh được pháp quyết công đến mãnh liệt trực tiếp, nhưng cũng là một môn đại học vẫn, có sai lầm không chỉ luyện không thành đan, hơn nữa vô cùng có khả năng người ăn sau nổ chết mà chết. Hắn nhìn tư đầu nguyện thiên hiếp mắt cười nói, tư đồ thị tiểu thư thương không phải tiểu thương, lấy Lao Phu nhãn lực nhìn ra nàng thương tới tâm mạch, chắc hẳn là liên hoa quân Hoa Sen lực lượng trực tiếp xâm nhập nàng huyền phụ cung, đánh gây nàng huyền phụ cung chu vi hết thể kinh mạch, lại bị Hoa Sen tà lực xâm nhập đan đình cung, ký sinh ở bên trong kinh mạch, điều này cũng làm cho là vị này tư đồ thị tiểu thư căn cơ thâm hậu, tư chất kinh thiên, đổi một người đã sớm chết đã lâu. Liêu thiếu hiệp, Lao Phu khuy Hắn vòng quanh đan đỉnh quay một vòng lại trở về Liêu Chi Phản trước mặt, vốn tưởng rằng có thể thuyết phục Liêu Chi Phản không muốn làm mượn, nhưng chỉ nhìn thấy Liêu Chi Phản tay đã nắm chặt rồi thao thiết đao chù đao, cánh tay kia giơ ra hắc khí phun trào, rời đi biến thành hắc ma thủ cũng chính là cách một kia. Liêu Chi Phản ánh mắt tấm lẫm, trên người sát cơ ép người, nhìn ra được hắn cũng không phải là phô trương thành thế. Hắn trầm thấp thanh âm nói, rời đi nơi này, hoặc là ta giết ngươi, đem bọn ngươi thì thể ném đi. Ngươi bốn Lưu Tĩnh rút ra thải hạ kiếm, phẫn nộ hướng về Liêu Chi Phản đi tới, Liêu Chi Phản quay đầu nhìn nàng, không, có bất luận động tác gì, nhưng Lưu Tĩnh đi rồi hai bước, rồi lại ngừng lại. Tiêu thừa trầm mặt một chút, nhưng chỉ thấy Liêu Chi Phản trong mắt Hàn Ý càng ngày càng đậm, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Thôi, thôi, bây giờ người trẻ tuổi không nghe lời hay quyến bảo, đã như vậy, nếu là Tư Đồ thị tiểu thư chết ở Lang gia phòng, ngươi cũng đừng trách chúng ta." Liêu Chi Phản hừ một thoáng, "Ngươi yên tâm, ta nếu nói rồi không lại tìm các ngươi Lang gia phòng phiền phức, vậy dĩ nhiên là chắc chắn." Hắn quay đầu liếc mắt nhìn đại điện cửa điện. Tiêu thừa lại lắc đầu, chống gậy chậm chậm đi ra ngoài. Liêu Tính cùng Trần Lượng cũng chỉ đành nghiến lặng đi theo ra ngoài, ba người một cึก bước ra đan phòng đại điện, Liêu Chi phản liền một đạo trưởng phong đem cửa điện tầng tầng đóng lại, ta luyện đan không thích bị người ngoài quan sát, các người tốt nhất rời đi tu thần phòng. Liêu Chi phản âm thanh từ đóng chặt cửa điện bên trong chuyển đến. Lang gia ba kiếm tam sắc mặt người cực kỳ khó coi, Tiêu Thừa khẽ miệng giật giật, vung tay lên lấy ra Bạch Liên kiếm, lượn kiếm rời đi tu thần phòng. Ba người rơi xuống tu thần phòng bên cạnh trên một vách núi, vừa hạ xuống Trần Lượng liền tế lên kiếm, một luồng kiếm lóe, đem nửa cái vách tiêu diệt, loạn thạch rơi sâu, truyền đến một trận lớn. Nay họ Liêu tiểu tử Trần Thực Khí sát lao phu bốn chúng ta lang ra ba kiếm khi nào bị quá bực này ư khí? Hắn đỏ mặt tiến hai không có nửa điểm cao nhân phong độ, đại sư huynh, chúng ta tốt xấu cũng là Tà đạo có tiếng làm việc tán nhẫn, ra tay vô tình thành danh tiền bối, năm đó đối mặt thành thường đế tư đổ sư thấp đều không e ngại quá, không nghĩ tới đến giả lại bị như thế một cái chưa rứt sữa tiểu hầu nhãi con uy hiếp con lớn. Tiêu Thửa sắc mặt tâm trầm, trầm giọng nói, năm đó là năm đó, hiện tại là hiện tại, lại nói này Liễu vô đạo có thể không thể so tư đổ sư thấp dễ đối phó, tư đồ sư thấp tu vi cao đến đâu dù sao vẫn là tư đồ thị bộ tộc chi chủ, làm việc luôn có lo lắng. Cơ thể này liễu vô đạo nhưng làm việc vô kỵ, ỷ vào một thân bá đạo thâm độc la sát, tà công làm việc hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, quả thực một cái điên cuồng, không thể tính toán theo lẽ thường. Hắn thở dài, nhưng đang tiếp nói rằng, liễu vô đạo người này, tuổi còn trẻ liền đồng thời tinh thông đệ nhất thiên hạ bá đạo chí tôn quyết cùng đệ nhất thiên hạ thâm độc la sát phần mạch kinh, có một thân khiến người ta sợ hai sức chiến đấu, tương lai tất nhiên không phải vật trong ao, nếu có thể vì ta lang ra phong sử dụng, coi như chết một cái liên hoa quân, chết mấy cái hai đời cùng trong các đệ tử đời thứ 3 rác rưởi lại tính là gì, ta vốn định dùng đàn đạo thuật ở tư đầu một tiền. Trong cơ thể lưu lại một chút cái hở tốt làm ngày sau áp chế không chế Liễu Vô Đạo thẻ đánh bạc, nhưng không nghĩ tới người này dĩ nhiên nhiều như vậy nghi, lại muốn chính mình trị liệu này tư đầu nguyện tiền vốn. Trần Lượng xem thường hư một tiếng, tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình, hắn có thể biết cái gì đàn đạo, không tốn thời gian giải phải đem tư đồ ra tiểu nha đầu cuộn phim chỉ chết, đến thời điểm nếu như hắn phát điên giết bữa, đại sư huynh, chúng ta còn phải sớm làm chuẩn bị mới là. Tiểu Thừa lông mày phân cuối, sắc mặt nhưng có chút do dự, cái này Liễu Vô Đạo, nếu có thể liên hoa quân, đưa ta ba người bước tới cái này mức, nhìn lại cũng là một cái khó có thể suy đoán người, nói không chắc hắn thực sự sẽ chút thuật cũng chưa biết chữ sáu. Lúc này Lưu Tĩnh nói rằng, ta dùng thần thức tâm nhãn tra nhìn một chút, nhìn hắn ở trong đàn phòng làm cái gì. Tiêu Thừa mau mau ngăn cản nàng, lắc đầu nói, không thể, tiểu tử kia khôn khéo lắm, không muốn manh động. Vẫn là chờ một chút, nhìn kết quả thế nào đi, như thực sự sự không thể làm, quá mức chúng ta ba người trốn xa Tha Hương, trả cái linh khí đầy đủ nơi mở ra cái khác sơn môn, ngược lại này Tây Cực Châu linh khí khô cạn, cái sơn môn này sớm muộn đều muốn khí đi. Chất lượng cùng Lưu Tĩnh đều tán đầu gật gù. Chương 350, lửa khói khinh liêu ánh lắc, chúng. Tiểu thuyết phi ảnh ma tung tác giả, thành để thừa hải gian đổi mới. 21 năm 12312120750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Tiêu Lạc, người đi bên ngoài bảo vệ, mặc kệ người nào chỉ cần dám tới gần, liền giết hắn. Vâng, chủ nhân. Tiêu Lạc túi đầu theo tiếng, sau đó nghiêng tai lắng nghe âm thanh, chính mình tìm tới đan phòng đại điện cửa điện đi ra ngoài. Tiêu Lạc hai năm qua tới nay đối với Liêu Chi phản càng ngày càng cung thuận, nói cũng càng ngày càng ít, bây giờ Liêu Chi phản đối với sự thu hận của nàng đã không có năm đó mãnh liệt như vậy, càng nhiều thời điểm căn bản không để ý trong lòng nặng nghĩ như thế nào chính là đem Tiêu Lạc xem là một cái có cũng được mà không có cũng được người. Nhìn thấy Tiêu Lạc nghe âm biện vật chi tiết nhỏ, Hạc Bạch Linh nói rằng, nàng bây giờ đối với ngươi xem như là muốn gì được đó, không lại giống như ở thành thương đế thì như vậy kiêu hành bá đạo. Liêu Chi phản vừa ở bên trong đan phòng tìm kiếm đan đỉnh vừa nói, nàng là cái rất sợ chết lại trả thù tâm cực cường nữ nhân, loại nữ nhân này lại như một cái tóc đen rắn độc, không có cảm thấy nắm một đòn mất mạng, tình nguyện uốn lượng thân thể của chính mình hủy khúc cầu toàn, vì lẽ đó ở nàng có năng lực giết ta trước, là sẽ không đối với ta biểu hiện ra bất kỳ hoán độc sự thù hận. Ta nhìn ra được nàng rất sợ ngươi." Hạc Bạch Linh nói rằng, Nàng nhẹ nhàng đem tư đầu nguyệt tiền đặt ở đàn phòng bên trong một chiếc giường đã thượng, cho nàng nắp điều chân mỏng, bất quá nữ nhân này ngược lại cũng ngoan cường, mù mắt không có bất kỳ người nào chăm sóc, lại cũng có thể sống tới hiện tại, nếu không xem hai mắt của nàng, rất khó phát ra nàng là một cái hai mắt mù người. Liêu Chi phản khẽ mỉm cười, đối với một cái tu sĩ mà nói, tu vi đặt tới trình độ nhất định sau đó, ngũ quan cảm giác cũng đã không còn là như vậy tính quyết định độ vật, kỳ thực nguyệt tiền cũng có thể làm càng tốt hơn, chính là nàng ủy lại người ta quen thuộc, rõ ràng dựa vào cảm giác nhạy cảm liền có thể nghe phong biến vận, lấy khí thăm dò, có thể một mực mọi chuyện đều muốn ngươi giúp nàng làm liền bước đi đều nhất định phải nắm tay của ta mới được. Ha ha ha. Những năm gần đây duy nhất có thể làm cho Liêu Chi Phản lộ ra chân tâm ý cười sự tỉnh, chính là hồi tưởng mình và Tư Đồ Nguyệt Tiền ở trung đình sớm sớm chiều chiều. Hắc Bạch Linh nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiền mặt tái nhợt, cau mày thở dài, quay đầu nói với hắn, "Liêu Chi Phản, ngươi thật sự quyết định thả xuống cùng Lang Gia Phong cũ là sao? Thật sự không lại truy sát Lang Gia Phong đệ tử môn nhân." Liêu Chi Phản cười lạnh một tiếng, "Ta lúc nào đã nói ta là một cái nói là làm, nhất thương thế trọng, vì lẽ đó ta mới đáp ứng ba người kia lão bất tử không lại tìm Lang Gia phước. Đám Nguyệt Tiễn thương thế được rồi sau đó, đến thời điểm làm tiếp tính toán. Ba người kêu lão ra hỏa nhìn như rõ lý, kỳ thực nhưng tâm mang ý xấu, ngươi nên sẽ không tin tưởng làng già phong loại này, ta đạo đại phái có thể ra cái gì đức cao vọng trọng thế ngoại cao nhân chứ. Cái kia Bạch Liên kiếm tiêu thừa, bảo là muốn giúp Nguyệt Tiễn luyện đan trị thương, thực sự nếu để cho hắn trị liệu Nguyệt Tiễn, ai biết hắn có thể hay không ở Nguyệt Tiễn trên người lưu lại cái gì mầm họa, chờ sau đó tính toán ta. Liêu Chi phản ánh mắt âm trầm nói rằng, ta hứa hẹn từ trước đến giờ chỉ đối với Nguyệt Tiễn một người thực hiện, còn ta đối với người khác hứa hẹn, ngươi coi như ta ở thối lắm đức rồi. Hắc Bạch Linh mím mím miệng. Trong mắt xẹt qua một vẻ tức lạ, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, đột nhiên bật thốt lên nói rằng: "Vậy ta đây, ngươi lời hứa với ta, cũng chính là lựa dối cùng giả tạo a sáu." Liêu Chi phản ánh mắt ngước lại, thông khổng hơi co rút lại, quay đầu nhìn về phía Hạc Bạch Linh yên lặng không nói, lông mày nhưng hơi nhíu lại: "Ta khi nào hứa hẹn quá ngươi cái gì?" Hạc Bạch Linh tự biết lời nói thất, vội vàng túi đầu, trên mặt nhưng nhiễm phải một tầng gấp gáp đỏ ửng. "Đem nguyệt tiền quần áo thoát." Liêu Chi phản trầm thanh nói rằng: "Là bốn Hạc Bạch Linh là tư đầu tiền linh thú, từ vẻ mặt thân phận tới nói là thuộc hạ của nàng, nhưng lúc này nàng nhưng trong lòng hoạn lạc. Đối với Liêu Chi Phản cũng thật giống đối với Tư Đồ Nguyệt Tiễn như thế cung kính nói sứ vải. Liêu Chi Phản ở bên trong đan phòng mấy chục khẩu trong dược đỉnh tuyển một cái đỉnh nhỏ màu xanh, chỉ có to bằng bàn nước, toàn thân nước nhuận tối lục, tựa hồ là kỳ dị nào đó ngọc thạch đưa thành, đan đỉnh châu quang ngọc nhuận, mang theo một loại lắng động thanh tú tâm ý, kỳ dị nhất chính là ngọc đỉnh tỏa ra một trận mùi thơm ngát, thấm ruột thấm gan. Chiếc đỉnh nhỏ này là hương trạm ngọc đúc, có thể tìm tới lớn như vậy một khối như vậy phẩm chất hương ngọc, cũng như chỉ tiếc người công giống như vậy, đối với đan đạo cũng không cái gì trình độ, nhưng đáng tiếc một khối tốt hương để dùng cho Nguyệt thương. Xem như là này Hương Ngọc Lục đỉnh tự đúc thành tới nay to lớn nhất tạo hóa đi năm, Liêu Chi Phản thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn không thể không biết chính mình lần này bình thản bên trong mang. Theo hung hăng nông quần có cái gì không đúng? Liêu Chi Phản ở thân đỉnh thượng vỗ nhẹ một trường, Lục đỉnh tuy rằng cùng chỗ khác đan đỉnh so với xem như là tiểu nhân, nhưng lưu lớn to nhỏ ngọc đỉnh cũng có hơn ngàn cân nặng, vụ một tiếng từ trên mặt đất trầm trọng sẽ qua, ở hạc bạch linh trước mặt trầm rãi dừng lại. Liêu Chi Phản quay đầu liếc mắt nhìn toàn thân bị áo ngủ bằng gấm bao bị tư đầu tiền, một đôi trắng tinh xảo chân ở bên ngoài, thật giống một đôi linh lung thiên thành không chút vết đẹp ngọc giống như châu tròn ngọc sáng. Liêu Chi phản trong mày, Bạch Linh, ngươi quá sơ ý, điều này lương có thể làm sao bây giờ? Hắn tiến lên đem tứ đầu nguyệt tiền chân nhét về trong chăn, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem áo ngủ bằng gấm che giấu chắc chắn, không có một tia khe hở sau mới xoay người trở lại lục đi trước, bắt đầu điều chế nước thuốc. Nguyệt tiền thương chủ yếu ở viện phủ cung cùng đan đình cùng, liên hoa quân này một trưởng toàn lực làm, to lớn trưởng kình hầu như đưa nàng viện phủ cung phụ cận tâm mạch tất cả đều đánh gãy, hơn nữa hoa sen tà kinh, sinh ở cung, mình chữa phản ngữ khí nghiêm trọng: Ta vốn là dự định trước tiên dùng phi vân quyết tử sát kính khu nhập nguyệt tiễn trong cơ thể, đưa nàng đan đỉnh trong cung hoa sen tà kính cắn nuốt mất, nhưng nàng hiện tại tình trạng, cơ thể sợ là khó có thể chịu đựng ta sát kính, cho nên dưới mắt không thể làm gì khác hơn là trước tiên chữa trị nàng thương tổn kinh mạch cùng huyện phủ cung. Nghe Liễu Chi phản ngưng trọng ngực khí, Hạc Bạch linh lo lắng đạo: "Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ba ta đưa nàng về thành thương đế đi, thần nguyên tử nhất định có thể cứu nàng, hơn nữa thành thương đế cao vô số người năm. Ngươi tỉnh táo một chút đi, nguyệt tiễn hiện tại không thời gian về thành thương đế, hơn nữa thành thương đế bên trong hận nàng người cũng không ít." Ai biết từ độ tình kiến những người kia có thể hay không âm thầm hạ độc tay bốn ta chắc chắn cứu nàng Liêu Chi phản vào trong ngực móc móc, lấy ra một cái bạch ngọc hộp nhỏ Này viên thai quang nguyên mệnh đan luyện thành hồi lâu, vốn là định dùng nó tới đối phó Lamôn Nhưng hiện tại không thể làm gì khác hơn là trước tiên cho nguyện tiền dùng Người dùng đan dược này làm sao đối phó Lamôn Bạch Linh không hiểu nói Liêu Chi phản cười cận, này viên thai quang nguyên mệnh đan bên trong có dòng máu của ta cùng chân nguyên Lamôn láo tổ muốn luyện thành la sát đang cùng Lam quyết chiến thì nếu như trước đó ăn vào viên đan dược kia, dùng chân nguyên đưa nó duy trì ở đan đỉnh trong cung khiến cho ngưng mà không thay đổi, Lam nuốt chừng la sát kính một khi tiến vào trong cơ thể ta, liền có thể dùng viên đan dược kia làm giả tạo mê hoặc Lam môn bất quá. Bây giờ nói mấy người này đều không ý nghĩa gì, chỉ cần có thể cứu Nguyệt Tiên là tốt rồi. May mà chính là, Nguyệt Tiên Huyền phụ cùng cùng đan đỉnh cung chịu đến tổn thương, nhưng linh hải cung nhưng bình yên vô sự, ba trong cung linh hải cung là tu là chân nguyên vị trí, chỉ cần linh hải không tổn, tu vi của nàng sẽ không tổn thất, hơn nữa dùng viên thai quang nguyên đan, còn có thể tăng cường thể chất của nàng. Đang khi nói chuyện trong lò đàn trong suốt nước thuốc bước lên một chút tán tỉnh, Liêu Chi Phản túi đầu nhìn một chút đang định hạ tiêu đốt dược liệu, dùng thảo dược nhen lửa để cao hỏa diễm luộc bên trong đỉnh liêu chi phản bố trí dược thang, toàn bộ đan phòng đại điện tràn ngập một luẩn quẽ dị dược thang mùi vị. Liêu Chi Phản đưa tay ở dược thang bên trong thử một chút nhiệt độ, sau đó nâng lên dược thang uống một hớp, màu xanh trong suốt nước thuốc nhìn như long lanh óng ánh, thường lên, kỳ thực tay đang đến cực điểm, Liêu Chi Phản cau mày đem dược Linh đem Tiền ôm vào trong đỉnh Linh liền người mang chân đồng bọn ôm lấy nhẹ nhàng thả vào lô thuốc, sau đó mới rút đi áo ngủ bằng lấm. Tư Đậu Nguyệt Tiễn rượi vào đan đỉnh bên cạnh, nóng rực nước thuốc làm cho nàng nhíu mày ngâm khẽ một tiếng. Nóng buốn nàng hôn mê bên trong lẩm bẩm nói câu. Liêu Chi Phản thương tiếp ở nàng cái trán khẽ hôn một thoáng, nhưng cũng không có thể hạ thấp nước thuốc nhiệt độ, suy nghĩ một chút nói với Bạch Linh, "Bạch Linh, người đi bên ngoài trả chút bạc hà đến." Bạch Linh gật gật đầu, vội vã rời đi đan phòng, Liêu Chi Phản đứng ở Tư Đậu Nguyệt Tiễn sau lưng, đưa tay thăm dò vào nước thuốc bên trong, nhẹ nhàng theo xoa Tư Đậu Nguyệt sau lưng trước ngực, tăng nhanh dược hiệu vào Tư Đậu trong cơ thể. Tư Đậu Nguyệt mỡ đông đẹp ngọc giống như cũng không có để Liêu Chi Phản nổi lòng sản sinh nửa điểm biến hóa. Hắn cùng nàng lại như hai cái hả, một cái mãnh liệt gấp gáp, một cái trầm tĩnh hòa hoãn, nhưng một khi cũng cùng nhau, liền giao hòa trở thành lẫn nhau khó có thể dứt bỏ toàn bộ. Nhẹ nhàng ấn lại tư đầu Nguyệt Tiễn chơn bóng non lướt vai, nàng trên lưng đạo kia bảy màu trưởng ấn là liên hoa quân này, một trưởng dấu vết lưu lại, Liêu Chi Phản nhẹ nhàng ấn xuống một cái, tư Đỗ Nguyệt Tiễn nhắm hai mắt nhíu lên lông mày, đau đến khẽ hừ một tiếng. Liêu Chi Phản thở dài, ở bên trong đàn phòng tìm ra một bộ ngân châm, bắt đầu ở tư Đỗ phía sau đạo kia kim, rút bên trong tụ tụ thiền, ta sẽ y tốt ngươi. Hắc Bạch Linh trả đến một đại khuôn bạc hà diệp, đặt ở Liêu Chi Phản trước mặt. Liêu Chi Phản dùng bạc hà thêm đường đỏ nhịn một bình bạc hà đường nước, lại bỏ thêm rất nhiều thành tâm nhuận phổi thảo dược, cho Tư Đồ Nguyệt Tiên đút xuống, dạng bất một chút dược thang nóng rực. Năm đó ta bị Vương Vĩ Văn trọng thương suýt nữa mất mạng thì thần nguyên tử, nhưng là dùng lò thuốc dòng giá luộc ta ba ngày, khi đó dược thang so với này có thể nóng có thêm. Liêu Chi Phản nói rằng. Hắc Bạch Linh mỉm cười một cười nói, "Tiểu thư thân thể tự nhiên so với ngươi quý giá rất nhiều. Người ra năm." Liêu Chi Phản cũng cười cợt, người đi ra ngoài thời điểm, lang da phong người không có cái gì mở ám chứ. Hạ Bạch linh lắc đầu một cái, ta không chú ý, ta vừa ra đến liền trực tiếp đến chu vi núi rừng bên trong tìm kiếm bạc Hà Diệp, bất quá nghĩ đến những người kia không dám manh động. Nàng nhìn tư đầu nguyệt tiền ngâm ở bên trong nước chân bóng thân thể nói rằng, tiểu thư lúc nào có thể tỉnh. Liêu Chi phản trầm ngâm một chút, không biết phải đợi ta đem thai quang nguyên mệnh đan hóa làm thuốc dịch sau lại nhìn tình huống, bất quá đại khái mấy ngày, hoặc là mười mấy ngày, sẽ không quá lâu. Người cũng bị thương, đi nghỉ ngơi đi. Ta nghĩ cùng nàng đơn độc chờ một lúc. Từ khi đi La Sắt Phong, Liêu Chi phản mấy người liền vẫn đồng hành cùng ở, ít có cơ hội để cho hai người đơn độc ở chung. Hạc Bạch Linh không nói gì, tiên lặng xoay người rời đi đan phòng. Hạc Bạch Linh đi tới đan phòng đại điện ở ngoài, nhìn thấy Tiêu Lạc ngồi xếp bằng ở cửa một tòa trên đài đá, nhắm mắt quanh chân ngồi tĩnh tọa, trên người một tầng khói xanh bao bọc nàng thanh ý điệu, Hạc Bạch Linh khẽ hừ một tiếng. Đi tới bên người nàng nói rằng: "Tiêu Lạc, ngươi bây giờ cùng năm đó ở thành Thương Đế thì có thể rất khác nhau." "Thật sao?" Tiêu Lạc nhắm mắt lại đáp một tiếng: "Ngươi cũng cùng năm đó không giống nhau, không chỉ có người ta, lẽ nào Liêu Chi phản cùng Tư Đậu Nguyệt tiền rồi cùng từ trước như thế sao?" Hạc Bạch Linh lắc đầu một cái: "Điểm ấy ngươi lại nói sai rồi." Quả thật ta có thể cùng năm đó so với có chút không giống, nhưng tiểu thư cùng Tư Đỗ Nguyệt tiền nhưng một chút không thay đổi, bọn họ vẫn luôn là như vậy, một cái hung hăng càng quấy, một cái cẩn thận hung tàn, sở dĩ ngươi rắc cho bọn họ thay đổi, đó là bởi vì ngươi xưa nay đều không thực sự hiểu rõ bọn họ, chớ nói chi là nhìn thấu bọn họ. Liền nắm Liêu Chi phản tới nói đi, ta giống như ngươi, lúc trước ở thành Thương Đế đầu tiên nhìn nhìn thấy hắn thì, cảm thấy hắn bất quá chính là một cái thấp kém nhu nhược, chầm mặt lại đáng thương tiểu nô tài thôi, nhưng tiểu thư nhưng đem hắn từ thủ hạ ngươi muốn đi, hoặc hứa tiểu thư đã sớm nhìn ra hắn cùng người khác không giống nhau địa phương, mà ngươi ta đều không nhìn ra. Tiêu Lạc, ngươi hiện tại có phải là rất hối hận lúc trước ngược đãi Liêu Chi Phản? Hạc Bạch Linh mỉm cười ác độc hỏi. Tiêu Lạc khóe miệng giật giật, mở vô thân vận đục con mắt, thấp giọng nói rằng, ta đã trả giá thật lớn hơn rồi. Nàng quay đầu dùng vận đục hai mắt nhìn Hạc Bạch Linh, kỳ thực ngươi chẳng có gì đáng oán, cùng ta so với ngươi chính là rất may mắn thôi, may mắn có một cái tư đồ nguyện triền như vậy chủ nhân, mà chủ nhân của ta nhưng là tư đồ tinh tiến, may mắn cùng Liêu Chi Phản trở thành đồng bạn, mà cũng không ta như vậy nô bộc. May mắn? Hạc Bạch Linh khinh thường cười cợt, "Tiêu Lạc, nhìn lại ngươi vẫn không có nghĩ rõ ràng tại sao mình biến thành ngày hôm nay bộ này." Từ ngươi lần thứ nhất ngược đái tuổi nhỏ Liêu Chi Phản bắt đầu, liền nhất định sẽ có ngày hôm nay kết cục, đây là ngươi tính tình gây ra, cùng may mắn không may mắn không quan hệ. Tiêu Lạc nhưng ha ha nở nụ cười, thật sao? Có thể theo ta được biết Liêu Chi Phản vừa tới Nguyệt Tiền viện thì trải qua vẫn như cũng là nô bộ sinh hoạt, thậm chí có một lần bị Tư Đẩu Nguyệt Tiền suýt nữa đánh chết, bị vứt ở trong sân một đêm không ai quản, lẽ nào này liền không phải ngược đãi sao? Hạc Bạch Linh đốn vai một cái, xác thực, ngươi nói không sai, vừa bắt đầu Liêu Chi Phản xác thực chính là tiểu thư trong mắt có cũng được mà không có cũng được nô tài, nhưng tiểu thư bình sinh lần thứ nhất chảy máu chính là vì tên nô tài này. Lần thứ nhất rơi lệ đồng dạng là vì tên nô tài này, lần thứ nhất vi phạm gia chủ đại nhân ý nguyện, lần thứ nhất cùng ta đạo làm bạn, đều là Liêu Chi Phản, nếu như thật muốn nói điểm nguyên nhân, ta chỉ có thể nói, hay là bọn họ kiếp trước cũng đã nhất. Định kiếp này nhân duyên. Nàng tiến đến Tiêu Lạc bên tai thấp giọng nói, ta biết ngươi vẫn như cô hận Liêu Chi Phản, nhưng ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi đời này đều không có hướng về Liêu Chi Phản báo thủ cơ hội. Ta không hiểu tại sao Liêu Chi Phản đến nay còn đưa ngươi giữ ở bên người, mà cũng không giết ngươi. có thể là hắn đã quen, lúc trước hắn nói để nói chính là vì càng tốt hơn dàn bạc ngươi. Nhưng mà hai năm qua liều chi phản cũng không có đối với ngươi như vậy, có thể là bởi vì tiểu thư ở bên cạnh hắn, hắn căn bản mặc kệ ngươi thôi, nhưng mặc kệ ở như thế nào, ta vẫn đều không đồng ý để ngươi ở lại chúng ta bên người Tiểu thư, ta, còn có liều chi phản, ba người chúng ta vẫn luôn cùng nhau, sau đó cũng đem chỉ có ba người chúng ta, ta không thích có người thứ tư kẹp ở trong chúng ta, ta nếu như ngươi, liền tìm một cơ hội lén lút rời đi, hoặc là thẳng thắn theo liều chi phản nói rõ. Ta nghĩ hắn có thể thả ngươi đi. Lúc này tiêu lạc nhưng mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt Hạ Vậy ta cũng minh xác nói cho ngươi, để chính ta rời đi là không thể, về phần tại sao ở lại Liêu Chi Phản bên ngươi, ta hiện tại cũng không muốn nói cho ngươi, hơn nữa, ngươi không cảm giác mình rất buồn cười không? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ở hai người bọn họ trong lúc đó tìm tới vị trí của chính mình. Haha, ha, Liêu Chi Phản cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn trong mắt chỉ có lẫn nhau, căn bản không chứa được những người khác, mặc kệ là Tư Đẩu Nguyệt Tiễn nơi đó vẫn là Liêu Chi Phản nơi đó, Hạc Bạch Linh, ngươi mãi mãi cũng vô pháp chân chính đi vào trong lòng bọn họ, chí ít sẽ không trở thành bọn họ bất luận một hai người yêu. Hạc Bạch Linh ánh mắt trầm trên tay một đoàn bạch quang mơ hồ hiện Tiêu Lạc thấp giọng nói: Ngươi không muốn để cho Chi Phản cùng Tư Đậu Nguyệt Tiền biết tâm sự của ngươi đi, ngươi đều có thể lấy độc thủ, sau đó ta sẽ nói cho Tư đầu Nguyệt Tiền. Nàng linh thú kỳ thực đã sớm đối với nam chủ nhân hoặc là nữ chủ nhân lòng sinh ái mộ năm. Hắc Bạch Linh một cước giẫm nát tan trên đất phiến đá, xoay người mang theo một trận gió lạnh rời đi. Tiêu Lạc nún vai cười cợt, trong nụ cười nhưng tất cả đều là cô đơn. Chương 351, Tiên Hỏa Khinh Liêu ánh nến lắc, hạ. Tiểu thuyết, Phi ảnh ma tung tác giả, thành để thừa gian đổi mới, 21 năm 12312120750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành truyện ma xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng chế. Liêu Chi phản mở ra bạch ngọc hộ, lấy ra này viên màu đỏ viên thuốc, hắn giơ lên đan dược bay về đèn đuốc nhìn một chút, bên trong mạch máu như thế mạch lạc có thể thấy rõ ràng, thậm chí có một tia tơ mạch đập giống như rung động. Truyền thuyết đan đạo cảnh giới tối cao có thể luyện ra hình người dự đến, thậm chí hùng có nhân loại bình thường trí tuệ cùng tình cảm, bất quá có thể đây chỉ là ghi chép ở trong cổ thư thần thoại, dù sao ai cũng chưa từng thấy. Nhưng Liêu Chi phản này viên thai quang nguyên mệnh đan sắc thực có một ít sinh vật tính, hắn đem viên thuốc nắm ở trong tay, một cái tay khác nắm quá chủy thủ ở viên thuốc thượng nhẹ nhàng vạch một cái. Viên đan dược lên, cảm giác được chính mình nguy hiểm. Ở trên tay hắn rãy rủa, Liêu Chi phản chủ thủ lập tức cắt ra, Thái Quang Nguyên Mệnh đan nứt thành hai biện, bên trong chảy ra ồ ồ màu đỏ máu như thế chất lỏng, nhìn qua so với viên thuốc to nhỏ có khả năng gánh chịu càng nhiều. Mãi đến tận đem màu xanh lục ngọc trong đỉnh nước thuốc đều nhuộm thành màu đỏ, viên đan dược kia chỉ còn dư lại một tầng mỏng manh mị, sau đó đã biến thành tro tàn. Hòa vào Thái Quang Nguyên Mệnh đan 6 nước thuốc phát sinh u ngủ, ngủ cùng ngủ cầm thành, chất lỏng màu đỏ vào, vào thành phản lặng lặng nhìn một lúc. Da thịt trắng như tuyết ngâm ở đỏ như máu nước thuốc, đỏ như máu nước thuốc đánh vào bích lục trong đỉnh, cảnh tượng này có chút tươi đẹp. Hắn ra một chút thần, sau đó an vị ở tư Đồ Nguyệt Tiễn sau lưng, lấy ra tư Đồ Nguyệt Tiễn bình thường thích nhất cây lược gỗ, chậm rãi sắp xếp đưa nàng buông xuống đỉnh ở ngoài đen tuyền dày đặc mái tóc. Tư Đồ Nguyệt Tiễn có một con tinh không giống như mỹ lệ tóc dài, vẫn rủ xuống tới phần eo trở xuống, lập lòe nhàn nhạt, nhạt ánh huỳnh quang, phản phất một đoạn như, cây như trên tóc qua, không có phát sinh một chút âm thanh, phản động tác rất nhẹ, rất khó tưởng hắn cặp kia nắm thao thế nào, sắc tù. Mộc đầy Hắc Lân cùng ngạnh bị cặp kia tay lại cũng có thể làm ra như vậy mềm nhẹ động tác. Một đêm ánh đến ra rời, một đêm lặng im, Liêu Chi Phản liền như vậy duy trì động tác giống nhau cực kỳ lâu, ánh mắt Ôn Nhu mí mắt buông xuống. Mãi đến tận nửa đêm canh ba, đầy trời tinh hỏa hóng ánh thời gian, hắn vẫn như cũng dùng đồng dạng mềm nhẹ động tác, tương tự ánh mắt Ôn Nhu, lặng lặng làm bạn chính mình chỉ yêu. Liêu Chi Phản cũng không có quá nhiều yêu cầu, nếu như có thể, hắn có thể như vậy tọa cả đời, chỉ cần ở Tư Đồ bên người, nghe thấy nàng lâm thanh, nghe thấy được vị, cảm nhận được nàng nhiệt độ là đủ. Tư lại so với Liêu Chi Phản tưởng tượng cảm nhanh. Hơn rồi đi ánh bình minh còn có một cái nửa canh giờ thời điểm, trong đỉnh mê man Tư Đồ Nguyệt Tiền bỗng nhiên thật giãy thở phạo. Liêu Chi Phản động tác trên tay đốn dừng. Tư Đồ Nguyệt Tiền giơ tay lên theo bản năng đi rối mắt, nhưng mềm điếu vô lực cánh tay vừa giơ lên liền bị Liêu Chi Phản đè xuống, bởi vì tay của nàng bị nước thuốc ngâm hồi lâu, nước thuốc vào tiến vào con mắt sẽ rất tay. Nàng trừng mắt nhìn, mở mịn trước mắt, bỗng nhiên kinh hoàng kêu to một tiếng, "Liêu Chi Phản, người ở chỗ nào? Người ở chỗ nào?" Tư Đồ Tiền bị vứt bỏ hại như thế rối ra hai tay ở trước mặt lung tung vớn, nhưng nàng lúc này thân thể phi thường suy yếu. Vung vậy hai lần liền không khí lực, thậm chí ngay cả kinh hoàng đứng lên khí lực đều không có. Ta ở đây." Liêu Chi Phản mau mau nắm lên tay của nàng đặt tại trên mặt của chính mình, "Ta ở đây." Trên tay nàng nước thuốc tiên tới Liêu Chi Phản trong đôi mắt, một luồng cay độc đến cực điểm cảm giác để ánh mắt hắn bị kích thích chạy ra hai hàng nước mắt, nhưng Liêu Chi Phản nhưng không cảm giác được thống khổ giống như vậy, chỉ cảm thấy từ đáy lòng chuyển đến vui sướng để hắn như chút được gánh nặng. Tư đồ nguyệt tiền ở trên mặt hắn sờ sờ, sau đó vẻ mặt mới bình yên hạ xuống, trên mặt lo lắng bất lực cùng kinh hoàng thất thố nháy mắt vút đi, an tâm ra khẩu khí. Tư Đậu Nguyệt Tiễn như vậy hung hăng nữ nhân, một mực tỉ lại Liêu Chi Phản tới cực điểm, một khi chốc lát không tìm được hắn sẽ hoảng loạn tất thần, thật giống Chu Vi toàn bộ thế giới đều đã biến thành lý sự truyện máu kẻ địch, muốn ăn nàng hết đụ. Tư Đậu Nguyệt Tiễn tay trái cầm lấy Liêu Chi Phản tay không chịu buông ra, tay phải ở trên người mình sờ sờ, gương mặt lạnh leo đột nhiên giận dữ, ta làm sao để trần thân thể, Liêu Chi Phản, ngươi tên khốn này sắc lang đối với ta làm cái gì muốn hả? Này dính nhơm nhớp chính là món đồ gì? Nàng ở trước ngực mình lau một thoáng liền hướng tới trong miệng đưa đi, liều Chi Phản mau mau ngăn cản nàng, khổ, không muốn trải, đây là dược. Tư Đồ Nguyệt Tiền lôi kéo trường âm ừ một tiếng, nhướng mày đạo: "Liêu Chi Phản, ngươi có phải là đem ta ngâm mình ở trong lọ thuốc cho lục? Chỉ có cái biện pháp này chị thương nhanh nhất, cũng hữu hiệu nhất, năm ta không phải cố ý muốn lột ngươi." "Hử? Ta nói ta làm sao cảm thấy mình thật giống rơi vào nồi đun nước như thế khó chịu, đây là thuốc gì? Nàng cái mũi người hiếu, một luôn mùi máu tanh, nên không phải ngươi đem ta phao tiến vào cái gì máu bên trong chứ?" Liêu Chi Phản lắc đầu nói: "Không phải máu, là ta ở Khô Nhan Sơn luyện này viên Thái Quang Nguyên Mệnh Đan bốn tiền, ngươi cảm giác thế nào rồi? Nội thương khá hơn chút nào không? Vẫn còn đau không?" Tư Đồ Nguyệt Tiền vỗ về chính mình càng ngày càng đầy đặn ngược hít một hơi thật sâu, lại nhẹ nhàng gói ra đi ra ngoài, xác nhận ngực không trước đây này trùng khí chán cảm giác đau nhức, mới nói đạo, ngực không đau, bị liên hoa quân đánh gây tâm mạch dĩ nhiên tất cả đều khép lại, hơn nữa kinh mạch so với trước đây tựa hồ còn vững chắc mạnh mẽ không ít, Liêu Chi Phản, ngươi rất thật sự có tài mà, nhìn lại ta lần này nhân họa đắc phúc. Liêu Chi Phản sắc mặt xú sú, loại này phúc khí ngươi tốt nhất cả đời không muốn lại có thêm lần sau, ngươi biết hai ngày nay ta có bao nhiêu lắng sao? Ta tới hiện tại liền ngụm nước đều không uống đây. Tư Đồ Nguyệt lên, sắc mặt tức giận nói, Hành nha Liêu Chi Phản, ngươi đều biết cùng ta hoán giận tranh luận, ta vừa thương thế khá một chút ngươi liền cố ý chọc giận ta, trả lại ta sắc mặt xem." Nói, "Có phải là sấn ta bị thương hai ngày nay ở bên ngoài trả nữ nhân khác, người phụ nữ kia là ai?" Liêu Chi Phản, ngươi cái này không lương tâm, ta đều phải chết ngượt nhưng còn ở bên ngoài ăn chơi trè chén, ngươi cút ra ngoài năm Tư đầu Nguyệt Tiễn miết miệng muốn khóc như thế vẻ mặt." Liêu Chi Phản gãi gãi gương mặt, "Nguyệt Tiễn, ngươi có phải là ngủ bị hồ đồ rồi buồn?" Tư Đỗ Nguyệt vẻ, trán bộ ngực ở nước thuốc bên trong hồng hộc rung động, nhưng trên mặt nàng tức vẻ mặt càng ngày càng quái. Cuối cùng nàng đông nhiên khỏe miệng vậy một cái, lại chính mình khanh khách nở nụ cười, mở ra hai tay đánh về phía Liêu Chi Phản cười nói, nhanh lên một chút ôm ta đi ra ngoài, thang thuốc này lại tinh lại dính, khó chịu chết rồi. Liêu Chi Phản ôm nàng tinh tế vòng eo đem Tư Đồ Nguyệt Tiễn từ dược thang bên trong rút đi ra, sau đó tiện tay bỏ vào bên cạnh chuẩn bị đã lâu bổn tam lớn, nước vẫn nhiệt, Tư Đồ Nguyệt Tiễn thoải mái ngâm khẽ một tiếng, lúc này nàng cái bụng ục cục mà vang lên lên. Tư đầu Nguyệt Tiễn tiểu hư một tiếng, ở trên tay hắn bấm một cái, ngươi tên tiểu hỗn đản này, ngươi ngày không ăn không uống, ta không cũng như thế à bốn. Không giống nhau. Ngày hôm qua ta uy ngươi uống một đại ấm bạc hà đường nước bốn. Nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn ánh mắt ngưng lại, Liêu Chi Phản mau ngậm miệng, Tư Đồ Nguyệt Tiễn xoạch xoạch miệng, ta nói làm sao trong miệng có chút ngọt, a, ngươi tới đây một chút. Liêu Chi Phản để sát vào Tư Đồ Nguyệt Tiễn khuôn mặt, Tư Đồ Nguyệt Tiễn ngẩng lên Liêu Chi Phản gương mặt, ở hắn ngoài miệng sâu sắc hôn xuống, mềm mại một cái béo mập con rắn nhỏ theo nàng phấn hồng nóng ánh môi chạy tới một cái khác môi bên trong, mang theo một luồng lương say xưa thơm ngọt ngọt dịch. A Chi Phản, ngươi trong miệng tại sao lại khổ lại sáp, vẫn như thế tay, ngươi ăn món đồ gì rồi? Tư Đồ Nguyệt Tiễn cau mày mắng. Liêu Chi Phản lẻ lưới ngón tay ở phía trên lau một thoáng, sau đó một lần nữa liếm liếm nếm thử mùi vị. "Hả? Ta trước thử nghiệm trong đỉnh nước thuốc tới không giới hỏa hầu, liền uống mấy bát dược, đã quên súc miệng. người không nói ta đều đã quên? A nha, thực sự là thật là khổ buồn." Hắn một lần nữa lại trả đến thanh thủy súc miệng, tư đầu nguyệt tiền tức giận tự nhiên cũng không phải thật sinh khí, nàng chung bạc giống như khanh khanh nở nụ cười, ngồi quỳ chân ở trong thùng nước tắm, hai tay vặn lấy vại nước dũng duyên, tham đầu nói với Liêu Chi Phản, "Liêu Chi Phản, chúng ta hiện tại ở nơi nào?" Kẻ địch sao huyện? "Hả? Lang Gia Phong, ngươi là gan không nhỏ mà." Không ta làm giúp đỡ lại chính mình một người liền đánh tới, nói như vậy ngươi đem Lang gia phong những kia con chó con đều lột da rút gân. Không có, ta cùng bọn họ đạt thành một cái thỏa hiệp bốn liêu chi phản nhẹ nhàng thổi cái môi bên trong chảo nóng, sau đó đưa đến Tư Đồ Nguyệt Tiền bên mép, cẩn thận, năm bốn. Tư Đồ Nguyệt Tiền há mồm đem ngọt chút nuốt vào, cười híp mắt nói rằng, ta đoán được, nhất định là ngươi vận dụng tử liêu yếu lực, thêm vào một bộ không muốn sống tư thế, đã kinh động Lang gia phong một số lao bất tử đồ vật, sau đó bọn họ sợ ngươi chó cùng dứt dậu tổn thương Lang ra phong tiểu tệ tử môn, mà sợ thương thế của ta quá nặng chịu không nổi chết đi. Vì lẽ đó liền tạm thời dừng tay bốn nàng mở ra đàn khẩu đem cái môi nuốt vào trong miệng, môi đỏ một măn liền phun ra ánh sáng, ngân cái môi. Nàng đoán đều chính xác, bởi vậy liều Chi phản chính là ư một tiếng. "Chi phản, sau đó không cho liều mạng như vậy, nếu như ngươi thật sự có chuyện bất trắc, bị người cắt thành mấy chục nơi, ta cũng sẽ theo ngươi chết đi. Ngươi biết ta rất lười, cũng không muốn cả đời đều vì báo thủ cho ngươi hối hận ư sôi." Ân 4 há mồm 3, u cục năm. Có thể là nhìn thấy Tư đầu Nguyệt Tiễn đang đẹp, đẹp dáng vẻ gây nên Liễu Chi phản thân thể bất bình, Bùng hắn cũng đánh tới cổ, Tư Đỗ Nguyệt Tiễn nói rằng, "Còn lại ta không ăn." đều để cho người, tỉnh người nào đó luôn nói vì chăm sóc ta, 3 ngày hai đêm không ăn không uống, đến thời điểm ta có thể tẩy không rõ hoa quất, còn không đến cả đời bị người nắm bắt ngược điên muốn. Liêu Chi phản khà khà cười khúc khích hai tiếng, không sao, ta lục thật lớn một oa, bốn người chúng ta mọi người ăn không hết. Liêu Chi phản chính mình rót một chén, phóng tới bên mép khọ khẹ lỗ một cái lên trán. Tư Đồ Nguyệt Tiền cau mày nói, ngươi trước đây ăn đồ ăn không có âm thanh, làm sao hiện ở đây sao thô lỗ. Liêu Chi phản đỏ mặt nói, không trách ta, là này chúc quá nóng. Bạch Linh đây, nàng đi bên ngoài ta muốn cùng ngươi đơn độc chờ một lúc liền đem nàng đánh đuổi bốn Liêu Chi phản thành thật trả lời, Tư Động Nguyệt tiền quệ quyết miệng, nhíu mày đạo: "Ngươi cũng quá không có nhân tính ý vị, ta nếu như Bạch Linh trong lòng nhất định hận chết ngươi bốn bất quá nếu sự tình đã làm, vậy cứ như thế đi." Kỳ thực ta cũng muốn cùng ngươi đơn độc cùng nhau chờ một lúc, một ngày đi ba mươi ngày, hạch bốn. Nàng từ trong nước đứng lên, mở hai tay ra chờ Liêu Chi phản giúp nàng leo khô thân thể, đổi một thân mới áo choàng, những thứ này đều là Hạc Bạch Linh từ lang ra phong trả đến. Hai người ôm nhau nằm ở giường đá thượng, Tư Động tiền tự sát Chi phản trong lòng, vùi đầu vào cổ của hắn giới, hai tay chăm chú ôm Liêu Chi phản eo. Hoàn hốt ánh đến đem bọn họ thân ảnh đầu ở trên tường đá, hiệp làm một thể. Cảm tụ trong lòng ấm áp mà mềm mại đứa nhân, người nàng hơi thở cùng trên người nữ nhân đặc biệt hương vị, Liêu Chi Phản trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói rằng: "Ngư Tiền, ngươi sau đó không muốn bất cẩn như vậy, lần sau nếu như lại xuất hiện tình huống tương tự, ta có thể không viên thứ hai thai qua nguyên mệnh đàn cứu ngươi." Xin lỗi 4. Tư Đồ Nguyệt Tiên ít có địa đạo cú khiểm, ta đánh giá thấp Liên Hoa quân lão hầu tử kia. Tà tha thứ ngươi rồi." Liêu Chi Phản vô cùng giọng lượng nói rằng, sau đó liền bị Tư Đồ Nguyệt một đá vào trên bắt chân. Tư Đồ đầu, đầu lên, ở Liêu Chi Phản bên mép một cái Sau đó bắt đầu hôn hắn, tiến tĩnh mà chấp nhất hôn hắn, hai người hô hấp lặng lặng, bóng đêm lặng lặng, ánh nến nhảy lên mấy lần, chảy khô giọt cuối cùng nước mắt, lặng yên tắt. Ánh bình minh tảng sáng, lang gia phong truyền đến nhiều tiếng gà gáy, tư đồ nguyệt tiễn không nghĩ tới, Vũ Vạ bên cạnh hắn thanh âm lười biếng hỏi, Liêu Chi Phản, hiện tại ta chết không được, ngươi còn muốn cùng làng gia phong liệu mạng sao? Ta trước tiên thấu cái để, ta trong thời gian ngắn còn có chút suy yếu, không thể giúp ngươi đánh nhau dù. Chi Phản suy nghĩ một chút, thần sắc phức tạp nói rằng, ta tuổi thơ cha mẹ qua đời, qua nhiều năm như vậy gánh vác huyết hải thăm kỳ, nếu không là gặp phải ngươi, không biết ta chính là cỡ nào dạng cảnh độ. Nhưng bây giờ Liên Hoa Quân đã chết, giết cha mẹ ta kẻ cầm đầu trung tình cũng đã bị ta phế bỏ, Lang gia phong tu sĩ chúng ta cũng giết không ít. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn, ta không dự định kế tục dây dưa Lang gia phong tu sĩ, bởi vì ta còn có càng to lớn hơn nguy cơ cần đối mặt. Trước mắt hắn lóe qua Lam môn lão tổ âm trầm giữ tợn nét mặt giàn ruột. Tư đồ Nguyệt Tiên khẽ thở dài, ngươi nói tới cũng không sai, gánh vác cửu hận sinh hoạt là rất thống khổ. Nàng hé miệng cười cợt, huống chi trên người ngươi đã không rồi. Nàng ở Phản trên hôn một cái, vậy thì tạm thời trước tiên mặc kệ phong những người này đi. Liều chi Phản gật gù. Lại sẽ lang ra ba kiếm xin hắn làm lang gia phong phong chủ một chuyện cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn rõ ràng 100 nói rồi, ta từ chối, bởi vì ta giác đến ba người bọn hắn không có ý tốt. Tư Đồ Nguyệt Tiễn cười lạnh một tiếng, ba người kia lão bất tử đương nhiên không có ý tốt, loại này thủ đoạn còn muốn lừa gạt chúng ta. Tây Cực Châu địa mạch hoạch tâm bị đế thích tán cấp đi, hiện tại Tây Cực Châu giới tu hành đại xu thế là hỗn loạn, vì tìm kiếm cùng tranh cấp mới lập phái địa điểm, Tây Cực Châu người tu hành bên trong, Tây Cực châu người tu hành cùng tiên hạ mà tu hành giữa các môn phái tranh chỉ có thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hung, mà lang gia phong môn chủ bị chúng ta làm thịt. Dưới tay hắn mấy cái chủ yếu đồ đệ ngoại trừ chết rồi chính là biến thành phế nhân, dưới tỉnh. Lúc này, Lang gia phong coi như còn có thể duy trì 12 phong địa vị, e sợ cũng đã là 12 phong bên trong thực lực yếu nhất một cái. Mà làm Tà đạo môn phái, Lang gia phong ở chính đạo cùng trong Tà đạo đối đầu cũng không ít, kỳ thực cũng không cần chúng ta đạo thủ, chỉ cần chúng ta đem Lang gia phong tình huống bây giờ tung ra ngoài, tự có người giúp chúng ta diệt trừ những người này. Lang gia phong lập phải mấy ngàn năm, ở bên ngoài lưu tỏa ra không ít đạo thống truyền thừa, muốn một lần đem hết thể tu luyện liên hoa kiếm quyết tu sĩ tất cả đều diệt cũng có khả năng lắm, nhưng phá hủy Lang gia phong, sát quang nơi này Tu sĩ vẫn có có thể. Tư đồ Nguyệt Tiền trong mắt lóe ra một vẻ khôn khéo hào quang, lang ra ba kiếm để ngươi làm món chủ, bất quá là muốn kéo ra hổ làm cờ lớn, vừa lợi dụng ngươi chống đối đối thủ của bọn họ, đồng thời muốn mượn La Sát Phong Uy Phong kinh sợ một thoáng chính phái tu sĩ. La Sát Phong hung danh hiển hách, ở chính đạo trong mắt có thể so với Lang gia Phong hung ác nhiều nhiều, một cái tư đồ mộ ảnh hầu như đã để bọn họ nghe đến đã biến sắc. Nhưng mà, ta cảm thấy trước tiên giữ lại Lang gia Phong cũng mới có lợi, chờ sau này ngươi cùng Lam hoặc là thành thương phái người đối với ngươi quyết thì, cũng có thể lợi dụng tới Lang Phong tu sĩ. Liêu Chi phản tán đồng đất đầu, đem Tư Đồng Nguyệt Tiễn chăm chú ôm vào trong lòng, "Nguyệt Tiễn, ngươi thật là một kế hoại thông. Thông cái đầu ngươi, nhanh đi cho ta làm điểm tâm, đánh rửa mặt nước, sau đó giúp ta mặc quần áo, chờ ta cùng Bạch Linh ăn cơm xong sau, chúng ta liền rời đi lang giả phòng." Chương 352: Yên Hà thất nguyệt hạ trung châu. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hải gian đổi mới, 21 năm 1231212750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. Tư Lỗ Ảnh đứng ở phồn hoa thành trì ở ngoài. Đối mặt đặt bút viết trực đường cái nhìn trong cửa thành lui tới người đi đường tiểu thương, mặt chơi chói trang, bỏ ra hắn một vẻ hôn loạn thân ảnh, thật giống dấu ở hắn hồn phách nơi sâu xa một cái ma ảnh. Rõ ràng tháng 7 giữa hè thời tiết, buổi trưa ba khắc lẽ ra là nhất nóng bức thời điểm, nhưng trải qua tư đổ mộ ảnh bên người người đi đường đều cảm thấy một luồng thấu xương giá lạnh, liền ngay cả mùa đông rét lạnh nhất bao tuyết giả đều không có như vậy âm u tới trong xương lạnh lẽo. Những kẻ không cẩn thận bị tư đồ mộ ảnh trên người sát khí băng tới người đi đường, xa xa mà quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia đứng ở cửa thành hạ hắc y quái nhân, trong miệng thấp giọng mắng vài câu liền bước nhanh đi ra, không dám rời hắn gần quá. Nhượng Kinh Thành, ba cái trầm trọng đại tự khắc vào cao mấy chục trượng cửa thành lâu đượng, chiếu qua lại vô số người đi đường, đến nay đã mấy trăm năm tuổi. Nhượng Kinh Thành, trung châu tây bắc bộ to lớn nhất một tòa thành trì, cũng là trung châu tây bắc bộ to lớn nhất vương quốc đại kim triều thủ đô, cao hơn 30 trượng màu vàng đất thâm hậu đắp đất tường quay trùng quanh phạm vi mấy chục dặm to lớn thành trì, đông tây nam ba cái cửa thành mở ra, vãng lai thương khách nối liền không ngứt, trung châu cùng tây cực châu thương lư qua thành này, cho tòa này ở thành không. truyền vào sinh cùng hoa, Đại Kim triều lập quốc hơn 400 năm, ở thiên hạ các nước bên trong không tính lâu dài nhưng cũng không đình hẳn, cùng hơi một tí lập phái mấy ngàn năm người tu hành thế lực tự nhiên vô pháp đánh đồng với nhau, nhưng Đại Kim triều mấy chục năm qua quốc lực từ từ tăng trưởng, chinh phục Trung Châu Tây Bắc bộ sa mạc khu vực phần lớn, tiêu diệt tiểu quốc mấy chục, quân tiên phong bắt đầu hướng về sa mạc phía tây Tây cực châu lan tràn. Phổ thông tiểu quốc căn bản là không có cách chống đối Kim triều tinh nhuệ sa mạc kỵ cước bộc kỵ liền ngay một ít bên trong tiểu người tu hành môn phái nhìn thấy Đại Kim triều Kim Lang Kỳ cũng phải bộ lui binh. Thế nhưng đây cũng không phải là là Kim Quốc quốc nội có bao nhiêu thực lực mạnh mẽ người tu hành, tu vi chân chính tinh thâm người tu hành rất ít đến thế tụ quốc gia trong cung đỉnh cho phàm nhân hoàng đế hiệu lực. Đại Kim triều sở dĩ có uy thế như vậy, chính là bởi vì Kim triều dựa vào một tòa nguy nga núi lớn, thành thương đế tư đô thị. 100 năm trước Kim Quốc còn vẹn vẹn là trung châu tây bắc bộ một cái trong sa mạc trung đẳng bộ tộc, cướp bóc sa mạc quanh thân thành trấn cùng qua lại thương lữ mà sống, ngay lúc đó Kim Quốc vương tử ở một lần cướp bóc trong quá trình, vô ý bên dưới cứu một cái trọng thương nữ nhân, hắn thấy người phụ nữ kia khuôn mặt đẹp cực kỳ, quả thực thiên tiên bình thường hiếm thấy trên đời, liền đưa nàng mang về sa mạc Kim Trướng. Dự định đưa nàng nạp vì chính mình hậu phi, có thể tỉ mỉ điều chế tốt. Thương thế của nàng sau vương tử mới phát ra nữ nhân này khác với tất cả mọi người. Nàng dĩ nhiên là những kia đi tới đi lui người tu hành, hơn nữa thân phận cực kỳ cao quý, tự xưng là Trung Châu thành thương đế tư đồ thị tiểu thư, bởi vì một thân một mình ra ngoài truy săn bắn một cái thượng cổ yêu thú, kết quả bị yêu thú trọng thương rơi xuống trong sa mạc. Vị vương tử kia cũng không biết thành thương đế ở nơi nào, nhưng cũng may kim quốc vị trí sa mạc là Trung Châu tới Tây Cực Châu tất kinh con đường và lại thương nữ bên trong có không ít kiến thức rộng rãi người, vương tử từ một cái bị hắn bắt đến thương khách trong miệng biết được, nguyên lai này thành thương đế tư đô thị chính là thiên hạ người tu hành đứng đầu, thiên hạ năm châu mạnh mẽ nhất người tu hành thế lực. Vương tử trong lúc nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn là cái cực thật tinh mắt người, từ này so đối với vị kia tư đô thị tiểu thư một mực cung kính, phụng như thần linh, đồng thời trong lời nói mơ hồ lộ ra đối với vị tiểu thư kia từng quyền lòng ái mộ. Đương nhiên đương đương tứ đô thị tiểu thư đương nhiên sẽ không đối với một cái một chút tu vi không có xa mạc bộ tộc vương tử sản sinh gì, bất quá nàng nhưng cho kim quốc một cái thân phận mới, chính là thành thương đế lệ thuộc. Thành Tương Đế như vậy khổng lồ một cái người tu hành thế lực, phía dưới lệ thuộc không thể đếm, chỉ là trung đẳng tu hành môn phái thì có mấy trụ, còn thế gian to to nhỏ nhỏ vương quốc chư hầu này liền không cụ thể con số. Mấy người này lệ thuộc hàng năm đều nếu muốn thành thương Đế tiến cống cống phẩm, Kim Ngân Đồ Thế Nguyễn, Châu Đáo Phỉ Thú những thứ đồ này tự không cần phải nói, quan trọng nhất chính là thành thương Đế tiêu hao dược liệu cùng hy hữu trong nguyên liệu linh khí, phần lớn đều là từ mấy người này lệ thuộc nơi đó tiến cống đến. Năm đó luyện khí đại sư nhập thành Đế, ngoại thấp, càng nhiều có thể là Hôi Nhận Vương cảm thấy ở thành Tương Đế hi hữu tài liệu. Luyện khí dùng mãi không hết, có thể để cho hắn vui sướng chế tạo pháp bảo bình khí. Mà Thành Thương Đế lại thuộc được thủ lao chính là tư đồ thị che chở, chính là dựa vào tư đồ thị sức mạnh, Kim Quốc ở này hơn trăm năm đến đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, mặc kệ đối thủ là mạnh mẽ vương quốc vẫn là thần bí người tu hành thế lực, Thành Thương Đế đoàn long đại kỳ đến, tất cả lực cản đều bị những tu sĩ kia rời núi lấp biển giống như sức mạnh sắt bằng. Hơn 20 năm trước, một nhóm chạy nạn người tu hành dự định trải qua Nhương Kinh thành từ Trung Châu chạy trốn tới Tây Cực Châu đi, nhưng mà mấy người này biết điều mà lại kinh hoàng chạy nạn giả mới vừa tới tới Nhương Kinh thành ở ngoài liền bị nhốt kinh thành bên trong mấy vạn tinh nhuệ kỵ binh vây quanh, đại kim triều hoàng đế tự mình mặc giáp xuất trình, hộ vệ bên người mấy chục tên kim triều triều nô người tu hành. Những kia chạy nạn giả bên trong phần lớn là phụ nhân cùng hai tử, ít có mấy cái nam tử trưởng thành cũng đều trên người mang thương, huệ bại đến cửa điểm. Nhưng mà kim triều hoàng đế không có nửa điểm thương hại, chính mình mấy vạn thân quân thiết giáp như nước thủy triều ùng đi tới, thêm vào này mấy chục người tu hành pháp quyết hàm nghĩa, rất nhanh sẽ đem những kia chạy nạn tu sĩ toàn bộ giết chết. Bất những nữ nhân kia thế nào cầu xin, những hài tử kia trong mắt cỡ nào tuyệt vọng sợ hãi của đại lực kim triều hoàng đế mới sẽ không sản sinh nửa điểm thương hại cùng chắc hẳn, huống chi hắn cũng không dám, bởi vì mấy người này chạy nạn giả là tư đồ thị muốn truy sát người. Kim triều hoàng đế trước đó phải tới những kia chạy nạn tu sĩ phải trải qua những kinh thành tin tức, hắn cảm thấy này lại là một cái lấy lòng tư đồ thị cơ hội thật tốt, hắn chỉ biết những người kia họ nô, tựa hồ là tư đồ thị ngoại thích, bởi vì phạm vào tội lỗi không thể tha bị tư đồ thị diệt tộc. Không khéo hoàng đế biết tư đồ thị diệt tộc người không có bất kỳ có thể cho tàn lại cháy, bởi vậy hắn không có nửa điểm nỗi lo về sau, nhưng hắn không biết chính là Cái kia Ngô thị có một người phụ nữ, người phụ nữ kia có con trai gọi Tư Đồ Mộ Ảnh. Đây là cái cuối cùng rồi." Tư Đồ Mộ Ảnh lẩm bẩm nói rằng. Bởi trưa trong sa mạc ánh mặt trời càng ngày càng gắt, cho dù những kinh thành chu vi là trong sa mạc một mảnh ốc đảo, Thái Dương vẫn như cũ như lò lửa giống như thiêu nướng tuyệt vọng đại địa. Trong sa mạc sinh tồn đám người đại thể mặc áo trắng, vì lẽ đó Tư Đồ Mộ Ảnh toàn thân áo đen ở phồn hoa náo nhiệt những kinh thành ở ngoài có vẻ vô cùng đột nột. những kia nắm lạc cùng la ngựa thương khách nhìn thấy hắn chấp phục, không khỏi nhỏ giọng cùng đồng hành giả nói giỡn câu, mắng vài câu kẻ ngu si. Tư đồ mộ ảnh hai con mắt tựa hồ cũng bao phủ một tầng bóng tối, cho dù kiêu dương như lửa, hắn vẫn như cũ dường như đứng ở trong một mảnh lạnh giá, âm u, tà dị bóng đen bên trong, chính như tên của hắn. Tòa thành trí này sau, chính là thành thương đế. Hắn hai mắt vặn vệ kia máu, con ngươi màu đen phảng phất tử vong vòng xoáy, mấy tháng này tư đồ mộ ảnh đã tàn sát to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái người tu hành thế lực, thành thương đế phái ra truy sát hắn tu sĩ cũng đều không ngoại lệ toàn bộ chết thảm ở hắn la sát lực lượng hạ. Hắn nghe nói tư đồ anh lan phái ra thành thương đế chưởng giới đại quản sự cùng Triệu Vô Phá, tư đồ mộ ảnh nghe được cái này nghe đột thì, ngoại trừ cười gần chính là khoái ý. Chu Thoan cùng Triệu Vô Phá hai người chính là năm đó dẫn dắt tu sĩ tàn sát mẹ mình bộ tộc thủ phạm, bọn họ trên tay không biết có bao nhiêu nô thị con cháu máu tươi, Tư Đồ Mộ Ảnh tối không muốn nhìn thấy chính là bọn họ trốn ở Thành Thương Đế làm con rùa đen giúp đầu. Trước mắt những kinh thành bên trong, Đại Kim Triều Kim Thị chính là ngoại trừ Thành Thương Đế ở ngoài cái cuối cùng kẻ thủ, Tư Đồ Mộ Ảnh tán sát môn phái nào ra tộc sau, nếu về Trung Châu Tây Bắc bộ tìm đến những kinh thành trả thủ. Hắn ngựa đầu liếc mắt nhìn những kinh thành thành lầu, khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười gằn, tối đầu hướng về phồn hoa trong thành chỉ chậm đi đến, hai cái trắng xám cánh tay vung ra tay Trên cánh tay hắc khí ở mạch máu bên trong lan tràn, đem máu thịt của hắn hóa thành hắc lân cùng gai sân bốn. Cái này ánh mặt trời cao chiếu tháng ngày, những kinh thành đem máu chạy thành sông. Lan Gia Phong, Liếu Chi Phản, Tư Đồ Người Thiền, Hạc Bạch Linh cùng Tiêu Lạc đứng ở bên trong sân môn. Lan Gia Phong đệ tử môn nhân bao quát Lan Gia Ba Kiếm đứng ở hai bên, thần sát phức tạp mà nhìn bọn họ, có sợ hãi cũng có căm hận, có đáng tiếc cũng có cô đơn. Căm hận chính là trước mắt bốn người này giết mình một chủ. Sư tỷ sư minh cùng hơn trăm đồng môn, sợ hai chính là này, sắc mặt tái nhợt tóc ngắn thiếu niên này, một thân la sát lực lượng thực sự quá mức hung ác, này mái tóc như ngôi sao thiếu nữ xinh đẹp, này một môn tuyệt kỹ Tê Hà Cửu Trọng tính thực sự quá mức tiên, vì lẽ đó bọn họ bất đắc dĩ. Đáng tiếc chính là cái này, Liễu Chi Phản cũng không có đáp ứng ba vị sư tổ mời tới làm lang gia phong môn chủ, cô đơn chính là, 12 phong một trong lang gia phong tử khả năng này thất bại hoàn toàn, từ 12 phong bên trong bị loại bỏ ra đi. Đoàn người rất là yên tĩnh, không ai dám nói vài câu lời hung ác, thậm chí ngay cả Cửu Hận ánh mắt đều không hi vọng bị Liễu Chi Phản nhìn thấy. Liêu Chi Phản bốn người chậm rãi đi xuống thềm đá, đi ra lang giả phong sơn môn, những đệ tử kia môn nhân tán loạn tránh ra một con đường, trợn mắt nhìn huyết hải thâm, kiểu người ấy từ trước mặt mình đi qua, nhưng không thể làm gì. Tư Đồ Nguyệt Tiền cũng đoán được tâm lý của những người này, cho nên nàng đặc biệt hài lòng, liền theo sát mà đến chính là đặc biệt hung hăng, hầu như đem mũi đều kiểu tới trên trời, chỉ lo người khác không biết nàng ở khinh bị xem thường những người này như thế. Lúc này một cái kiểu tiểu bóng người đột nhiên đứng ở Liêu Chi Phản trước mặt, mở to một đôi mắt to, ngữ khí kiên quyết lại rất không có sức, "Chờ đã ba người, ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, đã nghĩ như thế đi rồi chưa?" Liêu Chi Phản túi đầu vừa nhìn, đứng trước mặt một cái xinh xắn lênh lỏi, ánh mắt lại rất lớn thiếu nữ mặc áo trắng, hắn đối với cô gái này có ấn tượng, theo thiên nàng bị chính mình dọa hôn mê hai lần, bị Trần Lượng tạp hôn mê một lần ba. Hắn lộ ra một cái nụ cười tà dị, "Sau đó thì sao? Người muốn báo thủ, hiện tại là được rồi." Chỗ khác lang ra phong tu sĩ đều chừng hai mắt nhìn nàng, không chỗ ở hướng về nàng né mắt, bọn họ sợ thiếu nữ chọc giận Liêu Chi Phản chính mình theo xuôi xẻo, nhưng con gái nhưng lấy dũng khí nói, "Ta biết ta đánh không lại ngươi, bất quá ngươi giết thân nhân của ta bằng hữu." Ta sau đó nhất định sẽ hướng về ngươi báo thủ bốn ngươi có gan trở ta 10 năm 30, 20 năm 4. Xoát bốn một đạo hàn quang lướt qua. Hàn quang ở nhưng thiếu nữ cái trán trước một tấc nơi lặng yên đình chỉ. Liêu Chi phản nắm bắt khôi La Cửu, đối với Tư Đồ Nguyệt Tiền cười nói, "Nguyệt Tiền, quên đi, nàng loại này tiểu nha đầu hai đời cũng đừng nghĩ đối với ta tạo thành uy hiếp gì." Tư Đồ Nguyệt Tiền trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, trong tay kiếm lại không buông ra, "Liêu Chi phản, ngươi có thể đừng nuôi hổ thành hoàn đu, coi như nàng không bản lĩnh, vạn nhất nàng sinh một cái có bản lĩnh nhi tử đây, coi như con trai của nàng cũng là tên rắc rối." Vạn nhất nàng có cái có bản lĩnh tôn từ đây. Liêu Chi Phản buông ra Khôi La Cửu nói rằng, nàng có nhi tử lẽ nào ta sẽ không có sao? Ta tin tưởng ta cùng con trai của ngươi sẽ không thua cho bất luận người nào nhi tử, ta cùng ngươi tôn tử sẽ không thua cho bất luận người nào tôn từ năm. Phi, Hạ Liêu. Tư Đồ Nguyệt Tiền mặt đỏ lên, thả xuống nhiều kiếm. Khôi La Cửu kiếm khí sắc bén cắt đứt nàng tóc trên trán, cô gái kia trừng trừng mắt, mắt to đống nhiên một phen, phù phù một tiếng hôn mê bất tỉnh. Tiểu sư muội, tiểu sư muội bốn lang gia phong đệ tử xuống tới, mà Liêu Chi Phản bốn người thì lại nên ngang rời đi. Liêu Chi Phản, chúng ta đón lấy đi chỗ nào? Ngươi hiện tại đại tụ đến báo, bước kế tiếp có phải là muốn toàn tâm chuẩn bị đối phó sư phụ ngươi Lam môn lão tổ?" Sơn Thanh Vũ trên đường nhỏ, Tư Đồ Nguyệt thiên hỏi. Liêu Chi phản gật gật đầu, nói rằng, sư phụ là treo ở ta đỉnh đầu một thanh kiếm sắc, không ngoại trừ trùng quy là đại họa trong đầu, bất quá ở trước đó bốn ta nghĩ về thương lộ sơn một chuyến. Về thương lộ sơn. Tư Đồ Nguyệt tiền nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lộ ra một cái mỉm cười nụ cười, làm sao, ngươi muốn nào gấm về nhà? Chẳng lẽ ngươi ở ngọn núi nhỏ kia trong thôn còn có một cái ngõ trông lấy phán sắc biến thành vọng phu thanh mai mã đang chờ ngươi? Nàng mềm mại thân thể chim sơn ca như thế nhảy đến Liêu Chi Phản trước mặt, giơ cao vẹn cao bộ ngực, khóe miệng tiểu lộ ra rảo hoạt sinh đẹp ý cười, "Ồ bốn tang nghĩ tới, ngươi đã nói ngươi khi còn bé sợ gì không chết đói, là có cái đại nương vẫn nuôi ngươi, cho ngươi lạc đại bình an, nàng căn nhà có cái tiểu nha đầu cùng ngươi quan hệ không tệ, nàng tên gì tới?" Liêu Chi Phản sờ sớm uý, sắc mặt rất lúng túng, "Ta bốn ta đã quên nàng tên gọi là gì." Tư Đồ Nguyệt Tiễn miết miệng ở ngực hắn nện cho một thoáng, "Không lương tâm tiểu miệng mắng, nhưng trong lòng lại rất là cao hứng, ở trong mắt nàng Tư Đồ Nguyệt Thiền có thể nhớ kỹ nữ nhân chỉ có chính mình liền được rồi. Liêu Chi Phản nói rằng, trở về xem nhìn các nàng cũng được, dù sao các nàng đối với ta có đại ân, nếu không là các nàng ta sợ là sớm đã chết đói bốn bất quá lần này, ta trở lại chủ yếu muốn tế bái một thoáng cha mẹ ta. Hắn trưởng thở dài, mười mấy năm trước quãng cảnh, hắn hầu như đều nhớ không rõ ngọn núi nhỏ kia thôn cửa thôn là mở ở phía tây vẫn là phía đông, càng quên năm đó ăn này, chiếc bánh lớn uống đến này, bắt rau dại thang là mùi vị gì. Tư Đồ Nguyệt Tiên sắc mặt trở nên chăm chú lên, chắp hai tay sau lưng ở trước mặt hắn đi dạo lẩm bẩm nói, "A bốn nói như vậy ta phải cho ngươi trở lại thấy cha mẹ chồng rồi. Vậy ta có thể chiếm được chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị." mà các ngươi cùng thôn những người kêu miễn cưỡng được cho ngươi bạn cũ, ta đắc đạ phẫn ngăn nắp chiếu người, tốt cho ngươi nợ mày nợ mặt buồn. Liêu Chi phản bất đắc dĩ nhìn nàng, Nguyệt Tiên buồn. Ai? Nam. Nhìn hai người có một câu mỗi một cú trò chuyện, xa xa đứng ở một bên hạc Bạch Linh ánh mắt có chút cô đơn, Tiêu Lạc ở bên cạnh hé miệng cười nói, bọn họ đều là không tiếng kỵ mà tú ân ái năm nàng nặng ngựa đầu quay về bầu trời nghiêng thai lắng nghe. Vài tiếng phi điểu kêu to lũ lo truyền đến, chuyển đến, đến hai. Ta nhớ tới, mùa này bốn trong núi cầm điệu đều ở giao phối đẻ trứng, Bạch Linh, ngươi nên không phải tới thời kỳ động đi. Hạc Bạch Linh hung ác nói, ngươi nói nữa ta để Liêu Chi Phản đem đầu lươi ngươi cũng cắt xuống. Trường 353, sát thối máu ngâm nhượng kinh thành. Tiểu thuyết, phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hài gian đổi mới, 21 năm327 215123212750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. a Liêu Chi Phản, ngươi biết trên đời tối ngọt trái cây là cái gì không? Dưa hấu? Dưa hấu? Vì sao lại tuyển dưa hấu? Bởi vì ta thích ăn nhất dưa hấu. Ta khi còn bé cha ta mùa hè thời điểm sẽ đem dưa hấu bỏ vào trước cửa trong bể nước cả đêm, ngày thứ hai sẽ trở nên phi thường lương thấm, ăn lên khá là sảng khoái. Tư Đồ Nguyệt Tiên miệng một quyết, dùng trong tay một đoạn cam giá ở hắn trên eo chọc vào một thoáng, đem Liêu Chi Phản eo đâm ra một cái hững hấn, sau đó nàng cười hì hì nói, kỳ thực ta ăn qua tối ngọt trái cây, làm mấy đại kim chiểu hàng năm tiến cống sa mạc quả dừa, ngọt quả thực đem nha đều ngọt rơi mất, ngươi biết tại sao trong sa mạc quả dừa tối ngọt sao? Không biết. Liêu Chi Phản trên lưng cóng lấy một cái bố tối bên trong chứa đầy từ núi rừng bên trong hái tới quả dại cùng mấy đoạn cam giá, hắn rút ra một đoạn cam giá đem bị cắt sau đó nhét vào tư đồ nguyệt tiền trong tay, tư đồ nguyệt tiền liền như tỏ như thế hạng, sau đó phun ra mất đi nước trà. Đó là bởi vì trong sa mạc thiếu hút nước, quả dừa liều mạng tích góp đường đều bị cất giữ ở trong thân thể, vì lẽ đó trở nên càng ngày càng ngọt, này ngược lại là có chút giống chúng ta tu hành, người tu hành chú ý cố bản nuôi nguyên, dấu tinh thủ ý, không khiến cho tiết ra ngoài bốn đúng rồi, trong sa mạc có một môn phái chuyên môn tu hành một môn pháp quyết, thật giống liền gọi nói cẩn thận, cười không buồn phản nháy mắt một cái, nếu ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy dưa hấu càng là đáng quý, rõ ràng nhiều như vậy nước Một mực vẫn như cũ như vậy ngọt ngào, đây là cỡ nào dụng tâm lương khổ, thực sự khiến người ta bội phục, vì lẽ đó dưa hấu mới là thiên hạ hoa quả chi vương ba. Tư Đậu Nguyệt Tiễn vừa nghe Liễu Chi Phản lại dám không đồng ý cái nhìn của chính mình, lập tức mân mê miệng cầm trong tay cam giàn ném, tóm chặt lỗ tai của hắn đạo, Liễu Chi Phản, người dám nói dưa hấu là hoa quả chi vương? Ta mặc kệ, quả dừa mới là đây, nói mau, nói quả dừa mới là hoa quả giới tối dụng tâm lương khổ, tối đáng giá kính nể. Trái phải rõ ràng trước mặt ta Liễu Chi Phản khi nào dao động quá năm Liễu Chi Phản một khuôn mặt nghĩa chính môn tử, Tư Đậu Nguyệt Thiền một đôi không công tay ở trên người hắn lại trào lại nào. Không tha thứ đạo, ngươi nói mà, nói mau, không phải vậy ta đánh gãy chân của ngươi. Tiểu thư, lúc này phía trước Hạc Bạch Linh bỗng nhiên hô một tiếng. Làm sao? Tư Động Nguyệt Tiền chính nằm nhủi Liễu Chi Phản trên lưng hai cái tay ách cổ của hắn, chân bàn ở bên hông của hắn, nghe thấy Hạc Bạch Linh tiếng la mới ngẩn đầu lên, sửa lại một chút thái dương tóc rối bời. Hạc Bạch Linh chỉ chỉ phía trước, tiểu thư, chúng ta tới sa mạc rồi. Liễu Chi Phản ngẩng đầu nhìn tới, nguyên lai bọn họ đã đi tới rừng rậm bên giới, phía trước chính là mênh mông vô bờ vàng ánh sa mạc, liệt dương giữa trời cao chiếu, trên sa mạc dâng lên nhiệt khí để phương xa cảnh sắc xem ra có chút không chân thực. Tư Đồ mượn tiền từ trên người Liêu Chi Phản nhẹ xuống, khỏe miệng nhế lên ngửa đầu cảm thụ một thoáng, "Hừ, xác thực là sa mạc ánh mặt trời, nói như vậy chúng ta đã tới Trung Châu rồi." Nàng quay đầu hướng Liêu Chi Phản cười nói, "Liêu Chi Phản, đi lên trước nữa hơn 200 dặm chính là Tây Bắc trong sa mạc Tâm Mỹ nhân ốc đảo, Mỹ nhân ốc đảo được gọi là Tây Bắc trong sa mạc Mỹ nhân, rất là phồn hoa phú thứ, đại kim triều thủ đô Nhưỡng kinh thành ngay khi Mỹ nhân ốc đảo bên trong." "Hừ hừ, nếu tới kim triều địa giới, làm sao có thể không đi nhượng kinh thành ngồi một chút, đợi được chỗ ấy để nghen nếm thử trong sa mạc quả dự." Xem ngươi ăn qua sau còn có nói hay không dừa hấu là hoa quả chi bưng rồi. Dứt lời Tư Đồ Nguyệt Tiền thả người nhảy một cái, tự dưng giẫm cùng sa mạc giáp giới biên giới nhảy đến nóng bỏng cắt vàng bên trong. Liêu Chi phản mau mau theo nhảy xuống kéo Tư Đồ Nguyệt Tiền tay, cẩn thận một chút, "Mặc Kế, Nguyệt Tiền, ngươi biết Kim Triều hoàng tộc người sao?" Tư Đồ Nguyệt Tiền hé miệng cười nói, "Đâu chỉ là nhận thức, Kim Triều hoàng thất là thành thương đế lệ thuộc, bọn họ thái tử ngay khi thành thương đế theo tu tập pháp quyết, bắt đầu nghĩ pháp định tỉ tỉ ta, nhưng tỉ, tỉ một năm ở trong hơn nửa năm là ở Huyền hơn nữa cũng không nói phô trường, rất đáng ghét tiền hô hậu ủng." Vì lẽ đó hắn liền đem chủ ý đánh tới trên người ta, bất quá khi đó ta thấy hắn tu vi thường thường, người lại ngu rốt đòi mạng, liền đánh hắn một trận. Sau đó ném tới ảnh trong thành ra đi, sau đó nghe nói hắn thành tư đổ tinh kiến tùy tùng, người nói ta theo kim triều hoàng thất có quen hay không. Liêu chi phản cười khan một tiếng, xác thực rất là rất quen. Hạc Bạch Linh nghe xong cũng hé miệng cười cận, bởi vì sự kiện kiên là nàng tự mình ra tay, bây giờ nhớ tới tư đổ nguyệt thiến khi còn bé chuyện lý thú, Hạc Bạch Linh không khỏi cười hiểm sinh hoa. Khoảng cách 200 dặm đối với những kia xuyên hành tây bắc sa mạc thương lữ tới nói rất là khó ai, nhưng đối với người tu hành mà nói, bất quá là thời gian một chén trà. Liêu Chi phản lấy ra thao thiết đao lôi kéo từ đầu nguyệt trên tay, Lưu Tinh bình thường chạy qua trên sa mạc không hướng về những kinh thành bay đi. Rất nhanh trước mắt liền xuất hiện một mảnh sa mạc cốc đảo, bích lục rừng cây quay chúng quanh trung gian một tòa hồ lớn, màu vàng hà cát, màu xanh lục cây cối, màu xanh lam hồ nước, xa xa nhìn tới thật giống Hoàng kim thượng một viên Một tòa mấy trăm dặm phạm vi đại thành dựng đứng ở ốc đảo trung ương, cho dù người trên không trùng cũng có thể lờ ngỡ nhìn thấy trong thành những hồng đó vĩ cao vút kiến trúc. Tiểu thư Nhũ kinh thành tới rồi." Tư Đồ Nguyệt Tiễn nhưng nhíu mày lên, làm sao lớn như vậy mùi máu canh, Liêu Chi Phản, ngươi nghe đã tới chưa?" Liêu Chi Phản lắc đầu một cái, nhưng sắc mặt cũng chăm chú lên, tuy rằng ta không nghe thấy được mùi máu tanh, nhưng ta nhìn thấy có rất mạnh sát khí đang từ tòa thành kia trong ao dâng lên, sợ là chuyện gì xảy ra. "Bạch Linh, ngươi nhãn lực được, nhìn kỹ một chút." "Vâng, tiểu thư." Bạch Linh làm hạ tộc, có cầm loài chim đặc biệt nhạy cảm thị giác, đặc biệt là trên không trung thì có thể phân biệt ngàn trượng ở ngoài sự vật, Nàng ngưng thần cẩn thận quan sát, sâu con mắt màu xanh lục lộ ra một luồng phỉ thúy giống như trong suốt hạ quang. Bạch Linh càng xem sắc mặt càng là ngưng trọng, cuối cùng càng là ngơ ngác dưới đất thấp hô một tiếng, "Tiểu thương, Ngũ Kinh Thành bốn thật giống bị người đổ thành rồi." "Cái gì?" Tư Đồ Nguyệt Tiền thay đổi sắc mặt, "Chuyện gì xảy ra?" "Ta quả rửa. Nàng Kinh ngạc thốt lên một tiếng liền hướng phía dưới bay đi, Liếu Chi phản đi theo, thao thiết trên đao sát hỏa đột nhiên giãy lên. Bốn người rơi xuống Ngũ Kinh Thành bên trong, hình ảnh trước mắt nhưng là để Liêu Chi phản giật nảy cả mình. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là tử thi chất không gặp một người sống, không chỉ là người, liền miêu cẩu súc vật đều không một cái sống sót, những thi thể hải trạng tự thảm, có bị chặt ngang chém làm hai đoạn. Nửa đoạn trên còn về phía trước bỏ mấy chỗ xa, nội tạng từ trong bụng kéo đi ra, tha ra một cái thật dài vết máu. Có toàn bộ đầu bị nắm nát tan, màu đỏ máu pha tạp vào màu trắng óc, có thì lại thật giống như bị một bàn tay cực kỳ lớn nắm nát tan, xương vỡ đâm ra ra thịt, thi thể dường như một cái xương mềm sâu thịt giống như bày trên mặt đất ba. Giữa đường cửa hàng trên vết tượng, bảng hiệu cùng tinh kỳ thượng tiên đầy vết dịch, sụp đổ phong đốc có còn đang thiêu đốt lửa, từ trong phòng trồng chất tơ lụa cùng giải giác đầy đất lương thực có thể có thể thấy, tòa thành trì này vốn là một cái phi thường phồn hoa địa phương. Nhưng mà hiện tại chỉ có chiếc tích cùng xuyên qua tĩnh mịch đường phố như phòng, đem máu tanh cùng mùi hôi khét tán tới toàn bộ trong thành trì. Tĩnh mịch trên đường phố máu chạy thành sông, nhưng ở ánh mặt trời quay nướng hạ đã sớm khô cạn, chỉ còn giữ lại màu đỏ sẫm vết máu, con rồi con mỗi vòng quanh những kia tử thi bay tới bay lui, ong ong nong mạc thành thị để những thi thể này mục nát rất nhanh, rất nhiều thi thể đã sưng phù mục nát, bên trong đôi mắt trong miệng sinh đầy ròi bỏ. Hắc Bạch Linh Lung mày càng chữ càng chặt, che miệng chống đống xá lên, mà ba người khác ngoại Chi Phản tư đầu Tiêu Lạc đều là người mù, Liêu Chi Phản thì lại trời sinh đối với máu tanh ô không, cái gì cảm giác khó chịu. Năm đó ở tiểu lục đạo bên trong hắn vì sinh tồn, nhưng là từng làm ăn người chết dự định. Nhìn ra là người nào làm ra sao? Tư Đồ Nguyệt Tiền cau mày hỏi. Liêu Chi phản đi vào một cái phòng xá, một cước đá ngã lăn góc tượng cái bình, hào hào hào trong bình chạy ra một đống kim tệ cùng thỏi bạc ròng, hắn bốn phía nhìn một chút, trong phòng chất đầy đông hoàng châu đặc sản đắt giá tứ lụa, còn có một chút chân châu cùng bạc thạch. Tài vật đồ thế nhuyễn đều ở, nhìn lại không phải sa mạc giặc cướp làm ra. Đồ giết những người đó người không phải vì tiền tài. Tư Đồ Tiền cười lạnh một tiếng, đương nhiên không phải vì tiền tài, ta ngây ngốc tiểu chi phản nha, ngươi là thật gở vẫn là giả bộ hồ đồ? Nơi này nhưng là Đại Kim triều đô thành, ra sao sa mạc giặc cướp có thể có thực lực xâm chiếm nơi này, những kinh thành bên trong mười mấy vạn tinh nhuệ thượng chú kỷ binh, mặc dù đối với tu sĩ mà nói những kia phạm nhân thiết xác kỵ binh nhiều hơn nữa cũng bất quá là một đống quan tài sắc tại thôi, nhưng đối với phạm tục quân đội mà nói vẫn rất có. Lư Bích Hiệp, cho tới người tu hành, thì vẫn thiên hạ cái nào người tu hành thế lực giám động thành thương đế lệ thuộc. Nay sẽ là ai, dù thế nào cũng sẽ không phải Kim triều hoàng đế phát điên, chính mình đổ giết mình con dân đi." Liêu Chi phản nói rằng, tư độ tiền khẽ miệng tiểu lên, cân nhắc ngữ khí nói rằng, "Ngươi thật sự không biết vẫn không chịu tin tưởng, không muốn biết năm. Liêu Chi phản khỏe miệng giật giật, sắc mặt có chút khó coi. Từ Đồ Nguyệt Tiền không có buông tha hắn, Kế tục cười lạnh nói, ngay cả ta đều cảm giác được những kinh thành bên trong sát khí bức người, Ta ác chân nguyên vẫn còn có lưu lại, hơn nữa những thi thể này rất nhiều đều bị sát hỏa thiêu thành hôi, hơn nữa này cỗ sát hỏa cùng ngươi la sát phần mạch kinh hầu như đồng tông đồng môn, lẽ nào ngươi liền cảm giác không ra, những thi thể này hồn phách cũng bị người cướp đi, ngươi cảm thấy ai sẽ làm như vậy. Ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, năm đó Hoa Ngự thành nô thị cuối cùng chạy đi mười mấy phụ nữ trẻ em hài tử, nhưng lại ở những kinh thành ở ngoài bị kim triều hoàng đế xuất quân sát. Liêu Chi phản sắc mặt càng ngày càng khó coi, lạnh lùng nói, ta không tin Mộ Ảnh sẽ làm ra chuyện như vậy, Mộ Ảnh làm người lạnh lùng vô tình, nhưng cũng không phải là không, có nhân tính không hề có nguyên tắc, lột ra, đào tâm, đào chẳng, đánh não, đoạt hồn bốn những thủ đoạn này phạm đến đối với một ít phạm nhân dùng sao? Những người này căn bản không một cái người tu hành, như vậy hồn phách đối với hắn La sát lực lượng không có một chút tác dụng nào. Tàn sát phạm nhân, nuốt phàm nhân hồn phách xác thực đối với La sát lực lượng không quá to lớn ảnh hưởng, nhưng La sát chi tâm đây, ngươi cảm thấy La sát chi tâm là cái gì? Lẽ nào chỉ dựa vào tìm hiểu tu hành liền có thể luyện thành La sát chi tâm hà nam? Tư Đồ Nguyệt Tiền khẽ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa Liêu Chi Phản gò má, ôn nhu nói, "Chi Phản, ngươi làm anh đối xử giống nhau từ Đồ Mộ ảnh đã không phải năm đó cái kia đánh tới thành thương đế muốn dẫn ngươi rời đi Mộ ảnh thiếu hiệp." Nàng không tiếp tục nói đả kích Liêu Chi Phản, đưa tay ở trước mắt hắn quơ quơ, "Chúng ta tiến vào hoàng cung nhìn một chút, nhìn có hay không người may mắn còn sống sót, nếu như không có chạm một ít quả dừa cũng là tốt, ta sẽ không tán đồng dư hầu mới là hoa quả chi vương loại này lời nói vô căn cứ." Bốn người hướng về hoàng cung đại nội đi đến, Hạt Bạch Linh nôn mở qua đi sắc mặt tái nhợt không có màu máu. Dọc theo trong thành thần cây đại đạo phần cuối chính là hoàng cung, dọc theo đường đi thi thể tử trạng càng ngày càng khốc liệt, đại đa số đều bị tạo thành một đống xương vỡ thịt ở giữa, hoặc là bị cả người đập đánh ở phiến đá trên đường cái, ở trên đường phố còn để lại một cái to lớn dấu ngón tay. Liêu Chi phản coi như trong lòng lại không tình nguyện cũng không thể không tin tưởng, như vậy thường tổn chính là tư đồ mộ ảnh La sát hắc ma thủ tạo thành. Hoàng cung đại nội cửa thành cùng thành lầu toàn bộ bị san bằng, ngói vỡ tưởng độ thượng rải rác rất nhiều quân sĩ thi thể, một đạo hào rộng to lớn từ cửa thành một cái kéo dài tới hoàng cung đại điện ở ngoài cổng trường, hồng câu bên trong còn thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Khe rừng phía dưới còn có mấy chồng thi thể thiêu đốt qua đi cho tàn, bên cạnh thì lại lạc mấy chuôi đoản kiếm, mấy khối nát tàn ngọc thạch cùng những thứ đồ khác. Mấy người này là tu sĩ, bọn họ liền người mang pháp bảo đều bị mộ ảnh chém. Tư Đồ Nguyệt Tiền xem thường cười lạnh nói, phàm nhân hoàng thất có thể có cái gì cao thủ, ngoại trừ Chi Bắc Hoàng triều cùng Đại Tây Quốc Mục Lan thị hoàng triều ở ngoài, thiên hạ chỗ khác đế quốc hoàng thất đại thể đều là phàm tục nhân loại, có thể có mấy cái người tu hành, ở người tu hành trong mắt bất quá là một bầy kiến hôi, này mấy con toán cùng Tư Đồ ảnh đối đầu còn không chính là bị bóp chết phần, ta chính là kỳ trách bọn họ lại còn không chạy. Ở mộ ảnh trước mặt bọn họ căn bản không có cơ hội chạy trốn. Liêu Chi Phản thấp giọng nói rằng, hoàng cung đại điện ở ngoài cũng không có quá nhiều thi thể, này ngược lại là ra ngoài Liêu Chi Phản bất ngờ, nhưng vừa bước vào cửa cùng, Liêu Chi Phản túi đầu vừa nhìn, trên đất lưu lại một chọi một chỉ đến hậu vết chân, hắn dẫm hai chân, nguyên lai phiến đá trên mặt đất có một tầng chỉ tay trong sau bột màu trắng. Những việc này thi thể đốt cháy qua đi lưu lại cho cốt, cái này cần bao nhiêu người cho cốt có thể đem lớn như vậy quảng trường đều bao trùm như thế hậu. Bạch Linh Kinh hai nói, Tư Đồ Tiền nói rằng, những kinh thành có bao nhiêu quân đội, nơi này liền có bao nhiêu người thôi. Trong viện nghiêm túc hoàng cung đại điện, lúc này chỉ còn giữ lại Quỷ dị cùng Nghiên Tĩnh, tình cờ gió thổi qua đem những kia cho cốt vung lên, sau đó lại lững lờ hạ xuống, phảng phất rơi xuống một hồi tuyết mịn. Ngày xưa ban đề yến ngự cung nữ các phi tử đã không ở, sân hồ vạn tuế làm lễ hoàng đế đại thần các tướng quân cũng đã hóa thành cho bụi, ở tư độ mộ ảnh la sát sát hỏa bên dưới, mặc ngươi kim qua thiết mã, mặc ngươi binh hành thiên hạ, bất quá là màu đen u minh trong ngọn lửa một tia cho bụi. Tư độ tiền đi ở bên trong cung điện không khỏi trà trà có tiếng, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới ta lần đầu tiên tới phạm nhân cung điện, liền gặp phải như thế cái tình huống. Ta còn muốn nhìn phẩm nhân hoàng đế hoàng hậu nhìn có được hay không đây." Liêu Chi phản nói rằng, khẳng định không ngươi đẹp đẽ là được rồi. Đó là tự nhiên. Trước hoàng cung điện thần tử lên triều địa phương đều là cung nữ thái giám, đại thần các tướng quân tử thi, nhưng cũng không có kim triều hoàng đế thi thể, nghĩ đến hẳn là tư đồ mộ ảnh rớt tới đây là liền đạo tẩu. Liêu Chi phản đám người từ trước điện đi tới hậu điện, tư đồ Nguyệt Tiễn cầm tức đạo, làm sao một cái sống đều không có, nhìn lại kim triều hoàng thất cũng đều là một đám kệ ngu si, thậm chí ngay cả cứu cấp thoát thân mật đạo đều không có. "Này, kim triều người, có hay không sống sót?" bổ tiểu thư chính là tư đồ thị nhị tiểu thư cơ người những nô tài này lệ thuộc còn không ra quỷ nên, ta nói, nhanh cho ta đi làm ăn. Liêu Chi phản bất đắc gì nói, Nguyệt Tiền, nơi này đều là người chết, ngươi gọi có ích lợi gì? Tư đầu Nguyệt Tiền nói rằng, ta biết, ta chính là hô vui đùa một chút. Nhưng nàng vừa dứt lời, lại nghe thấy góc tường một cái cây cột bên trong đột nhiên phát sinh một tiếng cơ quan chuyển động tiếng vang, tiếp theo một bức tường ở các các trong tiếng trầm rãi rời, lộ ra mặt sọ mặt thất. Một cái phi thường thanh âm yếu ớt nói rằng, thật sự bốn đúng là thành thương đế Nguyệt Tiền tiểu thư đại giá năm. Hả? Trường 354, Nam đi thương lậu ngữ phong. Tiểu thuyết, phi ảnh ma tung tác giả Thanh để thượng hải gian đổi mới, 21 năm 1231212120750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. Từ trong mật thất truyền đến một trận yếu ớt rên rỉ, âm thanh đứt quãng, thực sự là Nguyệt Tiễn tiểu thư A6. Liêu Chi phản cùng Tư Đậu Nguyệt Tiễn bốn người theo tiếng đi vào mật thất, mới vừa tới cửa Tư Đậu Nguyệt Tiễn liền bừng mũi cả giận nói, "Như thế sú, ta làm sao đi vào, ngươi nhanh lăn ra đầy cho ta." Cái thanh âm tiếng, tiểu thư cũng không quả nhân không chịu đi ra ngoài quỷ nên, mà là quả nhân bị thương nặng, không khí lên. Liêu Chi phản thấy thế đi vào mật thất, chỉ thấy trong mật thất tiêu đốt mấy đoạn mờ nhạt lộn đến, mắt thấy liền muốn cháy hết, lay động ánh đèn ánh một bóng người không ngừng lay động. Hắn bốn phía nhìn một chút, không khỏi nhíu như mày, chỉ thấy trong mật thất nằm mấy bộ thi thể, đã bắt đầu mục nát, mùi hôi thối ở bịt kín trong mật thất càng ngày càng sang lỗ mũi người, thi thể mặc trên người tình xảo hoa lệ tơ lụa, mang theo tinh mỹ quý trọng đồ trang sức châu ngọc, nghĩ đến hẳn là hoàng đế phi tần, khi còn sống cũng là thiên tư cốt chính là đáng tiếc sau khi chết mục nát bành dáng vẻ khiến người ta thấy chi muốn nói. Vị này bốn thiếu hiệp, người ba là Nguyệt Tiên tiểu thư thuộc hà sao? Chớp ở đây, Liêu Chi phản theo tiếng nhìn lại, Nguyên Lai ở mật thất tận cùng bên trong một góc bên trong, dựa vào tường dựa một cái vóc người mập mạp người đàn ông trung niên, chỉ thấy hắn thân hình cao lớn, thân thể có tới chừng 200 cân nặng, khi còn trẻ hẳn là một vị vũ dung thiện chiến quân chủ, chính là bây giờ vóc người đã bị cơm ngon áo đẹp cùng xa mỹ hưởng lạc đã biến thành một cái tên béo, hắn ăn mặc một thân màu đỏ, đỏ nạm vàng trường bào, đôi ngồi ở góc tường, trong tay bày đặt đỉnh đầu kim. Hoàn quan, người này hẳn là chính là Kim triều hoàng đế. Ngươi là Kim triều hoàng đế? Người kia cười khổ một tiếng, thân là vua của một nước, nhưng rơi vào ngày gần đây trật vật thái độ, để thiếu hiệp cười rồi, thiếu hiệp là thành thương đế tu sĩ sao? Liêu Chi Phản không trả lời, sắc mặt rất lạnh lùng, chính là nhàn nhạt liết hắn một cái, nhìn thấy hắn bụng có một đạo rất sâu vết thương, vết thương đã mủ nát, chảy ra màu đen mó mủ. Làm vua của một nước, bị người như vậy không nhìn là cực nhỏ sự tình, hoàng đế cắn răng cười cận, vết thương trên người đau đến hắn sắc mặt tái nhợt. Liêu Chi Phản gặp lại sau tư đồ Nguyệt Tiễn trên lỗ mũi bọc lại một khối vải trắng đi vào, âm thanh tiếng trầm hừn rôi nói rằng: là Kim triều hoàng đế sao?" Nàng đi tới Liêu Chi Phản bên người, nói rằng: "Ta là tư đồ anh lan nhị nữ nhi tư đồ Nguyệt Thiền, coi như là ngươi tiểu nữ chủ nhân, vậy hắn là ngươi nam chủ nhân đi." Đến Trước tiên khái hai cái đầu nhìn ta nghe một chút thanh âm. Hoàng đế nhìn thấy tư đồ Nguyệt Tiễn, trong mắt lộ ra một vẻ sống sót sau thai nạn giống như kinh hỉ, suy yếu trong thanh âm mang theo kích động, quả nhiên là tư đồ thị nhị tiểu thư điện hạ, chấm năm đó đi thương đế thần thành làm lệ anh lan ra chủ đại nhân thì từng có may mắn gặp tiểu thư một mặt bốn nhị tiểu thư điện hạ, mời thi ân đức cứu cứu quả nhân. Hắn cắn răng một cái thân thể lăn tới, mập mạp đầu trên đất tính chất tượng trưng địa điểm hai lần, nhiên giấy rủ hướng về tư đồ Nguyệt bỏ tới. Hạc Bạch Linh ngăn cản hoàng đế, chờ tới gần tiểu thư. Có lời gì liền ở ngay đây nói đi. Hạc Bạch Linh ngồi xổm người xuống, ở trên người hắn nhìn qua thấp giọng nói rằng: "Tiểu thư, hắn bị tư đổ mộ ánh sát kính cháy họng phụ tạng, tiếp tục như vậy không sống hơn 3 ngày, bất quá xâm nhập trong cơ thể hãn sắt kính không nghiêm trọng lắm, hơn nữa hắn ăn qua không ít tăng cường thể chất đan dược, nếu như dùng liêu chi phản luyện đan dược, còn có thể cứu hắn một mạng." Hoàng đế vừa nghe mình còn có cứu, lập tức mừng tím mắt, "Mời tiểu thư cứu quả nhân một mạng, quả nhân đồng ý trả giá bất cứ giá nào." Tứ độ Nguyệt Tiền hư một tiếng: "Chúng ta dược là rất quý giá, há có thể tùy tiện làm cho người ta dùng." Hoàng đế nói rằng: "Mời Nguyệt Tiền tiểu thư minh xét bốn tệ bốn hãn hấp hơi lạnh nói rằng: "Bây giờ Kim Triều hoàng thất chỉ còn dư lại quả nhân một người." Nếu là ta chết rồi, đại kim triều chắc chắn sụ đổ, đến lúc đó thành thương đế cũng đem thiếu một cái phú thứ lệ thuộc, chuyện như thế đối với thành thương đế không cũng là tổn thất. Hắn hồi tưởng lại mấy ngày trước cái kia xông vào nhượng kinh thành ma đầu, hắn một người một chiêu kiếm đem mấy trăm ngàn nhân khẩu đế đô giết gà cho không dư thừa, chính mình một nhà đều bị hắn tàn nhẫn giết chết, hậu phi nhìn nữ càng bị ngay trước mặt tươi sống tiêu thành cho tàn, người nhà Têu thảm thiết kêu rên cùng tuyệt vọng la lên đến nay còn ở bên hai, hắn xin thể nếu như mình có thể sống sót, coi như trả giá hết thảy đều muốn hướng về này ma đầu báo Hoàng đế nghĩ thầm này, tư đồ nhị tiểu thư cùng này mặt lạnh thiếu niên nhìn dáng dấp tuổi không lớn lắm, chưa va trăm nhiều, chính mình chỉ cần nói phục bọn họ cứu mình một mạng, hết thảy đều còn có cơ hội, huống hồ lý do của chính mình rất xu tú, đổi bất luận cái nào tư đồ thị người đều sẽ không từ chối. Chỉ tiếc hắn xui xẻo liền xui xẻo ở gặp phải chính là tư đồ Nguyệt tiền. Thanh thương đế có hay không tổn thất nàng mới lời quản, tư đồ Nguyệt Tiễn vừa lông mày nhíu lại, nhếch lên khóe miệng nói rằng, ngươi là chết hay sống mắc mớ gì đến ta, này lại lại rắc rưởi lợn, ta nghe thấy ngươi âm thanh trong lòng liền tiễn. Các ngươi mấy người này làm hoàng đế trong ngày thường quen sống trong nhung lụa, với mặt hở hàm sai khiến, trong thiên hạ nữ nhân xinh đẹp đều cho các người dùng, vui tươi nhất quả dừa cũng phải trước tiên cho các người ăn, ta. Vị. Nhưng nàng đầu lại quốc cơ. Ân sáu. Bất quá đại kim triều tốt xấu xem như là tư đồ thị lệ thuộc, các ngươi bị người giết chẳng khác nào đánh chúng ta gần mặt, đánh chó còn phải xem chủ nhân đây, huống hồ người tử. A, ta hỏi ngươi một chuyện. Hoàng đế bị tư đồ Nguyệt Tiền tức giận sắc mặt đã biến thành màu đỏ tím, khóe mắt cũng tràn ra máu đến, nhưng lúc này lại không dám biểu hiện ra bất kỳ vô lễ, hắn cắn răng nói, cũng được. Nếu Nguyệt Tiễn tiểu thư không chịu cứu quả nhân, nói rõ quả nhân phúc thọ đã hết, đến lượt tân thiên, vậy thì mời tiểu thư thế quả nhân giết ma đầu này, vì ta Kim thị bộ tộc báo thù." Kim triều hoàng đế tỏ rõ vẻ hoán độc phẫn hận, "Ma đầu này chính là năm đó Hoa Ngự thành nô thị nhiệt chủng tư đồ mộ ảnh, hắn dùng một thân tà ác cực kỳ hát họa sát kính, ta mời tới những tu sĩ kia tất cả đều chết ở dưới tay hắn, năm chân thực là thiên địa không cho đại ma đầu." "Tiểu thư xin hỏi, quả nhân đem bản thân biết tất cả tin tức đều nói cho ngươi." Tư Đồ Nguyệt Tiễn nhíu mày, trên mặt lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. "Rống chết rồi, ta hỏi tư đồ ảnh làm gì?" Lại không phải không quen biết năm ta hỏi một chút ngươi, ngươi muốn thành thật trả lời, dám dấu làm của riêng ta liền để tiêu lạc quan con mắt của ngươi bốn các ngươi trong cung quả dừa đều giấu ở nơi nào. Ta phải cho hắn nếm thử, cho hắn biết cái gì mới là tối ngọt hoa quả, nói mau. Kim Triều hoàng đế vừa nghe, con mắt trận lên lão đại, hắn làm sao cũng không nghĩ ra đường đường tư đồ thị nhị tiểu thư, ở loại này bức ngoặt lại hỏi vấn đề thế này, hắn đưa tay run dậy chỉ vào tư đầu người tiền, người ba ngươi cũng là tư đồ thị, lệ thuộc bị tàn sát lại còn mặc kệ không hỏi, người năm và sáu. Hắn phun ra một đại khẩu máu đen. Tư đồ Nguyệt Tiền vội vàng lui về phía sau miễn cho máu đen tiên tới trên người mình, nàng mày liêu dựng thẳng, không khỏi mắng to, cẩu nô tài, suýt nữa làm bẩn y phục của ta. Nàng dơ chân lên một cước đá vào kim triều hoàng đế trên bụng, kim triều hoàng đế gần 200 kim dài đặc thân thể nằm ngang bay ra ngoài, hô một tiếng thật giống bị đại lực sĩ tung đi bao tải như thế, vành, đánh vào mật thất trên tầng đá. Hắn chết rồi. Liêu Chi Phản quay đầu nói với Tư đầu Nguyệt Tiền. Tư đồ Nguyệt Tiền sắc mặt khó coi, đối với Liêu Chi Phản mắng, chết rồi sẽ chết, ngươi hồ nào cái gì. Giơ tay ngay khi Liêu Chi Phản trên đầu đùng vỗ một cái, Sau đó xoay người hầm hầm rời đi mật thất, xoay tay lại một trường vô ở mật thất trên vách tường, tảng đá lưu thế tưởng đá nơi nào kinh được Tư Đồ Nguyệt Tiễn trưởng lực, một tiếng vang ầm ầm mật thất sâu xuống, đem kim triều hoàng đế thi thể vùi lấp ở phía dưới. Liêu Chi phản thấy sắc mặt nàng có coi, đại khí cũng không dám thở, nhỏ giọng nói rằng: "Nguyệt Tiễn, chúng ta tìm một chút." Tư Đồ Nguyệt Tiễn quỳ mồm, bất đắc di giật gù, tay kéo chủ Liêu Chi phản tay, tiếng trầm hừn rôi nói rằng: "Đi hoàng đế hậu cung, bối của hắn nhất định đều ở nơi đó, ngươi không phải lấy lại Liêu Hà thôn trăm người thân sao?" Liên như thế tay không trở lại ta đều đi theo mất mặt. Liêu Chi phản vừa nghĩ cũng là chính mình nhưng là bỗng nhiên, trước đây ở thành Thương Đế ảnh thành thì, xác thực cùng Nguyễn Nương đồng bọn quá quá một đoạn phi thường nghèo khó túng quẫn sinh hoạt, nhưng hắn từ lúc trở thành tư đạo nguyệt tiền thị kiếm đồng chuyển tới nguyệt tiền viện sau, áo cơm chi phí liền không có mình bận tâm quá, thành La sát Phong đệ tử nội môn càng là có thể tùy ý lãnh La sát Phong tài sản, liễu chi phản đối với quần áo ẩm thực cũng không có quá cao yêu cầu, vì lẽ đó, cũng không mang theo quá nhiều kim ngân. Này đương kinh thành là đại kim triều thủ đô, bên trong hoàng cung kim ngân châu áo, châu lưu ly li tất nhiên không ít, tùy tiện mang điểm trở lại cho Trương đương, đầy đủ để mẹ con các nàng một đời không lo. Liêu Chi phản đám người dọc theo hành lang quay lại, lâu quyết tìm tới Kim Triều hoàng đế tẩm cung, quả thật là một tòa hoa lệ mà tinh mỹ cung điện, nhô kinh thành trấn giữ trung châu cùng tây cực châu huyết hầu yếu đạo, thêm vào này mấy chục năm không ngừng mở rộng, thực tại tích góp lượng lớn của cải, liền cột nhà trên vách tường đều nạm vàng ngọc. Bất quá tẩm cung nơi này cũng không có thiếu thi thể, đều là cung nữ thái giám, đại thể tử trạng tàn nhẫn, nhìn lại tư đồ mộ ảnh vì báo thủ coi là thật là đại khai sát giới, mặc kệ nam nữ già trẻ tất cả đều sạch sành sanh. Bốn người tiến vào cung, tư tiền liền dặn dò Linh ở bên dừa. Mà Liêu Chi Phản thì lại trùng quanh tìm kiếm vật đáng tiền, bất quá trong hoàng cung liền bốn câu đều là đạm vàng một bên, tùy tiện cái gì đều rất đáng giá, chỉ có điều Liêu Chi Phản cân nhắc tới Liêu Hà hồn chương đại nương căn nhà bối cảnh, nếu như quá mức chói mắt giá trị liền thành đồ vật, đưa cho các nàng e sợ sẽ gặp tới tiểu nhân mơ ước, đến thời điểm rước lấy mầm họa liền không tốt. Liền Liêu Chi Phản đem vài con kim ấm kim bôi dùng chân nguyên hỏa kính dung thành từng khối từng khối đầu chó kim mang đi, Tư Đạo Nguyệt Tiền đứng ở bên cạnh hắn chỉ uy nói rằng: "Liêu Chi Phản, kiếm đang ra nắm, coi như ngươi cái kia đại nương không dám rũ, chúng ta giữ lại mua chút áo cũng được rồi." Ngược lại người ở đây đều chết hết, Kim thị hoàng tộc bị diệt, không tốn thời gian dài kim triều những kia quan to một phương sẽ xâm chiếm nơi này, đến thời điểm đều thành đô vật của bọn họ. Tư Đậu Nguyệt Tiền vừa uống hoàng đế ngự tiểu vừa nết lên khóe miệng cười lạnh nói, cái tên con lợn béo đáng chết, lại còn muốn lừa gạt ta, cho rằng ta Tư Đậu Nguyệt Tiền là những kia ra đời không sâu tiểu thư sao? Ta lại không phải Tư Đậu tinh linh loại kia ngốc bành ngoậy, vốn là ta dự định cứu hắn một mạng, nhưng hắn lại muốn lợi dụng ta, hừ <cười> hừ, coi như Kim thị diệt, kim triều vẫn như cũ vẫn còn, sẽ có một cái khác gia tộc tiếp quản cái này sa mạc đại quốc, đối với thành thương đế mà nói Chết đi một con chó tự nhiên có khác một con chó thế thân năm. "Này, Bạch Linh, tìm tới quả dừa không có, nơi này bự mình, ta chịu đủ lắm rồi." "Tìm tới?" thiểu thư." Hắc Bạch Linh từ một gian chữa giấu thức ăn thiên điện bên trong ôm một cái nửa người đến cao đại ngân bình, bên trong chứa đầy một loại to bằng năm đấm trẻ con, mãi màu trắng tròn vo trái cây. Tư Độ nguyện tiền tay rước lượng một thoáng, cười nói, "Bạch Linh, ngươi thật là đủ không khách khí, nhiều như vậy đủ chúng ta ăn cả đời, Liêu Chi Phản, ngươi cóng lấy nó." Liền Liêu Chi Phản trên lưng cóng lấy một cái vòng tròn quần quần đại ngân mình, trên vai gánh ván cửa khoan thao thiết đại đao. Bốn người đem trong hoàng cung tôi giá trị liên thành đồ vật đánh bao, lại đang tư Đỗ Nguyệt Tiễn thấy một thoáng ở nhượng kinh thành bên trong một cái đốc, sau đó nghênh ngang rời đi hướng về phía đông nam ngự đạo bay đi. Sau ba ngày, nhượng kinh thành nên đón mặt khác một nhóm khách mời. Một mập một số hai cái người tu hành ngự khí mà đi, ở sa mạc táo trời nóng không trung nhược hai đạo lưu quang trong chấp mắt chính là mấy chục rặng, phía sau bọn họ theo mấy chục tên cưới màu đen dị thú người tu hành, trong tay chấp nhất màu vàng đoàn long đại kỳ. Mọi người chỗ đi qua, một ít tán tu môn phái nhỏ người tu hành nhìn thấy này mị vắt long đại kỳ không không bộ lui binh không dám hơi chạng phòng, ngược lại là một ít phạm tục bạch tính nhìn thấy mấy người này đi tới đi lui người tu hành, đều ngựa đầu trả trả tán phục. Chính là Thành Thương Đế phái ra tìm kiếm tư đồ mộ ảnh Chu Thuan cùng Triệu Vô Phá hai người. Hai người mang theo mấy chục tên Thành Thương Đế khách khanh cao thủ truy sát tư đồ mộ ảnh, bây giờ đã qua mấy tháng, nhưng mỗi lần đều sau lưng tư đồ mộ ảnh, đều là chậm một bước, chớ mắt nhìn từng cái từng cái tư đồ thị lệ thuật hoặc là ngoại thích bị tư đồ mộ ảnh diệt tộc. Chu Triệu Vô Phá hai người rơi vào nhuyễn kinh thành bên trong. Trong thành từng hình ảnh nhìn thấy mà giật mình thảm chạm để Chu Thoan luôn luôn cười híp mắt mặt béo cũng chiếu thành một đoàn, Triệu Vô Phá tồn ở một cái chết đi cô bé bên người, yên lặng không nói gì. Chúng ta lại chậm một bước. Chu Thoan than thở. Triệu Vô Phá mặt không hề cảm xúc đứng lên, đi hoàng cung. Mọi người lại tìm tới hoàng cung, đương nhiên không tìm được người sống, cái cuối cùng người sống chết ở tư đồ miệt tiễn dưới chân, liền thi thể đều bị chôn. Chu Thoan nhìn hoàng cung thiêu hủy lại điện, nơi này thật giống này hỏa nhiều nhất 3 ngày trước bắt đầu thiêu đốt, nhìn lại không phải tư đồ mộ anh tạ. Trong sa mạc đạo tặc khâu ít, kinh thành hoa phú thứ, bên trong hoàng cung chân bảo đông đạo. Đưa tới một ít mâu tạc mơ ước cũng không tính bất ngờ. Triệu Vô Phá nói rằng: "Hai vị đại quan sự, bước kế tiếp tư đồ ma đầu mục tiêu sẽ là nơi nào? Chúng ta không thể như vậy theo sau lương tư đồ mộ ảnh thu thập tàn cục." Khách Khanh Tu sĩ Vô Hình đại kiếm Trình Khoát Thiên nói rằng: "Triệu Vô Phá cười lạnh một tiếng, thu thập tàn cục? Hắn căn bản không để lại người sống, nơi nào có tàn cục có thể thu thập?" Chu Thôn cau mày suy nghĩ chốc lát, kiên quyết nói rằng: "Tư đồ mộ ảnh lần sau, nhất định sẽ xuất hiện ở Thương Lộ Sơn." Thương Lộ Sơn Tại sao lại là Thương Lộ Sơn? Ta nghe nói Tư Đồ Mộ Ảnh cùng Thương Lộ Sơn hội tộc luôn luôn tốt vô cùng, lẽ nào hắn còn muốn đổ Thương Lộ Sơn hồ tộc hay sao? Một cái khắc khách khanh tu sĩ không hiểu nói. Triệu Vô Phá trầm thanh nói rằng, cũng là bởi vì quan hệ tốt mới phải xuất hiện ở nơi đó. Chu Thoan cười cợt, không sai, chính là bởi vì Tư Đồ Mộ Ảnh khi còn nhỏ bị quá hồ tộc cấn hụy, mới nhất định sẽ xuất hiện ở nơi đó. Bây giờ Thương Lộ Sơn hồ tộc có chuyện vui, lấy hắn ân oán rõ ràng, có cửu đoán tất phải đền cách, Há có thể không đi Thương Lộ Sơn? Các ngươi hay là còn không biết đi, Thương Lộ Sơn hội tộc Thiết Vĩ cốt yêu bộ tộc muốn kết thành thân gia. Nghe nói là Hồ Bạch Cửu nhị nữ nhi Hồ Linh Nhã phải gả cho yêu lang tộc tiểu chủ Thanh Tuyên, Hồ tộc. Hầu như đem thiên hạ các đại yêu tộc đều trong bóng tối đưa khắp thì mời, một mực không cho tông chủ của bọn họ thành thương đế được, nhưng sự tình như thế há có thể giấu được, không biết Hồ Thiên Hắc cái tên lão hắc hồ đang làm gì dự định. Nói như vậy chúng ta nếu như sớm tới Thương Lộ Sơn đặt xuống mai phục, nhất định có thể tìm được tư đồ mộ ảnh ma đầu này, đến lúc đó đem hắn một lưới bắt hết. Vô Hình đại kiếm Trình Khoát mép cười nói. Chu một chút, trong mắt nhưng hiện lên một vẻ ưu sầu. Một lưới bắt hết ả ba hay là chúng ta bị một lưới bắt hết là tốt rồi bốn. Chương 355, Cố Hương 14 năm trước, thượng. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hài gian đổi mới, 216010218 giờ 59 phút, 1 năm chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Mưa dầm thời tiết, một mảnh vũ vân thản nhiên bay tới, hàng quốc kế tiếp triển miên mưa phùn sau, lại thản nhiên bay đi. Vai sợi lông chim giống như thanh vân ở bầu trời xanh biết thượng lưu luyến, theo một trận gió nhẹ thổi qua, chớp dãi tản ra biến mất không còn hơi. Sau cơn mưa bầu trời bỏ ra ánh mặt trời sáng rỡ, hào quang màu vàng nóng xuyên qua trong rừng lá cây khe hở. Đầu trên đất hóa thành điểm điểm sặc sỡ bóng cây. Một hồi khinh vũ sau oi bức trong rừng cũng biến thành nhẹ nhàng khoan khoái lên, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua lâm bên, mang theo từng trận cây cỏ mùi thơm ngát, một cái trong rừng nước dòng suối nhỏ dốc rách, trong suốt suối nước từ ngã xuống đại thụ thân cây hạ xuyên qua, bị rễ cây ngăn cản bắn lên từng mảng từng mảng bọt nước. Trên cây khô buông xuống một đôi trắng loáng nhắn nhủi chân nhỏ, lung lay hai lần lại đột nhiên thu hồi, chỉ để lại thoáng hiện một vết tiểu diễm, trên cây khô truyền đến một tiếng linh nhi giống như cười khẽ, Chi phản, mười mấy năm không trở lại, có phải là gần Hương Tình nhưng. Tư Đồ Nguyệt Thiền hai tay chống lại trên cây khô. Hai cái chân ở khê trong nước dạo đến dạo đi, vẻ mặt thích thú ung dung, cười híp mắt nhìn Liêu Chi Phản phương hướng. Liêu Chi Phản rốt đầy đựng nước ống trúc, từ bên dòng suối nhỏ đứng lên ngựa đầu nhìn một chút đỉnh đầu lá cây bầu trời, hắn lắc lắc đầu, gần hương tình nhưng ngược lại cũng không đến nỗi, ta đối với Liêu Hà Tôn ký ức không cái gì ấn tượng, càng không thể nói là tình cảm gì, nói cho cùng, này bất quá là một cái không giới bách gia đình sơn thôn nhỏ thôi. Tư Lộc Nguyệt Tiền nhíu môi, thực sự không có nhân tính ý vị, ngươi không sợ cha ngươi dưới cửu nghe thấy tối trở về tìm ngươi? Liu Chi Phản khẽ thở dài, ký ức cha ta cũng không phải Liêu Hà thôn người. Liễu Hà Thuần cũng chỉ có chúng ta này một nhà họ Liễu, ta không biết nhà ta tổ tiên là người nào, ngoại trừ phụ thân ta ở ngoài có còn hay không thúc bá bạn cũ, bất quá bây giờ đối với ta mà nói mấy người này đều không trọng yếu. Tư Đồ Nguyệt Tiên nghe được gật đầu liên tục, nói tới quá đúng, rồi, ta từ nhỏ cũng chán ghét Tư Đồ thị những kia cùng tộc, cả ngày Tư Đồ thị Tư Đồ thị treo ở ngoài miệng, nghe khiến người ta chán ghét tăng. Liêu Chi phản khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn nàng nói rằng, ngươi hiện tại ngồi cây đại thụ kia, chính là năm đó Tư Đồ mộ ảnh đem ta từ Liễu Hà Thôn mang ra khi đến ta tọa quá, khi đó ta vẫn là một cái 10 tuổi hài tử, liền ở ngay đây cách đó không xa. Mộ Ảnh cùng phu đạo tông họa sư đánh một hồi, nếu không là linh lực đúng lúc cứu ta một mạng, ta đã sớm chết ở họa sư thủ hạ. Hiện tại họa sư đã bị ngươi một đau bổ, ngươi cũng coi như báo thủ. Nơi này cách Thương Lộ Sơn Tiên Hồ động không xa, ngươi không trước tiên đi xem xem sao? Liêu Chi phản suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, trước về Liêu Hà tôn bái tế cha mẹ ta sau lại đi thiên hồ động đi. Hú hồn, ngươi đừng quên hiện tại thân phận của ta nhưng là ta đã ma đầu, Thiên Hạ chính phái nhân sĩ công địch, lại lừa tư đồ thị nhị thư, Thương Sơn tộc Hoan Không hoang nên còn chưa biết. Tư Đồ Tiền cười từ ngã xuống trên cây to nhảy xuống, mặt giãn ra cười nói: Ngươi đây không cần phải lo lắng, Thương Lộ Sơn hồ tộc không phải những tên ngu muội rối trá chính phái tu sĩ, tư đồ mộ ảnh năm đó tị nặng ngay khi Thương Lộ Sơn, có thể thấy bọn họ cũng không phải đặc biệt e ngại tư đồ thị, ngươi yên tâm được rồi, lại nói không phải còn có ta mà, Ấy, ta nghỉ được rồi, chúng ta nhanh lên một chút đi thôi. Liễu Hà ngoài thôn ba mẫu ruộng cạn bên trong, đầu đầy tóc hoa dâm chu lào hán đỡ mới đánh tiết lệ, trong tay roi ở đầu kia con bỏ ra trên lưng tắt hai cái, con bỏ ra đối với này tính chất tượng trưng quốc đã sớm không cảm thấy tính ngạc, không nhanh không chậm về phía trước lệ, một cái đuôi quăng mấy lần, Cản bay rơi vào cái mông thượng rồi trâu cùng mỗi. Chu lão hắn ngồi thẳng lên dùng trên cổ vải rách lao mồ hôi nước, quay đầu lại liếc nhìn sát trời, đối với phía sau gieo Hạ Lương hạt giống con trai con dâu nói rằng: "Ta nói nha đầu nhà, ngươi đi về trước đi, ngươi mẹ hai năm qua ánh mắt càng ngày càng kém, thiên một lò mò liền cái gì đều không nhìn thấy, ngươi trở lại giúp nàng làm cơm." Con dâu ai một tiếng, tạp dê thượng xoa xoa tay xoay người đi ra thủ lĩnh, như tử tiểu xuyên lại nói: "Cha, ngày hôm nay chúng ta cũng sớm một chút trở về đi thôi, ta xem hai ngày nay mặt trời tổng biến, nói không chắc đợi lát nữa còn phải đến trận mưa, ngươi xem này vân lại đệ lên đến." Chu lão hắn màu đồng cổ nét mặt dần mua suy nghĩ một thoáng, cũng là Lần trước lao Tôn thủ lĩnh chính là mắc mưa sau đó một bệnh không nổi, này hay đi về trước đi. Nói suý roi vội vàng con bò già hướng tới trong nhà đi. Con bò già lại như một chiếc cũ nát xe ngựa, ở trên đường lảo đảo, chậm chậm dãi hướng tới trong nhà làm việc, lắc lắc gầy gò cái mông, trong miệng nhai trong dạ dày cỏ xanh, mặc cho phía sau lão chủ nhân roi ở nó cái mông thượng quét tới quất lui. Mắt thấy tới Liêu Hà thôn cửa thôn, Chu lão han híp mắt ngẩng đầu liếc mắt nhìn, một vòng say lòng người nắng chiều tới đoàn kiêu màu đen mây đen phía dưới, đang từ thương lộ trên núi chậm rãi rỗi hoàng hôn đến. Hắn hô lên một tiếng, roi rơi vào con bò già cái mông thượng, năm Nhưng hôm nay không biết đụng phải cái gì ta, đầu kia nhắm mắt lại đều có thể tìm tới nhà mình con bỏ ra lại dừng lại không chuyển động, mặc cho Chu lão hán làm sao quát lớn quật, con này tuổi không nhỏ đầu cơ chính là đứng ở nông thôn trên đường nhỏ không nhúc đích. Thực sự mẹ kiếp năm không đi đánh rút lui, giá, giá bốn Chu lão hán mắng một câu. Cha, có phải là nó ăn độc thảo bị bệnh? Nếu không chính là chân âm. Chu lão hán liếc nhi tử một chút, coi như ngươi chân đầm nó đều không có chuyện gì, này con bỏ ra tình lắm, thật là quái, mười mấy năm trước cũng từng xuất hiện một lần chuyện như vậy, lần đó có cái người ngoài thôn tới là năm. Cha Cửa thôn đứng mấy người kia không giống như là trong thôn. Tiểu Xuyên đánh gãy cha tự lẩm bẩm, Chu lão hán ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hoàng hôn liếu hà thôn cửa thôn, bốn nhân ảnh đứng ở ánh tà dương bên trong, ánh mặt trời chiếu ở trên người bọn họ, lưu lại một mảnh màu vàng ngông lung thân ảnh. Chu lão hán lộ mắt. Ai nha, thật là có người. Hắn nghĩ thầm mấy người này lúc nào xuất hiện, làm sao trước một chút đều không nhìn thấy. Chu lão hán đang muốn như năm đó như thế mở miệng hỏi giò lại không nghĩ rằng mấy người kia bên trong một người thanh niên người làm mở miệng trước, là Chu lão bà sao? Ta Bạch bốn a, đúng nha. Là ta bốn chú lão hán híp mắt đón nắng chiều ánh sáng muốn nhìn rõ mấy người kia gương mặt, nhưng bọn họ phảng phất bao phủ ở thân ảnh bên trong bình thường nhìn không rõ ràng. Các ngươi là ai thân thích, tới tìm ai nha? Tô đây thủ lĩnh Trương đại nương căn nhà còn ở tại chỗ cũ sao? Trương đại nương? Nha, là Trương lão thái thái nha, không có, nàng căn nhà chuyện, các ngươi là nàng căn nhà thân thích nha. Liêu Chi phản gật gù, bên người tư đồ Nguyệt Tiễn nhưng không nhịn được đạp hắn một tước, "Như thế tiểu nhân làng, chúng ta trực tiếp đi vào trà chính là, cùng hắn phí nói cái gì?" Liêu Chi phản cười nói, "Sơn tôn ít gặp người ngoài." Hơn nữa trương đại nương các nàng cô nhi quả phụ, chúng ta liền như thế trà đi sợ sẽ dọa tới các nàng muốn. U, Liêu Chi Phản, không nghĩ tới ngươi còn có ôn nhu như thế một mặt nha. Tư Đồ Nguyệt Tiền sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, hừ một tiếng, nguyên lai ngươi còn có ta không biết một mặt. Liêu Chi Phản cười cợt, mặc kệ Tư đầu Nguyệt Tiền giãy giụa, kéo tay của nàng hướng về Chu lão hán đi đến, "Chu lão phụ, trương đại nương các nàng chuyển đi đâu rồi? Không ở Liễu Hà thôn sao?" Chờ Liêu Chi Phản đi vào Chu lão hán này mới nhìn rõ mấy người này người ngoài thôn, một cái chừng 20 tuổi trẻ tiểu tử Mà khác ba cái tuổi tác xấp xỉ tiểu cô nương, ưu muốn xem nhân ra cô nương này, đây là làm sao trưởng, làm sao liền như thế thủy linh, đẹp mắt như vậy đi 4. Phía sau hắn Nhi tử Chu Tiểu Xuyên nhìn thấy Tư đầu Nguyệt Tiễn cùng Hạc Bạch Linh Tiêu Lạc, trợn cả mắt lên, trốn ở cha phía sau không dám ra đây, ánh mắt lại lại thỉnh thoảng gian xảo từ ba nữ trên người lảo qua. Chu lao hán điểm một hoa thuốc lá rời, các ngươi là Trương lão thái thái thân thích nhà. Không nghe nói nàng căn nhà có đẹp mắt như vậy thân thích nhà bốn nhà, Trương lão thái thái chuyển tới thôn Nam thủ lĩnh Triệu lão già, còn ở bản thôn, ta mang bọn ngươi đi thôi. Nói giương tay một cái hướng tới trong thôn đi đến. Sẹ phía sau nhi tử nói rằng: "Tiểu Xuyên, đem Nưu Khiên trở lại, ta mang này mấy cái hậu sinh đi láo Triệu căn nhà." Chu Tiểu Xuyên lung tung nói rằng: "Cha, láo Triệu căn nhà ta cũng tìm được, ngươi Hoa Khiên Nưu trở lại, ta dẫn bọn họ đi thôi." Chu lão Hàn trợn mắt, nó điếu liền muốn hướng tới đầu hắn trợ gõ: "Ngươi sứ tiểu viên, cưới người vợ liền dám theo cha tranh luận muốn." Liêu Chi phản hẽ miệng cười cợn, phía sau ở con bỏ ra cái mông thượng nhẹ nhàng vỗ một cái, đối với Chu lão Hàn nói rằng: "Chính nó có thể trở lại, các ngươi mang ta đi đi, nói đến ta mười mấy năm không trở về, cũng không biết trong thôn túc túc các đại gia thế nào rồi." Đầu kia không nhúc nhích con bỏ ra bị Liêu Chi phản như thế vỗ một cái, phản phất trở lại hơn 20 năm trước nó vẫn là một con thanh niên trai trắng như thời đại. Xì xì xì xì giẫm sau cơn mưa đường đất liền chạy về. Chu Lao hán không hiểu xem Liêu Chi phản một chút, như thế nhìn kỹ không khỏi kỳ quái nói rằng: "Ai? Đứa nhỏ này ta thấy thế nào có chút nhìn quăn mắt, này mặt mày giống ai đây?" Chu tiểu xuyên thấp giọng nói rằng: "Cha, ta thế nào cảm giác vị đại ca này dài đến có chút như năm đó thôn Tây thủ lĩnh dạy học Liêu Huệ thần Liêu tiên sinh, ta khi đó không yêu học thuộc lòng sách Liêu tiên sinh tổng đánh ta bạn quất tay, vì lẽ đó nhớ tới rất là rõ ràng năm" Liêu Chi phản trong lòng phảng phất một cái tuyến chấn động một chút, Liễu Huệ Thần chính là hắn chết đi nhiều năm phụ thân nhà. Chu Lao Bá, ngươi không quen biết ta. Ta là con trai của Liễu Huệ Thần Liêu Chi phản nha. Tiểu Xuyên, ngươi đều cưới vợ rồi. Liêu Chi phản 4 Liêu Chi phản bố nuôi, ngươi là Chi phản nha. Chu Lao Hán trừng lớn một đôi tràn đầy nếp nhăn lá mắt, cho dù kinh ngạc lại là vui sướng, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, vừa đánh giá vừa gật đầu, ngươi vừa nói như thế ta ngược lại thật ra nghĩ tới, ta nói làm sao càng xem càng nhìn quấn mắt, thực sự là tiểu Chi phản nha, ai nha nha, ngươi đều lớn như vậy. Ha ha, ha. Chu lão hán đối với phía Sau Nhi tử nói rằng: "Tiểu Xuyên, đây là ngươi khi còn bé cùng nhau chơi đùa Liêu Chi Phản, ngươi không nhớ sao?" Chu Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, ha ha ngốc cười một tiếng: "Làm sao sẽ quên, ta đương nhiên nhớ tới, ta vẫn cùng đại tráng đồng bọn trộm Liêu Tiên Sinh tân nhà dưa hấu đây, ha ha ha." Liêu Chi Phản cũng theo nọ lộ cười, nói đến kỳ quái, Liêu Chi Phản trước đây vẫn chưa cảm thấy Liêu Hà Tôn đối với hắn có cái gì ý nghĩa đặc biệt, thậm chí ở ban ngày thời điểm còn nói với Tư Đồ Nguyệt Tiễn chính mình đối với Liêu Hà Thôn không đặc biệt gì cảm tình, nhưng một đến nơi này, cho dù chính là nhìn thấy năm đó cũng không quá khuôn mặt quen thuộc, nghe được bọn họ chất phát lời nói cũng sẽ cảm thấy một loại vui sướng, đồng thời xuất phát từ nội tâm ung dung. Chu Lao Hán sau khi cười xong nhìn thấy Tư Đạo Nguyệt Tiễn cùng Liêu Chi phản tay cầm tay, Kiên cũng Kiên, hắn tuy rằng không từng va chạm xã hội nhưng cũng sáng tỏ lối đời, trong đôi mắt mang theo một vẻ ý cười nói rằng, Chi phản nha, vị tiểu thư này là vợ của người sao? Tư Đạo Nguyệt Tiễn tiến lên một bức cười dài mà nói, hắn là vợ ta năm. Chu Lao Hán cùng Chu Tiểu Xuyên đều nợ nụ cười, Chu Lao Hán thở dài, Liếu tiên sinh giới suối vàng có biết, nhìn thấy ngươi cười như thế thủy linh người vợ, cũng an tâm bốn chi phản, ngươi nhiều năm như vậy không trở về, lần này có thể chiếm được nhiều ở ấy đi Theo Chu đại gia về chúng ta, ta để ngươi đại đường cho ngươi tể một cái gà mẹ, hai nhà chúng ta cố gắng lao lao." Liêu Chi phản cười nói, "Chu đại bá, ngày hôm nay sắp trời tối rồi, ta vẫn là trước tiên đi xem xem Trương đại nương, đám hai ngày nữa nhất định từng nhà đi bái phỏng." Chu lão hán nghe xong gật đầu, "Đúng rồi, người đứa nhỏ này năm đó liền cùng lao Trương thái thái căn nhà Na Linh nha đầu chơi lên, năm đó muốn không Trương lao thái thái đại bính, tiểu tử ngươi đã sớm chết đói, sát thực hẳn là trước tiên đi xem xem bà lao kia, đi, ta này liền mang bọn ngươi đi." Chu lão hán cùng Chu tiểu xuyên đi ở trước, Liêu Chi phản bốn người đi theo sau. 6 người thêm tiến về phía trước chạy trốn một con như đạp lên ánh tà dương hướng về sơn thôn nhỏ bên trong đi đến. Chi Phản Nha, những năm này ngươi ở bên ngoài đều đã làm gì nha, xem ngươi dáng dấp này, sợ là làm đại con đi." Chu lao hán có một câu không một câu hỏi. Liêu Tri Phản thuận miệng đáp, "Ta cho một cái gia đình giàu có làm đứa ở, sau đó cùng nhà hắn tiểu thư bỏ trốn." "Ồ." "Nha." "4 nha 7." Liêu Tri Phản lúc này bỗng nhiên cảm thấy hậu vệ một trận đông nói, có người chính đang linh hắn trên eo thịt, Liêu chi Phản thấp giọng nói, "Ngươi tiền, ta nói không đúng sao?" "Hai ta vốn là bỏ trốn." Tư Đồ Nguyệt Tiền khẽ hừ một tiếng. Này không phải trọng điểm, ta hỏi ngươi, linh nha đầu ba là người nào? Cùng ngươi chơi đùa cùng đi. Liêu Chi phản bàn tay tới phía sau, nắm lấy tay của nàng cổ tay, kỳ thực là nàng tổng quân quýt lấy ta để ta cho nàng dạng trong sách cố sự năm. Liêu Hà thôn không lớn, thôn đông thủ linh chó sủa, thôn tây thủ linh gà gáy đều nghe thấy, trong chớp mắt 6 người liền đến tới một cái khu nhà nhỏ, 6 phòng đất, chính bác hai gian, đồ vật các hai gian, trong viện có một gốc cây táo thụ, thu và táo nghiền một cái ma, ma một bên đổi một con lừa. Bên tường thiết lê, quốc, lửa thạch cái máng, điển hình viện. Lúc này đang lúc hôn, khói bếp lờ. Sân hàng rào bên trong nuôi ngan vừa uống sau cơn mưa tích trên đất nước bùn, vừa nện, cổ hót vang, phát sinh nên ù, nên ù năm tiếng, tiêu tắc cánh, Hạc Bạch Linh nhìn thấy mấy người này rõ ràng a, trong mắt không lý do dâng lên một mảnh mê chi ôn nhu. Bên cạnh tiêu lạc nhưng khặc sách một tiếng, xa Xôi nói rằng, đêm nay người gia chủ này, người sợ là muốn mổ ngan chiêu đãi chúng ta. Hạc Bạch Linh mạnh mẽ trừng nàng một chút. Chương 356, Cố Hương 14 năm trước, hạ. Tiểu thuyết, Phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hải gian đổi mới, 216010218 giờ phút, 1 năm chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành truyện ma xem không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. Nghe thấy rõ ràng nga tiếng thê trong phòng rất nhanh chuyển tới một tuổi trẻ giọng của nữ nhân, "Nương, người đi xem xem bên ngoài nga tại sao gọi như thế hả nha, có phải là sơn dương hạ xuống, mau đi xem một chút đừng làm cho sơn dương gieo vạ chúng ta nga." "Ta đi xem xem, hai ngày nay trong ngọn núi chim bay cá nhảy tổng hướng tới chúng ta trong thôn chạy, cũng không ai biết trong núi có phải là lại xảy ra điều gì ta quái, đám đại tráng trở về đến dặn dặn hắn săn thú sớm một chút trở về năm cho heo nước rửa chén trang xong trưa. Ta thuận tiện xách đi ra ngoài được rồi. Ở vại nước bên cạnh đây, Một cái gầy gò ngăm đen quanh năm nữ nhân lên một đôi giày vải, trong tay mang theo một cái vại nước, đi lại vững vàng cường tráng, không thua nữ nhân trẻ tuổi, chính là bàn ở sau gáy tóc đã hoa râm, trên mặt cũng tràn đầy nếp nhăn, vẫn cùng sinh hoạt quá sớm ở trên mặt nàng điêu khắc hạ dấu vết tháng năm. Nữ nhân đem nước dựa chén dũng sách xuất giá hạng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trong viện đứng mấy người, nàng nheo mắt lại nhìn kỹ lại, này một già một trẻ là bản thôn Chu lão hán cùng con trai của hắn, mấy người trẻ tuổi kia từ đâu tới? Các người tìm ai nha? Chu lão đầu, đây là nhà ngươi thân thích nha. Chu lão hán ha ha cười nói, nhà ta nào có như thế tiền độ thân thích. Ta phải có như thế tiền đồ thân thích, đi sớm trong thành Hưởng Phúc ba là tìm được ngươi rồi. Trương lão bà tử, ngươi xem một chút còn có thể nhận ra hắn sao? Liêu Chi Phản đứng tại chỗ cửa nhạn, nhìn cái kia gầy gò ngăm đen phụ nữ trung niên, nếu không là nữ nhân này, Liêu Chi Phản năm đó liền đông chết chết đói ở chính mình rách nát căn nhà bên trong. Trương thị lại cẩn thận nhìn qua, lắc đầu một cái, ta có thể không quen biết này hậu sinh, cũng không quen biết này mấy cái tiểu cô nương, tiểu tử, ngươi là nhà ai? Tìm đến nhà ta trưởng quý sao? Trưởng quý? Liêu Chi Phản ngẩn ra. Nương, ai tới? Là đại tráng bên ngoài bằng hữu sao? Lúc này một cái ăn mặc thô con áo vải thiếu phụ từ trong nhà chậm rãi đi ra, trong lòng ngực ôm một cái vẫn còn tã lót bên trong trẻ con, phía sau còn theo một cái bốn, năm tuổi đại tiểu nha đầu, trốn ở sau lưng nàng có chút thẹn thùng cùng sợ người lạ, chỉ dò ra một cái nho nhỏ đầu. Nàng vừa nhìn Liễu Chi phản mấy người, nhìn thấu liền biết không phải phổ thông nông gia hán tử, đặc biệt là ba người kia cô nương, một cái so với một cái đẹp đẽ, một cái so với một cái có khí chất, duy nhất một người là ông, phía sau cong lấy một cái phỉnh tùy thân nhét bao bị, bao vây mặt nhưng là một thanh sáng loáng đại đao, này đao so với nàng căn nhà lê thiết lê còn lớn hơn lập loè chói mắt hàng quang, người đàn ông kia sắc mặt tái nhợt, tuy rằng trên mặt mang theo mỉm cười, nhưng có một luồng khí lạnh không tên từ trên người hắn chuyển đến, điều này làm cho thiếu phụ không khỏi có chút rợn rè. "Ngươi, các ngươi tìm ai nha?" Bạch Nam Liễu chi phản có chút ngạc nhiên mà nhìn cái này thiếu phụ, chỉ thấy nàng vóc dáng không cao, vóc người đầy đặn rắn chắc, màu da tinh mịn hắc, tóc bàn lên đỉnh đầu có một tia từ thái dương buông xuống, xem tướng mạo cũng vẫn toan có chút sắc đẹp, chính là con mắt có chút vành mắt đen, nàng ăn mặc một thân màu xám thô quần áo vải, bên hông vây quanh một khối khăn quàng cổ, trong lòng trẻ con đang ngủ say. Này Mạc Mạch Liễu Chi phản lúc gần lúc hiện còn có thể tìm ra một tia tuổi hấu thơ thì đáng dấp, hắn thăm dò nhẹ giọng hỏi, "Là Tiểu Linh?" Nam, thiếu phụ cao mày gật gật đầu, nghi tầm người này thực sự là vô lễ, chính mình căn bản không quen biết hắn, hắn làm sao biết chính mình nỗ danh. Lúc này một bên Chu lao hắn cười ha ha một tiếng, vỗ bắp đùi cười nói, "Ngươi xem một chút, này không được sao, thật sao? Tiểu Xuyên, năm đó Liêu tiên sinh dạy ngươi câu kia thơ nói thế nào đến?" Ít Tiểu Ly ra lao đại về, hương âm không cải mũi mau tuổi năm. Liêu Chi phản lắc đầu nở nụ cười, chậm nói, "Chương đại nương, ngươi nhận không ra ta sao? Ta là Liễu Chi phản nha." Liêu Chi Phản năm hắn vừa nói như thế, Trương Thị ngay lập tức sẽ nhận ra, trong tay Trư thực dũng đùng một cái liền rơi trên mặt đất, nàng có chút khó có thể tin tưởng được run giọng nói, "Liêu Chi Phản? Liêu tiên sinh hải tử, Chi Phản sao?" Liêu Chi Phản mỉm cười nói, "Đúng nha, ta về tới xem một chút buồn." "Chi Phản nha." Không nghĩ tới Trương Thị bỗng nhiên nhào tới ôm lấy Liêu Chi Phản, trong mắt lại là cao hứng lại là chua sót, chạy xuống hai hàng trọc lệ, "Ngươi đứa nhỏ này, ngươi những năm này ở bên ngoài liền cái tin đều không có, ta còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện đây." Nàng hai tay cầm lấy Liêu Chi Phản cánh tay, nhanh để lại nhìn, "Ai nha." Đại Nương mắt mở chân chậm thực sự là không nhận ra. Nàng quay đầu nói với Tiểu Linh, đứa nhỏ này thật dài đến thay đổi dạng, ngươi nói này nếu như ở đại lối đi bộ, ngươi dám nhận sao? Nàng lại cẩn thận hướng tới liều Chi Phản trên mặt vừa nhìn, không khỏi hơi khẽ to mày, Chi Phản nha, ngươi này sắc mặt làm sao như thế kém nha, có phải là trở về sốt ruột trên đường chịu phong hẳn? Còn có ngươi trên mặt vết sẹo này làm sao khiến cho, ở bên ngoài không phải bị người bắt nạt chứ? Liều Chi Phản lắc đầu một cái, không có. Bên cạnh Chu Lào hán cười nói, nhanh để Chi Phản bọn họ đi vào nhà người đi, người bà lão này lão bị hồ đồ rồi chứ. Trương thị kỳ thực tuổi vẫn chưa tới 50 tuổi, chỉ có điều sơn thôn sinh hoạt nhỏ khó, cho nên mới làm cho nàng nhìn qua so với tuổi thật lão nhiều lắm, nàng cười nói, đúng đúng đúng, Chi Phản, ngươi cùng ngươi mấy cái người bạn nhỏ mau vào ốc, mau vào ốc đi, Ai Nha Ba tiểu chi Phản trở lại, Ai Nha Ba tiểu chi Phản trở lại ba trong miệng nàng không ngừng lầm bẩm cường điệu phục này vài câu, nhìn lại tâm tình rất là kích động. Chu Lao Hán nói với Liêu Chi Phản, Chi Phản nha, vậy ta hãy đi về trước, ngày ngươi đến đại gia căn nhà, đại gia mời khách uống rượu. Nói xong hắn xoay người liền muốn đi, lúc này Liêu Chi Phản kêu hắn, ký đưa cho hắn một cái cái túi nhỏ, Chu lại bá Đây là ta từ bên ngoài thuận lợi mang về một chút lễ vật. Ai? Như vậy sao được, ngươi trở về hẳn là chúng ta người nông thôn khoản đãi ngươi, làm sao có thể muốn đổ vật của ngươi, nhanh lấy về, không phải vậy đại gia có thể tức rồi." Tư Đồ Nguyệt Tiễn nhưng cười nói, "Ngươi liền thu lấy đi, đều là một ít thứ không đáng tiền, chúng ta tiện tay chiếm được." Này xác thực là tiện tay chiếm được, đại kim triều trong hoàng cung mấy chục năm tích góp chân bảo bọn họ có thể nắm nắm, nắm không được bị Tư Đồ Nguyệt Tiễn giật dây liếu chi phản một cây độc toàn đốt, có thể coi là đem kẻ ác làm được để, này còn chính là mang ra một phần nhỏ mà tôi. Tuy rằng những cái được gọi là hiếm quý dị bảo ở người tu hành trong mắt bất quá một đống vật phẩm tục vận, có thể ở phàm tục bách tính trong mắt bắt đầu giá trị liên thành đồ vật. Thấy Tư Đồ Nguyệt Tiền lên tiếng, Chu lão hán lúc này mới nụ nhăn nhó năm thu rồi lễ vật, trong tay hắn cầm lấy bọc nhỏ tay, nhưng trong bóng tối ước lượng, suy đoán này trọng lượng sẽ là món đồ gì. "Vậy ta đi trước a." Chu lão hán mang theo nhi tử rời đi triệu ra tiểu viện, Chu tiểu xuyên còn lén lút quay đầu lại nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiền các nàng vài lần, trong mắt tức là không muốn lại lạ chán thở. Mọi người tới tới nhỏ hẹp lạch một trong phòng, Trương Thị nắm ra bản thân mới nhất một bộ y phục dùng sức mà trà sát mấy lần ghế gỗ, Chi Phản, nhanh dưới Trương nghỉ ngơi một chút đi. Linh, đi thiếu chút nước sôi đến, đợi lát nữa đại tráng trở về lại để hắn tể một cái gà bốn. Không muốn sáu vừa mới ngồi xuống Hạc Bạch Linh thật giống bị người giẫm tới đuôi như thế đứng lên, mọi người kỳ quái nhìn nàng, Trương Thị cùng Tiểu Linh càng bị nàng sợ hết hồn, trong lòng trẻ con bị thức tỉnh hoa oà khóc lên. Hạc Bạch Linh gương mặt nhất thời đỏ, ngúng nói rằng, "Ta, ăn chay bốn." Liêu Chi Phản thấy thế cởi cợt, ấn xuống Trương tay, "Trương đại nương, không cần khí." Cậu người ăn cái gì chúng ta liền cùng ăn cái gì được rồi, năm đó nếu không là Trương đại nương bánh nướng cùng món ăn thăng, ta đã sớm chết đói. Trương đại nương cười híp mắt nhìn Liễu Chi phản nói rằng, ngươi còn nhớ Trương đại nương bánh nướng nha. Ha ha ha, ngươi có thể trở về xem ta ta đã biết đủ. Ở một bên xốc lên quần áo nghiêng thân cho Hải Tử Uyên mãi tiểu linh nói rằng, Chi phản, ngươi những năm này đều đi làm gì? Làm sao vừa đi mười mấy năm liền cái tin tức đều không có, ta cùng nương còn lo lắng ngươi đã lâu, cho rằng ngươi ở bên ngoài bị người hại đầy. Liễu Chi phản nhìn một chút nàng cười nói, ở bên ngoài bụ quáng làm việc rất nhiều năm, không làm chuyện gì, đúng là tiểu linh. Ngươi đều đang kết hôn, liền hai tử đều lớn như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là cái kia đi theo ta mặt sau cho ta đưa ăn sau đó nghe ta kể chuyện xưa cái tiểu cô nương kia đây." Tiểu Linh con gái trốn ở sau lưng nàng nháy sáng lấp lánh con mắt nhìn Liêu Chi Phản, Liêu Chi Phản đối với nàng cười cợt, tiểu cô nương mau mau giúp đầu về không nhìn hắn nữa. "Tiểu Linh trắng Liêu Chi Phản một chút, ta đều 25 tuổi, lại không thành thân lẽ nào chờ ngươi nhà, năm đó ngươi theo cái kia hắc y phục lúc đi nói đi cũng phải nói lại xem chúng ta, này vừa đi chính là 14 năm năm." Trương Thị cười nói, "Tiểu Linh 18 tuổi năm ấy liền gả cho cùng thôn Triệu Lại Mấy năm sau Triệu Đại Tráng hắn tra lên núi săn thú bị gấu chó cắn chết, hắn nương năm đó phải cơn bệnh nặng, cũng không lâu lắm cũng đi rồi, hiện tại chỉ ta cùng bọn họ hai cái miệng nhỏ ở. Liêu Chi Phản nhớ tới Triệu Đại Tráng là là ai cơ chứ, chính mình khi còn bé trong thôn hải tử cùng lứa bên trong mấy hộ săn bắn nhi tử Triệu Đại Tráng dài đến tối đầy đạn, liền chuyện đương nhiên thành người thích trẻ con, Liêu Chi Phản còn bị quá hắn bắt nạt. Không nghĩ tới mười mấy năm trôi qua, chính mình thanh mai chúc mã linh nhi lại gà cho Triệu Đại Tráng, liền hai tử đều sinh hai cái. Liêu chi phản tới không có cái gì tiếc đối hoán nghiệm, chính là trong lòng than thở thời gian thấm thoát, chính mình làm người tu hành không hỏi tội tác, nhưng đối với phạm trần bên trong người đến nói, mười mấy năm cũng đã cảnh còn người mất năm. Trương Thị nhìn Tư Đồ Nguyệt Thiền nói rằng, cô nương này dài đến thật là tuấn, này hai cái dài đến cũng đẹp đẽ, cái này đẹp mắt nhất, chi phản, đây là người người nào nhà. Tư Đồ Nguyệt Thiền bị nàng thổi phồng đến mức trong lòng cao hứng vô cùng, hai má hơi đỏ lên, lại bắt đầu có chút thẹt hùng. Tuy rằng Thị chính là một giới Tr đặt ở nơi khác Tư Đẩu Nguyệt Tiễn ngay cả xem đều sẽ không liếc mắt nhìn, nhưng hiện tại thân phận của nàng nhưng là đã cứu Liêu Chi Phản trưởng trườngối, năm đó nàng ở thành Thương Đế bị những kia danh chấn giới tu hành, một cái tên liền có thể uy trấn một phương gia tộc các trưởng bối khích lệ thì, Tư Đẩu Nguyệt Tiễn chỉ cảm thấy những người kia quá gà mẹ, trong lòng mười vạn cái xem thường, nhưng lúc này bị Trương Thị một cái nông gia phụ khoa chính. Mình đẻ đẻ, trái lại đến bắt đầu ngãi ngủ. Liêu Chi Phản cười nhặt nói, nàng gọi Tư Đẩu Nguyệt Thiền, là ta tử, nàng là hạ linh, là ta nương tử ba người nhà, đây là tiêu lập bốn. Trương Thị cười cầm lấy Tư Đẩu Nguyệt tay, cô nương này đẹp mắt như vậy lại có khí chất, vừa nhìn liền không phải tiểu môn tiểu hộ căn nhà con gái, Chi Phản, ngươi cũng không thể phụ nhân ra, không phải vậy đều có lỗi với ngươi Trương đại nhân ta. Liêu Chi Phản cười cợt, lặng lẽ kéo Tư đầu Nguyệt tiền tay, Tư Đồ Nguyệt thiền nghiêng thân thể quay về hắn, trong đời lần thứ nhất bởi vì thẹn thùng mà rút về chính mình tay nhỏ. Chính nói giỡn, liền nghe bên ngoài chuyển đến một trận thâm hậu tiếng bước chân, ra ngoài vải nước bị người xốc lên, sau đó là một trận rầm rầm uống nước thanh âm. Một người đàn ông giọng ồm, ồm âm thanh nói rằng, Linh, Chu lão đầu cùng con trai của hắn đến chúng ta làm gì? ở bên ngoài nhìn thấy hắn từ chúng ta rời đi, thật giống lượm đầu chó kim như thế nhạc dám điên dám điên, sẽ không là trộm chúng ta trứng gà đi năm. Nam nhân đẩy cửa tiến vào bùng trong, người đàn ông này tuổi nhìn qua 26-27 tuổi, dài đến cao lớn và mỡ, lông mày rậm viên mắt, mặt vùng chữ điền muối to, một thân bắp chân thịt rất là cứng trắng, hắn ngẩn đầu nhìn lên liền lấy làm kinh hãi, sửng sốt một chút, trong nhà khách tới người rồi bốn. Hắn quan sát bốn phía một cái, một cái sắc mặt tái nhợt vóc người tầm trung nam nhân ngồi ở nhạc mẫu bên người, Thê tử ôm Hải tử đứng ở bên cạnh hắn vừa nói vừa cười, trên đất ghế ngồi ba cái thật giống vẽ lên tiên nữ giống như nữ nhân, một cái cười tủm tìm theo nhạc mẫu nói chuyện, mà khác hai cái thì lại sắc mặt có chút hờ hững không nói một lời. "Người đã về rồi, ngày hôm nay thế nào?" Tiểu Linh thấy trượng phu trở về, đem Hải tử đặt ở trên giường đi tới, tiếp nhận trên người hắn túi vải, mở ra lên nhìn, bên trong có một con gà cảnh. "Này, khỏi nói, ở trong núi đi rồi một ngày liền đánh như thế một cái xúc sinh lông lá, mấy ngày nay không biết làm sao." Trong ngọn núi hoáng Bảo Giá Lộc toàn cũng không thấy ảnh, đừng nói Giá Lộc, liền con cọp gấu đen cũng không thấy một cái, ta đi thẳng tới cây trà cương, lại đi đến chính là chưa tiến vào quá rừng sâu núi thẳm, nghe nói bên trong nháo yêu tinh, ta không đi vào trong sẽ trở lại. Mấy vị này là người nào? Nhà ngươi thân thích sao? Tiểu Linh hé miệng cười nói, đại tráng, ngươi không nhớ rõ? Liêu Chi Phản trở lại, Liêu tiên sinh căn nhà Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản. Đại tráng mở mịt một thoáng, lập tức vui vẻ nói, là Liêu tiên sinh căn nhà Liêu Chi Phản, cái kia cả ngày nhìn đỉnh núi đợi ra tiểu tử ngốc đã về rồi. Ha, ha, ha. Hắn cười lớn một tiếng dùng sức ôm một hồi Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản mở ra hai tay cùng hắn nhẹ nhàng ôm một hồi, đại tráng chỉ cảm giác mình phản phất ôm lấy một khối vạn niên hàn băng, lạnh hắn một trận mình, hắn kỳ quái lui về phía sau nửa bước, không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, liền cười nói Chi Phản, ngươi những năm này đều đi làm gì? Vị tiểu thư này là mẹ ngươi sao? Liêu Chi Phản gật đầu cười cận, bên cái danh nghĩa liền nói mình những năm này ở một cái gia đình giàu có làm đứa ở, sau đó cùng nhân ra tiểu thư tư nhất định trung thân liền tư chạy vội ra, còn cuốn đi một số lớn kim ngân. Tư Đồ Nguyệt Tiên ở một bên chỉ nghe khách khách vui vẻ, liền ngay cả biểu hiện hờ hững tiêu lạc đều hé miệng cười cợt. Liêu Chi phản từ phía sau trong gói hàng lấy ra một cái hộp đỏ, bên trong tất cả đều là hoàng kim cùng bảo thạch, nạm trình chỉ cắp tay, đầy đủ một cái dân thành phố ăn mấy lời. Đây là một chút kim ngân, ta trở về đi vội vàng, cũng không chuẩn bị lễ vật gì, năm nói đem bao bị đưa đến trương thị trên tay, trương thị mở ra xem, kim lắc lắc chỉ chói mắt, còn có những kia không biết tên bảo thạch ở dưới ánh đến ánh sáng loé ánh sáng. Trương thị cùng tiểu linh vợ chồng con mắt tất cả đều đánh giá, bọn họ nơi nào gặp nhiều như vậy kim ngân châu ngấu, quá một lúc lâu trương thị mới nói đạo: Tri Phản, làm cái gì vậy? Đại nương làm sao có thể muốn tiền của ngươi? Nhanh lấy về, các ngươi hai cái miệng nhỏ có lấy nhà mẹ để chạy đến, sau đó dùng tiền nhiều chỗ lắm, ngươi giữ lại chính mình đặt mua chút bất động sản đất dùng năm. Liêu chi Phản cũng không quá giỏi về khách sáo cùng Hàn Liên, chính là nhất định phải cho chứng thị, nói rằng, ngươi thu lấy đi, mấy người này đối với chúng ta mà nói không trọng yếu. Đứa nhỏ này lời này nói, tiền còn có không trọng yếu. Lúc này Tư đầu Nguyệt Thiện cười nói, "Chưng đại nương, ngươi liền yên tâm cầm đi, ngươi xem chúng ta như vậy như thiếu tiền xài sao?" Trương Thị tuy rằng không từng va chạm xã hội, nhưng nhưng không phải người ngu, ngược lại nàng còn có nhất định năng lực, bằng không năm đó cũng sẽ không không hỏi tư đồ mộ ảnh là làm gì liền để hắn mang đi Liêu Chi Phản. Nàng coi cợt, lắc đầu thở dài, đem Kim ngân bao bị thả ở phía sau nói rằng, Trương đại nương những năm này nhưng là dựa vào người hết, lúc trước này họ tư đồ hậu sinh mang người chạy, liền cho ta một túi kim châu, qua nhiều năm như vậy ngoại trừ tiểu Linh kết hôn thì một phần làm đồ cưới, chỗ khác nhưng còn ở cất giấu, không nghĩ tới hiện tại lại đạt được nhiều như vậy kim ngân năm. Liêu Chi Phản thấp giọng cười nói, số tiền này có thể thu cẩn thận, đừng để cho người khác đi. Ta lần sau trở về liền không biết lúc nào. Lúc này đại tráng cười ha ha, Liễu huynh đệ ngươi cứ yên tâm đi, ở Liễu Hà thôn ai dám vụộm trộm nhà ta nha, ngoại trừ cái kia chú lão đầu tổng đến chúng ta ăn trộm gà trứng trứng ngỗng, những người khác liền một cái cỏ tranh đều nắm không đi, ha ha ha. Đang khi nói chuyện bên ngoài sát trời đã dần dần tối lại, bọn họ còn không ăn xong cơm tối, Trương Thị tự mình xuống bếp, Tiểu Linh ở bên cạnh làm trợ thủ, tuy rằng trước hạc Bạch Linh nói ăn chay, nhưng Tư Đỗ Nguyệt Tiền lại nói chỉ cần không phải nga thịt là không sao, liền đại làm thịt một con một năm công chư, thêm vào đánh trở về con kia gà cảnh, lại đến nhà thôn trưởng mượn mấy cái bình cũ cơn tối lại so với liều chi phản ở bên ngoài ăn gió nằm sương ăn ngon hơn nhiều. Nắng chiều cuối cùng một vệt ánh chiều tà tàn mất, sơn thôn nên đón màn đêm buông xuống, bình tĩnh sơn thôn nhưng cũng không yên tĩnh, chúng minh nhi oa sướng đem toàn bộ bóng đêm đều trở nên ẩm ỉ lên. Vốn con nha nguyệt chậm rãi tự thương lộ sơn này một bên bay lên, thương lộ sơn thần bí rừng rậm, tình cờ truyền đến vài tiếng quái dị thú minh nhi. Chương 357, trên thanh thủy trấn Dương đại hộ, thượng. Tiểu thuyết ảnh ma tung tác giả, đổi mới. 20160102 18:59, một năm chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. Tư Đồ Nguyệt Tiên nằm ở Liễu Chi Phản bên người, lăn qua lộn lại ngủ không được, một lúc chuyển tới bên trái, một lúc lại chuyển tới bên phải, khỏe miệng hơi vẽ lên, không biết đang suy nghĩ gì đẹp sự. Liễu Chi Phản lặng lặng mà nằm, đúng vị đúng cũ dáng vẻ pháng phất trong quan tài người chết. Người làm sao, ngủ không được sao? Tư Đồ Nguyệt Tiên nhẹ giọng nói, ngày mai sẽ phải đi gặp cha mẹ chồng, khó tránh khỏi hơi có chút hưng phấn. Chi Phản, ngươi nói cha mẹ ngươi sẽ, sẽ không thích ta. Bọn họ sẽ không thúc chúng ta sớm chút sinh con đi bốn. Liêu Chi phản vượt qua lưng Bêu quay về Tư Đồ Nguyệt Tiền, cha mẹ ta chết rồi mười mấy năm, ngươi sớm một chút ngủ hay là bọn họ sẽ ở trong mơ nói cho người buồn. Tư Đồ Nguyệt Tiền quệt miệng ở hắn trên lưng đánh một quyền, Liêu Chi phản tốc giọng nói rằng, Nguyệt Tiền, ta thấy ngươi thật giống như rất yêu thích tiểu Linh con gái, ngươi rất yêu thích Hải từ sao? Tư Đồ Nguyệt Tiền đầu lắc theo sắt chống bỏi như, miệng nói, ta mới không thích tiểu Hải Tử đây, lại lại gọi, lớn một chút liền cả ngày ồn bú sữa gọi mẹ, nếu như nam lớn hơn chút nữa liền chạy loạn khắp nơi, lũ không, cái sống yên ổn lại miệng nở nụ cười. Bất quá cho nên ta nghe yêu thích này hai cái tiểu nha đầu, chủ yếu là bởi vì các nàng giúp ta một đại ân. Giúp ngươi khó khăn. Liêu Chi phản không hiểu xoay người nhìn nàng. Tư Đồ Nguyệt Tiên thở phào nhẹ nhõm, ta vốn là rất là lo lắng, sợ cái kia tiểu linh nếu như nhiều năm như vậy vẫn khổ sở cho ngươi, nhìn thấy ngươi liền một bộ ôn nhu nhược nhược dáng vẻ đáng yêu, điều này làm cho ta thế nào bỏ được tâm, tuy rằng có cú nạn ngữ gọi Thanh Mai trúc mã không sánh bằng tiên hàng hệ, nhưng ta chính là lo lắng, nhưng hiện tại không giống, ngươi Mai trúc mã đã gả cho người, hai tử đều sinh, ngươi tổng sẽ không đối với thế tử của người khác còn có ý nghĩ gì. Chương 4 Liễu Chi Phản bất đắc dĩ nhìn một chút nàng, "Ngụy Thiền, ngươi cả ngày đều đang suy nghĩ gì nha, ta thành mai trúc mã là người mới đúng, lại nói trên thực tế nào có nhiều như vậy nam nữ si tình, năng lực sau một canh giờ bạn chơi chờ thêm mười mấy năm thủ thân như ngọc, quá nửa là dung mạo của nàng quá xấu không ai thèm lấy bốn." Tư Đồ Nguyệt Tiền cười ha ha, hướng tới bên cạnh hắn chen chen, "May mà ta giải đến không xấu, cũng gả đi ra ngoài." Nàng đem gương mặt chôn ở Liễu Chi Phản bạ vai, bay, bay về cổ của hắn thổi một hơi, ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Chi Phản rất sớm rời giường, không cùng Hạc Bạch Linh bọn họ chào hỏi liền dẫn Tư Đồ Tiền ra đi nhà mình bên trong. Mấy mấy năm không người quản lý, liêu chi phản căn nhà đã sớm rách nát không thể tả, trong sân mộc đầy cỏ dại, tường vây cũng rớt hơn phân nửa, hai người tách ra cỏ xanh, còn sợ quá chạy đi một cái xây tổ đẻ trứng chính chích. Đây chính là nhà người sao? Tư Đồ Nguyệt Tiền đứng ở rách nát phòng ốc cửa hỏi, Liêu Chi Phản gật gù, cha mẹ ta bị giết sau, chúng ta ở đây ở hơn 2 năm 4 tháng mãi đến Tiễn Phi Vân nữ trốn tới đây, đưa tới Tư Đồ mộ ảnh. Hắn ngửa đầu nhìn nóc nhà phá tan hàng lớn, mặt trên mái ngói đều rải rác đầy đất. Tư Đồ nói, nói như vậy nữ xác đối với ngươi có ân, chẳng trách ngươi trước đây như vậy che chở nàng, may là nàng đã chết rồi. Vị văn nữ không chết. Liêu Chi Phản Cố chấp nói rằng, ta luôn cảm thấy nàng không dễ như vậy liền chết đi. Từ Đồ nguyện Tiễn hư một tiếng, không dễ như vậy liền chết đi nàng học Liêu Chi Phản khẩu khí, ngươi cho rằng ai giết nàng, là minh giới quỷ chủ, bị quỷ chủ giết chẳng lẽ còn có thể chạy thoát. Nàng chết cũng không đơn giản cũng không dễ dàng. Liêu Chi Phản không cùng nàng tranh luận, ở góc tường trong ngăn kéo tìm tới cha mẹ bài vị, mặt trên đã lạc đầy cho bụi, cũng phát ra môi, hắn xoa xoa sau đó một lần nữa thả trở lại, cũng không có dự định mang đi ý tứ. Chúng ta đi thôi, ngươi không nhiều chờ một lúc sao? Chí ít đem cha mẹ ngươi bài vị mang đi đi. Tư Động Nguyệt Tiền kỳ quái nói rằng, Liêu Chi phản lắc đầu một cái, "Mọi người không ở, ở lại chỗ này cũng là hỗn công, còn bài vị mang theo cũng vô dụng. Cha mẹ ta nếu như thật sự hồn bất diệt, nhìn thấy ta mang ngươi trở về, bọn họ cũng có thể thỏa mãn năm. Ta sau khi cha mẹ mất, ta bị người trong thôn cứu lên, trung tình lúc đó chưa từng giết, chỉ ở ngực nhật nhạt tìm một chiêu kiếm, trong thôn người mai táng bọn họ, này sau ta hầu như mỗi ngày đều đi bọn họ một phần." Liêu Chi phản thấp giọng nói rằng, "Ta mang ngươi gặp gỡ bọn họ, sau đó chúng ta liền rời đi đi." Tư Tiền gật gù lại không nhiều lời. Liêu Chi Phản căn nhà ở Liễu Hà thôn tối phía tây, cha mẹ hắn cũng là gần táng ở thôn tây đầu trên một sườn núi, lại đi tây chính là Thương Lộ Sơn tây chết vào núi đường nhỏ. Cha mẹ hắn Liễu Huệ Thần cùng Dương Thanh phần mộ đã nhiều năm không người tới bái, bởi vậy chu vi đều là cỏ dại liền con đường đều không có, Liêu Chi Phản lôi kéo tư đồ nguyệt tiền tay xuyên qua cỏ dại, trước mắt xuất hiện một cái nho nhỏ đồng đất, trung gian còn có một cái hố to, trong hầm cũng một mảnh xanh đậm. Liêu Chi Phản sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại, dường như sáu tháng trời nắng đột nhiên liền mây đen giăng kín, một trận âm ở xung quanh hắn thổi lên. Cha mẹ ta phần mộ ba bị người quở rồi. A Tư độ nguyệt tiền cũng lấy làm kinh hãi, Liêu Chi Phản, ngươi thấy rõ sao? Có phải là đi sai chỗ? Liêu Chi Phản híp mắt lắc đầu một cái, cha mẹ ta phần mộ ta làm sao có khả năng nhớ lầm, bọn họ quan tài cũng không thấy bốn. Ai có thể đào đi cha mẹ ngươi quan tài làm gì? Ta nghĩ nhà ngươi cũng không cái gì đáng giá vật chôn cùng đi. Liêu Chi Phản cắn răng nói, mặc kệ ai làm, hắn đều phải trả giá thật lớn. Trong nháy mắt Liêu Chi Phản trên người sát khí dâng lên, bầu trời phảng phất đều đi theo biến sắc, trong nháy mắt hắn liền lộ ra giữ tợn tàn nhẫn một mặt, từ một cái cẩm ý quý hương ôn hòa thiếu niên biến trở về cái kia thích giết chóc vô tình Liêu vô đạo. Tư Đồ Nguyệt Tiền trầm ngâm một chút, hỏi một chút người trong thôn, bọn họ khẳng định biết đạo chuyện gì xảy ra. Hai người trở lại Triệu đại tráng trong nhà, Chương thị thấy hai người trở về, liền cười nói: "Hai tử, các ngươi đi chỗ nào, chờ các ngươi ăn điểm tâm đây." "Đúng nha, Chi phản huynh đệ, đi ra ngoài làm sao cũng không thông báo chúng ta một tiếng, mấy ngày nay thương lộ trong ngọn núi Giã Thu tổng hướng tới trong thôn chạy, nếu như thương tổn được các ngươi có thể làm sao bây giờ, năm hắn nói còn chưa dứt lời, liền phát ra liếu chi phản dị dạng đến. Có một luồng âm lãnh uy nghiêm đáng sợ khí tức từ trên người hắn truyền đến, loại cảm giác đó thật giống như để hắn đưa thân vào dặm dặm lão lâm trong lúc đó. Chu vi bị mãnh hổ giá thú vây quanh, còn có không biết tên dị thú tiềm tàng ở thảo bên trong hung tàn theo dõi hắn. Triệu đại tráng không khỏi dùng mình một cái, tiểu linh trong lồng ngực con gái nhỏ oa oa khóc giống lên, mặc cho mẫu thân làm sao hống đều không dùng. Trương Thị có chút sốt sáng cau mày nói, "Hải tử, người sao năm?" Liêu Chi phản ánh mắt trầm, chỉ nói ra một câu, "Cha mẹ ta phần bị ai đảo?" Hắn vừa nói như thế Trương Thị sững sốt một chút, sau đó vô đùi, "Này nha, hóa ra là chuyện này, người đứa nhỏ này đi bái tế cha mẹ cũng không nói với ta, ta cũng đã quên nói cho ngươi, Liêu tiên sinh cùng Dương tiểu thư bị người gì rời rồi?" Liêu Chi phản sắc mặt lập tức biến đổi, Ồ? "Bị ai di rời? Trương Thị nói rằng, "Ngươi rời đi Liễu Hà thôn sau 3 năm trái phải, trên trấn đến một chút người hỏi tham Dương tiểu thư căn nhà, biết được Liêu tiên sinh cùng Dương tiểu thư đều gặp bất hạnh, ngươi cũng bị người mang đi, những người kia liền tìm tới bọn họ phần sau đó di rời. nghe nói là mẹ ngươi nàng nhà mẹ đẻ ngươi." Liêu Chi phản lông mày không khỏi tao lên đến, hắn từ nhỏ cũng chưa từng thấy chính mình nương người nhà mẹ đẻ, bởi vì hắn cha Liễu Huệ thần là cùng trên trấn nhà giàu Dương gia tiểu thư bỏ trốn, người nhà họ Dương căn bản liền không biết bọn họ ở nơi này. Trương Thị nói tiếp, "Dương gia người giờ rồi bọn họ phần sau" lại cho người trong thôn sửa chữa sửa đường, nhà nhà phát ra chút tiền liền đi, cha mẹ ngươi phần không chừng bị Dương gia thiên về mộ tổ. Liêu Chi phản cười lạnh một tiếng, bọn họ năm đó chết sống không đồng ý cha mẹ ta cùng nhau, bọn họ chết rồi làm sao còn có thể lòng tốt đem bọn họ phần thiên về mộ tổ. Trương thị thở dài, đều là làm cha mẹ, ai lại nhẫn tâm đem con gái vĩnh viễn cạn ở bên ngoài, nghe nói Dương gia lão thái gia nghe thấy cha mẹ ngươi bị kẻ ác hại chết, còn khóc đã lâu hại một cơn bệnh nặng đây, Chi phản nhà, ngươi hay là đi trên trấn nhìn ông ngoại ngươi bọn họ đi. Dù sao bọn họ là mẹ ngươi cha đẻ mẹ ruột. Liêu Chi phản xế chiều hôm đó liền rời đi Liễu Hà thôn. Trương Thị cùng Tiểu Linh phu thê vẫn đưa bọn họ tới ngoài thôn, Tiểu Linh ôm con gái nhỏ, phía sau theo cái tiểu cô nương kia, lén lút nhìn Liêu Chi Phản, Tiểu Linh lau một cái khỏe mắt nói với Liêu Chi Phản, ngươi nhớ tới thưởng về tới xem một chút, dù sao đây là ngươi sinh ra địa phương, tuy rằng không người nào chờ ngươi, nhưng ở bên ngoài mệt mỏi mệt mỏi, tốt xấu có thể trở về nghỉ một chút buồn. Lúc này phía sau nàng tiểu cô nương bỗng nhiên thanh âm nhỏ lời nói nhỏ nhẹ khý nhược nhược nói rằng, "Ngươi, ngươi còn có thể trở về sau. Liêu Chi Phản kinh ngạc nhìn một chút nàng, tiểu nha đầu này vẫn luôn không chịu nói chuyện với Liêu Chi Phản, không biết là sợ sệt vẫn là thẹn thùng. Nhưng không nghĩ tới hắn phải đi nàng nhưng chạy đến giữ lại Liêu Chi phản cười cận, sẽ trở về Nguyệt tiền người nói xem Tư đầu Nguyệt Thiền gật gụ, sẽ trở về Nàng từ bên hông tiểu bên trong túi lấy ra một cái dây thường đen ăn mặc xanh lam ngọc đội nhét vào tiểu cô nương trong tay cầm cẩn thận có thể chớ có làm mất rồi Đây là ta nhà mẹ đẻ đồ vật chỉ có ruột thịt tử nữ mới có thể sử dụng Tư đầu Nguyệt Thiền nhà mẹ đẻ đồ vật tự nhiên chính là thành thương đế đồ vật, thành thương đế ruột thịt tử nữ Tự nhiên là tư đồ Anh Lan trực hệ máu thân mới có thể sử dụng đồ vật, khối này Thương Hải Hàn Ngọc là tư đồ Anh Lan cùng gia các phụng tượng vật đính ngọc, nàng đem ngọc chia làm hai phần, một phần đái ở tư đồ Vũ Thi trên người, khác một khối chính là này một khối. Tiểu Linh không cho muốn, nhưng tư đồ Nguyệt Tiễn nhưng nắm lấy tay của nàng, cười nói, ta cho đứa nhỏ này, ngươi chớ để ý. Liêu Chi phản không nói thêm cái gì, đối với Trương Thị không người thi lễ một cái, "Trương đại nương, chúng ta này liền đi." Trương Thị cười vung vung tay, dùng góc áo sát nước mắt trên mặt, "Đi rồi. Đi thôi, ta cũng không biết có thể hay không sống đến ngươi lần sau trở về năm." Liêu Chi phản cười cợt, "Ta để lại cho ngươi dược ngươi đúng hạn ăn, liền có thể sống đến 100 tuổi." Trương Thị đánh hắn một thoáng, "Đứa nhỏ này, ngươi này lại không phải tiên an, ăn còn có thể sống 100 tuổi." "Bốn đi nhanh đi, ta nhìn khí trời nói không chắc một lúc còn phải có một cơn mưa." Bốn người chuyển nhập Liễu Hà thôn đi về trên trấn sơn đường nhỏ, trong chớp mắt liền biến mất ở bên hồi rừng rậm. Tiểu Linh thở dài, "Liêu Chi phản thực sự là tiền đồ, dĩ nhiên có thể lấy được đẹp đẽ như vậy cô nương, lại có tiền như vậy bốn nàng dùng bấm đại tráng một thoáng, xem một chút nhân gia, nhìn lại một chút người, cả ngày liền biết đi trên núi săn thú." Đám con gái Ngư Nhi tử lớn rồi cũng là thổ lao mũ một cái. Đại tráng cười sờ sờ đầu, "Này lại sao, ngươi còn không là gả cho ta Bồ Linh, ta xem Liễu Chi phản không phải người bình thường, ngươi nói đám ta sao nha đầu lớn hơn rồi, liền để nàng đi nhờ và bọn họ như thế nào? Ngược lại nha đầu này quận phim sớm muộn phải lập gia đình là cái thưởng tiền hàng năm." Tiểu Linh ôm con gái trường trượng phu một chút, "Ngươi mới là thưởng tiền hàng." Liễu Hà thôn rời đi gần nhất Thanh thủy trấn có hơn 70 dặm sơn đạo, muốn vượt qua ba tòa sơn hai mảnh lão lầm, hơn nữa trên đường có thể gặp phải lang trùng hổ có chút hung hiểm, bình thường thời điểm rất ít người vượt băng bèo đến Liễu Hà thôn. Nhưng đối với Liêu Chi Phản những người này tới nói 70 dặm sơn đạo bất quá như một làn khói công phu, bốn người vừa rời đi Liễu Hà thôn liền lấy ra phát bảo, trực tiếp bay lên trời, trong chốc mắt liền đến Thanh Thủy trấn. Liêu Chi Phản nhìn dưới chân thành trì không khỏi than nhẹ một câu, lớn như vậy ta cũng là lần đầu tiên đến Thanh Thủy trấn, chính là tới ta nương nàng căn nhà liền ở ngay đây. Nói bốn người ở Thanh Thủy trấn ở ngoài một rừng cây nhỏ bên trong hạ xuống, Liêu Chi Phản đem phía sau bao bị nhấc nhấc, ta khi còn bé thỉnh thoảng nghe nương nhắc qua, nàng là trên trấn Dương Viên ngoại con gái lớn, vốn là là hứa cho trên trấn đệ đốc đại nhân nhi tử. Nhưng ta nương nhưng đợi tới kinh đi thi làm mất đi lộ phí cha ta bỏ trốn, vì lẽ đó ta từ nhỏ đã chưa từng thấy ta nương người trong nhà. Tư đầu Nguyệt Tiền cười nói hiện tại không giống, cha mẹ ngươi phần mộ bị bọn họ di dời nói rõ ông ngoại ngươi có thể nghĩ thông suốt, huống chi ngươi mang theo đại kim chiêu trong cung bà bối, coi như là nho nhỏ này chính quốc quốc quân thấy ngươi cũng đến khách khí. Nàng xoay người hướng về cửa thành đi đến, ta cho tới bây giờ không uống quá thế gian thành chi đây, đi thôi đi thôi. Chương 359, trên thanh thủy trấn Dương đại hộ, hạ. Tiểu Thuyết, Phi ảnh ma tung tác giả, thành để thừa hài gian đổi mới. 21601109 giờ 44 phút 44 giây chuyển mã nguyên chương web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tồn trước cùng phục chế. Thanh thủy trấn mặc dù không cách nào cùng những kia nổi tiếng thiên hạ thành phố lớn so với, nhưng thắng ở thanh tịnh ôn hòa, cũng rời xa thế gian hỗn loạn, coi như là cùng quanh thân quốc gia đánh tới trượng đến vậy ít có người có thể nhớ tới cái này ở vào chính quốc tây bắc biên thủy thành nhỏ. Lớn, thương, bao, tiểu, nói, vong ve đút ve đút ve đút đả thủ ba ảo cờ cờ. Chính quốc bản thân liền là một cái tiểu quốc, thanh thủy trấn càng là tiểu quốc bên trong thành nhỏ. Trên trấn quan lớn nhất chính là trên trấn đời đời chấn thủ Thanh thủy trấn cùng quanh thân hơn ngàn bên trong thổ địa thôn xóm đệ đốc đại nhân, nắm toàn bộ chính quốc Tây Bắc biên cảnh tất cả quân chính đại sự. Thanh thủy trấn cư dân đại thể lấy buôn bán sản vật núi rừng ra lông mà sống, bởi vì tới gần Thương Lộ Sơn, trên trấn cư dân khám sơn cả sơn, bởi vậy Thương Lộ Sơn sản vật núi rừng ra lông ở phía nam những châu khác phụ rất là hốt hàng. Dựa vào buôn bán sơn quả thảo dược ra lông cốt rác tuy rằng không thể đại phú đại quý, nhưng cũng có thể trải qua khá giả sinh hoạt, mà trên mấy cái giàu có nhà giàu đều dựa vào bán vật rừng thảo dược làm giàu. Trong đó Dương thị chính là to lớn nhất một gia đình có trấn thượng tướng gần 1 phần 3 sản nghiệp. Những chuyện này hơi hơi sau khi nghe ngóng liền có thể biết, Liễu Chi phản bốn người đi tới trên chấn hỏi dò một chút liên quan với Dương gia đích sự tình, Tiểu Lâu tiểu nhị ca rất là ân cần, thấy mấy người này khí độ bất phàm, trong lòng cũng sinh ra một chút lòng kính nghệ, ngay bọn họ hỏi Dương gia đích sự tình, tiểu nhị liền biết gì nói nấy luôn vô bất tận. Hắn chịu khó sắp bản, cho Liễu Chi phản trên đường trà cười nói, công tử muốn tìm Dương viên ngoại cấp nhà, nay ở Thanh Thủy trấn lại dễ dàng bất quá, nay Thanh Thủy trấn thượng gần 1 nửa tiểu lâu hiệu cầm đồ, lương điểm hiệu thuốc đều là Dương viên ngoại sản nghiệp. Ê, đối với monster lụa trang chính là một cái Ta xem ngài mấy vị khí độ bất phạm, vừa nhìn không phải chúng ta loại này thị tỉnh tiểu dân lên đấu bất tính, sợ là quan lại phú quý người bốn công tử chẳng lẽ cũng là đến ăn mừng dương ra việc vui. Liêu Chi phản nhấp một trà, "Việc vui? Dương ra có chuyện vui sao?" Tiểu Nhị ca bị hỏi đến sững sờ, "Ô bốn hiệp ngài không biết nha, này, chuyện lớn như vậy công tử lại không biết, ta còn tưởng rằng các ngươi là đến ăn cưới năm." Hạc Bạch Linh lúc này vô bàn một cái, "Có chuyện cũng sắp nói, dài dòng văn tự khiến người ta phiền chán." Tiểu Nhị mau mau cười làm lành, "Là ta không phải, tiểu tư trách ta lắm mồm, này không Chấn chúng ta thượng vương để đốc nhị nữ Nhi cùng Dương gia lão gia công tử có hút nước, vốn là ba năm trước nên thành hôn, nhưng Dương gia lão thái gia ba năm trước trời thu nhiễm bệnh tạ thế, năm nay vừa vẫn tang phục kỳ quá, vì lẽ đó để đốc đại nhân liền chọn cái ngày hoàng đạo để hai người thành hôn. Ô bốn Liêu Chi phản gật gù, vậy không biết này ngày hoàng đạo là một ngày kia. Hầu ban chỉ vào trên tường hoàng lịch, cười hắc hắc, này không được sao, là ngày hôm nay sao? Liêu Chi phản thấy thế suy nghĩ một chút, hỏi Tư Đỗ Nguyệt Tiên đạo, Nguyệt Tiên, nếu không ta sao này liền đi Dương gia đi. Bọn họ có nhận biết hay không ta tạm lại không nói, cha mẹ ta là nhất định phải tẩy bái. Tư Đồ Nguyệt Tiễn cười nói, "Như vậy cũng được, theo vị này tiểu nhị ca lời giải thích, này Dương Viên ngoại căn nhà nhưng là gia đại nghiệp đại, nhà hắn nhi tử cưới đề đốc con gái, khung cảnh này tất nhiên không nhỏ, chúng ta cũng theo đi náo nhiệt một chút." Liêu Chi phản đứng dậy lôi kéo Tư Đồ Nguyệt Tiễn tay liền muốn rời khỏi, Hầu bàn Tả toán nói, "Nguyên lai bốn vị khách quan không gọi món ăn nha bốn vậy ta còn với các ngươi phí nhiều như vậy mối lưới làm gì, người này, thực sự là bốn." Hắc Bạch Linh cao mày nói, "Ngươi người này thực sự là đầy bụng tức, chúng ta ngồi ở chỗ này là chính ngươi vẫn nói cái liên tục, ta lại không xin ngươi nói." Nàng lấy ra một thỏi vàng đập ở trên bàn rai dòng nữa nửa cái tự bổn cô nương đánh gãy chân của ngươi. Hầu ban vừa nhìn thấy vàng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cầm lấy thỏi vàng dòng xoa xoa, bỏ vào trong miệng cắn một cái, mặt mày hớn hở lệnh nọt nói rằng: "Ha, ngài xem đây là chuyện gì xảy ra, không ăn cơm tiểu nhân sao dám lấy tiền nhà, ai nha bốn khách quan đi thông thả." Liêu Chi phản tìm tới tiểu lâu phía đối diện Tơ Lụa Trang, Tơ Lụa trong trang trưởng quý cùng phòng Thu Chi đi dương ra uống rượu mừng, chỉ để lại hai cái hòa kế, nghe nói Liêu Chi phản muốn đi dương ra, cho rằng là đi dương ra chúc mừng, cũng không hỏi nhiều, liền dẫn bọn họ đi tới thành Đông Dương Viên ngoại căn nhà tòa nhà. Thành Đông liền với mấy cái ngõ nhà đều là Dương viên ngoại căn nhà bất động sản, to lớn nhất một cái trạch viện diện tích có tới mấy giằng phạm vi, đại viện chùm vào tiểu viện, hoa viên giả sơn, bể nước lầu các đầy đủ mọi thứ, là Dương gia mấy đời người gia nghiệp tích góp lại đến. Này nhập Dương gia phụ trách trang đèn kết hoa, hồng trù treo cao, ngoài sân trên đường phố khua chiêng gỗ trống lễ nhạc cùng vang lên, chiêng trống tay kèn sọ nã tay ở tiện thưởng thêm vào năm xưa rượu ngon dưới sự kích thích dùng ra hoàn toàn khí lực, rộng rãi trong trạch viện hơn chác, ngoại trừ Dương thân bằng cũ, vương đế độc thân thích cô họ ở ngoài, thanh thượng nổi danh cũng đều đến chúc mừng uống rượu, tiếng người ồn ào nói cười tiếng hoan hô, quả thực náo nhiệt cực kỳ. Liêu Chi Phản cùng Tư Đầu Nguyệt Tiên bốn người đến cũng không có gây nên quá to lớn náo động, chỉ có điều Tư Đầu Nguyệt Tiên đi qua địa phương xem thấy các nàng gương mặt nam nhân tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Tư Đầu Nguyệt Tiên cười nói, ta tuy rằng không nhìn thấy, bất quá nghe tới thật giống phi thường náo nhiệt, Liêu Chi Phản, mang ta tìm một chỗ chúng ta cũng ăn một hồi nhà ngươi rượu mừng. Này sao có thể tính là nhà ta rượu mừng? Đương nhiên là nhà ngươi, Dương Viên ngoại là Dương lão thái gia Nhí tử, chính là mẹ ngươi huynh đệ, này con trai của hắn chẳng phải chính là ngươi bà con, ngươi bà con kết hôn, làm sao không tính nhà ngươi? Liêu Chi Phản bất đắc gì nói, ta căn bản không biết bọn hắn, bọn họ cũng không quen biết ta, năm hắn nói còn chưa dứt lời liền ngậm miệng lại, bởi vì Tư Đồ Nguyệt Tiền đã lôi kéo Hạc Bạch Linh hướng tới sân phía cực bắc một bàn tiệc rượu thượng đi đến. Tư Đồ Nguyệt Tiền ở Hạc Bạch Linh bên tai thấp giọng nói, "Bạch Linh, ngươi tìm xem cái bàn kia mặt trên có một cái lao thái thái, có thể mặc áo đỏ chống vậy, cười vui vẻ nhất, này nhất định là Liêu Chi Phản ngoại tổ mẫu, ngươi dẫn ta đi này một bàn." Bạch Linh quay đầu lại liếc nhìn Liêu Chi Phản chính hướng tới các nạng nơi này đi, nàng không hiểu nói, sân phía cực bắc thì có một bàn, mặt trên ngồi một cái phục màu đỏ lao thái thái, tiểu thư, tại sao muốn tìm Liêu Chi Phản ngoại tổ mẫu? Đồ động nguyện bấm nàng một thoáng, nhẹ giọng nói rằng, "Này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đi gặp ngoại tổ mẫu, Liêu Chi phản cái kia chán bình mới sẽ không dẫn ta đi gặp hắn tố không quen biết ngoại tổ mẫu cùng cậu đây, ta đi chủ yếu có hai cái mục đích, một cái là nhận một nhận Liêu Chi phản người nhà, nếu như bọn họ tốt nhan háo sắc, nhận Liêu Chi phản cái này thân thích vậy còn thôi, bọn họ nếu như dám nói năng lô mãng, đối với ta Chi phản có bất kỳ vô lễ ngôn ngữ, vậy ta có thể nói không thể nói phải đại náo một hồi rồi." Hạc Bạch Linh cau mày nói, "Tiểu thư, như vậy vốn thật sự được không? Nay dù sao cũng là nhân gia tân hôn đại hỷ, hơn nữa còn là Liêu Chi phản máu thân." Nếu như chúng ta nháo lên, nơi này ba còn có thể có người sống à 4 Thấy Tư Đậu Nguyệt Tiền nhíu mày lên, Hắc Bạch Linh không còn dám tiếp tục nói, Tư Đậu Nguyệt Tiền khẽ hừ một tiếng, lưỡi khí có chút tấm lãnh, ta quản nhiều như vậy, ta nghe được Dương gia này ở Thanh Thủy trấn là cực kỳ giàu có, hừ hừ, năm đó Liêu Chi phản cha mẹ ở Liễu Hà thôn loại kia thâm sơn cùng cốc sinh hoạt nhỏ khó, hắn giàu có ông ngoại bà ngoại mặc kệ không hỏi, căn bản là đã quên con gái của chính mình, Liêu Chi phản cha mẹ bị giết sau, hắn thiếu một chút chết đói thời điểm, hắn, ông ngoại bà ngoại lại ở nơi nào? Nếu không là Trương đại nương mẹ con Hắn đã sớm thành cái nào chiến hào bên trong bạch cốt, ngày hôm nay dương ra nếu không cho một cái để ta thỏa mãn thái độ, ta liền đem ngày hôm nay việc vui biến thành tăng sự năm. Nàng lộ ra một vệ tâm lãnh nụ cười ta dị, mấy người này tuy rằng đều không phải dương ra này sai, nhưng ta chính là không ưa, ta chính là không ưa chi phản ăn qua nhiều như vậy khổ gặp nhiều như vậy tội, hắn cậu ruột thân ông ngoại nhưng ở đây ăn ngon mặt đẹp, ngươi đừng nói nhảm, mang quá ta đi. Vâng, tiểu thương. Hạc Bạch Linh không dám ngỗ nghịch tư đầu nguyện thiền ý tứ. Nàng biết lấy Tư Đẩu Nguyệt Tiễn tính tình thật muốn bất mãn lên, liền không phải đơn giản gọi cái lễ nói lời xin lỗi liền có thể giải quyết, vị đại tiểu thư này nếu như nháo xác nổi lên đến, nơi này sợ là không ai có thể sống sót. Hắc Bạch Linh mang theo Tư Đẩu Nguyệt Tiễn trực tiếp xuyên qua từng cái từng cái bàn rượu đi tới sân bắt chết một bàn tiệc rượu trước, này một bàn ngồi là Dương gia tối trực hệ trưởng cuối cùng Vương Đế Đốc vợ chồng, chu vi mấy chác mới là thân thích của hắn cùng Vương Đế Đốc thuộc hạ thân cận. Ngay chính giữa ngồi một cái tóc phơ, thái thái. ha đó, một cái mà đỏ người thanh niên trẻ, nghĩ đến Lao thái, thái này chính là Liêu Chi phản ngoại tổ mẫu. Tư Đồ Nguyệt Tiễn cùng Hạc Bạch Linh bỗng nhiên đứng ở trước mặt bọn họ, Tư Đồ Nguyệt Tiễn ho nhẹ một tiếng, cao giọng cười nói, "Tư Đồ Nguyệt Tiễn cho bà ngoại Thịnh An." "Ế?" Nàng nay một tiếng tuy rằng không lớn, nhưng cũng ngăn chặn tất cả mọi người lời nói, liền ngay cả ngoài sân chiêng trống xanh tiêu đều bị Tư Đầu Nguyệt Tiễn nhẹ nhàng như chim hoàng oanh giống như âm thanh vượt trên. Đại viện bên trong hết thể tiệc rượu thượng người đều quay đầu nhìn về bên này, Dương thị Lao phu nhân này trên một cái bàn mọi người càng là không hiểu ra sao mà nhìn nàng. Thấy nói chuyện cô gái này vóc người thả linh động, yêu kiều xuất ăn mặc một thân màu đen thêu sợi vàng trường bào, đeo bộ đại màu đỏ tơ lụa mang Làm nổi bật lên cả người càng ngày càng dáng ngọc yêu kiều, xinh đẹp cực kỳ. Nàng dáng dấp lớn lên xinh đẹp mà tuyệt được, da thịt trắng hơn tuyết mái tóc như mây, nhỏ và dài liễu di mi, hồng hào anh đào miệng, trên trán còn có một cái mỹ nhân tiêm, chính là con mắt thượng che lại một cái vài đỏ, trừ miệng rắc ý cười có chút quái gì ở ngoài, quả thực là thiên tiên bình thường mỹ nhân. Đứng ở bên người nàng thân cao chọn nữ tử đồng dạng dáng dấp kiểu diễm vô song, là cái thiên hạ hiếm thấy mỹ nhân. Tất cả mọi người đang tìm kiếm hai người này, tiên nữ là nhà ai nữ quyến thời điểm, Dương thị lão phu nhân thăm dò hỏi một câu, "Cô nương, ngươi là đang hỏi lão thân sao?" Tư Đẩu Nguyệt Tiễn cười khúc khích, "Đương nhiên đúng rồi, tiểu nữ tử Tư Đầu Nguyệt Tiễn, là Liêu Chi Phản Thế tử, chuyên tới để gặp Lao phu nhân." Nàng dịu dàng thi lễ, sau đó cười tủm tỉm nghiêng đầu nói rằng, ấy, ta tướng công đến." Liêu Chi Phản nhìn thấy Tư Đẩu Nguyệt Tiễn cùng Hạc Bạch Linh đứng ở nơi đó, cũng không nói thêm gì, ánh mắt của hắn đều ở trên bàn cái kia mặc áo bào đỏ Lao Phụ trên người. Hắn cũng không có từ cái này tuổi quá một giáp Lao Phụ nhân trên người cảm giác được ngũ thân cảm giác, hắn cảm giác được chính là xa lạ. Nguyệt năm, hắn chắp tay hướng về Dương lão phu nhân thi lễ một cái, Liêu Chi Phản gặp lão phu nhân. Dương Thị Kỳ quấy nhìn chung quanh một chút, chỉ vào Liêu Chi Phản đạo, "Tiểu tử, ngươi là thụ thanh bằng hữu sao?" "Thụ thanh, vị công tử này là bằng hữu ngươi à?" Năm chắc cái trước mặt đen người đàn ông trung niên trùng chúc rượu nam tử cao giọng hỏi. Ở trong đám người chúc rượu cái kia hồng y nam tử đi trở về, nhìn một chút Liêu Chi Phản, lại nhìn một chút Tư đầu Nguyệt Tiền mấy người, cũng không khỏi bị các nàng dung mạo kinh diễm tới, hắn lắc lắc đầu, "Ta chưa từng nhận ra mấy vị này." "Vương Đại đốc, đây là nhà ngươi công tử sao?" Cái kia kiên cái tướng quân đại tử cũng lắc, lắc đầu, nói, tử chính đang này trên một cái bàn, thiếu niên này ta nhưng là không nhận ra." Tư Đồ Nguyệt Tiền lúc này cười nói, "Lão phu nhân, người tuy rằng không nhận ra chúng ta, chúng ta nhưng là nhận ra ngươi. Ngươi có phải là mẫu thân của Dương Thành, Liễu hệ thần nhặt mẫu?" Dương Thị vừa nghe hai người này tên, vẻ mặt chính là biến đổi, chưa kịp nói chuyện Tư Đồ Nguyệt Tiền lại cười nói, "Chi Phản, đem quả tặng mang lên." "Quà tặng?" Liêu Chi Phản sững sờ. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhíu môi, tức giận nói, "Tên lốc, chính là ngươi cóng lấy bao quần áo, như vậy dày đặc ngươi còn muốn bối cả đời sao? Hắn cóng lấy chính là từ những kinh thành bên trong mang ra đến châu báu ngọc khí, mỗi người giá trị lên thành, Liễu Chi Phản ồ một tiếng đem trầm trọng bao bị phóng tới người đàn ông trung niên bên người. Dương thị phu nhân càng ngày càng kỳ quái, nàng ngươi cợt nói rằng, "Vị công tử này, vị tiểu thư này, các người đến cùng là nhà ai công tử tiểu thư? Lại vì sao nhận ra ta này số khổ con gái cùng con rể? Nếu là không chê, mời ăn trước mấy chén rượu nhạt, ngày hôm nay là lão thân tôn nhi Dương thụ thành ngày vui, mặc kệ chúng ta có nhận biết hay không, ở xa tới là khách." Liêu Chi phản trầm mặc chốc lát, cau mày trầm ngâm một chút, nói rằng, "Ta tên Liêu Chi phản, Dương Thanh là ta đường, Liêu Huệ Thần là cha ta." Hắn lời này vừa nói ra, trên bàn mấy cái Dương gia trưởng bối đều hoàn toàn biến sắc. Dương thị lao phu nhân sững sốt một chút, đôi đũa trong tay Lên Ken một tiếng liền rơi xuống trên mâm, run rẩy âm thanh chỉ vào hắn nói rằng: "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi là Thanh nhi hại tử?" Nàng một câu nói còn chưa dứt lời hai mắt một phen, thẳng tắp ngựa về đằng sau đi qua. Chương 360: Tiệc rượu bên trên nhận tổ mẫu. Phi ảnh ma tung chương 360: Tiệc rượu bên trên nhận tổ mẫu. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hải gian đổi mới, 201601109 giờ 44 phút 44 giây chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tổn chữ cùng chế. Dương thị lão phu nhân vừa nghe Liễu Chi phản tự giới thiệu, tâm tình khoé động bên dưới dị nhiên ngắt đi. Đạt tụ bà kể chuyện bao chương mới nhanh, quảng cáo ít. Lần này tất cả mọi người đều hoảng hồn, Vương Đề đốc Tô lo giọng hô lớn đạo: "Lão phu nhân, lão phu nhân à, Lan trùng, mau mời lang trùng uống." Tân lang quan Dương Thủ Thanh cùng hắn cha Dương lĩnh, nhị thuốc Dương Chỉ tất cả đều xuống tới, gọi mẹ gọi mẹ, gọi con bà nó gọi bà nội, mọi người một trận náo động, tán loạn hoảng loạn như chim ong, không ai lại có tâm sự uống rượu, càng nhiều người thì lại ở khe luận Dương Thanh là ai cơ chứ, Liễu Huệ thần là ai cơ chứ? Dương Thanh không được sao, là Dương lao thái gia cùng lao phu nhân ba nữ mà, vốn là là cùng trước đây để đốc chi, chính là ngày hôm nay vương để đốc đặt trước hồn, nhưng không nghĩ cùng một cái kinh thành đi thi làm mất đi lộ phí tú tài bỏ trốn, năm đó việc này làm đến sôi sùng sụp lên, 10 dặm tám hương người nào không biết nha năm. Ồ bốn ta cũng nghĩ tới, là vị kia Dương Tiểu Thư, ai nha, Dương Tiểu Thư nghe nói chết rồi mười mấy năm, không nghĩ tới thiếu niên này dĩ nhiên là Dương Tiểu Thư nhi tử, thực sự là, ai nha năm. Cũng có người na du đạo, Dương ra gia đại nghiệp đại, không biết bao nhiêu người muốn leo lên Liền ngay cả chúng ta Vương Đề Đốc còn không phải như vậy, năm đó hắn không có thể lấy tới Dương tiểu thư, hiện tại liền đem con gái của chính mình gà cho Thụ thanh công tử, ai biết cái này liêu cái gì có phải là giả bạc hay không lừa gạt tiền năm. Liêu Chi phản thấy Dương lão phu nhân bất tình đi, cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lao thái thái này nghe thấy mình tạo yêu con gái nhi tử trở về, lại trực tiếp kích động ngất đi. Hắn một bước tiến lên, hai tay mang theo Dương đính cùng Dương chỉ cánh tay, hai cái người sống sở sờ bị hắn xách con gà con như thế đẩy lên hai bên, Liêu Chi phản ôm lấy Dương lão phu nhân lấy ra một viên đan dược đến, vừa muốn hướng tới trong miệng nhét, tay nhưng dừng lại. Liêu Chi Phản nghĩ thậm chính mình đan dược đều là cho tu sĩ ăn, kinh lực tương đương chỉ lớn, lão thái thái này tuổi quá một giáp đừng ăn một cái đan dược trực tiếp bị dược sức lực đỉnh đi qua bốn. Hắn đem đan dược chia làm hai biện, hai biện lại chia làm bốn biện, sau đó uy một mảnh cho lão phu nhân ăn. "Tiểu tử, ngươi cho lão phu nhân ăn cái gì đồ vật?" Vương Đề đốc trận mắt đạo, "Ngươi là lang trung sao? Xảy ra chuyện bạn xoáy lột da của ngươi ra bốn." Câm miệng. Liêu Chi Phản nghiêng đầu nhìn hắn, tuy rằng cũng không có nhiều nghiêm khắc giữ tợn, nhưng cũng có một luồng ngập trời sát khí trong nháy mắt hướng về Vương Đề Độc dâng tới. Vương Đề Độc há miệng nhưng là nói không ra lời. Toàn thân thật giống rơi vào hầm băng giống như không dám tiếp tục nói nửa cái tự, chỉ cảm thấy trước mắt này không phải một người, mà là một cái manh thú, một cái ma vật. Quá mấy hơi thở công phu, Dương lão phu nhân đột nhiên há mồm thật dài thở một hơi, con mắt cũng một lần nữa mở, vừa mở ra mắt liền xem thấy mình đang bị một cái sắc mặt tái nhợt ánh mắt khô khan vô thần thiếu niên ôm. Nàng ánh mắt kích động run cầm cập bắt tay hướng tới Liêu Chi phản trên mặt sờ soạng, "Hai tử, ngươi, ngươi thực sự là Thanh Nhi hải tử." Liêu Chi phản gật gù, đem lão phu nhân phủ lên, lập tức có hai cái nha hoàn đỡ lấy nàng. Một bên một cái mặc áo trắng gầy mặt vàng quanh năm lại nói, "Nương" Ngài tại sao lại tin tưởng loại chuyện hoang đường này, những năm này giảm bạo thiểu muội hại tử còn thiếu sao? Nói không chắc này lại là một cái đến hết ăn lại uống, chúng ta Dương ra gia đại nghiệp, đại, khó tránh khỏi đưa tới một ít bọn đạo trích mơ ước sáu. Dương Dĩnh Nhưng Lường hắn một cái, lao nhị, đừng nói rồi. Hắn quay đầu nói với Liêu Chi Phản, vị tiểu huynh đệ này, mẫu thân ta từ nữ xuất ruột, thực sự chịu không nổi kích thích, ngươi nếu là chỉ là muốn chút tiền tài, liền đi phòng tu chi chi cái bách mười lượng bạc đi nhanh lên đi, ngày hôm nay là con trai của ta ngày vui, ta không muốn náo động đến mọi người đều không vui. Hung trị quốc Tây Bắc Chấn thủ vương để độc chính là ở đây. Nếu là có cái gì muốn gây sự, có thể cẩn thận chịu không nổi bốn dương đỉnh nhị đại áo trắng gầy gò quanh năm dương chỉ lạnh lùng nói. Tư đầu Nguyệt Tiền vừa nghe sắc mặt liền lạnh xuống, tay hơi động Liêu Chi Phản cũng lấy cái hộ kiếm bên trong một trận kiếm giễu, nhưng còn chưa nói Liêu Chi Phản nhưng lôi nàng một thoáng, hắn chính là khẽ mỉm cười. Trên thực tế hắn lúc này trong lòng cũng không có quá mức phẫn nộ, hắn nhìn thấy Lao phu nhân nghe thấy con gái tên liền mất đi, điều này nói rõ Lao thái thái này trong lòng là thật sự tưởng niệm con gái, bởi vậy Liêu Chi Phản cũng là hết giận. Hắn nói rằng, ngươi cảm thấy ta Liêu Chi Phản tất yếu đến nhà ngươi lựa gạt điểm kim ngân sao. Ánh mắt của hắn quét mắt túi sách trên đất khòa. Con trai của Dương Đỉnh Dương thụ chuất tò mò mở ra bao bị liếc mắt nhìn, chỉ nhìn thấy hắn bên trong đôi mắt phảng phất lóe qua hai mặt hào quang màu vàng nóng. hắn ánh mắt sửng sở, đầu lại bắt đầu ngẩng lên, toàn thân run run một cái học mũ nội nó dáng vẻ thẳng tắp về phía sau ngã xuống, nhưng ngã xuống trước tay nhưng cực kỳ nhanh chóng đem bao bị bao lên, đem đổ vật bên trong che giấu chặt chẽ ai cũng không nhìn thấy. "Chuất, ngươi làm sao?" Dương rất kinh hãi. Không nghĩ tới Dương thụ ngã một nửa đột nhiên lại ngồi trở về, nuốt ngụm nước miếng nói rằng, "Ta, ta không có chuyện gì, cha năm hắn trùng Dương Đỉnh mắt ra hiệu. Đem bao bị mở ra một góc, Dương Dĩnh cao mày vừa nhìn, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệ, quay đầu kinh ngạc mà nhìn này mặt trắng thiếu niên, một lúc lâu nói không ra lời. Dương lão phu nhân nhìn Liễu Chi phản gương mặt run giọng nói rằng, chính là đứa nhỏ này, không sai được, ngươi xem này mặt mày, này bất hòa ngươi ta muội giống nhau như lúc sau. Nàng nhìn Dương Dĩnh cùng Dương Chỉ nói rằng, Dương Chỉ còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Dĩnh nhưng chính là liên tiếp gật đầu, không sai, xác thực có tam muội thần vận, đâu chỉ là thần vận, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắp đi ra, hài tử, ngươi rốt cục đã về rồi. Nghe thấy lão phu nhân nói như vậy, mọi người lúc này mới yên lòng lại chỉ cảm thấy cái này nhạc đệm sát thực vô cùng đặc sắc, Vương Đề Đốc cười ha ha một tiếng, "Lão phu nhân, ngày hôm nay thực sự là song hỷ lâm môn nha, không chỉ thụ thành cùng con gái của ta hỷ Kết Ly Lý, ngươi còn tìm trở về thất tán nhiều năm ngoại tôn, ha ha ha." Dưỡng phu nhân cũng gật đầu cười to, lôi kéo Liêu Chi Phản tay nói rằng, "Có thể trước khi chết liếc mắt nhìn ta này ngoại tôn, ta chết cũng nhắm mắt, hài tử, ngươi tên gì tới?" "Liêu Chi Phản." "Chi Phản, tên rất hay, tên rất hay nha, cha ngươi chính là cái có họ vẫn, ai, năm đó ta lão già kia chết sống không đồng ý mẹ ngươi gả cho cha ngươi, miễn cưỡng đem bọn họ hai cái miệng nhỏ bức cho đi rồi." Đám sau đó nghị thông suốt, cũng muốn khoe nữ lúc này mới sai người khắp nơi đi tìm, kết quả không nghĩ tới thật vất vả ở Liễu Hà thôn tìm tới bọn họ, bọn họ cũng đã 4 ai 4 tan này hài tử đáng thương nha bốn dương láo phu nhân vướt khỏe mắt, bên cạnh nhà hoàn mau mau đưa tới khăn. Tay. Dương Dĩnh cười nói, "Nương, ngày hôm nay là việc vui, ngài hà tất như thế thương thế đây. Cha ta hắn rơi suối vàng có biết, cũng sẽ cảm thấy vui mừng cùng tao hứng, chi phần nha, trở về là tốt rồi, ăn cơm trước uống rượu, chỗ khác chúng ta buổi tối lại nói chuyện." Hắn đứng dậy các tân khách chắp tay thi lễ nói, "Chư vị, để mọi người cười chơi rồi, Ta cháu ngoại trai nhiều năm phiêu bạt ở bên ngoài, ngày hôm nay rốt cục trở lại ta Dương ra đến, lê nghi bất chú chỗ, các vị bao dùng, đến đến đến, đến. uống rượu, uống rượu. Mọi người lúc này mới lại dưới trướng tiếp theo uống rượu nói chuyện. Liêu Chi phản cùng Tư Đầu Nguyệt Tiền ngồi ở Dương lão phu nhân bên người, Hạc Bạch Linh cùng Tiêu Lạc liền đến bên cạnh Dương Thụ chuốt bọn họ bọn tiểu bối này, người trên bàn rượu ngồi xuống, Dương Thụ chuốt một lần Hạc Bạch Linh cùng Tiêu Lạc, con mắt liền không biết nên đi chỗ nào thả, lắp ba lấp bấp ánh nóng chuyện hai người, lại rượu lại là thêm món ăn. Còn vô tình hay cố ý đánh nghe các nàng cùng liêu Chi phản quan hệ, chỉ đưa tới cùng tịch hai cái cô nương trẻ tuổi. Lúc thì trắng mắt, một cái trải lên song kế sinh đẹp tiểu cô nương sân náo đạo: "Nhị ca, ngươi đừng sợ rồi nhân ra, nhìn ngươi, thực sự không tiền đồ." Khác một người mặc quần trắng khí chất ôn nhã cô gái trẻ cũng nói: "Chính là, nhân ra lại không quen biết ngươi, ngươi thật là đủ như con thuộc." Dương Thụ chuốt cười hắc hắc, nói rằng: "Gì? Chính là bởi vì ta cùng hai vị cô nương này hiện tại không quen cho nên mới muốn lẫn nhau hiểu rõ không, ta này Liễu Chi phản biểu đệ vượt nhưng đã trở về, vậy chính là ta Dương gia người." Bằng hữu của hắn cũng là bằng hưu của ta, ngươi nói đúng hay không? Hắn cợt nhà nói với Hạc Bạch Linh. Hừ hừ. Hạc Bạch Linh chính là nhàn nhạt hừ một tiếng. Cái kia song kế tiểu cô nương con mắt cơ linh linh chuyển động, thấp giọng hỏi, vị đại tỷ này ta, ta tên Dương Thụ Thụ, là cha ta con gái bốn là Dương Đĩnh con gái, ngươi có thể cùng ta nói một chút cái kia liếu bốn liếu biểu ca sự sao? Hắn là cái người nào, làm sao lại đột nhiên tìm tới chúng ta bốn? Hạc Bạch Linh suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không cần thiết giấu bọn họ cái gì Liền đem Liễu Chi Phản về Liễu Hà Thôn bái tế cha mẹ phát ra quan tài không gặp sự tình nói một lần, nhưng Bạch Linh cũng không có nói bọn họ những người này là người tu hành, chỉ nói là Liêu Chi Phản cưới một người đại hộ nữ nhi của người ta tư đồng một tiền, cho nên mới phát tài. Dương tụ thủ cái miệng nhỏ lớn lên biến thành cái hình tròn, than thở đạo, "Ồ bốn cô nương kia hóa ra là biểu tẩu, biểu tẩu thật là để mắt." Áo trắng ôn nhã nữ tử cũng nhìn thêm tư đồng một tiền vài lần, nhẹ nhàng nói, thanh tỷ có con trai ta là biết đến, nghe Liễu Hà Thuần tôn dân nói hắn vài tuổi thời điểm liền bị người mang đi, cũng không biết những năm này hắn đều đang làm gì, làm sao ngày hôm nay mới tìm trở về?" Nhìn hắn dáng vẻ, nhưng không tưởng tượng, cái thư sinh, lại không tưởng tượng phổ thông võ sư, hắn cây đao kia có chút kỳ quái, không giống như là phổ thông binh kỳ bốn. Bạch Nam Hạc Bạch Linh nhất thời lời nói kết, lúc này Tiêu Lạc lạnh lùng nói, hắn vừa trở về, còn không hướng về nhà ngươi muốn cái gì, các ngươi liền như vậy bạn hỏi toàn chuyện gì xảy ra, lời nói thật cùng các ngươi nói, Liêu Chi phản tới đây thanh thủy chấn chính là vì tìm tới cha mẹ hắn hải cốt, sau đó tế điện bái tế một phen, không phải ham muốn nhà ngươi gia sản muốn. Cô gái mặc áo trắng hơi thay đổi sắc mặt, rương thụ thụ nhưng hai má đỏ lên, thật không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Dương Thụ chuất chừng muội muội một chút, vị cô nương này nói đúng, tiểu muội, ngươi mù hỏi cái gì? Dương Thụ thụa nước nô lên viên hai má vô tội nói rằng, ta nói cái gì? Nhân ra chính là hiếu kỳ mà, là gì muốn hỏi, ngươi làm gì thế không nói nàng. Cô gái mặc áo trắng nhìn Dương Thụ chuất một chút, Dương Thụ chuất run lập cập ngập ngừng nói, ngươi còn ngụy biện, xem ta không nói cho cha để hắn phạt ngươi học thuộc lòng sách. Cô gái mặc áo trắng khẽ mỉm cười, đối với Hạc Bạch Linh cùng Tiêu Lạc nâng chén đạo, mặc kệ như thế nào, nếu nương cùng đại ca đều nhận người ngoại sinh này, ta cái này làm thiếp di tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì, lúc trước có bao nhiêu mạo phạm Chén rượu này tiểu nữ tự Dương Vân kính hai vị. Chén rượu trong tay của nàng hướng về Tiêu Lạc đưa tới, Tiêu Lạc khẽ mỉm cười giơ tay cùng nàng đụng vào một chén, hai người trắng mịn ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào một thoáng, Tiêu Lạc tiếp nhận uống rượu, áo trắng gì nhưng nhanh như tia chấp thu về tay, nhìn Tiêu Lạc ánh mắt cũng hơi đổi một chút. Tiệc rượu vẫn kéo dài tới hoàng hôn giờ lên đèn, các tân khách đều lục tục đi rồi, Vương đế đốc cũng uống đến say khất bị người thủ hạ nâng trở về phủ Dương gia đại viện chỉ còn giữ lại người nhà họ Dương cùng Liêu Chi phản bọn họ. Tôi tớ bọn nha hoàn thu thập tiệc rượu cần phải nói, lại nói Dương lão phu nhân mang theo mọi người tới tới chính đường ở nhà hoàn nâng đỡ tọa ở phía trên trên ghế thái sư, phía dưới là Dương Dĩnh Dương chỉ còn có mấy cái dương ra lao bối thuốc bá, một cái cô gái mặc áo trắng cũng ngồi ở trong đó, và những người khác so với nàng liền có vẻ tuổi trẻ hơn nhiều, đại khái chỉ có 26, 27 tuổi. Ở đi xuống làm chính là Dương Thụ Thanh Dương Thụ chuốc mấy người này tôn đối, cùng với Liêu Chi phản bốn người. Dương Dĩnh đối với Dương Thụ Thanh nói rằng, vợ của ngươi còn ở trong phòng a. Nàng vẫn còn trong phòng. Lão phu nhân nhíu nhíu mày nói rằng, vợ của ngươi cả ngày cũng không ăn món đồ gì, làm cho nàng đi ra ăn chút gì đồ vật thuận tiện tới xem một chút nàng anh em họ phu thê. Chi phản thật vất vả trở về nàng cũng đừng trốn ở trong phòng bãi tiểu thư phổ rồi Dương Thụ Thanh sắc mặt làm khó dễ theo tập tục tới nói mới người vợ nào có đi ra thấy anh em họ bốn dương đến câu mày trầm giọng nói còn không đi làm Vâng cha Dương Thụ Thanh theo tiếng mà đi Dương lão phu nhân đi môi hắn này người vợ là đề đốc con gái ngày sau nếu là không cố gắng quả giáo còn không được với phong biết nói nếu vào ta dương ra môn, coi như là hoàng đế con gái cũng phải quy củ Dứt lời nàng lại cườihí mắt nói với từ đầu tiền hai tử nhà ngư là người ở nơi nào sĩ đều là làm cái gì từ đồngệt tiền chết của má Đến bốn nhà ta có một tòa thành, còn có 31 đám người. Ồ, hóa ra là thành chủ con gái, chẳng trách bốn dương đỉnh hơi lộ ra kinh sắc, ánh mắt nhưng không khỏi lại bay tới này bao kỳ chân dị vào mặt trên. Chương 361, Dương ra con cháu các không giống. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hài gian đổi mới, 21601109 giờ 44 phút 44 giây truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành truyện mã xem, không tiến hành nội dung tồn trước cùng phục chế. Dương thụ thanh nương tử ở nha hoàng ngưng từ đi ra, trước tiên hướng về lão phu nhân thi lệ Vân An, lại hướng về công công bà bà kính trà. Tham hỏi Dương gia trưởng đối sau mới hướng về Liêu Chi phản đám người dịu dàng thi lễ, cũng không nói gì chính là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn khẽ mỉm cười, liền xoay người trở về trong phòng. Đại thư Bao tiểu nói vòng ve đút ve đút ve đút đạ tủ bà ảo. Cờ cờ. Liêu Chi phản nhìn kỹ nàng hai mắt, dáng dấp đúng là vô cùng thanh tú, cũng không có lao phu nhân lo lắng đại tiểu thư tính khí, trái lại nhìn qua rất có đại gia khuê tú khí chất, cùng nàng cha này phó lô mãng thô lô không có nửa điểm tương tự. Nhưng chẳng biết vì sao lão phu nhân đối với nãi mới người vợ chính là không hài lòng lắm dáng vẻ, ngược lại đối với Tư Đỗ Nguyệt nhưng từ ái ôn hòa. Cứa hiếp mắt hỏi hàn đơn cần, liêu chi phản trong lòng cười thầm, tư đầu nguyện thiền đại tiểu thư tinh khí có thể so với này để đốc con gái lớn hơn ra đi, nàng nếu như kiểu rất lên quả thực không một bên bốn. Mọi người hàn huyên một trận, láo phu nhân hỏi liêu chi phản cha mẹ ở liêu hà thôn thì sinh hoạt, nghe tới liêu huệ thần làm tư thụ tiên sinh thêm vào chồng chọn ngôi sống một nhà thì, đau lòng con gái dương láo phu nhân không khỏi lại mặt nổi lên nước mắt. Ta vậy cũng thương con gái, trải qua như vậy nghèo khó sinh hoạt, ở cấp độ kia cùng Sơn thôn sinh hoạt đến mấy năm không biết mỡ heo có thể ăn đến vài lần, mỗi ngày tiểu cơm nước muốn cũng khổ sở, vốn định tìm tới bọn họ tiếp về Thanh thủy trấn đến, theo người nhà mẹ đẻ cố gắng sinh sống, nhưng không nghĩ tuổi còn trẻ liền bị kẻ ác hại, ai, ta đáng thương con gái ai năm." Dương Dĩnh ho nhẹ một tiếng, an ủi, "Nương, chuyện của quá khứ liền không nên nhắc lại, lao nhân ra ngài bảo đảm trọng thân thể mới là." Dương lão phu nhân gật, gật đầu, cầm lấy Liêu Chi Phản cùng tư đầu nguyện tiền tay không tha, hướng về Liêu Chi Phản hỏi, "Hai tử, những năm này ngươi đều ở nơi nào?" Đã làm những gì nghề nghiệp nha, năm ấy ta để đại cứu ngươi dẫn ngươi đi liếu hà thôn tìm các ngươi một nhà, nghe thôn dân nói ngươi bị người mang đi, ta nhưng là lo lắng hồi lâu, chỉ sợ ngươi trẻ tuổi bị kẻ bán. Nàng vỗ tư đầu nguyệt thiền tay chuyển bi vì là hỷ cười nói, bất quá bây giờ nhìn thấy ngươi cưới xinh đẹp như vậy một cái người vợ, ta coi như ngày mai sẽ chen chân vào trứng mắt cũng an tâm, ngươi chết đi cha mẹ dưới suối vàng có biết cũng sẽ cảm thấy vui mừng, ta cái kêu ma quỷ láo giả, dưới cựu tuyển cũng thả xuống một nỗi lòng Liêu Chi phản lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được đến từ trưởng bối chân tâm thân thiết, hắn có chút không quen, hơn nữa người khác bạn thân thì có chút chất phác, ạch vài tiếng cũng không biết vì sao lại nói thế, nhưng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn nhưng rất cơ trí, cũng không nói rõ Liêu Chi phản đến cùng đã làm gì, đông xả một câu tây xả một câu, tính kiếm lao phu nhân thích nghe nói, lao phu nhân không được gật đầu liên tục, sợ là lao bị hồ đồ rồi căn bản nghe không ra Tư đầu Nguyệt Tiễn. Trong lời nói lấp lửễu tử, chính là mặt mày hớn hở không chỗ ở khoa Tư đầu Nguyệt Tiễn, lại gọi nha hoàn đi nàng trong phòng nắm đồ trang sức phải cho Tư Đẩu Nguyệt Tiễn. Dương Đỉnh cùng Dương Chỉ hai huynh đệ người vợ môn nhìn thấy Lao Thái Thái đem chính mình ép đái hòm ra truyền thứ tốt phải cho tư đầu người tiền, lập tức sắc mặt liền không dễ nhìn, đều không cho ở nhìn chính mình nam nhân, nhưng lại không dám ở lao phu nhân trước mặt nói cái gì. Dương Đỉnh chính là cười tủm tìm nhìn, chú ý tới người vợ ánh mắt, hắn mạnh mẽ chừng trở lại, nghi thầm con mụ này chính là tóc dài kiến thức ngắn bốn chỉ trận lên nương tử một trận không hiểu ra sao, nghi thầm chính mình đàn ông ngày hôm nay làm sao hào phóng như vậy, những kia đồ trang sức đồ cột nhưng là Dương gia đời đời ra truyền đồ vật, chỉ truyền cho trưởng tử trưởng cháu râu, coi như Lao Thái Thái chết rồi cũng nên truyền cho mình. Cho này liêu chi phản một cái họ khác người toán. Chuyện gì xảy ra? Dương chỉ nhữ nhữ mày nói rằng, nương, những thứ đó là ta tổ ra ra này bối truyền xuống đồ vật. Lao ra ngài vẫn là giữ lại là một cái tưởng nghiệm đi ba lại nói nguyệt tiền trong nhà là thành chủ, nàng là thành chủ tiểu thư, còn có thể từ ngài này điểm đồ vật mà, nhanh thu trở về đi thôi bốn. lão phu nhân sắc mặt ngay lập tức sẽ khó coi lên, đem một cái vòng tay nhét vào tư đồ nguyệt tiền trong tay nói rằng, những thứ đồ này là ta bà bà cho ta, chính là đồ vật của ta ta muốn cho người nào thì cho người đó, ngươi này người tàn nhẫn kẻ Kệ vong ngôn bọn nghĩa, ta còn chưa có chết đi còn chưa tới phiên ngươi làm chủ, chờ ta hai chân giẫm một cái nuốt khí, ta quan tài áo liệm ngọn đến hàng mã ngươi muốn làm sao dàn vật liền làm sao dàn vạc. Dương chỉ người vợ nhưng quái gở nói rằng: "Nương, ngài lời này nhưng là không đúng, Dương ra này đồ vật chính là mọi người, đắng ngày nào đó lao ra ngài không ở, vậy cũng đến chuyển cho chúng ta người nhà họ Dương không phải, cho người ngoài nếu như truyền đi, láng giềng bên trong ngắn còn không đến tới chúng ta Dương ra không quý củ." Dương lão phu nhân bị tức đến gương mặt nhợt nhạt, vỗ bàn nói rằng: "Lão nhị, quản quản vợ của ngươi, đây là muốn tức chết ta nha bốn." Lúc này một bên vẫn không lên tiếng Liêu Chi phản gì Dương Vân nhưng khẽ mỉm cười, nói rằng: "Nương, ngài xin mớt giận, nhị đầu, ngươi này lời nói đến mức cũng quá khó nghe, Chi phản tuy rằng không họ Dương, nhưng này cũng không phải người ngoài nhà còn nữa nói rồi, Nguyệt Tiền trong nhà nhưng là người đứng đầu một thành, cái gì quý hiếm đồ cổ chưa từng thấy, mấy người này phản tục đồ vật lại không linh khí ba nhân ra hiếm không thèm chúng ta điểm ấy đồ vật còn chưa biết đây." Dứt lời nàng ánh mắt lóe lên nhìn về phía Tư Đầu Nguyệt Tiền. "Cái gì linh khí, tiểu muội ngươi nói cái gì mê sảng đây?" Dương Chỉ trách cứ một câu, lại nghe Tư Đầu Tiền cười ha ha lấy những kia cái vòng tay dây chuyển nhẫn một mạch đánh cái bọc nhỏ trực tiếp treo ở bên hông, ai nói ta không muốn, bà ngoại cho đồ vật ta đương nhiên muốn thu rồi." Chi phản, nhanh cảm tạ bà ngoại. Liêu Chi phản sắc mặt lúng túng, nghi thẩm Nguyệt Tiền người này lòng tranh cường háo thắng cũng quá mạnh mẽ, cùng một cái phạm tục gái có chồng tranh mấy người này phỉ thúy vàng ngọc có ý gì, nhưng lại không dám vi phạm tư đầu Nguyệt Tiền ý tứ, không thể làm gì khác hơn là cảm tạ lao phu nhân. Dương Định thấy mình người vợ cùng lao nhị người vợ, còn có Dương gia mấy cái bác chồng đều ánh mắt khác thường, nghi thẩm khô những người này tóc dài tiến thân ngắn, chớ chọc giận này Liêu Chi phản. Hắn hắng giọng một cái, Nhìn một chút tính giờ xa lộ, nương, thời gian cũng không còn sớm, ngài vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, có lời gì ngày mai nói sau đi. Lại đối với mình nương tử nói rằng, ngươi cũng trở về đi. Lão phu nhân thở dài, ta xác thực cũng mệt mỏi. nha hoàng nâng nàng đứng lên, lão phu nhân quay đầu lại nói rằng, nguyệt thiên nha, ta cho đồ vật của ngươi cũng phải thu cẩn thận, đừng làm cho cái gì có ý đồ riêng miêu cho điêu đi rồi, đó là bà bà chuyển đưa cho ngươi, sau đó ngươi liền chuyển cho người con dâu năm. Dương chỉ người vợ gương mặt thanh lúc thì trắng một trận, một đám trưởng bối bắt chồng cũng đều đi theo rời đi chính đường, Dương chỉ cũng đứng dậy muốn đi, lúc này Dương đỉnh nhưng gọi hắn lại, lao nhị, ngươi trước tiên đừng đi. Đại ca, còn có chuyện gì sao? Dương đỉnh gật gật đầu, đối với Dương thụ thanh Dương thụ chuất mấy cái Dương gia nam nhân cũng nói, mấy người các ngươi cũng trước tiên đừng đi, ta có ý chuyện muốn nói, chi phản nha, các ngươi cũng trước tiên ở lại đây đi, cậu có một số việc muốn thương lượng với ngươi. Dương thụ thanh không rõ vì sao cha, chuyện gì nha, tiểu như còn chờ ta đi bốn Dương Đỉnh cười không nói, nhưng nhìn thấy Đệ Đệ Dương Thuất chốt một khuôn mặt căng thẳng mà nét mặt hưng phấn, Dương Thuất thầm trong lòng biết é e sợ có việc, liền cũng an tâm ngồi xuống. Trong đại sảnh chỉ còn giữ dư lại Dương ra một đám đàn ông cùng Liêu Chi phản tư đầu người tiền, Hạc Bạch Linh Tiêu Lạc bốn người. Dương Đỉnh đóng cửa lại trùng Dương Thuất liếc mắt ra hiệu, "Thuất, đưa ngươi biểu huynh mang đến quà tặng lấy ra." Hắn vừa nói như thế Dương Thuất thành đám nhân tại nhớ tới đến ban ngày thời điểm Liêu Chi phản sát thực đưa thật lớn một bao quà hắn chỉ cho rằng là một ít hương đặc sản, cũng không có nhìn thêm. Dương Thuất ánh mắt nóng bỏng mà đem bao bị kéo dài tới trong đại sảnh. Kim Vân độ vật trầm trọng nhất, ngăn ngắn mười mấy bước khoảng cách liền lui ra hắn một thân giọt mồ hôi nhỏ, "Cha, Nhi Túc, Đại ca, các ngươi có thể nếu coi trọng, mặc hoàng tổn thương con mắt." Hắn mở ra bao bị, nhất thời chỉ thấy trong đại sảnh một mảnh phục trang đẹp đẽ vẻ, trong gói hàng càng là từng viên một mắt trâu to nhỏ dạ minh châu, còn có nạm bảo thạch quý giá kim khí đồ bạc, trân châu phỉ thúy càng là không thể đến. Dương chỉ vừa bưng lên chén trà rầm một tiếng té xuống đất, suýt nữa từ trên ghế té xuống đi, "Ai nha, ai nha ai nha bốn đây là vật gì?" Dương Thụ Thanh ngược lại cũng không nhiều khuyết đại, nhưng hô hấp cũng gấp xúc rất nhiều, Dương Đỉnh cười nói, những thứ này đều là chi phản mang về đưa cho Thụ Thanh quà tặng. Dương Chỉ vừa nghe liền hàng rồi ba phần nhịp độ, nghi thầm đại ca lời này là lời nói mang thăm ý nha, nếu là đưa cho Dương Thụ Thanh quà tặng, này cùng mình làm mao quan hệ không có nằm. Dương Thụ Thanh kinh ngạc mà nhìn Liễu Chi Phản, trầm thanh nói rằng, chi phản biểu hình, mấy người này bốn người là chiếm được ở đâu? Hắn nhặt lên một cái nạm kim cương kim môi, cẩn thận nhìn qua càng ngày càng kinh ngạc, này không phải là người bình thường căn nhà có thể sử dụng đồ vật bốn. Tư Đồ Tiền khẽ mỉm cười, là từ nhà ta lấy ra. Các ngươi cứ việc giữ đi, không ai sẽ đến gây phiền phức cho các ngươi. Nàng nghĩ Thẩm Kim Triều hoàng thất đều bị tư đồ mộ ảnh rất sạch, sắp thực không người đến tìm mấy người này tam vật. Mọi người thấy tư đồ Nguyệt tiền ánh mắt không khỏi thay đổi, có thể lấy ra những thứ đồ này, này nàng căn nhà là cái gì thành chủ? Dương rất bình tĩnh một thoáng tâm tình, trầm thanh nói rằng, nếu đây là Nguyệt tiền tiểu thư đưa cho chúng ta Dương ra, vậy ta cũng liền không chối từ nữa, huống hồ chi phản cùng chúng ta Dương ra cũng không phải người ngoài. Hắn đối với Dương Chỉ cùng Dương Thụ thanh đám người nói, lão nhị, thủ thanh cảm ngươi cảm thấy mấy người này chân bảo chúng ta thế nào sử dụng, này tùy tiện lấy ra một cái đều là giá trị liên thành đồ vật năm. Dương chỉ con lớn nhất Dương Đồng là cái xích lốc, không ở đây, con thứ hai Dương Hoa tối nói trước, tiểu tử này năm nay vừa qua khỏi 20 tuổi, dài ra một đôi mắt tâm nhác, xấu xí là nhất tham tài háo sắc, nhân ở Dương ra đứng hàng thứ là ngũ, nhân trong thành này người đưa cái biệt hiệu gọi Cao Ngũ Nhi. Hắn cười hát hắc nói, đại bá, cha, theo ý ta, không bằng chúng ta đem những bảo bối này tất cả đều đổi thành tiền tài, sau đó đem toàn bộ thanh thủy trấn đều bàn hạ xuống. Đến thời điểm chúng ta nhưng là danh xứng với thực dương nhất thành, mà không phải hiện tại Dương nửa thành, đám bán rơi xuống thanh thủy trấn sau, quá cái mấy năm lại sai người đi kinh sư, đem kinh sư sản nghiệp mua cái hơn nữa, đến thời điểm toàn bộ chỉnh quốc người nào không biết chúng ta Thanh Thủy Dương ra nhà. Dương chỉ nghe xong gật gật đầu, nhưng Dương Dĩnh nhưng cau may mắn, đây thực sự là cái ý đồ xấu, chúng ta hiện tại thiếu tiền sao? Tốn nhiều tiền như vậy chờ cho tặc ghi nhớ nha. Tiểu tử ngươi này bản tính đánh hưởng, còn ghi nhớ lên kinh thành sản nghiệp đến, chính là tại không lộ ra ngoài, thật muốn bị kinh thành đại nhân vật biết chúng ta có những thứ đồ này, không nói đến người khác, Vương Đề Đốc phải nghị trình ngươi. Dương Hoa bị Dương Đỉnh một trận cờ trách mắng không còn nói, lúc này Dương Thụ Chất vừa vỗ bàn tay một cái nói rằng: "Cha, đại ca, ta xem như thế làm đi, chúng ta tìm người ở Dương gia nhà cũ phía dưới tu cái đại địa diếu, nước lửa bất sông loại kia, sau đó đem những bảo bối này tất cả đều giấu tiến vào hầm bên trong, như vậy không được sao? Vĩnh viễn là chúng ta Dương ra đổ và sao?" Khà khà, khà khà, cha ngươi cảm thấy thế nào? Dương Đỉnh luôn luôn không lọt mắt chính hắn một con thứ hai, cảm thấy hắn liền người nhà họ Dương nửa điểm khôn khéo đều không được, cả ngày cợt nhả chẳng ra gì, nghe hắn vừa nói như thế hắn hừ hừ cười lạnh một tiếng, ta cảm thấy cái giám Ngươi làm những bảo bối này có thể hạ tệ nhà, còn tu cái đại địa diếu để cho hộ bối. Nếu như cái nào chẳng ra gì hộ bối đem nhà chúng ta ra nghiệp bại hết, giữ lại ít thứ chờ bọn họ cầm đi gán nợ sao?" Dương Thu thanh ánh mắt giật giật, lắc trong tay quạt giấy trầm mặc không nói, chính là kiếm những kia chân bảo từng cái kiểm tra, nghe nhị đệ sau khi nói xong hắn khẽ mỉm cười, nói rằng: "Cha, nhị thúc, ta xem những bảo bối này, mỗi người đều là hiếm có kỳ trân, sợ là chúng ta Trịnh Quốc quốc quân trong vương cùng cũng không dùng tới vật như vậy." Liền Minh Châu cựu lòng kim đỉnh tới nói, rất có hoàng gia vương khí chất, "Này các thứ không phải chúng ta Thanh thủy Dương thì một Cái đãi chủ nhà giàu dùng, bọn ta xem không bằng như vậy. Hắn đứng lên đặng hai bước, đem những thứ đồ này quy vì là ba loại, tối thấp hơn một bậc đưa cho Vương Đế Đốc, để hắn giúp chúng ta quản lý khơi thông trên giới quan hệ. Vương Đế Đốc có cái biểu mượi là Trịnh Quốc bốn trụ quốc một trong chấn Tây Vương vư vi, để Vương Đế Đốc giúp chúng ta liên lụy chấn Tây Vương đường dây này, sau đó đem đệ nhị đám chân bảo tặng cho chấn Tây Vương, chấn Tây Vương quyền khuynh tri quốc, chúng ta thông qua nữa hắn thu được gặp mặt quân thượng cơ hội. Hắn cười cợt, sau đó đem tốt nhất này một nhóm tặng cho quân thượng, hiện nay Quốc, quốc là nhất tài, nếu có thể được những bảo bối này Quân thượng nói không chắc có thể ban nhà chúng ta một cái thế tập vương tức vị trí, hơn nữa trấn tây vương ở trong triều trăm non, chúng ta dương ra từ một giới bố y bách tính, lát mình biến hóa trở thành trịnh quốc mới sĩ tộc quyền quý cũng có nói. Dương thụ thanh vừa nói xong, dương đỉnh trầm mặt lên, dương chỉ cũng không chô ở gật đầu, dương thụ chốt sắc mặt một bước, đều tặng người nhà, này chúng ta không để lại cái như thế khác biệt, có phải là quá thiệt tỏi? Thiệt tỏi, thiệt tỏi, người cả ngày liền biết thiệt tỏi bốn dương đỉnh rút ra phía sau sứ thanh hoa trong bình trồi lông gà li Ta làm sao liền sinh ngươi như thế cái người ngu ngốc như tử, ngươi học một ít đại ca ngươi, đây mới gọi là cái chủ ý 4. Liêu Chi Phản cũng không khỏi nhìn thêm Dương Thụ thanh hai mắt, trước người nhà họ Dương tranh luận những vàng bạc này, châu đáo thuộc về hắn cũng không có tham dự, bởi vì đối với tu sĩ mà nói những vàng bạc này đều là vật mà thần, một cái người tu hành thật muốn muốn tích góp kim ngân tài vật, tùy tiện tới cái kia phàm tục hoàn cung cho hoàng đế luyện mấy vị kéo dài tuổi thọ đan dược liền có thể thu được bút lớn kim ngân, bởi vậy Liêu Chi Phản chính là cười nhìn bọn họ tranh luận những thứ. Đồ này cách dùng Nhưng vừa nghe Dương Thụ Thanh nói như vậy, Liêu Chi phản nghĩ thầm này, Dương Thụ Thanh dã tâm thật lớn nha, hắn đây là sinh ở phàm tục gia đình, tuy rằng từ nhỏ phú quý nhưng nhưng cũng không có cơ hội bước vào người tu hành thế giới, nếu như hắn từ nhỏ bái người tu hành sư phụ, cho tới bây giờ nghĩ đến cũng không phải bừa bãi hạng người vô danh, cùng chỗ khác mấy cái dương ra con cháu so với, này Dương Thụ Thanh liền có vẻ tài năng xuất chúng nhiều lắm. Dương Dĩnh lúc này hỏi Liêu Chi phản nói rằng, "Chi phản, người thấy thế nào?" Liêu Chi phản khẽ mỉm cười, "Những chuyện này các người quyết định chính là, bất quá ta cảm thấy Thụ Thanh ý nghĩ ngược lại cũng không tồi." Dương Đinh tán đồng gật, gật đầu. Liên đối với Dương Thụ Thanh Đạo, Thụ Thanh, qua mấy ngày vợ của ngươi về nhà mẹ đẻ thời điểm, ngươi theo vương để đốc nói một tiếng, xin hắn đến trong nhà uống rượu. Dương Thụ Thanh khẽ cười gật đầu, lắc lắc cây quạt. Trường 362, Yêu Khuyển Hạ Sơn bắt người thê. Tiểu thuyết, phi ảnh ma tung tác giả, Thanh để thừa hài gian đổi mới, 21601109 giờ 44 phút 44 giây chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tổn trước cùng phục chế. Thanh Thủy Trấn ở ngoài có một cái bằng thẳng núi nhỏ pha Mà sau dựa vào thương lộ Sơn Sơn mạch kéo dài hạ xuống lưng núi, có một cái bốn lượn sông nhỏ từ trên sườn núi chảy xuống, vòng qua núi nhỏ pha chuyển vào hướng Nam Thanh Thủy. Nhớ ký chúng ta Linh đã tủ ba ảo điện thoại di động bản M đã tụ bà ảo. Nơi này tầm nhìn trống trải, địa thế chập trùng có độ, năm đó Dương gia tổ tiên tuyển nghĩa địa thì thầy tướng nói nơi này giấu phong tụ nước, là cái rất tốt nghĩa địa vị trí, bởi vậy Dương gia tổ tông nghĩa địa ngay khi ngọn núi nhỏ này pha thượng. Sơn núi phía dưới cũng có một tòa không lớn phần mộ, trước mộ phần cũng không có bia đá, chu vi cũng không cái gì trang sức khá đà cùng chỗ khác dương ra tổ tiên phần mộ so với có vẻ vô cùng một mạc đơn giản. Liêu Chi Phản cùng Tư đầu Nguyệt Tiền sóng vai đứng ở trước mộ phần, yên lặng nhìn kỹ này phương ải hải phần mộ, hắn có vẻ rất trầm mặc, không nói câu nào, túi đầu nhìn phần thượng cỏ xanh. Tư đầu Nguyệt Tiền yên lặng đứng một lúc, nhẹ nhàng đưa tay đặt tại trên bà vai của hắn, ôn nhu kêu một tiếng, "Chi Phản 6. Liêu Chi Phản ấn lại Nguyệt Tiền tay lắc đầu hé miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm đồn qua bờ vai của nàng, đem gương mặt vào gáy của nàng. Hắn nhìn phần mộ nói rằng, "Cha, mẹ, ta trở về xem các người, nàng là ta nữ tử, con dâu của các người phụ, nàng cứ gọi Nguyệt Tiền, nàng thật đẹp." Liêu Chi Phản nói xong ngồi xổm người xuống, đem phần mộ trước cỏ dại rút đi một ít, ngồi ở mộ phần sau đó nhìn phương xa trầm mặt không nói. "Chi Phản, ngươi nghĩ gì thế?" Tư Đồ Nguyệt Tiền sắt bên hắn ngồi xuống, "Không cho cha mẹ ngươi khái mấy cái đầu sao?" Liêu Chi Phản lắc lắc đầu, "Ta còn sống sót, hơn nữa có thể trở về xem bọn họ, bọn họ cũng đã thật cao hứng, ta đang suy nghĩ khi còn bé cùng với bọn họ tháng ngày." "Nghĩ tới sao?" Liêu Chi Phản sắc mặt khó coi lắc lắc đầu, "Chỉ nhớ rõ bọn họ bị giết một ngày kia, đi lên trước nữa, hoàn toàn mơ hồ bốn." Tư Tiền đau lòng nhíu mày lại, gối lên bờ vai của hắn, "Chi Phản, ta sẽ vẫn bội tiếc Của ta ở ngươi mãi mãi cũng sẽ không cô độc khổ sở." Liêu Chi phản cười cợt, kéo tay của nàng nói rằng, gánh vác cừu hận cảm giác một chút cũng không tốt, mười mấy năm qua, cha mẹ huyết hải thâm cừù lại như kháng ở đầu vai gông xiềng, để ta lúc nào cũng nhắc nhở chính mình hiện tại còn không là hưởng lạc thời điểm, vì cho bọn họ bảo thủ, ta tu luyện phi vân nữ giao cho ta không hoàn chỉnh phi vân quyết, vì bảo thủ, ta bất kể đánh đổi tu luyện âm sát pháp quyết suic nửa chết, bây giờ rốt cục giết liên hoa quân, tuy rằng không có tiêu diên lang. Gia phong, nhưng ta cảm thấy cha mẹ ta có thể thả xuống." Tư Đồ nói rằng, ngươi đã sớm nên thả xuống, Chi phản, ngươi biết không, Ta sợ nhìn nhất thấy ngươi khổ sở thì âm trầm lên gương mặt, tuy rằng con mắt của ta không nhìn thấy, nhưng ta cảm giác được bốn Kỳ thực ta là may mắn, bởi vì ta còn có ngươi. Ba ta rất lý giải tư đồ mộ ảnh vì báo thù không tiếc lạm sát kẻ vô tội tâm tình, cứu hận của hắn nhẫn mãi so với ta càng lâu, lại không có một người có thể rọi sáng hắn đấy lòng nơi âm u nhất, tư đồ mộ ảnh mặc dù có thể tu luyện Là Sát chi tâm cấp tốc như thế, cùng hắn gánh vác cừu hận có rất lớn quan hệ. Tư đồ nguyện thiên quyền quyết miệng, thực sự mất hứng, để hắn làm cái gì? Hiện tại chỉ có ta cùng ngươi, còn có cha ngươi mẹ năm. Liêu Chi phản bất đắc dĩ nụ cười. Cha mẹ ta cửu hận đã chấm dứt, nhưng vẫn như cũ có càng to lớn hơn cảnh khốn khó đang đợi chúng ta, La môn lão tổ, Thành tướng đế, Đế thích tán, Minh Sơn phái quỷ chủ, Ba quát thiên hạ chính đạo tu sĩ bốn như vậy vừa nhìn chúng ta hiện tại tựa hổ bốn phía thủ địch. Tư Đồ Nguyệt Tiền cười cợt, mấy người này ta đều không lo lắng, bởi vì bọn họ đều là ngoại tại kẻ địch, nhiều nhất chính là để chúng ta trải qua rất khó khăn, nhưng cũng không thể từ nội tâm thượng để ngươi cảm thấy thế nào thống khổ. Ta chân chính lo lắng chính là cha mẹ ngươi cửu hận sẽ làm ngươi từ nội tâm cảm thấy bị bại. Bất quá hiện ở cái này, lo lắng tựa hồ đã không có cần thiết, đón lấy liền để chúng ta liên thủ đi đối mặt những kia ngoại tại kẻ địch chính là. Hai người ở mộ cũng không có dừng lại quá lâu, liên đồng bọn trở lại Thanh Thủy trấn trong thành. Trở lại Dương ra tòa nhà, thấy Dương Thụ thanh phụ tử đám người chính đang trong đại sảnh uống trà tán gấu, Dương lão phu nhân cùng Dương Vân cũng ở. Lão phu nhân chính đang nói với Dương Thụ thành cái gì? Thấy liều Chi phản bọn họ sẽ đến, lão phu nhân lập tức bắt chuyện hắn ngồi xuống, lão thái thái từ mi thiện mục nói rằng, vốn là ta cũng muốn đi xem cha mẹ ngươi, nhưng thấy các ngươi hai cái miệng nhỏ ở nơi đó, liền không đi qua quẻ rối, người lão, nên học hồ độ một chút. Liêu Chi phản chính là cởi cợt, Tư Đồ Nguyệt Tiền nói rằng, bà bà tuy rằng lão, nhưng có thể một chút đều không hồ đồ, ta xem Dương gia này có thể có ngày hôm nay ra nghiệp, cùng lão gia ngài có quan hệ rất lớn. Dương lão phu nhân ha ha nở nụ cười, đứa nhỏ này có thể thật biết nói chuyện. Nàng quay đầu hỏi Dương Thụ Thanh ngạo, "Thu Thanh nha, vợ của ngươi cùng tụ tụ các nàng đi bái Thiệu Ti mệnh nương nương nhiều bái tế mời phúc, làm sao hiện tại còn chưa có trở lại nhà, này đều sắp buổi trưa, có thể đừng xảy ra chuyện gì?" Dương Thụ Thanh không người nói rằng, cố gắng là nương nương bên trong miếu quá nhiều người, các nàng trì đi, bà nội yên tâm rồi. Này ban ngày ban mặt sáng sủa cả thôn, ai dám đối với chúng ta dương ra nữ quyến thế nào? Thiểu thi mệnh nương nương là chuyên môn ti quản nữ nhân cùng hài tử phúc lợi khỏe mạnh, bên trong miếu cũng đều là nữ nhân Nico, chính quốc phong tục là tân hôn nương tử muốn dẫn nữ quyến đi nương nương miếu cầu cầu phúc, cung phụng tế phẩm, nam nhân là không thể tiến vào nương nương miếu. Sáng sớm hôm nay Dương Thụ thành nương tử rồi cùng Dương Thụ thụ ở một đám nha hoàn hầu gái cùng đi đi nương nương miếu dâng hương, nhưng lúc này đã đến trưa, nhưng vẫn như cũ không gặp mấy người trở về. Dương lão phu nhân nói rằng, vẫn là phái người đi tìm một chút xem đi. Các nàng tất cả đều là một ít nữ nhân, coi như dẫn theo mấy cái tôi tớ gã sai vật cũng đều là một đám không cái tác dụng mặt hàng. Thụ Thanh, ngươi tự mình dẫn người đi xem xem. Dương Thụ Thanh gật gật đầu, đứng dậy vừa muốn đi, đồng nhiên ngoài sân vội vã chạy tới hai cái tuổi trẻ tôi tớ, vẻ mặt hoảng loạn bước chân lào đảo, vừa chạy còn vừa hô to, không tốt, có thể ra đại sự, thiếu nãi mãi cùng tiểu thư bị người bắt đi năm Dương Thụ Thanh vẻ mặt chìm xuống. Lão phu nhân kinh đứng mà lên, "Này tôi tớ chạy vào trong nhà sủi lơ quỷ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng loạn bất định, nói chuyện cũng đức quãng nói năng lộn xộn, chỉ nói là cái gì thiếu nãi nãi bị bắt đi, ba tiểu thư cũng bị bắt đi, cái gì hắc khí, yêu cái gì?" Dương Thu Thanh một cái tát sui ở cái này tôi tớ trên mặt, "Đồ vô dụng, nói rõ một chút, các nàng làm sao?" Dương lão phu nhân cũng trầm thanh nói rằng, cho bọn họ rót chén trà, từ từ nói, "Thủ thủ cùng thụ thanh người vợ đến cùng làm sao?" Hai cái tôi tớ nhấc mùng trà, khí thở quân mới vẻ mặt lo lắng nói rằng, "Lão phu nhân, lão gia, thiếu gia" Ba tiểu thư cùng đại thiếu nãi mãi ở nương nương miếu bị một nhóm đặc nhân bắt đi rồi. Cái gì? Thật có chuyện này ư? Dương Dĩnh vô bàn một cái, Dương thụ thanh cao mày, cũng không khỏi đứng lên, trầm giọng nói, người nào làm ra? Nơi nào đến cường nhân dám động Dương ra nữ quyến? Dương Chỉ càng là chỉ vào mũi mắng, mấy người bọn người là rác rưởi sao? Mang theo nhiều người như vậy ba ngày ban mặt, dĩ nhiên liền bị người bắt đi tiểu thư cùng thiếu nãi mãi, các người đám rác rưởi này làm sao không chết đi? Này tôi tớ oan nước khóc kể lễ, nhị lao ra, không phải chúng tiểu nhân vô năng nha, thực sự là này hỏa đặc nhân quá mức hung ác chúng ta căn bản liền bọn họ quần áo một bên đều chạm không được, đây chính là huynh đệ chúng ta hai cái chạy trốn nhanh, theo chúng ta cùng đi mặt khác hai cái tạm dịch đều bị bọn họ lúc đó liền giật bốn. Một cái khác tôi tớ lớn tuổi một ít, cũng đối lập thận trọng một chút, nói rằng: "Lao ra, những người kia không biết là nơi nào đến yêu vật tai họa, bọn họ ở đâu là người nhà, thiếu mãễn mãi mang theo nha hoàn đều là phủ đế độc bội gà tới, này đều là luyện qua võ nghệ cao thủ, phổ thông tạp nhân sao có thể gần thân, nhưng này chút yêu nhân bọn họ đi tới đi lui, biết bay như từ nương nương qua, trong miệng gói ra khẩu khí, lập tức liền đem nương nương bên trong miếu mấy chục háu nữ." Nhân tất cả đều bắt đi nằm. Nói còn chưa dứt lời Dương Thụ Chuất liền tầng tầng cho hắn một cái tát, "Thôi lắm, yêu quái gì quỷ quái, rõ ràng là ngươi hộ chủ bất lực, muốn trốn tránh trách nhiệm, đại ca, trước đem hai người này nô tài đánh gãy chân ném đi nằm." Dương Thụ thành cau mày trợn mặt, Dương Đỉnh Vũ bản nói, "Thuất, ngươi chớ cùng thêm phiền." Dương Thụ Thanh suy nghĩ một chút, "Cha, trước mắt vẫn là trước tiên phái người đi thông báo Vương đại đốc, để Đề đốc đại nhân điều ra khỏi thành ở ngoài đại quân sĩ tìm kiếm, Thật muốn là cái gì yêu tà. cũng tốt có sức đánh một trận." "Không sai, mau phái người đi thông báo Vương Đế đốc." Dương Đỉnh trầm giọng nói. Tư Đồ Nguyệt Tiền nói khẽ với Liêu Chi Phản cười nói: "Những người này thật là không biết tự lượng sức mình, ta xem bắt đi Dương Thụ thay người vợ cùng người ba biểu muội những người kia, sợ là một ít tà phái tu sĩ, chuyên môn trau nữ nhân luyện thải bộ ta công, coi như cái kia Vương Đề Đốc đem nơi này hết thảy binh đều phái ra đi, cũng chưa chắc tìm tới bọn họ thân hành năm. Chi Phản, nếu không ngươi quản còn đi, dù sao một cái là biểu muội ngươi, một cái là ngươi biểu tẩu bốn." Liêu Chi Phản còn chưa nói, liền thấy trong đại sảnh đứng lên một người tới: "Nương, đại ca, các ngươi ở đây muốn nghỉ đối sách, ta đi ra ngoài trước tìm xem." Dương lão phu nhân một lần là Dương gia ít nhất cô cô Dương Vân Dương Vân cũng không phải là lao phu nhân thân sinh, nàng là Dương lão thái gia cùng một cái tiểu thiếp sinh, thuộc về con thứ, tuổi so với liều Chi phản không lớn hơn mấy tuổi, nhưng ở Dương gia địa vị nhưng là không thấp. Tiểu Vân Nha, bắt đi thụ thụ các nàng chính là giặc cướp, là tặc nhân, ngươi một người phụ nữ ra đi có ích lợi gì? Vạn nhất lại đem ngươi bắt đi ngươi để ta này điều mạng già cũng sống thế nào? Ngươi cũng đừng theo thêm phiền rồi. Dương Vân cười cợt, mẫu thân yên tâm chính là, ta ở lớp học đọc sách thì cũng giao không ít bằng hữu, hiện tại tình huống như thế chính là nhiều người dễ làm sự, ta này liền ra đi. Dứt lời nàng hướng về ngoại sân trực tiếp đi đến. Lão phu nhân hô vài tiếng cũng không gọi trở về, cũng không biết nàng ngày hôm nay làm sao liền đi nhanh như vậy, thật giống bay ra đi. Liêu Chi Phản lúc này đứng lên tới nói đạo, "Lão phu nhân, đại cứu, thủ Thanh huynh, chúng ta cũng đi ra ngoài giúp đỡ đi." "Này 6, Lão phu nhân thở dài, "Đi thôi, đều đi thôi, ta lớn tuổi Nói không ai nghe xong, bất quá Chi Phản nhà, ngươi có thể chiếm được lần càng cẩn thận, ngươi là mẹ ngươi duy nhất hài tử, ngươi nếu như ra ít chuyện mộ mộ ta có thể không chịu được bốn. Liêu Chi Phản cười cận, mang theo Tư Tiền bốn người đi dương gia tòa nhà. Bốn người thẳng đến tiểu ty ti mệnh nương, nương miếu tìm kiếm, Tư Đẩu Nguyệt Tiền nói rằng Chi phản, lấy tính tình của ngươi làm sao sẽ giúp những người phản tục ra mặt đi tìm con gái cùng nướng tử, ngươi không phải nên ngồi ở một bên xem trò vui sao. Liêu chi phản vô tội nói rằng, Nguyễn Thiền, ta tuy rằng lạnh lùng hung tàn, nhưng ta lại không phải là không có nhân tính, dương ra tốt xấu là ta nương nhà mẹ đẻ, lão phu nhân đối với ta không sai, ta sao tốt quanh tay đứng nhìn Từ đầu Nguyễn Thiền cười nói, nói cũng đúng, ngược lại này thanh thủy Trấn ta đã ngốc nhàng chán, đang muốn trả ít chuyện làm, ai? Không bằng chúng ta đánh cuộc đi, nhìn bắt đi các nàng chính là cái nào t Liêu Chi Phản nói rằng, ta làm sao biết là môn phái nào bốn cái này đánh cực không đánh. Đang khi nói chuyện bốn người cũng đã tới nương nương miếu, bọn họ đến so với nha môn người càng nhanh, hơn nữa vậy vẫn không có quan sai phong tỏa nương nương miếu, chỉ thấy bên trong miếu đã loạn làm một đoàn, tuổi gián nhi cô không biết nên làm gì, chính là sợ đến trực tụng vô dụng pháp chủ, cửa miếu còn ngang dọc tứ tung nằm mười mấy bộ thi thể. Tư Đồ Nguyệt Tiền nói rằng, cha nhìn một chút mấy người này, người chết cái chết, xem bọn họ là bị pháp quyết gì giết. Liêu Chi Phản ngồi người xuống lật qua lật lại những người kia thi thể, đã thấy những người này đều chết vào một loại yêu tà khí chất. Toàn thân màu da phát màu xanh thấm, khẩu trong mũi chảy ra máu cũng là màu xanh lủ. Hạc Bạch Linh cau mày nói rằng, là yêu độc, tiểu thương, những người này là bị yêu tộc giết. Ồ, yêu tộc. Tư Đồ Nguyệt Tiền có chút bất ngờ, đột nhiên vỗ tay đạo, "Vạn hạnh, vạn hạnh liêu chi phản không cùng ta đã cược, bằng không này không được sao?" "Thôi mà, là cái gì yêu, ngươi cảm giác ra được sao?" Hạc Bạch Linh ngửa đầu ngửi một cái, lộ ra chán ghét tăng vẻ mặt, nơi này tràn ngập một luồng cầu mùi tanh hôi, hẳn là quỷ yêu. "Đuổi theo mùi vị này, chúng ta sẽ đi gặp nhóm này quỷ yêu." Tư Đồ Tiền hé miệng cười nói. Chương 363 Vô lượng quan trung đấu ác huyện. Tiểu thuyết, phi ảnh ma tung tác giả, thanh đề thừa hài gian đổi mới, 21601109 giờ 44 phút 44 giây chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tồn chứa cùng phục chế. Đi về thương lộ sơn trong rừng rậm, mấy người buôn bao nhiêu gió, một người trong đó chính là dương già con gái liêu chi phản dị dương vân. Lớn, thương, bao, tiểu, nói, vong vê đút vê đút vê đút đạ thủ bà ảo cờ cờ.